Chương 903: Để thi đấu đến nói chuyện. Chương 903: Để thi đấu đến nói chuyện ở MU cùng Chelsea trong lúc đó đối kháng sắp lúc mới bắt đầu, UEFA chủ tịch tờ Latini lại đẩy ra một hạng tân chính, tham gia châu Âu thi đấu câu lạc bộ nhất định phải làm được thu chi cân bằng. UEFA chủ tịch xưng, làm như vậy trên thực tế chính là bảo vệ tờ The, the Mi ở tờ Latini tân chính bên trong, mắc nợ kinh doanh, câu lạc bộ đem bị cấm chỉ tham gia UEFA tổ chức thi đấu. Nay bị cho rằng chính là hạn chế dầu nước đố đổ đổ vectơ Mi ở câu lạc bộ. Nhưng tờ Latini lại nói, chúng ta có 3 năm đối với tình huống làm ra gấp định. Ý tưởng của chúng ta cũng không phải là đem các câu lạc bộ đưa vào chỗ chết, mà chính là trợ giúp bọn họ thực hiện càng tốt hơn thu chi cân bằng. Ở châu Âu giới bóng đá, đội Latini bị rất nhiều người cho rằng là phản tờ giờ mi ở elite, đại biểu tính nhân vật. Hắn đẩy ra Chamti onlit cải chế, chủ yếu là thi đấu vòng loại, ở mức độ rất lớn chính là vì hạn chế tờ giờ mi ở elite câu lạc bộ. Ngoài ra, ở mùa giải này Chamti onlit thi đấu vòng loại phụ ra thi đấu bên trong, Arsenal tiền đạo ra Si bởi giả kém mà bị USFA nơi lấy ngừng thi đấu hai trận xử phạt, nhưng trải qua trọng án nên sự phạt lập tức liền bị bỏ. Mùa giải trước, The The Mi Elite ở Tram Tion vòng đầu tiên vòng nọ cụt bên trong, có 3 chi đánh vào đội bóng của CZA, Liverpool thì lại đánh vào Geo Magic, này bị rất nhiều người cho rằng là The Latini hạn chế The The Mi Elite một cái thủ đoạn trọng yếu. Nhưng không như mong muốn, The The Mi Elite 4 chi đội bóng, toàn bộ thông qua này một vòng vòng nọ cụt. Mà ở vòng bán kết bên trong, vì phòng ngựa Tram Tion trận chung kết liên tục năm thứ 2 biến thành, The The Mi Elite nội chiến. Chelsea trở thành người bị hại, từ chấp pháp trận đấu kia trọng tài chính ồ dễ bộ trong miệng, mọi người có thể rất dễ dàng tìm tới UEFA thao túng thi đấu kết quả dấu hiệu ở Tân Chính đầy ra trước. The Latini đặc biệt điểm dành phê bình mở ưu hắn nói, tham gia chúng ta thi đấu một cái điều kiện cơ bản là, ngươi không thể tiêu hết so với ngươi kiếm đến càng nhiều tài. Chính, nếu như mở ưu thu vào 3 tỷ euro, nhưng tiêu hết bổ lực như vậy này không được. Nếu như Liverpool hàng năm hướng về ngân hàng thanh toán 60 triệu bảng Anh lợi tức, đây là rất lớn một khoản tiền. Mỗi một tên ông chủ đều hướng về ta tìm kiếm càng tốt hơn học, cùng với càng tốt hơn độ trong suất. Ở nước Đức, mắc nợ kinh doanh không cách nào bị tiếp thu, ở nước Anh nhưng có thể. Có chút CEO đối với tân quy định cũng không đồng ý, bởi vì bọn họ không muốn thay đổi biến bọn họ phương thức kinh doanh. Nhưng các lão bản nhưng tán thành cái này biện pháp. Có điều, đối với tờ Latini tân chính, tờ The Mi ở lĩnh phương diện tạm thời không có phản ứng gì, CJA phương diện nhưng chuyển đến thanh âm bất đồng. Inter Milan câu lạc bộ lựa chọn lập tức lời lẽ nghiêm nghị hồi phục, chính thức trên trang ép công báo rằng, chúng ta lý giải cơ cấu tương quan cùng châu Âu bóng đá có môi giới phương diện lo lắng, nhưng The Latini lựa chọn Inter Milan làm ví dụ. Quân chúng ta câu lạc bộ cùng ngân hàng trong lúc đó không có nợ nần. Inter Milan không thuộc về loại kia đáng giá để UEFA chủ tịch lo lắng câu lạc bộ hàng ngũ. mà MU cũng bị cho rằng là này một lần xoay sở nhằm vào đối tượng, đừng xem hai người này mùa giải MU xuất sắc chiến tích cùng với thương mại khai phá để bọn họ trở thành thế giới giới bóng đá thu vào cao nhất đội bóng. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ là nằm ở mắc nợ kinh trong doanh trại, MU câu lạc bộ kẻ nam giữ, gỡ lạ rở gia tộc năm đó là thông qua cho vay hoàn thành rồi đối với MU câu lạc bộ thu mua. Từ cái kia sau khi, MU câu lạc bộ liền trên lưng đắt đỏ nợ, nợ. Hàng năm chỉ là lợi tức đều có mấy chục triệu. Nếu như không phải này mấy cái mùa giải đội bóng vinh dự vì là câu lạc bộ mang đến lượng lớn tiền lời, câu lạc bộ sợ là sớm đã bị nợ nần tha đổ. Một khi The Latini cái này tân chính thành công thực hành, MU đem đứng núi chịu sào chịu ảnh hưởng đương nhiên, The Latini bộ này tân chính còn chỉ là ý nghĩ của hắn, khoảng cách chân chính thành công thực thi còn có một quãng thời gian. MU tuy rằng không cần vội vã đi ứng phó đợt ẩn, nhưng cũng không thể không bắt đầu cân nhắc phương diện này sự tình. Có điều hiện tại mùa nạ cùng các đồng đội việc cấp bách vẫn là đánh bóng tốt đội thi đấu, duy trì đội bóng thành tích ổn định, không cần muốn lo lắng mắc nợ sự tình. Cuối tuần cùng Chelsea thi đấu chính là đội bóng gần nhất thi đấu nhiệm vụ trọng yếu nhất, bởi vì MU ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên cùng The Blue có một phân tích lệch. Trận này trực tiếp đối thoại là Manchester United đoạt lại giải đấu J đầu đàn vị trí cơ hội tốt nhất. Nhưng ngay ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, Manchester United bên trong lại đột nhiên chuyển ra thanh âm không hòa hài, thời gian dài đánh không lên thi đấu dự bị thủ môn Foster công kích Hà Lan chủ lực Van der Sar, cũng lộ ra ánh sáng giữa hai người quan hệ không hòa thuận 26 tuổi Foster rừng, Van der Sar đối với hắn vô cùng lạnh nhạc, hắn từng hướng về người Hà Lan Trưng cầu kiến nghị, nhưng gặp phải đối phương coi thường. Foster nói ta nhất định phải nói cái này, Vanderza cũng không giúp ta, có thể hắn chán ghét ta. Hắn có kinh nghiệm càng nhiều, đánh càng nhiều thi đấu, bởi vậy ta nói, ngươi có thể cho ta càng nhiều trợ giúp cùng trí đạo. Ta hy vọng biết mình nơi nào làm sai, hy vọng quan sát người khác, ngươi phải đi hỏi một chút hắn, có hay không chán ghét ta." Foster nói, chính hắn đều là vui vẻ trợ giúp cái khác có yêu cầu đội hữu. Huấn luyện viên nói ngươi cần toàn bộ đội hình đoàn kết nhất trí mới có thể thắng lợi. Ta biết mình đối với đội bóng cống hiến, tuy rằng cũng không thể thường thường đá thi đấu, đây là đoàn đội sự tình. Vanderza trở lại sau, Foster thi đấu hy vọng càng thêm sắp đợi có điều hắn vẫn chưa từ bỏ. Ta hy vọng càng tốt hơn còn ở phía sau, quá khứ mấy năm ta không đánh như thế nào thi đấu, vấn đề là ngươi có thể chờ đợi bao lâu, ta mỗi ngày đều đang cố gắng, đây là một cái chầm chậm quá trình, không dễ dàng. Ta chờ đợi 4 năm, ta sẽ tiếp tục chờ đợi, nhưng ta có hùng tầm trang trí, ta nghĩ ở mỗi cuộc tranh tài sau đều có rất tốt cảm giác, mệt nhọc về nhà, cũng cảm giác mình phát huy không sai. Foster ở năm 2005 tháng 7 gia nhập Liên minh M.U, nhưng đến nay chỉ thủ gửi qua 3-4 lần. Hiện nay ở M.U Nói ở là Ferguson số tiền lớn mua được người nối nghiệp, mà người anh chỉ có thể đánh phải thứ ba thủ môn đối với Forest Butts, Ferguson cũng không có ở trường hợp công khai làm ra tỏ thái độ, nhưng ở trong đáy lòng hắn vẫn là mạnh mẽ phê bình một trận cái này đã từng bị hắn mang nhiều kỳ vọng nước Anh hy vọng ngôi sao. Bởi vì hắn không cho phép chính mình đội bóng bên trong phòng thay đổi tồn tại bất kỳ không hài hòa nhân tố. Forest Butts cũng chỉ là MU cùng Chelsea thi đấu trước một điểm ngoài lời thôi, fan bóng đá cùng các truyền thông đều càng quan tâm sắp đến trận này, đỏ xanh đại chiến đây là Ferguson ở the, the Mirror thủ độ giao thủ. Trước đây, ở trang The Hai người từng có 6 lần đối thoại, Ancelotti chiếm được phòng. Nhưng mùa giải này siêu cấp anh, Ferguson xuất lĩnh mở cuối cùng giượi vào penalty đánh bại Chelsea. Vòng này ở sân An Mập còn có thể tiếp tục mở rộng đối với tác gia ưu thế sao? 1998-1999 mùa giải, Ancelotti ở Juve trên đường tiền nhiệm, liền gặp phải Cham Dion Lee cùng mở vòng bán kết. Trận trước sân khách 11 bước hỏa quỷ đỏ sau, thứ hiệp ở ATI, hai bóng dẫn trước tình huống, bị Ferguson chờ mình, thua trận trận chung kết tư cách. Đợi được hai người ở 6 sau gặp lại, An Mập đã xuất sư. 2004 mùa giải, Hắn Milan dùng hai chân 10, Denver với sân MU ở tứ kết ở ngoài. 2 năm sau, hắn cùng Ferguson lại đang tranh tí on list vòng bán kết thao ngộ, lần này, Anap mập giữa nhục, Milan lấy hai hiệp tổng số điểm 53, Đào thải MU, cuối cùng thắng lợi. Không tính penalty, một trong vòng 20 phút giao thủ ghi chép, Ancelotti 4 thắng 1 hòa 2 phụ dẫn trước Ferguson. Ngoại hạng Anh thủ độ đối thoại trước, hắn cũng chiếm tiên cơ. Hiện nay Chelsea lấy 29 điểm chiếm giữ bảng tổng sắp thủ, dẫn trước người thứ 2 MU một phân. Nếu có thể ở sân đánh bại Chelsea liền đem, đem dẫn trước U. thế mở rộng đến 4 điểm. Mua dài trước, hai đội giao thủ trước, MU liền từng dẫn trước 5 phần, kết quả The Brow không thể đánh bại Quỷ Đỏ, cuối cùng lấy 7 phần có kém để đối thủ Đường Kim vô địch. Có thể thấy được, trận này đầu bảng đối thoại, đối với tranh quan cuối cùng kết quả mang ý nghĩa bao nhiêu. Quan quân tranh đoạt chiến nhưng có một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng này vòng đấu về tâm lý gặp rất trọng yếu. Ferguson thừa nhận, Sir Ken Fotberjit lưu trình là tính quyết định, cứ việc, đối với MU mà nói, này rất mệt khó, cùng Chelsea thi đấu vĩnh viễn là khó khăn, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ so với ở Anfield xử lý đến càng tốt hơn, Taffy thưởng đứng tin điểm này. Ferguson cho rằng, so với Muzinho thời đại, bây giờ Chelsea khó đối phó hơn, đây là Ancelotti mang đến thay đổi. Nghe vào, đây là tước ra đã từng tâm lý chiến, có lúc, đối với cường địch, hắn cũng sẽ chọn đưa lên viên đạn bọc đường, có điều, Ancelotti sẽ không dính chiêu này, ta với hắn, Ferguson, quan hệ rất tốt, đã từng đồng thời phẩm quá rượu vàng có điều, so với thi đấu việc nói không chừng. Thứ hai làm 3-3 Juni, hiện tại còn nợ nhi tử một cái ghi bàn làm giáng sinh lễ vật. Sở Kemphos Bajit, xếp không thành, là mục tiêu tốt nhất. Tuần này cùng Moscow cờ bảng thi đấu Juni ở trên ghế dự bị không có, tự nhiên cũng không có ghi bàn. Hè già nói, hắn muốn đưa cho Nhi tử một cái, cũng chúc mừng chính mình làm ba ba. Hai ngày nay, cầu thủ Manchester United đều thu được Juni phát tới thải tin, bọn họ thành cổ động viên Manchester United cùng chuyển thông ước cao một đám. Mấy đại giải trí tạp chí ra giá cao, đều không thể được con trai của Juni thẻ y bức ảnh, hắn nhưng ngay đầu tiên, để đội hưu biết thẻ y trường ra sao. Ta hy vọng hắn có thể ở chủ nhật chúc mừng ghi bàn, hắn cho ta phát ra một bức bức ảnh, cực kỳ đẽ, hắn cũng cao hứng vô cùng. Chuyện này đối với Hên mà nói, là kiện chuyện thật tốt. Bởi vì khi ngươi có 2 từ sau, ngươi gặp càng thêm thành thủ. Ê dạ cầu khẩn bạn tốt đánh với Chelsea không thành. Mùa giải này, Juni đã ở 10 vòng giải đấu bên trong đánh vào 7 bóng, tính cả các hạng thi đấu, ghi bản là 8 hạng. Cứ việc rẽ cô cùng ấn đều tìm tới phá cửa cảm giác, có hay không Juni, mở ưu tấn công vẫn là không giống nhau. Hắn có thể cho thi đấu mang đến không giống, ngươi đều là hy vọng hắn ở đây trên. Ferguson nói, bởi vì Nhi tử Giáng sinh, quá khứ mấy ngày, Juni vẫn làm bạn có lỉn, đặc biệt là đầu một ngày. Hắn cùng phụ thân của Colin vẫn đợi được sáng sớm 6 điểm, đều không có chợp mắt, nhưng này không một chút nào biết đánh tiêu hắn ra trận thất vọng, hắn vẫn tràn ngập năng lượng. Hắn nói với ta, mình tùy thời làm tốt ra trận chuẩn bị. Ferguson thừa nhận, cho dù Juni không có tham gia huấn luyện, hắn như thế là thủ phát người số một tuyển. Cho tới ai cùng Juni hợp tác hàng tiền đạo, Ferguson bán cái nút. Tuần này Cham Tolis, áo ẩn thủ phát ghi bàn, mà tuần trước giải đấu, Terve cũng có ghi bàn. Ta sẽ để Juni cùng tơ vê đảm nhiệm tiền đạo. Áo ẩn quá khứ hại trận thi đấu đều ghi bàn, nhưng Juni cùng Terve hiện tại hiệu ngầm càng tốt hơn. MU huyền thoại mặt rồ ý đưa ra cái nhìn của chính mình. Ảo ẩn chính mình cũng nói, làm tốt lại làm thay thế bổ sung chuẩn bị, Champions League thi đấu cùng cuối tuần không có quan hệ gì, lúc đó không dự thi mấy cái cầu thủ chủ nhật nhất định sẽ trên. Đội bóng đội hình gặp có chỗ bất đồng. MU đương ra xạ thủ Rooney cần gấp một cái ghi bàn đến chúc mừng chính mình làm 3-3, Manchester City đương ra xạ thủ Zeroba cũng không xa đành phải người sau, người bờ biển ngà đã hướng về MU hạ chiến thư, chính mình đem đánh vỡ quỷ đỏ không thành, trợ giúp Chelsea thắng được thắng lợi nhất định phải thắng được này vòng giải đấu. Đối với Atletico Lux, chúng ta liền đang suy nghĩ MU, Zeroba nói, hiện tại chúng ta toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào cuối tuần, ở sân nhà đánh bại MU phi thường trọng yếu. Tuần này Champions League vòng bảng thi đấu, Chelsea ở sân khách cùng Atletico đánh thành 22, Giờ Jorginho cho rằng, cuối tuần The bờ lũ nhất định phải nhắc lại cao trình độ, chúng ta đến ở cùng MU thi đấu bên trong, đã được càng thêm tích cực chủ động. Chúng ta cần loại này thi đấu thái độ, bởi vì thi đấu phong cách gặp không giống, thi đấu cường độ gặp càng to lớn hơn. Mùa giải này, Jorginho bắt đầu có thể nói gia nhập liên minh Chelsea tới nay tốt nhất. 13 cuộc tranh tài, hắn liền đánh vào 12 bóng. Trong đó giải đấu thì có 9 bóng. Hắn chẳng đều ghi bản xuất lên đến không? 92, Bình Quân mỗi 83 phút liền có một lần phá cửa. Ngoài ra, hắn còn có 6 thứ trực tiếp tiến tạo, mà khác, còn sáng tạo quá một hạt penalty. Tính ra, mùa giải này theo bờ Lu có 20 hạt ghi bàn, tựa hồ cũng đến quy công cho Zeroba. Ferdinand liền biểu thị, nếu muốn ở sân Bờ Park thắng lợi, đầu tiên liền muốn niêm phong lại Zeroba thứ tháo. hắn là vĩ đại cầu thủ, tốc độ cực kỳ nhanh. Cho nên cuộc tranh tài này gặp phi thường gian nan. Vai đi nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản Zeroba, hắn quá nguy hiểm. Số Pemfot bở dít phòng thay đồ không tin mở thật có thể ngăn cản Ma thú bạo phát. Đệ cô nói, Zeroba sẽ là quyết định thi đấu thắng bại nhân vật, chúng ta cùng mở ưu to lớn nhất khác biệt ngay ở hàng tiền đạo. Chúng ta nắm giữ Zeroba, hắn chính ở vào nghề nghiệp cuộc đời trạng thái tốt nhất, không có một tên mở tiền đạo mạnh mẽ hơn hắn. Ma Lu nói, không nghi ngờ chút nào, Giờ Dô Ba chính đang bạo phát ở trong. Hắn sút bóng, qua người, sút goal cảm giác đều nằm ở đỉnh cao, chúng ta đều đồng ý đem bóng cho hắn, hắn gặp hoàn thành một đoạn mạnh nhất. Xuân Lựu cũng cho rằng Jorgoba cùng Analdo cả hợp tác là Chelsea đá với MU thế lớn nhất một trong. Theo tới ngạo mạn tự khác nhiều, cái này mùa giải, chúng ta nhìn thấy một cái tân Giờ Zoba, khát vọng vì là đội bóng công hiến. Ai còn sẽ cho rằng hắn là cái yêu thích biểu diễn cầu thủ. Hắn còn kích thích gia hợp tác cả Analdo cả trạng thái tốt nhất, để này hai con độc lang trở thành hữu hiệu hàng tiền đạo tổ hợp, đây là Ancelotti công lao. Xuân liệu vạm tự chuyên mục tác giả hộ cho rằng, bằng Chelsea quá khứ 5 chàng đánh vào 19 bóng hỏa lực, không muốn hy vọng MU hiện tại hàng phòng thủ có thể ngăn cản được. Muốn ở sở Campfort Birch thắng trận, chỉ có một khả năng, vậy thì là dựa vào tấn công, trừ phi bọn họ có thể tái hiện đá với hỗn bữa lúc đặc sắc biểu hiện, bằng không sẽ từ sở Campfort Birch tay không mà về. La MU số một ngôi sao bóng đá, Mộ nạ cũng đối ngoại biểu thị, năm nay tờ giờ mi ở Elite quán quân tranh cúp đem ở Quỷ đỏ cùng ke Blue trong lúc đó triển khai, hắn hy vọng ở chủ nhật cùng Chelsea trong quyết đấu, mình có thể tìm tới di vang đá với Chelsea thời điểm hài lòng cảm giác. Mộ nạ từ khi gia nhập liên minh MU tới nay, ở đánh Chelsea thời điểm tưởng tượng đều rất có tâm đắc, đổi bộ tở Zerimi ở Elite cổ so thứ nhất, 07 năm siêu cúp Anh thi đấu. Mộ Na liền đánh vào chính mình ở anh sân bóng bàn thắng đầu tiên, mà ở tổng cộng 7 lần giao chiến bên trong đánh vào 7 bóng, bao quát 0.8500 tie on lit trận chung kết ghi bàn, hắn hy vọng có thể ở chủ nhật vì làm MU tái hiện loại này thế. Ở trước mấy cái mùa giải, ta đối với Chelsea tiến vào mấy cái bóng, hiện tại ta hy vọng cái này mùa giải cũng có thể làm được, nếu như buồn chẳng có thể đi vào mấy cái ta gặp rất cao hứng, đương nhiên này không phải liên quan với một cái nào đó cầu thủ sự tình. Nếu như điểm số là 10, mà vào bóng chính là Vài Địch hoặc là Ferdinand, như vậy cũng sẽ như thế được, bởi vì cái kia mang ý nghĩa chúng ta mang 3 điểm về nhà. Đồng thời ở bảng tổng sắp trên vượt qua Chelsea. Nói tới tranh quan tình thế, Mộ Na cho rằng vẫn cứ là hai đội trong lúc đó tranh cướp, ta vẫn cho rằng MU cùng Chelsea sẽ là trước hai tên, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ, bọn họ sẽ là chúng ta tranh quan chủ yếu đối thủ. Bọn họ có ưu tú cầu thủ cùng một cái ưu tú huấn luyện viên, tất cả mọi người đều biết điều này, hiện tại còn sớm, nhưng ta cho rằng quán quân đem ở hai người bọn ta đội trong lúc đó sản sinh. MU ở sân Stamford Bridge thành tích không tốt, nhưng Mộ Na cũng không coi trọng sân nhà và khách khác biệt. Hắn nói, ở cuộc tranh tài này bên trong Bất luận ngươi là sân nhà vẫn là sân khách đều không trọng yếu, đều sẽ là 50% đối với 50% cơ hội. Hai đội đều có năng lực ở một giây đồng hồ bên trong quyết phân thắng thua cầu thủ. Làm ta xem một chút chúng ta phòng thay đồ, ta thấy một ít ta người có thể tin được, lại như bọn họ cũng có thể tín nhiệm ta cũng như thế. Tất cả mọi người ở đây trên đều sẽ che chở, đây là chúng ta nhất định phải nắm giữ. Chúng ta biết bản cuộc tranh tài sẽ rất gian nan, Chelsea có một ít phi thường ưu tú cầu thủ, nhưng chúng ta cũng có một nhánh mạnh mẽ đội hình, Chelsea cần lo lắng mở ưu, bởi vì ta cho là chúng ta có đủ thực lực đánh bại bọn họ. Thái độ khắt thường, ngay ở cùng Chelsea thi đấu trước, Ferguson khen ngợi đối thủ, không còn là nhìn bài một điệu tâm lý chiến ba những người để Wenger, Bonite, Mujino môn khổ không thể tả, vậy quyết điểm. Tự hồ, cái kia đã thành Ferguson chiến thuật bên trong một phần, tiến tới, cũng đã trở thành tợ giờ Mi ở Lit một phần. Nhưng Ancelotti đến, triệt để cải thiện tợ giờ Mi ở Lit, lễ tiết. Áp ra Movit có thể hài lòng, lúc trước chính là bởi vì mất hứng Mujino, trò khơi hải, hắn mới đem vị kia vì là Chelsea mang đến 5-10 năm, năm qua đệ nhất tòa giải đấu cúp quán quân người đảo nhà sao đi. Bây giờ, giống như hắn cần như thế. Vì là Chelsea mang đến đoan chính hình tượng. Nói chính xác, ở Ancelotti đến trước tứ đại câu lạc bộ giáo đầu trong lúc đó quan hệ hoàn toàn có thể dùng như nước với lựa để hình dung. Mà trong đó đỉnh điểm chính là Chelsea trước chủ xoé Mujinho mang đến. Wenger cùng Ferguson lề mề cái nhau chúa tể giờ mi ở Elite 8 năm. Mãi đến tận thượng đế số 2, đi tới giờ mi ở Elite, không chịu cô đơn hắn ở giải đấu vòng đầu tiên cùng Mở giao chiến trước rồi cùng Ferguson khai chiến, mà Arsenal mấy năm qua vẫn khuyết thiếu thành tích cũng làm cho Mujinho thay thế được Wenger trở thành Ferguson kẻ địch lớn nhất. Mujinho đi rồi, vốn tưởng rằng gặp gió êm sóng lặng tờ giờ mi ở Leeds cũng không có bởi vì, thân sĩ, Scotland dị cùng hít đinh đến mà thay đổi, thay vào đó, là Burnley T cùng Ferguson Dương cùng bậc kiếm, sớm đã bị các lao bạn khiến cho phiền muộn không thôi ẻm ẩn chỉ trích Ferguson, thắng trận lúc là bằng hữu, thua bóng lập tức biến kẻ địch. Quan hệ của hai người, thậm chí không bằng mặt ngoài ngụm nước giao lưu, lén lút còn có thể cùng chung rượu đỏ Eger cùng Ferguson. Mùa giải này, do mùa giải trước khủng hoảng kinh tế mang đến tác dụng vụ bắt đầu hiện hiện, hết thảy các huấn luyện viên đều đem con mắt đặt ở tự thân xây dựng trên. Mùa giải này bán kết đã hoàn thành rồi 3 trận giao chiến, nhưng cùng dị vãng vui vẻ sung sướng không giống, không hài thanh âm đều vẹn bẹn phát sinh ở sau trận đấu bực tức bên trong. Loại thanh âm này, cũng thế tất cả ngày càng yếu ớt. Thâm niên như Phil cũng không thể không trước nay chưa từng có lần thứ nhất vì là phê bình trọng tài mà công khai xin lỗi. Như vậy miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, đã không cách nào gợi ra năm đó Arsenal ngũ hổ ngừng thi đấu nặng nề đánh đổi, thay vào đó chỉ là trên sân bóng thi đấu, cớ sao mà không làm. Bóng đá cần phải để thi đấu đến nói chuyện, không phải sao? Chương 904. Phần 3 bà Juny. Chương 904 Thân 3 ba, Bajuni, trước máy truyền hình các vị khán giả các bằng hưu, hoan nghênh mọi người ở trước máy truyền hình cùng ta đồng thời xem trận này do sở các TV vì là ngài mang đến tờ giờ mi ở lít vòng thứ 12 một hồi then chốt chiến tiếp sóng. Đã với hai bên là phân biệt xếp hạng bảng tổng sắp đệ nhất và đệ nhị Chelsea cùng M.U. M.U gần 8 thứ làm khách sở thêm chỉ đạt được 4 hòa 3 hòa 1 phụ chiến tích, trong đó 5 thứ không thể công phá the bờ lù không thành. Có điều này mấy cái mùa giải, Manchester United đối với Chelsea biểu hiện bắt đầu có tăng trở lại. 2 bên cờ giờ mi ở lít lịch, lịch sử giao chiến 34 trận, Chelsea đạt được 10 tháng 14 4 hòa 10 phụ, tiến vào 43 bóng mất 43 bóng, trong đó sân nhà 6 tháng 7 hòa 4 phụ. Đây là hai bên trong lịch sử đệ tháng 1 5 5 5 trận giao chiến, MU 66 tháng 47 hòa 41 phụ chiếm thương phong, ở Sertemford Berset tiến hành 67 trận thi đấu bên trong, Chelsea đạt được 30 tháng 18 bình 19 phụ. Chelsea mùa giải này giải đấu sân nhà duy trì toàn thắng, ham mùa giải trước, sân nhà 8 tháng liên tiếp, trong đó không thiếu thủ thắng hồn vừa, Liverpool chờ tình địch Ở bảng tổng sắp trên Chelsea dẫn trước MU một phần, nếu như cuộc tranh tài này The Blue có thể sân nhà thủ thắng, liền có thể tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 4 điểm, mà nếu như sân khách tác chiến MU có thể thủ thắng, thì lại có thể nhân cơ hội ở bảng tổng sắp trên hoàn thành vượt qua, trở lại dê đầu đàn vị trí. Trận đấu bắt đầu trước, Sơ Camfot Berritz trên khán đài thao thao bất tuyệt phân tích cuộc tranh tài này. Lúc này Sơ Camfot Berritz trên khán đài đã là không còn chỗ ngồi, trận này đỏ xanh đại chiến sức hiệu triệu có thể thấy được chút ít. Cùng lúc đó, ở hai cái phòng thay đồ bên trong, hai đội luyện viên cũng đang ngồi cuối cùng bàn giao. Ta không muốn nói nhiều, đại gia chỉ muốn nhìn một chút bảng tổng sắp trên tình thế liền nên rõ ràng. Chúng ta hiện tại lạc hậu một phần, chính là ngày một phần, để truyền thông gọi bọn họ là 39, dê đầu đàn 39, mà chúng ta thì lại chỉ có thể trở thành là bọn họ đá cây chân. Trước thi đấu ta biết mọi người đều rất nỗ lực, thế nhưng hết cách rồi, đối thủ như thế biểu hiện rất xuất sắc. Hiện tại, cơ hội này đặt tại trước mặt chúng ta, đại gia còn có cái gì tốt do dự đây? Cho ta đánh tới hoàn toàn tinh thần, đi làm thịt bọn họ, đoạt lại chúng thuộc về ta đầu bảng vị trí đi ba. 68 tuổi Ferguson đứng ở vị trí của mình gióng nói rằng, Từ hắn cái kia mạnh mẽ thân thủ cùng với hắn cái kia mặt đỏ thắm sắp xem ra, không hề giống cái năm cận cổ hi ông lão. Giết chết bọn họ, đoạt lại đầu bảng vị trí. Mỗ nạ cùng các đồng đội lúc này cũng đều từ vị trí của mình đứng lên đồng thời la lên. "Lên sân khấu đi, mọi người." Ferguson mỉm cười phất phắt tay nói rằng. Một cái khác phòng thay đồ bên trong, Ancelotti thì lại có vẻ bình tĩnh nhiều lắm, hắn chỉ là bố trí một hồi chiến thuật, sau đó nhắc nhở các đội viên bắt cái này sân nhà sau sẽ không có làm tiếp thanh. Hiển nhiên, hắn cái kia bụi bặm khuôn mặt để hắn rất khó đóng vai xem Ferguson như vậy nghiêm sư nhân vật. Được rồi, hai đội cầu thủ lên sân khấu, để chúng ta đồng thời tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. Nương theo sở kem trên khán đài kịch liệt tiếng hoan hồ, TV tiếp sóng hình ảnh trên xuất hiện hai đội đội hình ra sân. Chelsea đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 xếp. Hậu vệ, 2 Ivanovic, 6 cặt hồ, 26 Kezi, 3 Ashley có lệ. Giữa sân, 20 đệ cổ, 5 e 13 Bà La, 85 A. Tiên đạo, 39 A Noka, 11h 3 Anceloti bộ này đội hình có thể nói hoàn toàn vứt bỏ Chelsea quen dùng đường biên tấn công, mà là một cái lại truyền thống có điều 442, có điều nhìn Chelsea đội hình sẽ không có người dám hoài nghi thực lực của bọn họ. Bởi vì bọn họ mỗi cái vị trí đều là thế giới cấp siêu sao. Mở ưu đội hình ra sân, 4.321. thủ môn, 1 van đưa xa. Hậu vệ, 23 gần dòn sân, 4 e 15 vài đi, 3 hệ dạ. Giữa sân, 29 vệ 19 mùa 8 e nở Cầu thủ chạy cánh, 17 Joben, 7 ben, 7 dô bì nổ. Ferguson đội hình cũng làm ra nhất định điều chỉnh, Ferdinand người bị thương thiếu trận để tiểu tướng Evan thu được ra trận cơ hội. Mà hắn ở giữa sân trung lộ chứ hàng ba tên cầu thủ, vì là chính là chống lại Chelsea giữa sân. Mà đội bóng tấn công hay là đem càng thêm dựa dẫm với đường biên. Xác thực, Ferguson ngày hôm nay ở giữa sân một hơi phái ra hai tên phòng thủ hình giữa sân, chính là vì giảm bất mùa nạ phòng thủ áp lực, đồng thời cũng có thể bù đắp Ferdinand thiếu trận đối với đội bóng trung lộ phòng thủ năng lực. Mà ở mặt trước 3 tên cầu thủ đều có xuất sắc từng binh sĩ năng lực tác chiến, vì là chính là đối phó Chelsea cái kia xuất sắc hàng hậu vệ. Mọi người trên ghế dự bị còn ngồi ẩn cùng rẽ cô như vậy hàng tiền đạo đại tướng, một khi đội bóng không mở ra cuộc diện, bọn họ liền đem mặc giáp trụ ra trận. Thi đấu vừa vào trận, phương sân đường biên chiến thuật liền đưa đến hiệu quả. Mộ nạ giữa sân phụ cận một cước chọt khe bóng đưa đến cánh trái, Roben ở chỗ Ivanovic tốc độ so đấu bên trong hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Roben ở bỏ qua rồi Ivanovic sau khi, đưa một chỗ lăn bóng đến vùng cấm trung lộ. Bọc đánh đúng chỗ Juni ủy trụ cặc vạn hổ dừng lại quả bóng, sau đó đột nhiên dùng một cái ngoài dự đoán mọi người chân trái má ngoài bắt bóng xoay người lắc bỏ gấp độ, thuận thế lên chân trái đánh bắn. Có điều cặc vạn hổ phản ứng càng nhanh hơn. Hắn cung cấp tốc xoay người dối ra chân phải cấp ở Juni sút gol trước đụng tới quả bóng. Quả bóng bị chạm biến hướng để Juni sút gol không thể ăn chung bộ vị, nguyên bản muốn đá hướng về góc xa sút gol nhưng trực tiếp đánh vào gần muôn quả thực một bên trên lưới. Này chân sút gol để không ít theo đội đi tới sở Campford Berjit đám cổ động viên Manchester United khá là ảo não. Mà Juni thì lại đối với trọng tài phán phạt biểu thị bất mãn, trọng tài ra hiệu đây là một cái cửa bóng, nhưng Juni nhưng cho rằng cắt vạn hồ đụng tới bóng, hẳn là góc. Chỉ là ở trên sân bóng trọng tài chính là thượng đế, hắn làm ra quyết định là không cho sửa đổi. Juny chỉ được hùng hùng hổ hổ chạy về phe mình một hiệp. Tránh được một chiếc Chelsea rất nhanh sẽ dùng một lần tấn công xem mở ưu nhân chứng minh. Sir Kenfold Berzit là địa bàn của bọn họ. Quả bóng nhiều lần lan truyền đến cánh phải Anoكا cạ dưới chân, ở Ancelotti không có cử đi đường biên cầu thủ tình huống, Anoكا thường thường sinh động với đường biên. Anoكا ở cánh phải chậm rãi bắt bóng đi tới, đột nhiên, hắn lợi dụng bạ lật chạy cho hiểm hộ chân phải thuận thế một chụp hoàn thành rồi cắt vào bên trong. Coi như mọi người đều cho rằng Anoكا muốn chuyền vào trong thời điểm, người nước Pháp nhưng ngoài dự đoán mọi người lên chân trái đầu một cái đường vòng cung bóng. Anoكا trực tiếp Quả bóng từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua trực thoán khung thành góc xa, coi như chắc người chuẩn bị vì là ghi bản mà hoan hô thời điểm, một đạo bóng người màu vàng nhưng che ở quả bóng đường bộ trên. Thân hình cao lớn Bandersa bay lên không rối ra tay phải của chính mình đơn trưởng chặn ra ạ nổ cả suốt gôn. Khó có thể tin pha cứu thua. Đối với lần này công phòng thủ đối kháng, ta chỉ có thể nói là bắn đến đặc sắc, nào đến đẹp đẽ. Nọ Nhi từ một cái ghi bàn Juni ngày hôm nay biểu hiện đặc biệt tích cực, cứ việc làm đơn mũi tên đỉnh ở đội bóng đẳng trước nhất hắn ở bên trong vùng cấm có vẻ hơi tứ cố vô thần, thế nhưng hắn cái kia mạnh mẽ lực xung kích vẫn để cho Keji cùng Cắt Vạn Hồ hai tên thế giới cấp trung vệ mệt mỏi phòng thủ. Rất nhiều lúc, Keji cùng Cắt Vạn Hồ đều chỉ có thể là đảm nhiệm trách si trước cửa mục tiêu sống. Đối mặt Juni lần lượt đại lực sút gol, bọn họ đều chỉ có nhịn đau dùng thân thể đi giam giữ ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm. Juni tiếp bóng xoay người sau lắc bỏ Cắt Vạn chính là một cú nhưng quả bóng lại bị theo sát phía sau Kezi cho cản đi ra. Thế nhưng nguy cơ lần này cũng không có kết thúc, bởi vì quả bóng nhưng cũng thật là trùng hợp đạn hướng Juni phía sau mô nạ đối mặt đến bóng, Mỗ Na không có chút gì do dự, trực tiếp vung chân liền bắn. Như vậy mượn lực đả lực để quả bóng dường như một viên bị nhen lửa cái mông đạn đạo bình thường gạo két hướng không thành bay đi. Siết ở nhìn Mỗ Na chạy lấy đà thời điểm cũng đã quỷ gối làm tốt cứu thua chuẩn bị, mà ở mô nạ quả bóng ra chân sau khi liền lập tức bay nhào mà đi, nhưng vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Khung thành sau đám cổ động viên Manchester United cũng đã chuẩn bị đứng lên đến hoan hô, mà một ít sân nhà các cổ động viên thì lại không dám nhìn chuyện phát sinh kế tiếp. Bang bang Một tiếng vang dòn để đứng lên đám cổ động viên Manchester United phiền muộn ngồi xuống, mà sân nhà các cổ động viên rồi lại mừng rỡ mở mắt ra. Chơi ạ. Cột dọc từ chối Môn Na một cú vừa nhanh vừa mạnh siêu phẩm. Xem ra hôm nay thượng đế đứng ở đội chủ nhà một bên. Nguyễn Vốn đã hưng phấn ở ghế huấn luyện viên đứng lên về cũng chỉ có thể ảo não nâng lên mặt. Hoàn thành suất gol sau khi liền liên tục nhìn chầm chằm vào không trung quả bóng Môn Na trên mặt cũng tràn ngập ảo não. Môn Na lần này đại tầng tầng các cầu thủ trong trái tim. Ở sau đó thi đấu bên trong, sân nhà tắc chiến thế bờ Lu chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Manchester United thừa cơ khởi sướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công để Chelsea hàng hậu vệ rối ren không lứt ở hiệp 1 tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, Chelsea hàng hậu vệ càng là bận bịu đã xảy ra lỗi, đang đối mặt mùa một cú quá đỉnh chuyển thẳng thời điểm, Kazi cùng hậu vệ cánh trái Asli có lệ trên không trung đụng vào nhau, quả bóng trực tiếp bị hai người loại quá khứ. Mắt thấy rỗ bị nổ liền phải đổi tới quả bóng trực giết vùng cấm thời điểm, trọng tài chính nhưng thổi ngừng thi đấu. Ừ, Kazi vẻ mặt thống khổ ngã vào sân bãi trên, xem ra hắn bị thương không nhẹ. Chỉ là trọng tài chính như vậy tùy tiện thổi ngừng thi đấu cách làm cũng có chút không thích hợp. Bên sân Ferguson cũng cho rằng này bóng không thích hợp, hơn nữa là phi thường không thích hợp, lẽ nào ngươi không nhìn thấy chúng ta đã đối mặt không thành sao? Trọng tài tiến sinh. dừng lại quả bóng rổ bị nổ cũng hướng về trọng tài biểu thị bất mãn, hắn cho rằng vừa nãy cái kia bóng trừ phi là hắn một cước đem bóng đá ra giới, bằng không trọng tài không có tư cách thổi ngừng thi đấu. Thế nhưng trọng tài nhưng không để ý đến cầu thủ Manchester United phản giận, mà là hướng về bên sân làm ra một cái nhất cáng cứu thương động tác, ra hiệu muốn cho Keji ra trận trị liệu. Ngay ở cáng cứu thương vào sân sau, Casey nhưng xoa xoa vừa nãy đụng tới địa phương sau đứng lên. Nay càng làm cho bên sân Ferguson táo bạo không nớt, xem ra người bị chơi, trọng tài tiến sinh. Bọn họ một chút xíu sự tình đều không có. Mặc kệ Pezzy có sao không, M.U một lần có uy hiếp tấn công liền như thế bị trọng tài chính cho thổi M.U được chỉ là Chelsea cầu thủ một cước mở ra trước sân dài với bóng. Tấn công lại đến một lần nữa tổ chức. Pezzy cùng Ashley có lệ chạm vào nhau sau tạm dừng thời gian rõ ràng để Chelsea cầu thủ hoán quá khẩu khí kia. Ở hiệp một cuối cùng mấy phút, M.U cũng không có lại chế tạo cái gì có uy hiếp tấn công Tuy rằng bị trọng tài lần kia phán phạt làm cho phi thường khó chịu, thế nhưng trở lại phòng thay đổi Ferguson cũng không có đem hỏa khí tắt đến các cầu thủ trên người, hắn khẳng định các cầu thủ hiệp một biểu hiện cũng biểu thị đội bóng kem chính là như vậy một chút xíu vận khí mà thôi, đồng thời hắn còn nặng hơn điểm biểu dương tuổi trẻ trung vệ Heyvan, bởi vì Island tiểu tướng ngày hôm nay đem lúc trước thả ra lời hung ác giờ vô ba phòng thủ đến ngoan ngoãn. Ferguson cũng không cho là mình đội bóng chiến thuật cùng đội hình cần làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, hắn tin chắc hiệp hai trận đấu chính mình cầu thủ nếu như có thể xem hiệp một như vậy biểu hiện, rồi đến cuối cùng nhất định là mờ Một cái khắc phòng thay đổi bên trong Ancelotti thì lại đối với đội bóng biểu hiện có chút bất mãn, chỉ là biểu hiện của hắn phương thức nhưng rất ô nu. Ở từng cái vạch ra đội bóng hiệp một tật xấu sau khi, hắn sẽ không có lại quá nhiều nói chuyện. Hiển nhiên. Mới tối sở Campfotberritz người Ý ta lý tuy rằng dùng một loạt biểu hiện xuất sắc thắng được ông chủ Abu nhiệm, nhưng vẫn không có thể thắng được cái này, lại lao tập hợp phòng thay đổi quyền khống chế ở AC Milan được đủ ông chủ Berlusconi cũng trải qua gã Li An Nhi tức giận an mập đối với trạng huống như vậy cũng không phải là không thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn lựa chọn tiến lên dần, dần dần, hy vọng dựa vào chính mình xuất sắc chiến tích để đa động các cầu thủ, thắng đến sự tin tưởng của bọn họ. Hắn tin chắc, ở một tòa tòa quán quân sau khi, hắn tất nhiên có thể trở thành sở nhà bên trong phòng thay đồ tối có uy tín người. Hoan nên các vị bằng hữu trở về cùng chúng ta đồng thời xem Chelsea đá với M.U. Hiệp 2 trận đấu. tư tình cảnh nhìn lên, hai đội tựa hồ cũng không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu thay đổi một bên tái chiến, M.U. vẫn như cũng là đối khách làm chủ, dẫn đầu làm có dễ. Mồ nạ ở ngoài vùng cấm đại bác anh môn cùng Joe ben cắt vào bên trong sau một cất suốt sệt đều thử thách xếp cái kia yếu đuối thần kinh đương nhiên, trải qua giữa sân điều chỉnh ke vở lù cũng không có bị động chịu đòn. Ở đội bóng hạt nhân Lam Phát dẫn dắt đi, Chelsea cũng liền tục phát động mấy nhóm có uy hiếp tấn công ở Lam Phát ở ngoài vùng cấm thử nghiệm sút xa cao hơn sả ngang sau khi, ở MU bên trong vùng cấm trở thành khốn thú Zrobo cũng chạy đến bên ngoài đến thử một chút chân. Người bờ biển ngà chân phong tựa hồ không thuận, 35m có hơn sút xa trực tiếp đá lên khán đài. Chỉ có điều này chân sút gol tựa hồ là kích hoạt rồi ma thú ma tính, trở lại vùng cấm Zrobo lại trở nên sống động. Evan ở phòng thủ hắn thời điểm rõ ràng trở nên vất vả lên ở liên hệ mấy lần một chọi một bị ma thú ăn sóng sau khi, Island tiểu tướng tâm thái rõ ràng chịu đến ảnh hưởng. Thì đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm, MU tấn công bị FC e. N đoạn dưới, FC e. N trực tiếp chuyển xa phát động phản kích. Quả bóng bay thẳng MU vùng cấm, Evan một người tha ở cuối cùng phòng thủ. Zorbah nhìn chằm chằm không trúng quả bóng hướng điểm đến nỗ lực mà đi. Hai người tụ hợp ở quả bóng điểm đến nơi, Evan đã cấp ở Zorbah trước ngày lên, đỉnh đầu của hắn đến quả bóng, dưới chân nhưng cũng không có thất bại, lại trực tiếp một cước sủy ở Zorbah ngực. Mặc dù cường tráng như Zorbah, ở lực bị đạp một cước sau khi, cũng chỉ có thống khổ ngã xuống đất phần. trên khán đài đến đội chủ nhà các cổ động viên chỉnh Ben sân Ancelotti cũng hiếm thấy kích động hoa tay múa chân đạo lên. Hiển nhiên, Chelsea người đều cho rằng đây là một lần ác liệt phạm quy, Evan nhất định phải ăn được một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng trọng tài chính phán phạt nhưng không có như the bờ lùi fan bóng đá nguyện, hắn tuy rằng phán phạt Evan phạt quy, thế nhưng hắn đón lấy nhưng không có bất luận động tác gì. Đừng nói thẻ đỏ, thậm chí ngay cả một tấm thẻ vàng đều không có đưa lên. Cái này phán phạt để trên khán đài suất thanh càng to lớn hơn, thậm chí ngay cả ngã trên mặt đất Zola cũng không nhịn được từ trên mặt đất bò lên, đẩy ra Evan, Evan nghe không hiểu lời nói tức giận Mô cùng đội hưu đều vọt tới ngăn ở giữa hai người. Sợ rở ba chịu thiệt, Chelsea các cầu thủ cũng đều vọt tới. Chỉ lát nữa là phải hình thành một hồi quần đấu, trọng tài chính lập tức vọt tới, móc ra một tấm thẻ vàng, mà ra bài đối tượng nhưng là vừa nãy xô đẩy hệt van giờ Zôba. Cái này phán phạt càng là thiêu đốt sân bóng Stamford Bridge hòa khí. Chelsea các cầu thủ vây nốt trọng tài chính lý luận, mà bên sân Chelsea trợ lý huấn luyện viên Kỳn cũng không nhịn được tìm trọng tài thứ tư giao tiếp. Thế nhưng trọng tài chính phán phạt cũng không có vì vậy mà thay đổi, hắn tự vây quanh chính mình che bờ lu các cầu thủ bên trong chạy ra làm ra một cái đá phạt trực tiếp tư thế để khe bở lù phạt bóng. Bình thường thích nhất chọn trọng tài tật số Ferguson vào lần này trong xung đột nhưng từ đầu đến cuối ngồi ở vị trí của mình, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Trận sóng gió này tuy rằng tạm thời lắng lại, thế nhưng Chelsea cầu thủ tâm thái nhưng rõ ràng chịu đến ảnh hưởng, bã lật trực tiếp đem cái kia chân vùng tấn tuyến trên đá phạt trực tiếp cao cao vênh lên phản đại. Chelsea tấn công biến cùng phòng thủ đều trở nên nôn nóng rồi lên, bọn họ không để ý hậu quả tấn công cho Manchester United không ít cơ hội kích. Phút thứ 71, Manchester United thu được một lần rất có uy hiếp phản kích cơ hội ạ ở hậu trường dùng một lần sách giáo khoa giống như sạt bóng đoạn rơi xuống bạ lắp dưới chân quả bóng đứng dậy sau khi không có chút gì do dự bộ nạ trực tiếp chuyển xa tìm tới cánh phải Zo bị nổ dù bị nổ cao tốc xuyên vào vững vàng rỡ xuống quả bóng sau đó làm ra một cái sút go động tác đang hấp dẫn giảm giữ sau khi hắn nhưng cổ chân xoay một cái đem bóng chuyển về đến vùng tấm tuyến đầu nơi đó là lùi lại Juni Juni đối mặtô bị nổ chuyển về không có chút gì do dự trực tiếp rút châns sẽ không thànhóc xa quả bóng từ cả ba đường bên người thoá quá dán vào thảm có hướng về xa nhà cột bay đi cứ việc xếp đã làm ra bay nào độc tác Thế nhưng Juni này chân sút goal tốc độ bóng cực nhanh, hơn nữa là thủ môn khó chịu nhất bóng lăn. Vì lẽ đó Cộng hòa Zach goal thần chỉ có thể là ngoại tầm tay với. Goal 3, bên Juni 3. Vị này mở U mới nhất 3 33 cấp cầu thủ rốt cục đánh vào đến đi チェリバン. Không nghi ngờ chút nào, hắn cái này ghi bàn là đưa cho hắn mới vừa vừa ra đợi một tuần nhi tử thẻ y. Để. để chúng ta đồng thời vì là vị này Tân 33 mà oan hô đi ba. Chương 905, Thiên ngoại phi tiên. Chương 905, Thiên ngoại phi tiên. Goal 3, bên Vị này mở ưu mới nhất 3-3 cấp cầu thủ rốt cục đánh vào đến trẻ Li bạn. Không nghi ngờ chút nào, hắn cái này ghi bàn là đưa cho hắn mới vừa vừa ra đợi một tuần nhi tử thẻ y. Để chúng ta đồng thời vì là vị này Tân 33 mà hoan hô đi ba. Nương theo bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tràn trề rít gào, sân bóng sợ Campfrostbird biến thành đội khách các cổ động viên chúc mừng trường hợp. Ghi bàn Juni cũng rốt cục có thể đưa lên hắn chuẩn bị đã lâu chúc mừng động tác. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đem ngón cái hàm ở trong miệng hướng một mảnh đám cổ động viên Manchester vị trí dưới khán đài phóng đi. Sau đó ở mổ nạ cùng mấy cái các đồng đội đổi theo sau khi đồng thời làm lên cái nồi chúc mừng động tác. Tuy rằng không có cái gì sáng tạo, thế nhưng Juni trên mặt tràn trề hạnh phúc vẫn là cảm hóa hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình cổ động viên Manchester United. Mặc dù là làm đối địch mới cổ động viên Chelsea lúc này cũng không có tới quá dày vị này tần 33 vì là con trai của chính mình đưa lên ghi bàn đại lễ. Chuyền được giỏi quá, Johnny so với. Chúc mừng xong sau khi, Juni cho ở bên cạnh cùng mình đồng thời chúc mừng Zoro bị nhổ một cái ôm ấp sau nói rằng: Haha, ha, chút lăm thành, Blade." Đây chính là Zoro bị thúc thúc đưa cho tiểu thẻ Y lễ vật. Zobino một mặt đắc ý nói, ha ha, xem ra có cơ hội lời nói ta cũng đến cho ngươi kiến tạo một lần, cho rằng cho tiểu thẻ y lễ vật. Một bên Mồ Nạ đưa tay khoát lên Juni trên bảng vai nói rằng, ha, vừa mới cái kia ghi bàn có thể thiếu không được công lao của ngươi, Mồ Nạ. Đương nhiên, ngươi nhất định phải lại đưa một phần lễ vật, ta cũng không chê nhiều, ha ha. Juni cười nói với Mồ Nạ, ba người này đều là Manchester United bên trong chủ muốn tiến công cầu thủ, tuổi tác xấp xỉ bọn họ cũng đều là tuổi trẻ ba ba, vì lẽ đó vào giờ phút này quan hệ của ba người tựa hồ lại kéo gần thêm ít Nhìn cái vai sát cánh đi trở về ba người, một bên Robben có vẻ rất là ưa ao. Tuy rằng hắn cũng cùng ba người này là bạn cùng lứa tuổi, đồng thời cũng ở năm ngoái vừa làm ba ba, thế nhưng hắn dù sao chỉ là vừa tới MU thời gian mấy tháng, hắn có thể làm được cũng chỉ là cùng các đồng đội hình thành trên sân bóng hiệu ngầm, thật muốn hoàn toàn hòa vào đội bóng vòng tròn, hắn còn cần càng nhiều nỗ lực. Này chi Manchester United để hắn cảm nhận được trước vài con nhà giàu đội bóng không có bầu không khí, đại khái là bởi vì nơi này có rất nhiều giống như hắn người trẻ tuổi đi. Trên thực tế, ngày hôm nay hắn cũng phi thường khát vọng đi bạn, bởi vì Chelsea là hắn chuyển đầu giêu trước ông chủ cũ. Lúc trước chuyển nhượng nguyên nhân chính là cảm thấy siêu sao tập hợp Chelsea không đủ coi trọng chính mình, vì lẽ đó hắn hy vọng dùng biểu hiện của chính mình để giáo hấn một hồi cái này ông chủ cũ. Bởi vậy, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Manchester United trên sân biểu hiện tối tích cực cầu thủ từ Juni biến thành Robben. Dieter Pan một hồi tả một hồi hữu lợi dụng tốc độ của chính mình cùng đột phá trung kích Chelsea hàng hậu vệ. Chelsea bên trong vài tên cầu thủ hậu vệ đều đã từng là Robben đội hữu, vì lẽ đó lẫn nhau đều hiểu khá rõ. Vào lúc này tuyệt đối năng lực cá nhân liền chiếm cứ ưu như thế. nhưng là mấy năm gần đây Hà Lan lớn nhất thiên phú thiên tài cầu thủ. Tuy rằng những năm này chịu đến thương bệnh ảnh hưởng, trưởng thành tao ngộ ngăn trở, nhưng ở hắn khỏe mạnh tình huống hắn vẫn là cái kia ở đường biên không gì không làm được Tito Pan. Phút thứ 75, hắn liền lợi dụng năng lực cá nhân đột phá Chelsea toàn bộ cánh trái, đáng thiết hắn cuối cùng suýt xệ góc gần bị phản ứng thần tốc xếp dùng chân chặn ra. Mắt thấy đội bóng trung lộ tấn công không mở ra cục diện, hơn nữa đường biên cũng bị mở ưu cho áp chế, Ancelotti chỉ có thể từ bỏ hắn tập trung trong công kích đường chiến thuật, dùng đường biên cầu thủ Joe có lệ thay đổi đệ cô. Hắn lên sân khấu sau khi hoạt động với cánh trái, mà thì bị Ancelotti phóng tới cánh phải. Do có lệ làm mấy năm gần đây nước Anh giới bóng đá tối có linh tính, kỹ thuật nhất là xuất chúng giữa sân cầu thủ, ở lên sân khấu sau khi hiệu quả là hết sức rõ ràng. Hắn ở cánh trái xung kích để mờ hàng phòng thủ trên năng lực phòng ngự yếu nhất gần Johnson cảm nhận được gaps lực lớn. Mắt thấy mờ cánh phải bất cứ lúc nào đều có bị công phá khả năng, Chelsea hậu vệ cánh trái Ashley có lẽ cũng tới đến tham gia trò vui đối mặt hai cái có lệ luân phiên xung kích, Johnson canh gác cánh phải trở nên tràn ngập nguy cơ, người anh thường thường chỉ có thể dùng phạm quy tới đối phó hai vị này đội tuyển quốc gia đội hữu. Jorgson phạm quy cho Chelsea không ít đá phạt cơ hội, chuyện này đối với nắm giữ nhiều tên đánh đầu xuất chúng cầu thủ Chelsea tới nói tuyệt đối là san bằng điểm số cơ hội tốt ở thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm. Bọc lót tới được vệ lọ sổ đối với Ashley có lệ phạm quy đưa cho Chelsea một cái cánh trái đá phạt cơ hội. Chelsea thu được một vị trí không sai đá phạt cơ hội. Nơi này tuy rằng có chút lệch, thế nhưng đối với chân phải cầu thủ tới nói cũng có trực tiếp công môn cơ hội. Đây là Chelsea san bằng điểm số cơ hội tốt. Chelsea các cầu thủ hiển nhiên cũng cho rằng chỉ là cái cơ hội rất tốt, Lampard tự mình đi tới cánh trái chuẩn bị chủ phạt này chân đá phạt. Manchester bên trong đại cái giờ Zola Balak, kẻ gì? Ivanovits cùng các bạn hộ đều đi tới mở Ú vùng cấm. Nhất thời cho mở Ú vùng cấm kêu gọi phòng không cảnh báo ở Chelsea Đông đảo không bá bên trong, ma thú, Zazo Baz, Vinh Hoạnh, bị Mônạ cho tuyển bên trong. Trên thực tế, Mônạ vừa đổ bộ bờ rẹ sĩ ạ thời điểm liền từng ở UEFA cột cùng còn hiệu lực với Marseille Zazo Ba tình cờ gặp gỡ quá. Lúc đó hai người có thể nói là đấu cái lực lượng ngang nhau, có điều vẫn là nạ đội bóng cười cuối cùng. Sau đó hai người trước sau đi tới tờ Zomi ở ở trên sân bóng chạm mặt cơ hội càng lớn nhiều. Mônạ mỗi lần cũng ít nhiều dính chút tiền nghi. Này khiến luôn luôn tự cao tự đại, ma thú rất là khinh phục, vì lẽ đó ở mô nạ tranh đoạt vị trí thời điểm hắn có vẻ đặc biệt ra sức. Mô nạ là điển hình gặp gỡ cường địch liền đến sức lực cầu thủ, vì lẽ đó hắn cũng không tí hiểm sử dụng mờ ám đối phó giờ Zoba. Đồng dạng đấu võ cũng ở mờ ưu vùng cấm các góc tiến hành. Nghe được trọng tài chính tiếng còi, Lam Bác nhìn lướt qua bên trong vùng cấm tình huống sau khi liền bắt đầu chạy lấy đà. Quả bóng trực tiếp bị Lam Bác mở hướng về phía trước cửa, tốc độ cực nhanh, độ cao thích hợp, khiến người ta không rõ ràng hắn đến cùng là sút goal vẫn là chuyền bóng. Vùng cấm bên trong mô nạ cùng giờ dô ở đột nhiên căng thẳng va chạm sau khi lại đồng thời nối lỏng, bởi vì hai người đều rõ ràng, cái này bóng căn bản không phải hướng về phương hướng của bọn họ mà đến đương nhiên, loại này dung dung chỉ là một sát na thời gian. Rất nhanh hai người lại gần như cùng lúc đó căng thẳng lên, hiển nhiên, hai người đều chuẩn bị đi tranh đoạt đệ nhị điểm đến. Quả bóng trực tiếp mở hướng về phía phía trước phụ cận, mà Kezi ở trong nháy mắt đó bỏ qua rồi đội tuyển quốc gia trung vệ hợp tác Ferdinand dành trước vọt tới điểm đến chỉ là đối với Pepe không thể quen thuộc hơn được Ferdinand cũng không có để Pepe ung dung đẩy đến quả bóng, vừa lúc khi thời cơ lôi kéo để không trúng Pepe căn bản không làm được gì khí. Quả bóng đang bị Pepe đầu đập trúng sau khi lấy một cái không tính là nhanh tốc độ hướng không thành góc xa bay đi. Van der Sa trong nháy mắt căng thẳng sau khi thoáng thả lỏng ra, bởi vì dưới cái nhìn của hắn lần này sút gol trên căn bản đã là vật trong túi của họ. Hắn đi rồi hai bước sau khi chuẩn bị tới một lần bay nào. Hắn tựa hồ đã nghe được chính mình ung dung đem bóng chích vào trong sau khi truyền đến đám cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô cùng đám cổ động viên Chelsea thở dài âm thanh. Nhưng ngay ở hắn y y thời điểm, một cái chân lại đột nhiên đụng tới bắn lên quả bóng, quả bóng phát sinh biến hướng hướng gần cột dọc phương hướng bay đi đã làm ra bay nhào chuẩn bị động tác van der Sa căn bản không kịp quay lại trọng tâm, cứ việc quả bóng biến hướng sau khi tốc độ vẫn như cũ không vui đánh vào quả bóng vừa quá tuyến trong náy mắt, đám cổ động viên Chelsea cũng đã không thể chờ đợi được nữa hoan hô lên. Gool 3. Didier Zorro Baba. Vợ biển gà 39, ma thú 39, ở lúc mấu chốt cứu vứt Chelsea, hắn chốt một trợ giúp bằng tỷ số. tiếp tục đóng vai hắn mùa giải này Chelsea số 1 nhân vật nhân vật Này đã là hắn mùa giải này ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào đệ 13 hạt đi bản. Cái thành tích này thậm chí so với đồng dạng ở đây trên hai người này, mùa giải châu Âu giới bóng đá giàu nhất lực công kích cầu thủ Mộ nạ còn muốn xuất sắc. Hậm lực chỉnh cuộc tranh tài giờ Jo ba tựa hổ rốt cục được phát tiết cơ hội, hắn dường như một con chân chính giống như dã thú gào thét hướng khung thành sau đám cổ động viên Chelsea phóng đi. Mà vào lúc này TV tiếp sóng hình ảnh một góc Mộ nạ lại có vẻ rất là thong dong, chỉ thấy hắn giơ lên cao bắt tay cánh tay, ánh mắt nhìn về phía trọng tài biên. Trọng tài biên lúc này cùng Mộ Na thủ thế giống như lúc, chỉ là trong tay hắn giơ một mặt cờ sĩ lung trọng tài tiếng còi đánh gây Chelsea người chúc mừng. Chờ đã, cái này ghi bàn bị thổi rơi mất, tựa hồ là vô hiệu. Vừa nãy cái này ghi bàn có vấn đề gì không? Vào lúc này màn ảnh cho hướng về phía trọng tài biên, bình luận viên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, nguyên lai trọng tài cho rằng vừa nãy Zola ở Keji đẩy đến đánh đầu thời điểm ở vào Việt vị vị trí. Trọng tài tiên sinh, cái này ghi bàn tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nãy Mồ nạ liền ở bên cạnh ta, ta làm sao sẽ vi vị? Ghi bàn bị thổi đi Zola là cầu thủ Chelsea bên trong phản kháng kịch liệt nhất. Đúng đấy, trọng tài tiên sinh, ngài hay là nên một lần nữa suy tính một chút? Cái này ghi bàn nhưng là vô cùng có khả năng quan hệ cuối cùng quán quân thuộc về A. Chelsea trường Pep ở một bên cho chủ món ăn tạo áp lực nói. Pep lời nói để trọng tài thoảng do dự một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiên trì chính mình phá phạt. Trên thực tế trước hắn cũng cho rằng vừa nãy giờ Zoro ba vị vị, mà trọng tài biên nâng lá cờ cũng cho hắn sức lực. Chơi ạ, lẽ nào nơi này là sân Âu tra phốt sao? Mới vừa rồi còn ở cùng trợ thủ đồng thời chúc mừng ghi bàn Ancelotti vào lúc này, một mặt khó có thể tin dò hỏi trợ thủ của chính mình. Hiển nhiên, người Italy cho là mình chịu đến công chính đánh ngộ. Nơi này nhưng là chúng ta sở Campfort Bird, tại sao chúng ta phải bị như vậy không công chính đánh ngộ. Chelsea trợ lý huấn luyện viên Kền cũng ở hướng về trọng tài phát tiết chính mình bất mãn. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút pha quay chậm. Á, Zozoba sắp thực lạ vị vị. Mona tựa hồ là đó ý không có đổi tới Zozoba. Ở Teji đội đầu trong nháy mắt hắn liền giơ tay lên. Xem ra hắn cố ý chế tạo lần này vị vị, thật là một thông minh cầu thủ. Mà lúc này MU các cầu thủ trên mặt thì lại tràn đầy một loại sống sót thai nạn vui mừng, chỉ có Mona trên mặt rất là bình tĩnh, chính như bình luận viên từng nói. Vừa nãy dở Zola ba viết vị là hắn cố ý chế tạo. Hắn ở khởi động thời điểm đã chậm dở Zola ba vỗ một cái, mà giờ Zola ba cũng phi thường thông minh mở ra cánh tay chặn lại rồi mọ nạ con đường. Nếu như mọ nạ tùy tiện lên cấp rất có thể gặp cho Chelsea một cái penalty, mà hắn tạo viết vị thì lại muốn dễ dàng nhiều. Dở Zola ba đụng tới quả bóng liền viết vị, không đụng tới quả bóng lời nói Van der Sa liền có thể ung dung trích đến quả bóng. Duy nhất nguy hiểm chính là trọng tài phán phạt sai lầm rồi, may mắn chính là ngày hôm nay trọng tài biên có thể xứng tụng là nhìn rõ mọi việc. Tự nhận là lại một lần chịu đến không công chính đãi nộ cầu thủ Chessy ở trong khoảng thời gian sau đó có vẻ càng thêm nôn nóng. Tâm thái mất cân bằng bọn họ tấn công cùng phòng thủ đều trở nên bận điệu loạn cả lên. Liên tục chịu hai lần, hoa nước, Giờ Ba càng là ở trước sân liên tiếp lấy ra chính mình đinh dậy. Nếu như không phải trọng tài chính cân nhắc đến Giờ Ba đã có một tấm thẻ vàng tại người, hơn nữa ở một mức độ nào đó làm cho phản hành, ma thú hay là đã sớm sớm về phòng thay đổi nghỉ ngơi. Mắt thấy tình huống không đúng, Anseloti chỉ có thể dùng cả lũ thay đổi Hắn cũng không muốn lại cuối cùng mấy phút bên trong đội bóng ngoại trừ điểm số lạc hậu còn muốn đối mặt nhân số lạc hậu tình huống. Các lũ lên sân khấu sau khi Manchester United bên trong vùng cấm áp lực trở nên nhỏ rất nhiều, bất kể là Ạ Nổ Cạ vẫn là cá lũ, hai người đều thuộc về tốc độ hình tiền đạo, lực xung kích là không cách nào cùng giờ Jo Ba so với đúng là thường thường sau xuyên vào bạ lật cẳng có uy hiếp một điểm, có điều bạ lật dù sao muốn bận tâm giữa sân tổ chức cùng phòng thủ, xuất hiện ở bên trong vùng cấm số lần thực sự là có hạn. Chelsea quy mô lớn để lên cũng cho Manchester United không ít cơ hội phản kích ở phút thứ 85, ẩn thay đội Juni Vừa là để ngày hôm nay biểu hiện đặc biệt ra sức Junyi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng một chút ẩn đang phản kích bên trong tác dụng đương nhiên, tức ra hay là cũng đang lợi dụng thay đổi người đến kéo dài một hồi thi đấu thời gian. Manchester United liên tục phản kích để Chelsea hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ, có điều thẻ đỏ luật nhưng không rảnh đi bận tâm những thứ này. Tại đây dạng 6 phần chiến bên trong, thua một cái bóng cũng là thua, thua hai cái bóng cũng là thua, ở chỉ còn giữ lại cuối cùng mấy phút tình huống bọn họ chỉ có thể lựa chọn lần sức cuối cùng. Thời khắc cuối cùng, Chelsea mùa giải này tân viên hợ cổ cũng bị Ancelotti Người Nga tuy rằng vẫn không có thể thích ứng giờ giờ Mi ở Elite, thế nhưng Ancelotti vẫn là hy vọng lợi dụng cái số này xứng a, Messi, cầu thủ xuất sắc năng lực cá nhân đến thay đổi cục diện. Chỉ là ở MU xuất sắc toàn thể phòng thủ trước mặt, giờ cô ở giờ Mi ở Elite khí hậu không phục tình huống bị cản phóng to ở lần lượt thân thể đối kháng bên trong người Nga đều không ngoại lệ thua trận. Phút thứ 89, chính là Ederson từ hở cổ dưới chân đoạn dưới quả bóng để Manchester United hoàn thành rồi một lần cực kỳ xuất sắc phản kích. Ederson đem bóng giao cho Modana, không bóng trực tiếp đem bóng chuyền xa đến cánh trái. Roben cầm bóng đối mặt Ivanovic trong vòng chơi nổi lên dưới chân kỹ thuật, chỉ là CBA vững vàng bảo vệ chính mình hạ bản, chính là không nên làm. Mắt thấy cơ hội phản kích liền muốn thất bại, Roben chỉ có thể từ bỏ cắt vào bên trong chính mình hoàn thành suốt gol dự định mạnh mẽ dùng tốc độ hướng đường biên ngang phương hướng đột phá. Tuy rằng sau đó phải đối mặt bị Roben ăn sống kết quả, thế nhưng Ivanovic đúng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn rõ ràng Manchester United tiện tiền đạo ẩn đánh đầu không phải Teji hoặc là cật vạn hồ đối thủ. Hắn vừa nãy phòng thủ chính là Joben cắt vào bên trong. Nhưng mà mà lần này Ivanovic tính toán nhu độ nhưng đánh nhầm rồi. Roben đột phá đường biên ngang sau khi xác thực là lựa chọn chuyển vào trong, thế nhưng hắn bóng cũng không có chuyển cho phía trước bọc đánh áp ấn, mà là đưa hướng về phía chấm phạt đền phụ cận. Này bóng lẽ nào chuyển lệch rồi? Hiện trường không ít người đều có ý nghĩ này, chỉ có Roben cùng một người ngoại trừ. Người này chính là Mona. Nguyên lai like hắn vừa nãy chuyển xa cũng đã cao tốc xuyên vào, ở Roben cùng Ivanovic dây dưa thời gian hắn đã sải bước nhắm phía trước sân. Mà Roben đột phá sau khi thành công hắn càng là đi tới vòng ngoài cấm địa. Chân trái một bước dài bước vào vùng cấm, Mona nhảy lên thật cao. Bay ở trên không tường sau một khoảng thời gian, cái chán cùng quả bóng trên không chúng phát sinh mãnh liệt va chạm. Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sid đang nhìn đến mồ nạ sông lại thời điểm cũng đã cảm thấy không lạnh, hắn cấp tốc làm ra cứu thua, thế nhưng nhưng hắn bay nào nhưng chỉ có thể là phí công. Quả bóng tốc độ cùng góc độ hầu như đều là không thể soi mói, cuối cùng ở khung thành cột dọc cùng cân nhắc trong lúc đó cái kia trên lý thuyết góc chết tiến vào khung thành. Wenger Tem Fodbert rít lần thứ 2 bùng nổ ra to lớn hoan hô, chỉ có điều lần này hoan hô người là cổ động viên Manchester United. Không thể tin được. Hata gù 3 Khó có thể tin ghi bàn đế tử. Mỗ nạ 3. Thiên ngoại phi tiên. Mỗ nạ liền như thiên ngoại phi tiên bình thường dáng lâm ở Chelsea vùng cấm, dùng hắn cái kia cứng rắn cái chán đem bóng đập vào Chelsea không thành. Đồng thời cũng đem Chelsea người từ bảng tổng sắp dê đầu đàn vị trí cho đập xuống. Ở thi đấu còn sót lại thương ngừng bù giờ tình huống, Manchester United có thể nói đã là khóa chặt thắng cụ. Bởi vừa nãy nhảy đến quá cao, đồng thời sự chú ý đều tập trung trên không chung quả bóng trên. Mỗ nạ ở rơi xuống đất thời điểm đến rồi đảo một cái Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt bước tiến, hưng phấn hướng về cái kia một mảnh theo đội bóng đường xa mà đến cổ động viên Manchester United phương trận vào tới. Nhìn cái kia một mảnh tươi đẹp màu đỏ, Mỗ nạ lúc này trong lòng có chính là kiêu ngạo cùng tự hào. Mỗ Na, Mỗ Na, Mỗ Na. Từ các cổ động viên chỉnh tệ như một khẩu hiệu liền không khó phát hiện, Mỗ Na cũng là đám cổ động viên Manchester United kiêu ngạo. Mỗ Na hưng phấn vung vẩy bắt tay cánh tay cùng các cổ động viên đồng thời hưởng thụ cái này đi bán. Mà hắn các đồng đội cũng trước sau vọt lên, từng cái từng cái đặt ở Mỗ Na trên người. Một cái, hai cái, ba cái. Rốt cuộc Mô Na bởi vì không chịu nổi trọng lượng mà ngã trên mặt đất. Càng nhiều đội hữu đè ép xuống, nằm ở thịt người tháp đáy Mô Na bị ép tới thở không được lên, thế nhưng trên mặt hắn vẫn là tràn trề thi đấu thắng lợi hưng phấn. Bên sân Ferguson cũng là kích động vùng vẫy son quyền, hắn biết, cuộc tranh tài này bắt, gie đầu đàn vị trí. Đoạn lại. xác thực, ở cuối cùng thương ngừng bù giờ giai đoạn bên trong, thua 2 bàn thắng Chelsea cũng không thể biểu hiện ra bọn họ chuyển bại thành thắng quyết tâm ở trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số vẫn như cũ là 20, Manchester United thành công chinh phục Chương 906. Kinh bị người của lão tử nhiều như vậy Các người đáng là gì a? Chương 906, khinh bị người của lão tử nhiều như vậy, các người đáng là gì a sân khách chiến thắng Chelsea sau khi MU một lần nữa đoạt lại bảng tổng sắp trên zê đầu đàn vị trí. Thế nhưng cuộc tranh tài này bên trong nhiều lần tranh luận phán phạt lại làm cho Chelsea người biểu hiện ra chính mình bất mãn. Trong đó, Evan Vi đạp rở Zola cùng với giờ Zola ghi bàn bị thổi hai lần phán phạt càng bị Ancelotti xưng là thay đổi thi đấu kết quả, phán phạt đối với đối thủ chỉ trích, Ferguson lần này lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, hắn mỉm cười biểu thị, chúng ta nên cấp cho đủ tổng hòa trọng tài đầy đủ tín nhiệm, quá độ áp lực chỉ có thể để sự tình trở nên càng thêm gay go. Ferguson lời nói này tự nhiên thiếu không được bị khinh bị một phen, dù sao tức ra nhưng là tở giờ mi ở lịch trên sàn thi đấu thích nhất tìm trọng tài phiến phức. Lần này ở chiếm tiện nghi sau khi rồi lại giả mù sa mưa chạy đến biểu thị đối với trọng tài chống đỡ, thực sự là có chút không tử tế. Có điều nhìn quen sự kiện lớn Ferguson nhưng đối với những chuyện này không để ý chút nào. Tâm thái của hắn hoàn toàn có thể dùng một câu trên internet lưu hành lời nói để hình dung, vậy thì là, khinh bị người của lão tử nhiều như vậy, các người đáng là gì à? Tuy rằng Ferguson vì là trọng tài nói rồi lợi hay, thế nhưng sau trận đấu, ở cuộc tranh tài này bên trong Quỷ đỏ hậu vệ hết phi đạp giờ Zoro ba ngực nhưng tránh được phán phản sự tình có thể gặp phải đủ tổng truy phạt, mà u cùng thành từ địch cổ động viên Manchester City thậm chí khởi xướng vận động, yêu cầu đủ tổng có hành động mi giờ liệu. vạm tự chào phủ nghe nói, lần kia 39, công phu kéo chân 39, cho thấy, Bak Island người bình thường là thành long mê địa ảnh, này một cước phi đạp, chính là thành long bản thân nhìn cũng sẽ vì thế tự hào. Mà cổ động viên Manchester City thì lại trực tiếp hành động lên, hy vọng Eva được trừng phạt theo Telegram cập bố, cổ động viên Manchester City chuyên môn tổ chức một cái trang web, ở F quản chế đủ tổng Ở Adeboy nhân chân đạp Vanter si gặp phải truy phạt sau, cổ động viên Manchester City chuyên môn khởi xướng cái này hoạt động, lần này từ địch cầu thủ của Manchester United phạm tội, càng làm bọn hắn hơn động lực 10 phần ở phân phát đủ tổng tin hàm bên trong, cổ động. Viên Manchester City tổ chức xưng, bóng đá quy tắc nên bị công bằng tuân thủ, đồng thời đối xử bình đẳng, chúng ta đem quan tâm các ngươi có phải hay không có thể ở đối xử cái khác không có bị trọng tài nhìn thấy bạo lực hành vi lúc đó có tương đồng xử phạt. Cổ động viên Manchester City thái độ rất rõ ràng, nếu đủ tổng căn cứ video truy phạt ra Adeboy họ, như vậy liền không nên buông tha Nên hoạt động khởi xứng người, cổ động viên Manchester City Mark đế phổ đồ nói, trọng tài cho giờ dô 3 thẻ vàng, này cho thấy hắn rất khả năng không thấy toàn quá trình, nếu như nhìn, như vậy hắn khả năng đối với Hevan đưa ra thẻ đỏ. Tiếp đó, mọi người hiển nhiên chờ mong đủ luôn có thể có hành động. À đệ bỏ lúc trước bởi vì chân đạp Van Tersi bộ mặt, bị đủ tổng truy phạt ngừng thi đấu 3 trận, nếu như Hevan cũng gặp phải điều tra, khả năng đối mặt đồng dạng kết cục. Có điều nếu như chỉ là thêm vào ngừng thi đấu, hay là sẽ không để cho Ferguson quá mức đau đầu Trên hàng hậu vệ Ferdinand thương đã gần như khỏi hẳn, lúc nào cũng có thể trở lại, hơn nữa đội bóng trên ghế dự bị còn có Ani, bờ dân chờ thực lực thay thế bổ sung, Evan thiếu trận không tính là vấn đề lớn lao gì. Trọng yếu chính là sở Templeford Birch 3 điểm đã trở thành chắc chắn, Manchester United một lần nữa đoạt lại bảng tổng sắp thủ vị trí. Đây là sau đó bất kể như thế nào thêm vào xử phạt đều khó mà thay đổi kết quả. Chelsea phương diện cũng chỉ có thể là đặt xuống hàm răng hướng về trong bụng ướt. Bắt thắng lợi to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Chelsea, trở lại bảng tổng sắp thủ mở hữu thành công quét tới ở Anfield hoàn toàn bại Nhưng coi như đám cổ động viên Manchester United lạc quan trở đợi đón lấy một đoạn đối lập vung dung lịch thi đấu thời điểm, UEFA phương diện nhưng lại chuyển tới một cái tin tức xấu. Hơn một tháng trước, UEFA chủ tịch tờ Latini đã từng đưa ra quá chỉ có tài chính tình hình khỏe mạnh câu lạc bộ mới có tư cách tham gia Tram Tý Hon giải đấu ý nghĩ. Tờ Latini lời nói mặc dù cho nằm ở mắc nợ kinh doanh bên trong mở câu lạc bộ một lời nhắc nhở, thế nhưng đại gia nhưng còn không quá mức coi là chuyện to tát. Có điều tờ Latini ý nghĩ này tự hồ càng ngày càng tiếp cận trước tiên hiện thực Ngay gần đây, ở Thụy Sĩ Niổng, UFFA chính thức xác nhận câu lạc bộ tài chính quản chế vòng bảng thành lập, luật phải financial CEO cẩn tròn ba ổ, Nay vòng bảng thành lập sau, rõ bèn chùm trước thủ tướng, 69 tuổi Luk để Đức Ana nhậm chức người đầu tiên nhận chức chủ tịch. Đồng thời, The Latini cùng Đức Anna liên hợp nhận lệnh 8 tương lai tự châu Âu 7 quốc gia kinh tế, tài chính, pháp luật chuyên gia đảm nhiệm vòng bảng thành viên. Ở cờ FC đợi lần thứ nhất trong hội nghị, vòng bảng chủ yếu hiệp thương vì là 200.910 mùa giải thành lập công tác kế hoạch vấn đề, đồng thời thảo luận ở sau đó mùa giải sắp sửa đối mặt khiêu chiến. Chủ đạo người một trong tờ Latiny cảm thấy phi thường mừng rỡ, hắn tin tưởng cơ FC trở thành lập có thể cho châu Âu bóng đá mang đến tân khí tượng, vì ở chúng ta thi đấu bên trong đạt đến càng cao hơn độ trong suốt cùng bảo đảm người cạnh tranh trong lúc đó bình đẳng, tài chính công bằng cạnh tranh, financial equal play là UEFA một cái hàng đầu công tác trọng điểm. Ta tin tưởng, cơ FC trở có thể tăng cao câu lạc bộ giấy phép chế độ sự tin cậy, đồng thời có trợ giúp tài chính công bằng cạnh tranh dẫn vào. Nếu như chúng ta dự định thời gian giải thông qua cái này đến giúp đỡ châu Âu câu lạc bộ bóng đá ổn định cùng khỏe mạnh, như vậy cơ FC công tác trở nên phi thường then chốt. Đức Anna sau đó giải thích cặn kẽ c ép cờ tương lai một ít chức trách bất luận làm sao chúng ta đồng nghiệp mới đồng thời ta tin tưởng chúng ta có năng lực quản chế cùng giám sát tài chính công bằng cạnh tranh hệ thống mà này cuối cùng đem biến thành một cái càng thêm một định châu Âu bóng đá tài chính chế độ đối với tài chính công bằng cạnh tranh khái niệm Đức Anna làm tiến một bước giải thích cờ ép cờ đem ở thực hiện cùng ước định tài chính công bằng cạnh tranh cái này khái niệm trong công việc đóng vai ten chốt nhân vật ở năm nay tháng 9FA chấp bị gặp trên cái này khái niệm được nhất trí tán thành cuối cùng Đức Anna c điệu Chúa này cử động chỉ là vì châu Âu bóng đá có thể kéo dài phát triển, đang trợ giúp phát triển châu Âu thi đấu tài chính công bằng cùng châu Âu câu lạc bộ bóng đá thời gian dài ổn định, cùng với xúc tiến đầu tư lâu dài, huấn luyện cầu thủ trẻ, thể dục phương tiện chứng mới, ức chế đầu cơ trong công việc, CFK tự đem nằm ở một cái địa vị trọng yếu. Tài chính công bằng cạnh tranh lạ đợ Latin Mỹ đã lâu ý nghĩ, hắn ở tháng 9 từng trình bày quá chính mình lý niệm, ý nghĩ này không phải muốn đả thương hại chúng ta câu lạc bộ, mà chính là trợ giúp bọn họ. Cơ bản nhất tiền đề là, câu lạc bộ tiêu hết tiền không nên so với bọn họ tiền kiếm được còn nhiều. Câu lạc bộ các lão bản đã yêu cầu chúng ta giới thiệu này một chế độ, chuyện này đối với châu Âu bóng đá cùng UEFA đều sẽ là một lần đổi mới. The Latini nói tới rất rõ ràng, chính là yêu cầu câu lạc bộ liệu cơm gắp mắm, không thể ở có lượng lớn mắc nợ lúc còn ở trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng. Tài chính công bằng cạnh tranh chế độ dự tính đem ở bà trong 5 ở toàn bộ UEFA nước thành viên câu lạc bộ phổ biến, đến lúc đó UEFA sẽ có chỉ đạo viên theo dõi quản chế câu lạc bộ tài chính tình hình, kiểm tra có liên quan mắc nợ tình huống ở nhắc tới cờ FC của club, Latini đem tài chính công bằng cạnh tranh cùng châu Âu câu lạc bộ giấy phép chế độ thả ở cùng nhau. Tài chính công bằng cạnh tranh trở thành tăng cao châu Âu câu lạc bộ giấy phép chế độ sự tin cậy một cái thủ đoạn. Châu Âu câu lạc bộ giấy phép chế độ tổng cộng bao quát 34 cái đặc biệt tiêu chuẩn, huấn luyện cầu thủ trẻ, thể dục phương tiện, huấn luyện viên hành nghề tiêu chuẩn chờ, châu Âu câu lạc bộ nhất định phải thỏa mãn những này tiêu chuẩn, mới tham ngộ thêm UEFA thuộc hạ có liên quan thi đấu. Đem tài chính công bằng cạnh tranh cùng này một chế độ kết hợp, mang ý nghĩa sau này vi phạm tài chính công bằng cạnh tranh câu lạc bộ, rất khả năng đem không cách nào tham gia UEFA thi đấu ở năm nay tháng 10 tiếp thu nước Anh Daily Telegraph phỏng vấn lúc, liền công kích MU. Chelsea, Inter Milan mắc nợ vấn đề, xem ra này trên thực tế chính là cờ ép cờ tỏ chính thức thành lập một lần truyền thông làm nóng. Đương nhiên, tài chính công bằng cạnh tranh đầu mâu còn ngón tay giữa hướng về cái khác nhà giàu, tỷ như Rio. Cái này mùa hè, làm Rio lấy 66 triệu euro ký xuống cả cả lúc, câu lạc bộ chi tiêu tuyệt đối không thể vượt qua bọn họ nắm giữ tài sản. Hiện nay ở châu Âu, nhà giàu bên trong, mắc nợ kinh doanh câu lạc bộ chỗ nào cũng có, cầu thủ đắt đỏ tiền lương cùng ngôi sao bóng đá giá trên trời phí chuyển lượng, khiến nhà giàu rất ít có thể thực hiện doanh thu đáng co. Theo tài chính công bằng cạnh tranh phổ biến, nhà giàu đến suy nghĩ tân đối sách thời điểm MU này mấy cái mùa giải trực tiếp thu mua ngôi sao bóng đá số lần cũng không coi là nhiều, mà đội bóng xuất sắc chiến tích cũng để đội bóng kinh doanh tình hình phi thường xuất sắc, nhưng bất đắc dĩ bọn họ có một cái ghi nợ lượng lớn nợ nền ông chủ, để câu lạc bộ tự dưng trên lưng sạch nợ vụ. Câu lạc bộ tài chính quản chế vòng bảng thành lập không thể nghi ngờ cho Manchester United mang đến tiền toái không nhỏ, thậm chí có chút truyền thông bắt đầu dự đoán, cái này mùa giải sau khi kết thúc, Manchester United đem vô cùng có khả năng thông qua bán phá giá bao quát mộ nạ cùng Zhu ở bên trong siêu sao đến trả lại nợ đương nhiên, những tin đồn này còn chỉ là các truyền thông không có căn cứ suy đoán thôi. Mà các cầu thủ cũng còn tạm thời không có chịu đến những tin đồn này ảnh hưởng. Chỉ là M.U. câu lạc bộ hay là thật đến suy nghĩ thật kỹ một hồi đối sách. Tuy rằng M.U. hiện tại nằm ở tại vụ nguy cơ bên trong, thế nhưng câu lạc bộ vì duy trì đội bóng bên trong ổn định, vẫn là cam lòng dùng tiền. Gần nhất, M.U. liền muốn khởi động mô nạ cùng Juni các đội bóng vài tên trụ cột hình cầu thủ ra hạn hợp đồng đàm phán. Theo nước Anh truyền thông đưa tin sưng. Quỷ đỏ quân lệnh Mộ Na cùng Juni trở thành tợ giờ mi ở lịch sử tiền lương cao nhất cầu thủ, cũng trở thành tương lai trong 10 năm câu lạc bộ tượng trưng ngật lưu sở sừng, MU sẽ ở cuối năm cùng Mộ Na bắt đầu ra hạn hợp đồng đàm phán, đồng thời cho hắn cung cấp một phần lương tuần đạt đến 18 vạn bảng Anh hợp đồng, trong đó còn bao gồm mỗi cái cuối tuần 4 vạn 5000 bảng Anh chân dung quyền thỏa thuận, Mộ Na cũng sắp trở thành MU tính chất thượng trưng nhân vật. MU rõ ràng, Mộ Na cùng Juni như vậy tuổi trẻ siêu sao có thể đối mặt đến từ cái khác giải đấu mê hoặc, Barcelona liền đem Juni liệt vào mùa tiến cử mục tiêu một trong, qua lại hứng thu mua cả cả hành động. Juni rõ ràng Barcelona ẩn tại hứng thú, đồng thời đối với cùng Messi trở thành hợp tác cảm thấy hứng thú, có điều hắn vẫn cứ đối với MU vô cùng trung thành, trước đây không lâu hắn đã từng biểu thị hy vọng ở Old Trafford kết thúc nghề nghiệp cuộc đời. Mà nạ thì lại càng là các nhà giàu có tranh nhau lại còn đoạt đối tượng, trong đó Inter Milan cùng 3K đều đồng ý vì là nạ thanh toán hơn trăm triệu phí chuyển nhượng. Chỉ là nạ chính mình tạm thời còn không hề rời đi mở câu lạc bộ dự định. MU phương diện kế hoạch báo lại Modana cùng Juni loại này trung thành, cho bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử xa hoa nhất hợp đồng, ở hậu trường gia hạn hợp đồng công tác đã tiến hành rồi rất nhiều làm nền, có điều đàm phán còn không cách nào bắt đầu, bởi vì Juni có môi giới bao sở trẻ phụ hiện nay còn gặp phải FIFA lệnh cấm, muốn đến tháng 1 mới gặp bỏ lệnh cấm. Mà giao bở tột thì lại hy vọng thông qua mùa nạ ở đất cụp trên phát huy đến để hợp đồng tiền lợi trở nên càng to lớn hơn. Tại đây phân hợp đồng mới bên trong sẽ có mùa nạ chân dung quyền thỏa thuận bộ phận, hắn đem ở chân dung quyền thu vào trên vượt qua trước MU ngôi sao bóng đá Certoitano Ronaldo. Trước đây Certoitano cùng từng có chân quyền thỏa thuận, nhưng sau đó hắn khai phá chính mình, 7, hàng hiệu Hai bên một lần phát sinh bất đồng, có điều Mộ Na tình huống muốn đơn giản nhiều lắm, MU có thể rất dễ dàng sử dụng hắn chân dung quyền. MU Phương diện rất cấp bách muốn ở lượt cụp bắt đầu trước khóa chặt cùng Mộ Na hợp đồng mới, dù sao Mộ Na có thể ở nên giới giải thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc, khả năng này để hắn sẽ phải cầu đãi ngộ rất cao, bởi vậy Quỷ Đỏ cố gắng ở lượt cụp trước đạt thành quả thuận. Ngoài chữ gia hạn hợp đồng, MU câu lạc bộ còn ở cố gắng đem Mộ Na bổ dưỡng thành đội bóng trưng. Mà làm tự trưng, phương thức tốt nhất một trong chính là để cho trở thành đội bóng đội trưởng. Từ khi mùa giải mới tới nay, mùa nạ số bàn thắng đã không bằng mùa giải trước quyết đại như vậy, thế nhưng hắn đối với đội bóng cống hiến nhưng không có vì vậy mà hạ thấp. Đội bóng tấn công cầu thủ tăng nhanh để mùa nạ kiến tạo năng lực được rất tốt thể hiện, hắn trực tiếp kiến tạo mấy được rất lớn tăng trưởng. Có thể nói, mùa nạ biểu hiện trở nên càng ngày càng vững vàng cùng toàn diện. Bởi vậy, Ferguson như vậy đánh giá mùa nạ, mùa nạ có là một tên thật đội trưởng nên có tố chất, quyết tâm, khát vọng, đối với hoàn mỹ theo đuổi, hơn nữa chính hắn mãi mãi cũng gặp 100% trả giá, bất luận đội bóng biểu hiện thế nào, năm ngoái mùa hè Cổn Phệ dạ tỷ Bờ Gia Dữu đội huấn luyện viên trưởng đùng ga chính là chỉ bãi bọn nam nhậm chức đội bóng đội trưởng, tức ra tỏ ra là đã hiểu người Bờ ra Dữu quyết định, mỗ nạ có thể dùng chính mình sức mạnh của một người đến thay đổi toàn bộ đội bóng tinh. Thân diện Mạo, cái khác cầu thủ cũng có thể bắt hắn làm làm gương, những thứ này đều là ngày khác sau trở thành một thật đội trưởng nguyên nhân. Mặc dù như thế, Tức ra tựa hồ cũng không tính lập tức liền ở ở M mona, đứa thằng, lại như lúc trước hắn chống đỡ Beckham nhậm trước đội trưởng nước Anh, nhưng nay không đem băng đội trưởng giao cho người sau như thế. Hiện tại ta còn không có ý định để hắn làm Manchester United trưởng, Tức Gia biểu thị, hắn còn trẻ. Mà ta nghiêng về để đội viên cũng làm đội trưởng đồng thời ta cũng càng quen thuộc với để hậu trường cầu thủ trở thành đội trưởng bởi vì bọn họ đối với sân bóng quan sát đến càng thêm toàn diện có điều làm đội bóng hạt nhân hắn có trở thành tương lai đội trưởng ưu điểm quốc tịch này không là vấn đề ở MU cũng không có người coi mồ nạ là làm người ngoài xác thựcơ cái sân thủ hạ đội trưởng thường thường đều xuất hiện ở hậu trường nhưng cũng có một cái ngoại lệ Vậy thì là đã từng quỷ đỏ quốc Vương cán tố nạ hắn thật là một tốt nhất đội trưởng ứng cử viên có thể mang cho người trẻ tuổi rất nhiều cổ vũ còn đem kinh nghiệm của chính mình dốc túi dạy dô Mỗi lần trận đấu kết thúc sau đó cũng đồng ý tốn cùng người trẻ tuổi đồng thời dư vị, bọn nhỏ thực sự là yêu chết hắn. Xác thực, mỗi nạ muốn trở thành cái kế tiếp cán tố nạ hay là còn có một đoạn đường phải đi, nhưng cuối cùng cũng coi như có cái không sai bắt đầu. Từ gia nhập liên minh mở ngày thứ nhất lên, hắn ở Âu Cha phát phòng thay đồ ngăn tủ, chính là năm đó người nước Pháp dùng qua cái kia ở nghỉ ngơi một tuần sau khi, Manchester United lại nên đón giải đấu vòng thứ 13 cùng Everton thi đấu. Cuối cùng... Dựa vào đội bóng giữa sân cầu thủ biểu hiện xuất sắc, Manchester United lấy 30 điểm số lớn bắt ke tọ fit, tiếp tục củng cố chính mình ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên dẫn chức ưu thế đại thắng Everton, MU duy trì 2 điểm dẫn trước ưu thế, trang T đã ra biên, vòng này nên triển chế thực tập chỉ ở rèn luyện thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ, Ferdinand từ đội tuyển quốc gia mang thương về đơn vị, khả năng lên sân khấu. Đội bóng của Manchester United đội bên trong tin tức tốt không ngừng đồng thời, đó lấy một quãng thời gian mai đến tận sang năm cuối tháng 1 khách, tù trưởng MU 13 trận các hạng thi đấu đối thủ là yếu, giải đấu chỉ chạm Villa hơn nữa là sân nhà. Cúp liên đoàn đánh hộn vừa cũng là sân nhà, bán kết bên trong lịch thi đấu dễ dàng nhất. Chelsea thì lại tại hạ vòng tới cửa khiêu chiến Arsenal, người sau còn muốn tại hạ giữa tháng tuần phó Anfield, 2 trận ngạnh trượng đối với M.U. vệ miệng có lợi. Triển vọng Noel cùng năm mới, M.U. trong doanh bầu không khí hải hòa hòa hợp, đối với hoàn thành 4 liên bá, ở tổng quán quân số lần trên vượt qua tử địch Liverpool tràn ngập tự tin. bản tuần này lại muốn bắt đầu tram tí vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 tranh cướp. Này vòng đánh xong, 16 cường vị trí chí, chí ít có thể định vị thất thất bát bát. The Mi ở list tứ cường bên trong tiền cảnh tối ảm đạm ly muốn tiếp thu nghiêm túc thử thách, bọn họ đến nay vòng bảng lóc đáy, đối mặt đào thải nguy hiểm. MU chủ soái Ferguson đột nhiên nghĩ đến bản đội kinh nghiệm thở xưa giáo huấn, vì lẽ đó hắn gần nhất đối với ly Vở phát ra bản thân lời khuyên, nếu như ly trang đi on list vòng bảng thi đấu liền như vậy bị nó cao, đem rất lớn xúc phạm tới ly Vở Bun viên ở giải đấu bên trong tranh quan tính tích cực, bởi vì M trước đây ăn phải thiệt thòi lớn như vậy ở 0506 mùa giải Quỷ Đỏ ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong dĩ nhiên ban có điều Benfica, lệ cùng vị lạ rộ ở, cuối cùng nuốt hận bị knock out. Mà cái kia một mùa mùa giải đấu bị Chelsea 2 độ đánh bại, cúp FA bị Liverpool kéo xuống ngựa, chỉ có cúp liên đoàn một đường rẽ tới để, cuối cùng thắng lợi. Ferguson giải thích nói, đối với bọn họ tới nói, tình huống trước mắt thật sự rất khó. Chúng ta mấy năm trước cũng đã xảy ra việc này, chúng ta vòng bảng thi đấu bị knock out, liền EFA cúp tứ cách đều không thu được, bởi vì nào sẽ chúng ta vòng bảng lúc đấy. Lúc đó chúng ta vòng bảng thi đấu 6 trận mới tiến vào ba bóng, vì thế mà trả giá đánh đổi. Loại này sau những gì đã xảy ra, người đương nhiên muốn đối mặt người khác phê bình chỉ trích, nhưng biết bắt nhất sự tình kỳ thực vẫn là ở chỗ đối với thủ hạ người đội viên ảnh hưởng trên, đã thi đấu đội viên là tối cảm thấy thất vọng, loại tâm tình này hiển nhiên nên vì giữ mùa giải sau sản sinh rõ ràng ảnh hưởng trái chiều. Lao tước ra thuyết pháp như vậy, xem như là đối đối thủ bình thường nhắc nhở, vẫn là lại một lần đầu lưỡi luận chiến bắt đầu. Không biết được, ngược lại liền nước anh bóng đá lịch sử tới nói, chỉ có mờ ú cùng Liverpool đẹp bị chiến mới có tư cách đạt đến là Anfield, làm huấn luyện viên đột nhiên đi bình luận một nhà khác câu lạc bộ, dù cho nói chút chuyện vật vênh nhỏ. Cũng sẽ lập tức bị nhai, nghiền ngẫm ra mùi vi bất đồng. Liverpool đội chủ lực thi đấu ở tháng 10 đã đánh qua một hồi, lúc đó Liverpool sân nhà 20 tháng, cái này cũng là theo dệt đoạn thời gian gần đây đến duy nhất thắng lợi, hai đội lần thứ hai giao chiến chính là năm sau sự. Nhưng ở những chiến trường khác trên, Quỷ đỏ đối với thẻ dệt thi đấu bất cứ lúc nào ở trình diễn, ngày 18 tháng 9 hai đội dự bị đội ở dị dệt Virgil bên trong giao chiến, Liverpool ở giữa sân Curtis bị phạt xuống đi điều kiện tiên quyết, dựa vào ân cách mưu bóng chiến bị đội. Nhưng ở ngày 21 tháng 11, MU 18 đội thanh niên vì là hai con lão đại ca đội ngủ bảo thủ cặp nơi cùng Liverpool U18 đội thi đấu bên trong, dựa vào sở tộc họ sinh ra tiền đạo hữu kệ ảnh hai cái vào bóng cùng với Nghị kỳ Azor sở thêm gấm thêm hoa, U18 đội ngũ tranh chấp mở U31 chiến thắng Liverpool. Tiểu lệ đệ, đệ môn tranh cướp, vì là hai đội lần thứ hai giải đấu giao chiến đưa đến ấm trạng tác dụng. Chương 907, Tây Gia gặp Xuân. Chương 907, Tây Gia gặp Xuân ở bắt Everton sau khi Manchester United lại bắt đầu trang tí on hành trình đối mặt tới chơi Betas. Ferguson phái ra một nhánh mở ưu hai đội đi thi đấu. Dù vậy, tọa trấn sân nhà Manchester United vẫn là trong trận đấu chiếm hết ưu thế, toàn cuộc tranh tài suốt gôn số lần đầy đủ so với đối phương có thêm 20 chân. Thế nhưng bộ này thay thế bổ sung thêm đội thanh niên cầu thủ đội hình vẫn là thể hiện ra kinh nghiệm không đủ một mặt, ở thời khắc cuối cùng bị Bessi tạt tuyệt sắt thành công, né mất tới tay thắng lợi. Có điều sơ Alex tức ra đối với này nhưng không để ý chút nào, bởi vì Manchester United vẫn cứ là vững vàng vòng bảng đệ nhất, chỉ cần cuối cùng một trận thi đấu không thua bóng liền có thể lấy vòng bảng đệ nhất ngẩng đầu thẳng tiến thập lục cường đánh xong trang mở ưu lại trở về trong nước giải đấu. Bạch Voi vẫn ở phía sau đội Chelsea áp lực, Ferguson đem gần nhất trọng tâm đặt ở giải đấu bên trong. Bởi vậy, xuất hiện ở giải đấu bên trong đều là Manchester United cầu thủ chủ lực. Cương đại như vậy đội hình, mặc dù là ở sân khách đối mặt quả đầy quân đoàn, Manchester United vẫn như cũ là ung dung thắng lợi. Môn nạ đánh đầu phá cửa rất sớm vì là MU đạt được dẫn trước, mà sau đó gọt mù Boaken lợi dụng một cái tranh luận penalty san bằng tỷ số. Thế nhưng lao tướng ZJZS cten chốt ghi bàn một lần nữa đem tiết tấu kéo về đến MU trong tay. Mà ở hiệp 2 lại xuống 2 10 hoàn thành hất chỉ sau khi Manchester United là được công bắt được 3 điểm, cũng bắt được M.U. ở giải đấu bên trong đệ 2.000 fan thắng lợi đương nhiên, cuộc tranh tài này được chú ý nhất cũng không phải Mona, mà là dùng đệ 100 cái ngoại hạng Anh ghi bản vì chính mình đưa lên 36 tuổi quá sinh nhật lao tướng G.I.G.G.S.C. Từ chính độ nào đó trên nói, hắn mới là thi đấu chân chính chủ đạo. Chính là tại hạ nửa giờ, hắn một thứ kiến tạo, một thứ chế tạo về nanti nạ chủ phạt trong số mệnh, một thứ đá phạt trực tiếp phá cửa, mới để bồn chàng đánh điên rồi đội chủ nhà vật mụ từ bỏ chống lại. Mà cùng ngày Vừa vận là GIZGSC 36 trọn tuổi sinh nhật, dùng ngoại hạng anh bách bóng chúc mừng chính mình sinh nhật, mêu truyền hưởng kỳ vì chính mình đưa lên quà sinh nhật rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ồ tạ quyền uy số liệu thống kê, toàn cục tranh tài, GIZGSC 2 thứ số gôn, toàn bộ bàn chính, kiến tạo 1 thứ, chuyển uy hiếp bóng số lần đạt đến kinh người 7 lần, phải biết cái khác 10 vị Manchester United bạn bè chuyển uy hiếp bóng số lần lẫn nhau cũng có điều là 6 thứ, ngoài ra, GIZGSC còn có một thứ tắt bóng cũng chế tạo một cái đá phạt. Sơ Cát Sơ sau trận đấu cho GIZGSC đánh 8 phân, cùng nơ ơ như thế, là toàn trường đệ nhị điểm cao, chỉ kém 9 điểm mô cũng đưa lên lời bình, tốt nhất biểu diễn. Nhưng ở Sơ các Sơ cổ động viên chấm điểm bên trong, GIZGSC cùng mô nạ như thế, đặt ngang hàng vì là toàn trường điểm cao nhất 8. 7 phân. Mùa giải này, GIZGSC ở giải đấu bên trong đánh vào 2 bóng, ở Tram Thi Honlit bên trong đánh vào 1 bóng. Phân biệt là ở giải đấu vòng thứ 5 sân khách chiến hụt vừa lúc đánh vào san bằng điểm số ghi bàn, Chanti Hollison nhà đá với hốc bất lúc đánh vào san bằng điểm số ghi bàn, cùng với cuộc tranh tài này bên trong đánh vào vượt qua điểm số ghi bàn. Đáng nhắc tới chính là, này ba hạt ghi bàn đều không ngoại lệ đều là đá phạt trực tiếp phá cửa. Mọi người chú tri, Mỗnạ mới là MU số 1 cầu thủ đá phạt, thế nhưng chỉ cần J lên sân khấu, Mỗnạ rất nhiều lúc đều sẽ chủ động nhường ra đá phạt cơ hội. Hiển nhiên, Mỗnạ rõ ràng, vị này vì là đội bóng phấn đấu một đời lao tướng so với hắn càng cần phải đá phạt biểu hiện như vậy cơ hội. Bản cục trên tài, đánh vào một bóng, kiến tạo một bóng cộng thêm thành công chế tạo một hạng Penalti sau. Zeze mùa giải này các hạng thi đấu bên trong suốt chiến 10 một thứ, bao quát 8 thứ thủ phát cùng 3 lần thay thế bổ sung, tổng cộng ra trận 8 phút 82, đã đánh vào 3 bóng cũng có 9 thứ trực tiếp kiến tạo, có thể nói, người nêu rất tốt ở phát huy chính mình cuối cùng nhiệt lượng thừa. Trên thực tế, kiến tạo vốn là Zeze cường hạng, từ khi năm 2000 có kiến tạo này một kỹ thuật thống kê bắt đầu, Zeze đến nay đã ở giải đấu bên trong từng có 86 thứ kiến tạo, vượt xa đạt ngang hàng xếp hạng đệ 2 với cùng Lam Pass 68 thứ. 0 mùa giải, Trang League bán kết thứ hiệp, MU 71 cuồng tháng Roma, GIZGSC ở 3 trong vòng 1 phút hoàn thành khó mà tin nổi 4 lần kiến tạo, năm 2008 ngày 18 tháng 12 club gật cuộc vòng bán kết, MU 53 đánh bại Nhật Bản gệm 3 Osaka, GIZGSC ở 5 trong vòng 1 phút trình diễn kiến tạo Hatchit, mùa giải trước giờ mi ở League vòng thứ 6, MU 43 đánh bại Man City, GIZGSC ở 47 phút bên trong trình diễn kiến tạo Hatchit. Ferguson sau trận đấu cũng đối với mình ái tướng khen không giúp miệng, hắn hy vọng GIZGSC có thể lại vì là MU đá hai năm bóng Ziyech là một tên kiến xuất cầu thủ, cũng là một vị hiếm thấy cầu thủ. Hắn gặp lại đã 2 năm, ta muốn chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Hắn lập tức liền muốn 36 tuổi, đợi được hắn 67 tuổi đi, ta nghĩ hắn khi đó mới gặp giải nghệ. Mùa giải này, Ferguson để Ziyech cải đá tiền vệ trụ, người nêu đồng dạng làm được phi thường xuất sắc. Ziyech là một vị rất có giá trị cầu thủ, ở hắn 35 tuổi, hắn vẫn cứ có thể trở thành MU chốt cầu thủ. Ở 25 tuổi lúc, Ziyech có thể ở đường biên lợi dụng tốc độ trêu chọc đối phương hậu vệ, nhưng ở hắn 35 tuổi lúc, hắn, vị trí có thể đã được càng sâu một điểm. Mà trưởng thành theo tuổi tác, GIZGSC lần lượt quét mới cũng sáng tạo tân nghề nghiệp cuộc đời kỷ lục. Năm 2009 ngày 29 tháng 4, GIZGSC đệ 800 thứ đại biểu M.U. ra trận. Sau trận chiến này, GIZGSC ở M.U. tổng ra trận mấy đã đạt 819 trạng, mà hắn hiện tại đá mỗi một trận thi đấu đều sẽ là một cái kỷ lục mới. Năm 2009 ngày 26 tháng 7, M.U. trận đấu giao hữu sân khách khiêu chiến hàng châu lục thành. GIZGSC dưới nửa giờ thay thế bổ sung ra trận sau 2 trong vòng 6 phút trình diễn HG, đây là hắn ở MU cái thứ nhất HG, đối với hộp của ghi bàn mang ý nghĩa GIZGSC đã liên tục 20 cái mùa giải giải. Đấu phá cửa, từ năm 1992 tờ giờ Mi ở Lít thành lập đến nay, GIZGSC là mỗi cái mùa giải giải đấu bên trong đều có thể đạt được ghi bàn duy nhất một người. Năm 1991 tháng 3, 17 tuổi GIZGSC ở MU sân nhà đá với Heverton giải đấu bên trong thay thế bổ sung y y ra trận, trình diễn hắn ở MU khởi đầu, tiếp nối chính là... Trận đó giải đấu quỷ đỏ ở sân nhà lấy 0-2 thất bại, cùng 5 ngày mùng ngày 4 tháng 5, GIZGSC lần đầu đại biểu M.U. lần đầu ra sân, ở Manchester Derby đại chiến bên trong, GIZGSC đánh vào toàn trường duy nhất ghi bản, trợ giúp M.U. lấy 10 đánh bại Man City, 1992 cùng năm 1993, GIZGSC trở thành từ trước tới nay người thứ nhất liên tục 2 năm đoạn được nước Anh nghề nghiệp cầu thủ công hội hàng năm tốt nhất ngôi sao mới thưởng người đoạt giải. Năm 2007 ngày mùng ngày 8 tháng 12, GIZGSC đánh vào hắn ở M.U. đệ 100 hạt giải đấu ghi bàn Hàm Lý Văn cùng trở giờ Mi Eerlit. Năm 2008 ngày 20 tháng 2, MU sân nhà Nên chiến Liông, JJSFC đè 100 lần đại biểu MU ở trang The One League bên trong xuất chiến. Năm 2008 ngày 11 tháng 5, JJSFC thay Park Ji Sung ra trận, truy binh bố bị chặt tổn hiệp sĩ duy trì tháng 7 năm 8 trận MU ra trận kỷ lục. Mà ở trận đấu kia bên trong, JJSFC đánh vào đệ nhị bóng, trợ giúp MU đoạt 10 cái Ngày 21 tháng 5, Zejje ở trang T1 Elite trận chung kết bên trong thay thế bổ sung sở côn lở ra trận, đánh vỡ bộ bị chặt tổn hiệp sĩ MU ra trận kỷ lục. Zejje vẫn là nước Anh chỉ có 2 tên, 2 thu hoạch vô địch trang T1 Elite cũng mỗi lần đều có thể ở trận chung kết bên trong được ra trận cơ hội cầu thủ, một gã khác cầu thủ làm mà nã mãn, Diêu. Năm 2009 ngày 16 tháng 5, Zejje thành là thứ nhất tên đoạt được 11 cái nước Anh định cấp giải đấu quán quân cầu thủ. 11 cái tự giờ mi ở Elite quân, 2 cái vô địch trang 4 cái cúp cái Toyota quân, 2 cái cúp chạm Một cái cup đất quốc quan, ba cái list cuộc cùng với tám cái siêu cup anh quan quân, JJJFC nghề nghiệp cuộc đời tổng cộng đã thu được to to nhỏ nhỏ 32 cái quan quân. Không nghi ngờ chút nào, nếu như JJJFC cũng không tính là là truyền kỳ, cái kia hiện nay giới bóng đá liền không có bất kỳ người nào xứng với chuyển kỳ hai chữ. Năm nay tháng 2, JJJFC cùng MU thành công gia hạn hợp đồng một năm, JJJFC cùng MU hợp đồng đến mùa hè sang năm liền muốn kết thúc. Anh truyền thông tiết lộ, JJJFC vì cùng mở hữu gia hạn hợp đồng, đem chính mình vốn có bảy năm vạn bảng anh lương tuần cắt giảm một nói cách khác Zillese hiện hữu lương tuần chỉ là 5 vạn bảng Anh, còn không bằng đội bóng biên giới cầu thủ Nagyi xung bảy vạn bảng Anh cao. Đặc biệt là đáng nhắc tới chính là, cứ việc ở ra hạn hợp đồng đàm phán trong quá trình, Zillese thu được nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh cùng với vùng Trung Đông đội bóng quăng tới được cảnh ô liu, nhưng hắn cuối cùng quyết định ở lại MUGZillese đối với MU, đã không cần dùng qua nhiều ngôn ngữ mà hình dung được. Cùng ngày là Zillese 36 tuổi sinh nhật, chúc yêu chuyển kỳ sinh nhật vui vẻ. Ở bắt vật ngủ sau khi Ferguson cùng các cầu thủ có thể mang ánh mắt tìm đến phía London đi xem kịch vui, bởi vì nơi đó đem phát sinh một hồi Chelsea cùng Arsenal trong lúc đó va chạm. Bất luận Arsenal cùng Chelsea trận đấu kia xuất hiện kết quả gì, Quỷ đỏ đều đã tiến vào giải đấu 5 phân xe tốc hành ảo, bọn họ đương nhiên hy vọng Arsenal đánh bại Chelsea, nếu như vậy, bọn họ cùng Chelsea điểm trên lệch đem kéo dài đến 5 phân, dẫn trước ưu thế đem càng rõ ràng. Đối với MU có lợi một điểm là, thế đó, MU lịch thi đấu lệnh được. Quỷ đỏ sẽ ở tháng 12 ngoại hạng Anh bên trong ác chiến 6 trận, đối thủ trước sau là West Ham, sân khách, Villa, sân nhà, sân nhà, phù hẹp, sân khách, Hun City, sân khách cùng với vài gặm, sân nhà. Tháng 1, MU có 4 trận giải đấu, trước sau là sân khách chiến bờ mì ngạm, sân nhà chiến Burnley, sân nhà chiến Hun City, sân khách chiến Arsenal. Nói cách khác, ở ngày 31 tháng 1 sân khách chiến Arsenal trước, MU tương lai 9 cái giải đấu đối thủ thực lực đều rất bình thường, trong đó, West Ham, Hoveperton, Hun City, hai chẳng, ngoại gặm, bờ mì ngạm, Burnley đều là bảo vệ đội, phù hẹp là trung du đội bóng, mùa giải trước thiếu hụt mùa ở nơi đó thua bóng lại thua người, mùa giải này quỷ đỏ chỉ ở báo thủ. Xem ra, này chiến trang giải đấu, chỉ có Villa thực lực hơi mạnh, hơn nữa, M.U. chiến Vila là ở quỷ đỏ sân khách khiêu chiến Bundesliga quán. Quân bóc sau khi 4 ngày cử hành, cứ việc quỷ đỏ sân nhà tỷ lệ thắng kêu người, nhưng cũng ứng phòng ngựa bị đối thủ bức hòa nguy hiểm. Dù sao Villa mùa giải này đã ở sân khách đánh bại Liverpool, sân nhà đánh bại Chelsea, chiến Bình Hoa Vua, Man City, thực lực phi thường không tầm tưởng Nếu như đánh được rồi này 9 cuộc tranh tài, M.U. có hy vọng tiến một bước kéo dài cùng Chelsea trong lúc đó điểm tran Cứ việc thiếu binh thiếu tướng the bờ lu qua sang 5 tháng 1 đối thủ cũng rất yếu, nhưng trước đây e sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, Chelsea sẽ ở sân khách bị bại gặng 31 gọn gàng nhanh trong đánh bại, mà bại gặng lại đang trên vòng bị hụt nửa 91 cuộc thắng. Giải đấu tối làm người kích động chính là hắn không thể dự đoán tính, mà e sợ bất luận Chelsea như thế nào đi nữa binh cường ma trắng, Ancelotti cũng rất rõ ràng, ạ cần ngậy sân 39, FC sẽ điều đi hắn 3 tên chủ lực cùng một tên trọng yếu thay thế bổ sung, mà châu Phi chén đối với mở hữu ảnh hưởng vì là không. Giải đấu có lúc đánh đến chính là tâm lý chiến. Ferguson là phương diện này chuyên gia, theo Noel lịch thi đầu đến, Ferguson sợ lần nên chủ động nói với Ancelotti gì đó ở tuần này cúp liên đoàn bên trong, Ferguson tiếp tục thay phiên, lấy thay thế bổ sung dẫn dắt đội thanh niên đội hình xuất chiến MU vẫn là lấy 20 ung dung bắt hoạt cụ, thẳng tiến bán kết. Dựa vào đội hình dự bị phát huy, MU 20 gọn gàng nhanh chóng địa chiến thắng đội hình chủ lực xuất chiến hoạt cụ, Ferguson hiển nhiên đặc biệt thỏa mãn như vậy chiến tích. Bất luận bán kết thi đấu phía dưới đối thủ là ai, đối thủ phái ra cái gì đội hình, Ferguson còn định dùng bộ này nhân mã đến gánh đến cùng, hắn tin tưởng những này các tiểu tử thực lực Tuấn nữa dùng càng nhiều cao chất lượng thi đấu đến rèn luyện đội hình dự bị, cũng là Ferguson muốn ý làm sự ở sau trận đấu tiếp thu phòng vấn lúc, Ferguson nói, "Ta muốn bọn nhỏ tiếp tục cẩn thận mà đánh vòng bán kết, bởi vì bọn họ lại có thể đá trên một hồi. Là một nhà câu lạc bộ, chúng ta theo như vậy thi đấu bên trong thu hoạch không biết. Bởi vì bọn họ có thể được cơ hội ra trận, mà bọn họ cũng xác thực trong trận đấu càng đánh càng xuất sắc." Mà ở Ferguson thả ra lời nói này sau không lâu, England League cuộc vòng bán kết rút thăm liền công bố, MU sẽ ở vòng bán kết bên trong sân nhà và khách hai hiệp đá với cùng thành tựu địch Man City. Như vậy Vẫn bị Ferguson khinh bị Man City đem có cơ hội để chứng minh chính mình cũng không phải, ồn ảo hàng xóm. Khác một hồi vòng bán kết, Aston Villa đem đá với Penalty lại chiến tổng số điểm 76 đảo thải Chelsea Blackburn ở vòng bán kết bên trong. Man City đem trước tiên chủ sau khách, sáng 5 ngày mùng ngày 5 tháng 1 ở City sở tạ đi ủm sân nhà nên chiến M.U. Mà ở sau 2 tuần, M.U đem trở lại Old Trafford đá với Man City. Cái kia chính là hai trận mộng ảo giống như thi đấu, toàn bộ Manchester City đều ở hy vọng này hai trận đặc sắc quyết đấu. Tại quá khứ mấy chu bên trong, chúng ta cảm thấy có lỗi với Man City các cổ độc viên, nhưng khi chúng ta có thể đá ra đêm nay trình độ lúc, chúng ta sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Man City chủ xoáy Mark Hữu Phẹt đối với trận này cùng M.U quyết đấu phi thường chờ mong. So với đệ tử Hữu Phẹt tỏ thái độ, Ferguson thì lại không có cái gì biểu thị, bởi vì hắn lại sẽ sự chú ý thả lại giải đấu. Lần thứ 2 phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến Manchester United lại đánh ra điểm số lớn, Mona, Juni, Joben cùng TV bản trợ giúp M.U lấy 40 quét ngang West Ham United. Tuy rằng trên cuộc tranh tài Chelsea chiến thắng Arsenal, thế nhưng tại đây vòng đấu bên trong, M.U. cũng thành tử địch Man City nhưng giúp M.U. một đại ân, cố gắng giải đấu 4 vị trí đầu bọn họ đem Chelsea kéo xuống ngựa, để M.U. thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 5 phần. Ngay ở M.U. vài tên tuổi trẻ công kích thủ môn trong trận đấu rực rỡ hào quang thời điểm tương tự bị Ferguson mang nhiều kỳ vọng, lúc trước cùng tòa đồng thời được khen là C.B.A. song tinh bị M.U. tiến cử kéo cổ quý kỳ nhưng đối mặt bị trả hàng quốc cảnh vấn độ đội du kích câu lạc bộ chủ tịch lâu gì ủy tỷ chắc chắn MU nhất định là không tiền trả hết số dư mới quỹ nợ, theo em sau đó chứng minh, g là giờ người gia tộc quá khứ 2 năm nỗ lực trùng mộ tài chính trả nợ nỗ lực đều đã tuyên cáo thất bại. Tiêu điểm ở chỗ g là giờ người gia tộc vì là thu mua MU cá nhân mắc nợ hai 75 ức bảng anh, này bút từ tiệp công ty mượn tiền nợ nần lãi hàng năm lên đến 14 25%. Này bút cho vay vẫn kéo dài đến 2017 năm, đến lúc đó tổng nợ nần đem lên đến 5 8 mức bảng anh. Hơn nữa, từ 2013 năm bắt đầu Mở chịu đựng nợ nần áp lực đem càng to lớn hơn 3 đến lúc đó đem từ hàng năm 1. 5.2 tỷ bảng Anh tăng lên trên đến 1, 755 ức bảng Anh. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ, còn ở chỗ mặt khác hai nhà mượn tiền công ty, do dị tư bản, cùng đại bản doanh, tư bản, cùng các công ty đều có mượn tiền phụ ra điều khoản. Điều khoản không chỉ quy định Mở mỗi cái tài chính hàng năm dẫn viên tư bản hạn mức tối đa, còn xác định nếu như Mở thường trái năng lực giảm xuống, ba nhà công ty sẽ có quyền chỉ định chính mình tại vụ quản lý tiến vào Mở hội đồng quản trị giám sát tại vụ. Đồng thời Thần thông quảng đại thế giới tin tức báo lại bắt được M60 7 20078 mùa giải toàn bộ chi ra tế mục phần này chi ra khoảng biểu hiện hai người này mùa giải tổng cộng có bao nhiêu đạt 287 nhà công ty từ M câu lạc bộ được tù lao tổng cộng lên đến 9.385 vạn bằng anh hơn nữa liên quan đến nghề nghiệp chi rộng rãi là người không thể tưởng tượng nổi từ ma thuật sư đến xưởng đồ ra dụng từ tiệm giặt quần áo đến rượu đỏ bán xí thương từ các lượng viên đến giáo sư thậm chí bài ố công cùng tủ lệ thực phẩm nhà cung cấp đều có phần linh hướng Có người nói hai người này mua giải MU các hạng tiền thưởng ngoại trừ vài nét bút thu mua ở ngoài, toàn bộ dùng để trả nợ, một nhà ma thuật sư công ty bắt được 5 và bảng, một nhà khác chuyên vì tụ hội cung cấp thẳng hề biểu diễn công ty cũng được một bút tương đương khả quan tù lao. Ferguson cùng thê tử Cật thị đảm nhiệm đồng sự ACF thể dục công ty thì lại hàng năm ít nhất phải đến 1 triệu bảng thu vào ban này bút thu vào chưa bao giờ đưa vào câu lạc bộ vì là Ferguson chi ra tiền lương đơn bên trong. Chân chính đại tông chi ra đến từ 6 công ty lớn, bọn họ hàng năm phân biệt từ mờ hội đồng quản trị thu vào vượt qua 600 và bảng. Chao vốn chính là trong đó ốc tỡ là tỉ nụ mòn lao bản của công ty giờ hiệu lợi vẫn là địa đạo cổ động viên Manchester City. Bao quát hoàng gia build chính công ty ở bên trong 14 cái công ty hàng năm thu lấy 1 triệu bảng trở lên thủ lao, bài ô công ty, đồ nội thất công ty ở bên trong 91 cái công ty để mở ưu hàng năm chi ra 5 vạn bảng trở lên. Thậm chí Trung Quốc Đại Liên Thực Đức Câu Lạc Bộ cũng ở 2 năm qua hàng năm từ mở ưu bắt được 5 vạn bảng thu vào. Mà này 9.385 vạn bảng bên trong, fan bóng đá tổ chức hoài nghi có ít nhất 1 ba là gờ lạ giờ người gia tộc giả công thể tư. Đối với trong túi ngượng ngùng mà mà nói, này bút chi phí đủ để vì là đội bóng lại mang đến vài vị siêu sao. Câu lạc bộ nợ lần nguy cơ lại một lần nữa bị bại lộ ở công chúng trước mặt, thế nhưng đội bóng biểu hiện nhưng cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng ở Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, phái ra thay thế bổ sung tắc chiến mờ hữu rự và ẩn cây già gặp Xuân Hắc Trịt lấy 32 chiến thắng Robert, thành công lấy vòng bảng để nhất giết tiến vào thập lục cường. Ngay ở gần nhất lên sân khấu cơ hội từ, từ thiểu thời khắc, ảo Trang thi đấu có ít một cái thể hiện rồi giá trị. Thứ hai, ảo ẩn đem vượt qua 30 tuổi sinh nhật Lần này đọc bên trong 3 nguyên xem như là đưa cho mình tốt nhất quà sinh nhật. Áo ẩn lần trước trình diễn Hạt Trịt là ở hầu như dòng dã 4 năm trước liệu cá sổ 42 chiến thắng West Ham thi đấu bên trong. Mà hắn lần trước Champions League Hạt Trịt, nhưng là ở năm 2002 tháng 10 đại biểu Liverpool khách chiến sở bật tập Moscow chiến dịch. Này dịch đá với Robertson, áo ẩn trước hai bóng là dựa vào đội hữu đường biên truyền vào trong, lợi dụng chính mình cấp điểm sở trừ vào. Valencia chuyền vào trong lúc, áo ẩn nhạy bén thoát khỏi sởter, chui vào hai tên hậu vệ trong lúc đó lô hồng nơi đánh đầu phá cửa, cái này cũng là hắn lần đầu đại biểu MU dùng am hiểu đánh đầu được. Truyền thông bình luận nói, "Vóc dáng nhỏ ẩn, cho người đức lên một đường đánh đầu khóa." Mà xuống nửa giờ, xa nhà cột không ngờ nhìn chăm chú phòng thủ ẩn, lại sẽ bợ làm mĩ cánh trái đưa ra mức thấp chuyển vào trong ung dung sạn bắn vào mạng. Loại này đối với hai cánh chuyền vẫn tiếp ứng, là ẩn sở trường nhất. Có điều, chân chính làm cho người ta mang đến kinh hỉ, muốn thuộc ẩn đệ ba bóng. Phút thứ 91, MU phát động phản công nhanh, sờ côn lở chuyền thẳng, ẩn từ giữa sân cánh trái dẫn bóng lao nhanh 40m, chuyến vẫn như cũ rất có tốc độ, bà bản truy hắn lên, mắt thầy vùng cấm, loại này đối mặt khung thành bóng hắn tự nhiên cũng có lý do gì bỏ qua. Ngoài ra, Áo Ẩn từng ở phút thứ 88 bỏ qua một lần cơ hội tốt, hắn đột nhập vùng cấm sau chân trái suốt mạnh bị thủ môn Barna Leo chặn ra. Bằng không, Áo Ẩn được rất khả năng là vô kẻ. Mặc dù như thế, Áo Ẩn bù đàng 5 thứ suốt gol, 4 lần bản chính, đánh vào 3 bóng hiệu suất, vẫn để cho người đầy đủ nhìn thấy Ferguson ký lý do của hắn. Bây giờ, Áo Ẩn vì làm MU số bàn thắng đã tăng đến 8 hạt, bản cuộc tranh tài cũng có hy vọng trợ giúp hắn ở ngày sau giải đấu bên trong thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Hắn lần trước thủ phát, đã là 3 tuần trước đánh với Everton một trận. Áo Ẩn trận đó bóng sắc thực biểu hiện thường. thường. Trình độ nhất định dẫn đến Ferguson sau lần đó đối với hắn liền không đủ nạn dùng. Nhưng không nên quên, ảo ẩn trên cuối tháng liền nhắc nhở lại ra, hắn ghi bản xuất vẫn như cũng là phi thường khả quan, dựa theo phút tính toán, ta ở mờ ưu cơ bản là một hồi giữa liền tiến vào một cái. Ta ở giêu lúc tình hình cũng gần như, ta không có trận nào cũng thủ phát, nhưng cuối cùng dựa theo phút tính toán ghi bản xuất là La Liga cao nhất. Ferguson sau trận đấu cũng tán đạo ơn, biểu hiện của hắn thật là mỹ diệu. Các người đều biết hắn năng lực, ở vùng cấm bên trong, hắn thời khắc duy trì cơ cảnh, thông qua chạy chỗ bỏ qua hậu vệ. Hắn chạy chỗ thời cơ quả thực không đến chọn, ta đối với hắn phi thường hài lòng. Tuổi trẻ các cầu thủ sức sống vô hạn các lao tướng cũng đều mở ra mầm non. Manchester United cái này mùa giải tựa hồ đã là không thể ngăn cản. Chương 908. Rất ngu rất ngây thơ. Chương 908. Rất ngu rất ngây thơ. Có người nói nhân sinh chính là một tuần kịch, thế nhưng cuộc sống thực tế nhưng cũng không là viết xong kịch bản. Bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Liên nam Manchester United tới nói đi, bọn họ gần nhất ở các điều chiến tuyến trên liền chiến liền nhanh, đội bóng đội hình mạnh thịnh, bất kể là tân viên vẫn là lao tướng, bất kể là chủ lực hoặc là thay thế bổ sung đều có thể phát huy đầy đủ ra bản thân trình độ, vì là đội bóng làm cống hiến. Coi như mọi người đều cho rằng M.U. lại sẽ cùng mùa giải trước như vậy không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó thời điểm, Manchester United nhưng bất ngờ ở sân nhà lật tuyển. Lật tung M.U. này trước cự hạng chính là mùa giải này phát huy không tầm thường Aston Villa. Trên thực tế, ngày hôm nay sân nhà tác chiến, đồng thời hầu như là tận khiên chủ lực ra trận M.U. ở đây trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất kể là suốt gôn số lần hoặc là tỷ lệ không chế bóng, Manchester United đều là xa xa dẫn chức với đội khách. Thế nhưng ngày hôm nay thượng đế tựa hồ chính là không có đứng ở MU bên này, này từ Manchester United bắn chúng không cửa số lần cũng xa xa dẫn chức với đối thủ liền có thể thấy. Môn ạ, Juni cùng rẽ cô trước sau bắn chúng cửa nhà, thế nhưng Aston Villa một lần đơn giản đường biên phản kích liền đánh vào quyết định thi đấu thắng lợi một bóng. Tuy rằng chỉ có nắm 32% không chế bóng quyền, nhưng Villa thắng lợi vẫn có thể làm cho người tin phục, bên trong hậu trường cao chất lượng phòng thủ, trước sân nhanh như chấp giật hơn nữa hiệu suất rất cao phản kích, cũng đủ để cho Ferguson đội bóng ở 14 năm sau khi lần thứ 2 đếm trại sân nhà bại bởi Villa quả đắng. Họ 39, nơi đội ngũ này, tuy rằng mùa giải này tới ngay ở Europa League làm mất đi mà to, nhưng ở giải đấu bên trong bước đi nhưng càng ngày càng tốt, hiện tại một hơi sông lên thứ 3 hiện thực nói cho tất cả mọi người, cho dù không còn dễ vãng người tâm phúc bà gì, Villa như thường là tranh bốn vị trí đầu đứng đầu đội ngũ. Hơn nữa bản quý Villa còn nhiều dạng để châu Âu giới bóng đá đều dọa sợ mắt, công năng đặc dị, gặp nhà giàu tất sát. Ngày 24 tháng 8 sân khách 31 tháng 1 Liverpool buồn, ngày 17 tháng 10 sân nhà tháng Chelsea, ngày 12 tháng 12 sân khách thắng MU, ngoại trừ cùng Arsenal không so với ở ngoài, đối với những khác ba đội đạt được toàn thắng chiến tích, hơn nữa trong đó có hai phen thắng lợi là ở sân khách đạt được, 4 nhà giàu có trong lúc đó ác chiến đều không nhìn thấy như vậy một bên cảnh tượng, nếu như đặt ở trang Tiolit, coi như có thể dựa vào sân nhà và khách hai trận bóng liền quá giờ mi ở 4 nhà giàu. Than quan, nhưng ở sân khách ai dám nói tất thắng? Villa liền như vậy không tốn sức chút nào làm được. Hiện nay hắn giải đấu thứ 3, Arsenal thiếu thi đấu 2 trận so với bọn họ thấp một phần, vị trí càng bởi gần nhất càng đánh càng tốt trạng thái cho thấy, nó hay là so với Man City cùng hợp của có tư cách hơn đảm luận tiến vào giải đấu 4 vị trí đầu. Villa hiện nay xếp hạng bên trong sân khách cống hiến càng to lớn hơn, trước mắt hắn sân khách giải đấu xếp hạng đệ 3, sân nhà bài đệ 4, trên quý đồng kỳ Villa bài đệ 5, sân khách chiến tích cũng xếp hạng đệ 5, đã bị cho rằng là tương đương tinh người chiến tích, nhưng mùa giải này nhưng càng cơ suất, được Villa cao tầng làm hết sức tài chính chống đỡ, O39 Nơi hiệu dụng binh trên tài hoa được mức độ lớn nhất phát huy, trên thực tế hắn cũng không cần quá nhiều điều chỉnh này con rất thành thục đội ngũ, nhất định phải nói Villa có cái gì biến hóa lớn, chính là ở trên hàng hậu vệ người mới vô nóc, cố lìn cung đùn đánh tới tuyệt đối chủ lực vị trí, mà ở phía trước sân căn bản không có đại điều chỉnh động tác, tiêu hao 12 triệu mua được đọc đỉnh, bởi bị thương hoại đến tận tháng 11 mới có ra trợ. Cơ hội, hiện nay không tính là Villa tính quyết định nhân vật kéo đã đánh tới hoàn toàn tinh thần đến xem kỹ Villa đội ngũ này bởi vì cùng hắn có quan hệ đội viên thực sự quá nhiều bởi o 39 người hữu bài binh 7 trận ở giải đấu bên trong rất là cố định quen thuộc Villa người đều biết hắn đội hình khuyết thiếu mê hoặc tính chỉ cần không có bị thường thủ phát người rất dễ dàng phán đoán ra được trực tiếp sau trên vòng đội hình cũng rất bình thường nhìn như vậy tự rất khô khan 7 trận kỳ thực chính là vì trình độ lớn nhất kích phát cùng ma luyện ra đội hình chủ lực thi đấu cảm giác thêm nữa những này cầu thủ bản thân liền lài phú rất cao cường nhân đối lập cố định 7 trận để đặc điểm của bọn họ đều chiếm được rất lớn trình độ phát huy Đặc biệt là bên trong nước Anh địa phương cầu thủ, chỉ cần là xác định là chủ lực thủ phát, giai đoạn này phát huy đều là khiến người ta tán thưởng. Trước tiên từ hậu trường xem ra, luật nọc là đã mấy lần bị cạm kéo lộ mộ binh đá hậu vệ phải. Liverpool khi đem ở bỡ lệch vợ cùng Villa phát huy, đủ để ở cạnh tranh cường thủ không nhiều nước Anh hậu vệ cánh phải vị trí, vì chính mình tranh thủ một ít đến Nam Phi đi cơ hội, hắn hay là cạm kéo lộ duy nhất muốn khảo sát Villa hậu vệ, cái khác nước Anh hậu vệ trong đội viên, Luke Rang trước đây từng có cầu thủ quốc gia trải qua, nhưng ở Villa trở thành thay thế bổ sung, đến là không cần nhiều quan tâm. Macuti đã vì bởi vì tháng 9 vai giải phẫu Đến nay chưa nhìn thấy ló mặt, cạm kéo lầu cũng không thể nào khảo sát. Giữa sân Mở đã là cạm bẫy lầu người tâm phúc, người này là tiêu chuẩn đa tài, giải đấu bên trong đã có 3 ghi bàn 7 kiến tạo, kiến tạo mấy hàng toàn đội đệ nhất. Hôm nay đối với MU, tuy rằng không ghi bàn, nhưng thời khắc cuối cùng còn như mới ra sân đội viên như thế, mang theo bóng toàn trường chạy vội cho hết thời gian chỉ hoãn đối thủ tấn công áp lực, thể lực rồi rảo khiến người ta tảng dương, điểm này cũng đủ để cho Mở ở cạm kéo lầu danh sách bên trong chiếm cứ một ghế. Mở sát thực có thể bị nói thành là ngoại trừ thủ môn ở ngoài, những vị trí khác đều có thể đánh tuyển thủ, hơn nữa này mấy quý trạng thái vẫn ở thượng đi chỗ cao cặp Pelo có thể nào không muốn. Giữa sân bên trong cánh trái Ashley Rang, hôm nay đẹp đẽ kiến tạo một bóng, bản quý giải đấu đã có 3 bóng hai kiến tạo, nhưng một cái ghi bàn đánh vào Liverpool cũng thành, hôm nay đối với MU trình diễn kiến tạo, nhà giàu trận tiêu diệt bên trong hắn đóng vai hiếm có nhân vật. Ở trước mắt nước Anh chủ lực cánh trái là Roger rất khách mời, ở tại hắn cánh trái đối thủ có điều thường thường điều kiện tiên quyết, Ashley Rang hoàn toàn có có thể trở thành đội tuyển Anh số 2 cánh trái. Còn Đập đỉnh, khỏi bệnh sau dần dần trở lại thủ phát vị trí, cup liên đoàn đối với vòng tẩy đánh vào một bóng trạng thái càng ngày càng tốt, trong đội địa vị cũng bắt đầu tăng trở lại, liền nhìn hắn sau đó giải đấu biểu hiện đến cùng làm sao. Hàng tiên đạo tự nhiên là A bọn lạ họ người cùng Hestia, A bọn lạ họ người hôm nay đối với M.U đánh vào một bóng, giải đấu đã đánh vào tầng bóng, đã bị cho rằng là cạm kéo lộ quân đoàn trọng điểm khảo sát đối tượng, mà Hestia tuy rằng ghi bản năng lực có hạn, nhưng nhưng vẫn là cạm kéo lộ chiến thuật nhờ vào tuyển thủ, điểm ấy sử dụng O39, lại cùng cạm kéo lộ đều không khác mấy, lợi dụng làm bóng năng lực đánh đánh binh, cho chân chính điểm hỏa lực mở ra con đường. Bước đầu tính toán, cảm kéo lồ nếu như đi nằm phi trong quân đoàn có ít nhất năm tên đến từ villa đội viên cũng không kỳ quái, nơi này còn không đem đạo định như vậy ẩn tại đứng đầu nhân vật vào vào. Rất hiển nhiên, O39, nơi giữ mấy năm qua ở villa thành công, kỳ thực địa phương đội viên vẫn như cũ đưa đến to lớn nhất xúc tiến tác dụng, đây đối với những người ngoại viện giành chính quyền tơ giờ Mi ở Lịch đội ngũ tới nói, kỳ thực cũng là một loại rất tốt nhắc nhở. Địa phương cao thủ thật là có chính là, liền xem ngươi có dám hay không buông tay dùng. Chelsea bị Everton bức hòa, để MU nhìn thấy Noel trước tiếp tục kéo đại dẫn trước ưu thế hy vọng, nhưng sân nhà bất ngờ bại bởi Villa quỷ độ cùng thẻ bờ lu tỷ số trái lại thu nhỏ lại đến 4 điểm, cái này cũng là mở hú hơn 1 năm tới nay lần đầu ở sân nhà thua trận giải đấu đối với Villa tới nói, thế nào đánh giá lần này thắng lợi ý nghĩa đều không quá đáng, toàn này, nhà hát của những giấc mơ là Villa 10 phần, nặng nhà hát giấc mơ, 26 năm qua bọn họ chưa từng ở đây mang đi quá 3 điểm, nhưng lần này, bọn họ nhưng lấy phương thức tốt nhất kỷ niệm tờ giờ mi ở lịch sân khách bách thắng. 26 năm là khái niệm gì? Lúc đó đừng nói tờ giờ mi ở lịch không có đấu võ, liền Ferguson đều vẫn còn ạ bờ ỉn pha trột. Villa chủ soái Ho 39 Nơi dự vẫn không có từ nợt sức tì giải nghệ, mà này dịch đánh vào duy nhất ghi bàn ạ bọn lạ họ, 1986 năm sinh, 26 năm trước thậm chí ngay cả cái thủ tinh chứng đều không đúng. Trước đây, Vila đối với M.U. đã là 27 tràng giải đấu chịu không nổi, 27 bảy hòa, là B.G.M. ở lít giải nhất bị khắc chế kỷ lục. Trong lịch sử, cũng gần bằng với hộp vừa đối với Chelsea 1990-2006 thời kỳ 32 tràng giải đấu chịu không nổi. Nhưng hết thể ác ngộng, này một đêm đều tiêu tan. Trên thực tế, Vila cũng nên có chút vật khí. Mùa giải trước bọn họ đối với MU chính là một đường dẫn trước đến thời khắc cuối cùng, nhưng bất hạnh bị mồ nạ cùng mạ trẻ đã liền vào hai bóng nguy chuyển. Lần này, Manchester United mấy đá khung cửa không có để mùa giải trước như vậy nghịch chuyển kỳ tích lần thứ 2 phát sinh ở sau 3 ngày vòng thứ 17 giải đấu bên trong, MU đụng tới thăng hạng họ vợ Hèm Tần, nên đội trên một vòng đấu bên trong vừa mới mới vừa chiến thắng cường địch Hogwarts. Không ít muốn xem náo nhiệt các cổ động viên ở lúc trước liền nhiệt sào họ vợ Hèm Tần đem muốn tặng cho MU mùa giải này lần thứ nhất liên tiếp thất bại. Thế nhưng ở Ultra nhưng xuất hiện làm người bất ngờ một màn. Glover Hampton chủ soám Katty chơi nổi lên điền kỵ đua ngựa game. Cùng bọn họ trên vòng sân khách 10 đánh bại hộ đội hình ra sân so với, Glover Hampton bổn chàng thay phiên đạt đến 10 người, chỉ có thủ môn hạ nở màn được tiếp tục thủ phát cơ hội. Nhưng không nên quên, này vẹn vẹn là hạ nỡ măn mùa giải này ở ngoại hạng anh bên trong đệ 4 lần thủ phát. Nói cách khác, Katty mang tới Ultra Fort chính là một cái 11 người đội hình dự bị, hoàn toàn họ Glover Hampton hai sân khách đánh M vẫn là 1980 ngày mùng ngày 9 tháng 2 sự tình. Cùng thua trận đội hình ra sân so với, tức ra cũng làm năm người điều chỉnh. Nhưng tước ra thay phiên là khoa học thay phiên nghỉ, mà mặt thay phiên thật là trắng trận tức vũ khí đầu hàng. Ngặt thì, vị này cầu thủ thời kỳ Hoàng Kim Niên Hoa ở Man City vượt qua họ vở hẻm tần chủ xoái, rất rõ ràng M.U. ở sân nhà bại bởi Villa sau khi, tất nhiên gặp cầm chính mình đội bóng hạ giận thăng hẳng có thể nói là va trên người thương. Nhưng rất khó có người nghĩ đến, ngặt thì sẽ làm như vậy. Lúc trước, ngặt -cà thì càng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, M.U. nhất định phải đánh bại chúng ta, bọn họ nhất định phải làm như thế Nếu như bọn họ muốn trở thành quán quân, bọn họ liền không thể ở bại bởi Villa sau khi, sau đó ở đối với chúng ta thi đấu bên trong đầu phân. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ phân tích, bọn họ có thể sẽ cho chúng ta lưu lại cơ hội. Đó lấy, hắn lại hiệu Triệu Truyền Thông, fan bóng đá muốn cân nhắc hơn thiệt. Để chúng ta trước tiên phải hiểu rõ, cuối tuần đánh Burnley trọng yếu vẫn là cuộc tranh tài này trọng yếu. Không phải coi khinh Burnley, nhưng chúng ta đánh bại Burnley cơ hội so với đánh bại MU cơ hội đại. Ta đoán là như vậy. Dựa theo cật thì đánh cho tính toán nhu đồ, bản vòng đấu để chủ lực nghỉ ngơi lấy sức, thứ 7 sân nhà chiến đều là thang hạng Burnley mới là chân chân chính chính bảo vệ đại chiến. Đêm nay, Berkeley sân nhà lên chiến Arsenal, Berkeley sân nhà chiến tích siêu được, đến nay đã là 5 tháng 2 hòa 1 phụ, chiếm cứ bọn họ tổng điểm 18 phân bên trong 17 điểm. Nói cách khác, Berkeley mùa giải này đánh 8 trận sân khách, vẹn vẹn ở Man City trên người giành được 1 điểm, sân khách chiến tích có thể nói là gay go đến cực điểm. Đêm nay, Berkeley nhất định liều chết Arsenal, cố gắng từ trên người pháo thủ lấy phân, mà tối thứ 6, sân nhà tác chiến di giật đãi lao họ vở hẻm tầng chủ lực đem chờ đợi khối này đưa tới cửa đợ mà một khi họ vỡ hẻm tầng thứ 7 đánh bại Burnley, đêm nay Burnley nhưng không có cách chiến thắng Arsenal, gò vỡ hẻm tầng thì có hy vọng ở bảng tổng sắp trên vượt lại Burnley. Làm một chi thương hạng, lại là lấy hai đội thành viên nòng cốt sân khách khiêu chiến đương kim vô địch MU, căn bản cũng không có không thua đạo lý. Các đệ tử cũng rất không chịu thua kém, toàn cục trên tài, gò vỡ hẻm tầng đều không có một cơ sút goal có thể bản chính, MU nhưng có 10 chân sút goal bản chính, gò vỡ hẻm tầng thủ môn hạ ở màn toàn trường làm ra nhiều đến 7 lần cứu mở ra cục thủ thủ không chợ giúp mùa nạ penalty phá vỡ cục diện bế tắc. Dựa theo mùa giải này MU độc môn lợi khí, chỉ cần trong trận đấu trước tiên phá cửa, cuộc tranh tài này tất nhiên thắng lợi thắng trận công thức, họ vượt hểm tuần cuối cùng không thua 4 cái, 5 cái, MU đã đủ đầy mặt. Đến đây, MU mùa giải này giải đấu 17 trận 12 thắng, trong đó có 10 phen thắng lợi là trước tiên trong trận đấu đạt được phá cửa. Sân khách bại bởi Chelsea không muốn, sân nhà bại bởi Arsenal 14, thêm vào bốn trận sân khách thừa hành, tuyệt đối không chống cự, chính sách toàn trường không ban chính, ngoài ra đưa cho MU ba cái tỉnh thằng bóng. Thật làm cho người hoài nghi Cắt Thị có phải là chuyên môn vì cho tức gia tặng lệ đến, đến rồi. Dù sao, bản vòng đấu là tước ra dạy học MOU ở đỉnh cấp giải đấu bên trong đệ 900 cuộc tranh tài. Dựa theo cái này logic, chúng ta có lý do tin tưởng, dưới dưới vòng, vòng thứ 19, Hoveham Tần sân khách khiêu chiến Liverpool, nghe dệt nếu muốn không thắng đều e sợ rất khó khăn. Thi đấu trong quá trình, Viễn chinh Ultra phớt họ Hoveham Tần cực đoàn fan bóng đá đối với một Thị quyết định phi thường bất mãn. ở chỉnh tranh tài bên trong, bọn họ đều ở có tiết tấu hô lớn, chúng ta muốn cầm lại tiền của chúng ta, chúng ta một đội ở nơi nào? Chúng ta móc 40 bảng anh đến xem dự bị đội thi đấu. Có điều, ngặt thì nhưng không hối hận, ta có thể hiểu được phản ứng của bọn họ. Nhưng mùa giải sau khi kết thúc, ta sẽ bị thẩm phán, họ vợ hẻm tần có hay không còn ở lại ngoại hạng anh bên trong. Đó là chúng ta mạnh nhất đội viên, bởi vì lên sân khấu đội viên đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Ngật thì còn tiến một bước biện giải cho mình, sở dĩ làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn là bởi vợ giờ mi ở lịch lịch thi đấu quá mức dày đặc gây nên, bọn họ không thể ở bà trong vòng 4 ngày liên tục chiến đấu hai trận. Ở một hồi thứ 7 ác chiến sau khi, chúng ta không thể ở thứ 3 thi đấu bên trong lại sắp xếp ra tương đồng đội hình. Ta có một cái 21 người đội hình, ta tôn trọng một đội bên trong bất kỳ một tên đội viên. Tranh luận là tồn tại, nhưng MU trận này dễ như ăn cháo được 3 điểm cũng là bền chắc như thép sự thực. Trận thắng lợi này, để MU ở bảng tổng sắp trên tạm thời dẫn trước Chelsea 7 phân. Đêm nay thi đấu, Chelsea đem ở sân nhà nên chiến lớp phó bự, nhưng nghe bờ lưu chủ lực sát thủ Zola có thể không cách nào xuất chiến. Chelsea hiện nay đã là các hạng thi đấu bốn chiến chịu không nổi, hiện tại lại mất đi số một sát thủ, áp lực e sợ đến Ancelotti phía kia. Một hồi đại thắng ổn định Manchester United bên trong bầu không khí mà đội bóng cũng đem sự chú ý chuyển đến Cham Dion Lee vòng thuộc cột rút thăm trên. Thế nhưng rút thăm kết quả lần thứ 2 để, âm lưu luận nổi lên mặt nước. Mùa giải trước Cham Dion Lee tứ kết rút thăm, MU tao ngộ Inter, Chelsea tao ngộ Juve, Arsenal tao ngộ Roma, mùa giải này đổi thành MU tao ngộ AC Milan, Chelsea tao ngộ Inter. Biến hóa chính là MU, Chelsea giao chiến đối thủ, bất biến chính là tờ giờ mi ở Lee Cgi A liều mạng vòng thuộc cột dọc chính. Mà cùng lúc đó, La Liga 3 cường ký vận không sai, nếu như nói đánh vào Li ông chỉ có thể coi là chúng tham. Cái kia Barca cùng Sevilla lần này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất ký rồi. Mà này đã không phải đội bóng của Tây Ban Nha lần thứ nhất thu được tốt kết quả, mùa giải trước, giữa lúc giờ mi ở list đội bóng của CJA ở một chọi một chết nhúm thời điểm, Barca, vì lạ dụ ở, Atletico đối thủ phân biệt là Lyon, thì mẹ cổ cùng Porto, ngoại trừ Atletico gặp phải Porto đào thải ở ngoài, Barca cùng tàu ngầm vàng thăng cấp đều phi thường ung dung, chỉ là gặp phải Liverpool, chịu khổ the dệt 50 tàn sát, xem như là cho đội bóng của La Liga là mất đi mặt mũi. Tinh tế phân tích lên, này đã là liên tục người thứ 3 mùa giải. Giờ mi ở list đội bóng của Sezia ở Champions League bên trong nửa mạng, đồng thời cũng là liên tục người thứ 3 mùa giải. Đội bóng của La Liga được thật ký rồi không bảy không tám mùa giải. Champions League tứ kết, Arsenal tao ngộ AC Milan, Liverpool tao ngộ Inter Milan, mở gặp phải đối thủ cũ Lyon, chỉ có Chelsea gặp phải thực lực yếu kém Ole lim Diaco, trái lại đội bóng của La Liga rút thăm, giio gặp phải Sezia thực lực hơi kém Roma. Sevilla cùng 3K phân biệt gặp phải Fn bản cùng sẹo tí, hầu như cử đi học tiến vào tứ kết. Mà ở bán kết rút thăm bên trong, UEFA lại để cho Arsenal cùng Liverpool tự giết lẫn nhau. Để MU đi chạm đảo thải giêu đội bóng của Seji Azuma mà ba ca đối thủ. Scott không muốn. Nói cách khác, gần nhất ba cái mùa giải Champions League vòng knock-out, Torje cùng đội bóng của Seji trước đây 6 thứ giao thủ, Torje Mi toàn bộ cười cuối cùng. Mùa giải này Chelsea chiến Inter, Milan chiến MU là Torje Mi gần nhất 3 cái mùa giải đệ 7 lần cùng đệ 8 thứ giao thủ. Làm người giật mình chính là La Liga cùng đội bóng của Seji ở gần nhất ba cái mùa giải Champions League vòng knock bên trong, vẹn vẹn gặp gỡ một thứ. Kết quả, đội bóng của Seji Azuma cuối cùng Nói cách khác gần nhất 3 cái mùa giải đội bóng của La Liga còn chưa bao giờ ở trang tí Hon vòng nọ cụt bên trong đánh bại đội bóng của cthăngg cấp khách có nói tờ giờ mi ởlí mùa giải này rất khó tái hiện qua lại hai cái mùa giải 6 thứ gặp phải đội bóng của c toàn bộ tiêu diệt đối thủ qua ải cảnh tượng cũng rất khó nặng hơn hiện liên tục ba cái mùa giải trang tí Honlí bán kết chiếm cứ ba cái ghế thì thế dù sao, Liverpool đã ở vòng bảng thi đấu giai đoạn gặp phải đào thải mà Arsenal cùng Chelsea mùa hè dẫn viên không có quá nhiều tác phẩm thực lực không tăng mà lại giảm đi Mặc dù là gần nhất hai cái mùa giải châu Âu nổi bật nhất đội bóng MU cũng ở mùa giải này xuất hiện trạng thái không ổn định tình huống. Kỳ thực, ngay ở giờ Bắc Kinh ngày 28 tháng 8 hừng đông trang tí on vòng bảng thi đấu rút tham kết thúc thời khắc, ở anh truyền thông dồn dập đang vì bốn nhà giàu có kỳ quả hoan hô lúc, mấy người liền lý trí bật ra, này e sợ lại là bọn Latin đùa bỡn một lần chính trị đêm. Lúc đó, hầu như toàn thế giới người sự chú ý đều bị Inter 3K đánh vào đồng nhất và bảng, Milan Gio cùng tổ, cả cả trở về San Siro, ít ra trở về mì ạt như vậy mảnh lưới hấp dẫn tới nhưng là lớp là 16 cường bên trong tờ Zer Mi ở Licegi A tại Liêm mạng, mà phải biết, này chỉ có điều là tợ Latini môn phép che mắt mà thôi đối với tờ Zer Mi ở Licegia giàu tới nói, mặc dù đem bọn họ phân đến giều cùng 3k vòng bảng, ở tình huống bình thường, vượt qua vòng bảng cũng là phi thường có thể, đối. Với những này đội bóng tới nói, vượt qua vòng bảng không nên là hàng đầu cân nhắc vấn đề, trọng yếu chính là vòng nọ của đối thủ. Mà hiện tại vòng nọ của đối thủ từng cái công bố, tợ Latini 4 tháng trước một tay đạo diễn kiệt tác bắt đầu chỉ diễn. Xuyên đấu qua hiện tượng xem bản chất, tợ Zer Mi ở Licegia mạng cảnh tượng Ở mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm kết thúc một khắc đó cũng đã định hình. Dù sao, Inter là rất khó từ thực lực mạnh mẽ 3K trong tay cấp đi vòng bảng để nhất, mà vừa đổi xoá Milan cùng mùa hè tiền tập trung vào hai ước nhiều ở Joe dẫn viên gà là các cổ 2.0, cái nào thực lực tuyệt đối càng mạnh hơn một chút, tin tưởng mỗi vị fan bóng đá trong lòng đều có một cây cân. Bây giờ nhìn lại, nếu như lại phải kiên trì nói Đở Latini sắp xếp Champions League rút thăm không có tấm màn đen, đúng là rất ngu rất ngây thơ. Chương 909. Lao Huy gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt Chương 909, Lao Hưu gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt ở MU trang web trang T-Online rút thăm fan bóng đá trong vòng điều tra, AC Milan là quỷ đỏ ủng độn tối hy vọng có thể đánh vào nhà giàu đội bóng, này e sợ cũng là bởi vì, trước đây MU ở trang T-Online vòng knock-out bên trong tao ngộ AC Milan 4 lần, dĩ nhiên toàn bộ bị đối thủ đào thải. Vừa liên như thế, ở rút thăm kết quả cháy nhà ra mặt chuột sau khi, MU trên giới đối với kết quả đều vẫn là biểu thị thỏa mãn. Hồi tưởng một hồi MU 4 lần ở trang T-Online bên trong bị Milan đào thải trải qua. 195758 mùa giải. Manchester United bị hiệp sĩ cùng các con của hắn làm cả châu Âu rung dậy, nhưng MU nhảm án để 8 tên cầu thủ Manchester United lâm nạn, bao quát trong đội công nhận tối có tài hoa tuyệt với thiên tài Ed đồ họ. Tại đây dạng tình thế giới, MU nên đón cùng AC Milan vòng bán kết, có điều lịch thi đấu là trước tiên chủ sau khách. Cứ việc Quỷ Đỏ ở sân nhà lấy 21 đánh bại đối thủ, nhưng trở lại San Siro AC Milan ở 8 vạn tên fan bóng đá trợ uy trong tiếng lấy 40 cuồng thắng ở MU, lấy tổng số điểm 52 đem mất đi 8 tên cầu thủ, Hotspur bom nhỏ, che ở quyết sân bóng ở ngoài. Nhưng tiếc nối chính là AC Milan ở trận chung kết bên trong trải qua bù giờ vẫn là lấy 23 dựa vào giêu 196768 mùa giải sau, nhằm gai lếm mật 10 năm quỷ đỏ rốt cục lần thứ nhất nâng lên cúp C1. Vòng bán kết, bọn họ gặp phải Rio, trận trước, MU ở sân nhà lấy 10 thắng lợi, thứ hiệp, MU ở Betma Berber trên nửa giờ 12 phút bên trong liền ném ba bóng, nhưng ngoan cường bù sbi bọn nhỏ ở kết thúc trước tỷ số ban vì là 33, lấy tổng số điểm 43 đào thải đối thủ. Ở trận chung kết bên trong, trải qua 120 phút bù giờ chiến, cuối cùng dự vào bố bị chặt tận lập Ropser bet cùng cái phá cửa, lấy 41 cuồng tháng ca đội, trong lịch sử lần thứ nhất đăng định trang T1 onlit 196869 mùa giải, đương kim vô địch MU cùng AC Milan lần thứ 2 ở trang T1 vòng bán kết bên trong gặp gỡ. Lần này, MU lịch thi đấu biến thành trước tiên khách sau chủ, nhưng ở San Siro, MU lấy 0-2 thất bại, cứ việc trở lại sân nhà, Quỷ đỏ đáp lễ đối thủ một cái. 10, nhưng vẫn là lấy 12 tổng số điểm chịu khổ đào thải. Bục bị cùng các con của hắn lại một lần nữa ngã vào rổ sân lễ gì nóng súng bên dưới, cái này mùa giải sau khi kết thúc, bục bị hiệp sĩ lựa chọn về hưu mà AC Milan cũng là cả một đời cũng không có thể đột phá đối tượng 0405 mùa giải. Champions League tứ kết, Ferguson suất lĩnh MU trước tiên chủ sau khách, nhưng AC Milan dự vào cờ dẹt bộ hai hạt đi bạn, sân nhà và khách đều lấy 10 đánh bại MU có điều, một đường giết vào trận chung kết AC Milan nhưng ở Iserta Bon Tau nội trăm năm khó gặp ác động, bọn họ. Ở 30 dẫn trước tình huống, để Liverpool người trình diễn kinh thiên đại nghệ truyện, đau mắt hầu như bắt được tay quán quân 0607 mùa giải. Champions League vòng bán kết, lần thứ AC Milan gặp gỡ. Cứ việc Juni lập cú đúp cùng với Certoitano Zonando đánh đầu ghi bàn, trợ giúp Quỷ Đỏ lấy 32 trước tiên thắng một hiệp, nhưng trở lại San Siro sau, AC Milan giự vào cả cả, Si độc cùng gì là Đi nổ ghi bàn, trợ giúp rổ soạn mẹ gì lấy tổng số điểm 53 cười cuối cùng, mà ở trận chung kết bên trong, AC Milan lấy 21 đánh bại Liverpool thuận lợi thắng lợi đáng nhắc tới chính là MU 03 thảm bại cho AC Milan thứ hiệp, Quỷ Đỏ chủ lực hậu vệ cánh trái Hẽ ngừng thi đấu, chủ lực trung vệ Ferdina cùng ngay lúc đó chủ lực hậu vệ cánh phải người bị thương thiếu trận, MU chỉ là ở vừa khỏi bệnh trở lại vẫy đập dẫn dắt đi xuất lĩnh hình giờ, vợ dân cùng O39, xí ngay lúc đó ba tên thay thế bổ sung xuất chiến, kết quả bị dĩ giật đãi lao rộ sợ lệ gì đánh nổ. Có điều, ở cái kia mùa giải bên trong, AC Milan ở Serie A 6 thắng lợi Inter 36 phần có nhiều, vẹn vẹn đứng hàng đệ 4, nói cách khác, cái kia mùa giải, MU là bị trong nước giải đấu rất lớn chánh quan áp lực bó dừng tay chân, mà từ bỏ giải đấu AC Milan ở Champions League bên trong rõ ràng dĩ giật đái lao, chiếm được thể lực trên tiền nghi. Từ 1878 mùa màng lập đến nay, M. đã nắm giữ 131 năm lịch sử, trong đó trải qua 19 tên chủ soái. Giạy học 24 năm mặt bổ bị hiệp sĩ cùng đồng dạng dạy học 24 năm Ferguson hiệp sĩ là công nhận hai đại quỷ đỏ chuyển kỳ danh xoái. Nhưng bọn họ ở trên trang The Only đều phân biệt có hai lần chịu khổ AC Milan đào thải kỷ lục. Có thể nói, từ đầu đến cuối không có ở trang The Only đào thải bên trong, đang cùng rổ soạn mẹ gì đối kháng bên trong cởi đến cuối cùng, trở thành hai vị này chuyển kỳ danh xoái một đời tiếc nối lớn nhất. Có điều, đá với CJA cái khác nhà giàu, Ferguson cùng hắn tổng có rất nhiều xuất sắc chiến tích, đá với hiện tại CJA lão đại Inter Milan, tương gia cùng hắn MU gần 10 năm qua giao chiến chiến tích vô cùng tốt. 1899 mùa giải M U ở trang bán kết bên trong sân nhà 20 sân khách 11 tổng số điểm 31 đào thả intert mùa giải trước M U ở trangtứ kết bên trong sân khách không không sân nhà 20 tổng số điểm 20 lần thứ hai đào thải inter đánh lao phu nhân du và tức ra đồng dạng phần thắng rất lớn .9899 mùa giải trangon vòng bán kết trước tiên chủ sau khách lấy tổng số điểm 43 đảo thải du ve mùa giải M U ở trang vòng bản thi đấuu bên trong sân nhà 21 sân khách 30 xongết du với mà đối với các một nhánh Serie A hảo mượn mã, Ferguson cùng hắn MU đánh tới đến càng phi thường có tâm đắc. 0607 mùa giải, Champions League bán kết, MU sân khách 12, sân nhà 71 của chúng Roma, tổng số điểm 83 đảo thải đối thủ, 0708 mùa giải, MU ở Champions League vòng bảng thi đấu cùng vòng knock-out bên trong, bốn chiến Roma đạt được 3 tháng 1 hòa giải tích. Tức ra suất lĩnh MU đánh iter, Juve cùng Roma, thắng lợi nắm rất lớn, nhưng hắn cùng chuyển ứng kỳ bổ bị hiệp sĩ, nhưng ở cuộc đời luyện viên bên trong, trước sau không có cái nào, này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nếu như lần này có thể ở trang tí bên trong đào thải AC Milan, tức ra có thể nói là trước khi về hưu giải quyết xong tâm nguyện. Lao hưu gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, đây chính là trang tí vòng nọ của chủ đề. Đây thực sự là một cái khó mà tin nổi kết quả, 8 trận thi đấu bên trong lại có 5 tràng thông cảm Lao hưu gặp mặt hí kịch nhân tố, sật gặt trước cầu thủ Barcelona Lệp, Inter Milan trước Chelsea chủ xoái Mugino, bầy dẹn trước phi Argentina cầu thủ Tony, diêu trước cầu thủ Leon Benzema, AC Milan trước cầu thủ Manchester United Beckham. Nếu như cờ, S, cờ không có ở cuối tháng 10 đổi việc trước C là chủ xoáy Gamos, về quê đoàn quy mô còn muốn mở rộng. Những này thi đấu có đại diện cho cứu hận, nói thí dụ như Muzinho đối với Chelsea, cứ việc người bồ đảo nha cùng cổ động viên Sertem Ford Berset chưa từng có tiết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên chính mình là làm sao bị Abu lãnh đạo tầng quản lý vứt bỏ, Nga siêu cấp nhà giàu cũng tuyệt không thể chịu đựng Muzinho ở Sertem Ford Berset lại một lần nữa làm náo động lớn. Có thì lại đại diện cho tốt đẹp hồi ức cùng hào quang năm tháng. Làm Beckham trở lại Old Trafford, nên tiếp hắn nhất định sẽ là toàn trưởng tiếng vô tay. Ferguson cũng đã sớm quên lãng ngày xưa không nhanh tình cảnh đó, nhưng Beckham kẻ địch thân phận là sẽ không thay đổi, lại như vòng bảng thi đấu cả cả ở San Siro như vậy, cứ việc mở màn trước hắn hưởng thụ như lôi tiếng vô tay, nhưng thi đấu bên trong nhưng cũng nghe được chỉnh tể như một suy thanh. Ngày xưa rằng buộc trở thành hôm nay đi tới trên đường cả trở, nhưng đối với fan bóng đá tới nói, an bài như thế không thể nghi ngờ là lớn nhất sức hấp dẫn. So với chỉ sẽ an bài kẻ thù đối thoại nhiệm vụ này đại thể do Chelsea cùng 3K để hoàn thành Johnson, đã từng làm qua nghề nghiệp cầu thủ tờ Latini hiện nhiên muốn càng thông minh nhiều lắm, hắn biết các cổ động viên yêu thích thấy cái gì dạng tiết mục, đừng quên ở vòng bảng thi đấu bên trong, chủ tịch tiên sinh cũng đã sắp xếp ít ra. Trở về Mỹ Ad, Eto 39, O trở về Nukem cùng cả cả trở về San Si này 3 trận cho hay. Như vậy đón lấy sẽ là gì chứ? Nếu như mở cùng Giel có thể toại nguyện tiến vào thứ kết, chúng ta có lý do tin tưởng nạ đem lần đầu lấy đội khách cầu thủ thân phận bước lên Met Mamer, mà Carlo Zitiano Zonano cũng chính là lần thứ nhất đối mặt tay thân phận trở lại Old Trafford, cái kia không nghi ngờ chút nào lại sắp thành liền hai trận cả thế gian đều chú ý đối thoại, cố nhân biến kẻ địch, giai điệu đem ở Manchester tiến vào cao trào. Inter Milan đối với Chelsea. Không, phải nói là Mujino đối với Chelsea. Đây là tối hí kịch tính của màn, đặc thù nhất cái kia một cái ở 2 năm sau khi cùng hắn từng cho rằng là đặc thủ nhất đội bóng ở Champions League vòng nhỏ cuộc bên trong tao Này so với bất kỳ kẻ thủ chạm mặt đều càng dẫn tâm hồn người, liền ngay cả mở hữu cùng AC Milan như vậy siêu cấp va chạm đều bởi vậy ảm đảm rồi không ít. Đại gia nhớ tới Mujinho rời đi sở Campfort Birch lúc nước mắt, nhớ tới năm đó hắn là làm sao đem tính cách của chính mình dấu ấn ở lại Chelsea, cho mọi người kỳ chính là nếu như vẹn vẹn là nếu như ở hai hiệp đại chiến sau khi Mujinho cười đến cuối cùng, hắn có thể hay không mặt hướng London lặp lại câu tiên năm đó hắn đưa cho cầu thủ Chelsea lễ ra mắt, ta là công hơn chắc huấn luyện viên, mà các ngươi chẳng là cái gì. Năm 2007 ngày 20 tháng 9 Mugino kết thúc chính mình ở Chelsea thống trị, hắn dẫn dắt theo bở đá cuối cùng một trận thi đấu vừa vặn là một hồi trang tí on-lit giải đấu, sân nhà 11 chiến bình giọt xe bộ bựa. Đối với đội bóng chiến tích cùng với chống trải khán đại cực kỳ bất mạn áp ra mô vít miễn đi Mugino trước vụ, 8 tháng sau khi, người bồ đào nhà tiếp nhận Mancini trở thành Inter Milan chủ soái Năm nay mùa hè, Inter Milan cùng Chelsea ở nước Mỹ đã một trận đấu giao hữu cứ việc thi đấu là ở xa xôi châu Mỹ đại lục tiến hành. Cứ việc chỉ là một hồi trước mùa trận đấu giao hữu nhưng Mugino cùng Chelsea trong lúc đó ân oán vẫn là hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá mọi người không có thất vọng, cứ việc thi đấu không có chút rung động nào, Chelsea 20 thắng lợi, nhưng ở sau trận đấu Mugino nhưng cùng mình năm đó đối thủ một mất một còn ạ nẹ sần bạo phát mang chiến. Cứ việc rời đi Mugino sau khi Chelsea đã thay đổi 3 vị huấn luyện viên, nhưng bất kể là Ancelotti vẫn là áp già mô đều phải thừa nhận đội bóng khung xương vẫn là Mugino chế tạo, hậu trường Kezi, giữa sân lăng áp, trước sân giờ Zobar. Dạy học Chelsea lúc Mujinho từng hai lần ở Champions League giải đấu bên trong cùng Otto gia thủ, một lần phát sinh ở vòng bảng thi đấu bên trong, Mujinho thả chính mình ông chủ cũ một con ngựa, một lần phát sinh ở vòng knock-out bên trong, Mujinho không chút lưu tình địa dẫn đội đem ông chủ cũ đá ra khỏi cục. Cứ việc rẽ Rènetti ở lúc trước biểu thị không hy vọng ở vòng knock-out bên trong đánh vào Chelsea, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Inter Milan sợ sệt Chelsea. Rút thăm kết quả ra lò sau khi, Rènetti một lần nữa làm ra tỏ thái độ, đội trưởng biểu thị đối với Chelsea thi đấu nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng Inter Milan không sợ hãi chút nào. Có thể đi vào trang Di Honlit vòng knock-out đều không đúng đội yếu, Chelsea rất mạnh, nhưng bọn họ cùng với những cái khác đối thủ cũng không có bản chất khác nhau, ngày hôm nay chúng ta đánh vào bọn họ, kỳ thực đối thủ là ai đều giống nhau, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, tràn ngập tự tin địa tập trung vào chiến đấu. Genetti biểu thị hy vọng có thể ở trước tiên tiến hành chủ cuộc tranh tài bên trong liền đặt vững ưu thế, chúng ta đem nỗ lực tranh thủ ở mì ạ cho Chelsea một điểm màu sắc nhìn. Hưng phấn nhất thuộc về Eto 39, o, hiệu lực với Barcelona lúc hắn liền từng cùng Chelsea nhiều lần giao thủ. Lần gần đây nhất giao thủ phát sinh ở mùa giải trước, Barcelona ở vòng bán kết bên trong dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đem the vở lưu đào thải ra khỏi cục. Lại là Chelsea. Này quá khó mà tin nổi. Cũng rẽ nẹ tì như thế, Eto 39, họ thừa nhận Chelsea là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng cũng không cho là đây là cái gọi là dưới dưới ký. Ở trang tì on-lit vòng nỏ cuộc bên trong không có đội yếu, Chelsea cùng đối thủ của hắn không có khác nhau. Chúng ta muốn làm đều là lấy ra trạng thái tốt nhất đến, tranh thủ thắng lợi. Chelsea phương diện thì lại đối chọi Giám đốc điều hành gạo lưu cho rằng Chelsea cùng Inter Milan sẽ vì fan bóng đá kính dâng hai trận đặc sắc thi đấu, đương nhiên, đối với Chelsea tới nói, này chính là hai trận gian khổ thi đấu. Gáo lấy biểu thị Chelsea đã sớm làm tốt cùng Inter Milan giao thủ chuẩn bị, chúng ta sớm muộn đều sẽ chạm mặt, đây là chuyện sớm hay muộn, tức khiến cho chúng ta lần này rút chúng chính là những đối thủ khác, thi đấu cũng chắc chắn sẽ không ung dung. Ram lại cho rằng Chelsea ưu thế lớn nhất là ủng có thật nhiều kinh nghiệm phong phú cầu thủ, cùng với làm cầu thủ cùng huấn luyện viên đều thắng được quá vô địch Champions League Ancelotti, hắn đồng thời hoang nên Mourinho trở lại sở Campfort Bridge, hắn sẽ phải chịu nhiệt luyện hơn nên, ta rất vững tin điểm này. Champions League tứ kết rút thăm, đồng thời còn làm thỏa mãn Beckham tâm nguyện. Milan Tao ngộ mở trước đây dự đoán rút thăm lúc, tiểu Beck liền biểu thị, hy vọng đại biểu Milan xuất chiến mở 2 tháng sau, hắn liền đem ở 7 năm sau, lần thứ nhất làm đối thủ, hiện thân đầu Kết thúc nghề nghiệp đại liên minh tổng trận chung kết sau, mang theo bỏ mất quán quân tiên đuối, Beckham không ngừng không nghỉ bắt đầu rồi xung kích nam phiật cuộc hành trình. Hắn cùng Milan lần thứ 2 đạt thành thỏa thuận, đem ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra sau gia nhập Liên Minh, tùy tùng lên đội trình chiến còn lại Serie mùa giải, đồng thời cũng có cơ hội xuất chiến trang Tion Lid vòng nọ cột giai đoạn. Từ năm 2003 mùa hè chuyển đầu điêu, sau lần đó chằn chọc lo sáng giờ liệt Galaxy, Beckham vẫn không có cơ hội ở chính thức thi đấu bên trong cùng ông chủ cũ Tao nộ, trận đó động đất từ thiện thi đấu không tính chính thức thi đấu. Bởi vậy tiếp thu La tệ tự tạ đẻo lỗ hắn liền nói rõ hy vọng Milan đánh vào MU. Ta rất hy vọng ở tứ kết chạm thử ông chủ cũ, tự rời đi nơi đó sau, ta cũng không còn trở lại Ultra Forte đá thi đấu. 7 năm, ta rất muốn để việc này phát sinh. Tiểu Beck biểu thị, Milan tao ngộ MU, đem là phi thường đáng để mong chờ một vòng vòng knock-out, chúng ta đánh vào MU chính là một hồi đặc sắc thi đấu, không phải sao? Trong lịch sử, Milan từng 4 lần ở Champions League vòng knock-out tao ngộ MU, 4 lần đều đào thải đối thủ. Gần nhất một lần, 2006-2007 mùa giải, Milan ở vòng bán kết đào thải MU sau, giơ lên cuối cùng cút quân. Từ góc độ này nói, tiểu tâm nguyện có thể là cái khác Milan người ủng hộ tâm nguyện. Có điều, chính hắn cũng không cho là này sẽ làm Milan có chút may mắn cảm giác, đánh vào MU gặp để chúng ta trở nên khó khăn, nhưng cũng làm cho ta trở nên hưng phấn. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, ta yêu thích như vậy khiêu chiến. Tiểu Beck đã không thể chờ đợi được nữa muốn phụ thêm Milan áo đấu đối mặt MU, ta mỗi ngày đều đang tính toán, rời đi mặc vào đỏ đen áo đấu còn kém mấy ngày. Ta mật thiết quan tâm C phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta cảm giác mình đã là Milan một thành viên, đội bóng thay đổi chủ soái, ta gặp hoàn toàn nghe theo Leonardo sắp xếp. Đối với ta mà nói, cùng nhiều như vậy quán quân cấp bậc cầu thủ đồng thời tham gia Champions là loại vinh quang. Tiểu Beck đồng thời tiết lộ, gia nhập Liên minh Milan sau, hắn hàng đầu mục tiêu là trợ giúp đội bóng từ Inter trong tay đoạt lại giải đấu quan quân. Tiểu Beck tin tưởng, dưới giữa mùa giải chính mình theo Milan có biểu hiện, đem đánh động nước Anh chủ xoá cạm bèo lộ. Beckham lần thứ 2 phụ thêm Milan áo đấu trước mắt, mang ý nghĩa hắn có cơ hội rỡ xuống cùng mở ưu nhiều năm ân oán bao quần áo. Có thể tưởng tượng, 2 tháng sau, ở Old Trafford, ngày xưa con cưng bây giờ đổi thành kẻ địch thân phận, 180 phút trận bóng, sẽ là hóa giải tầng này ân đoán tốt nhất con đường. Trên vòng ngoại hạng Anh, vài lần phỉ quyến đánh vào một cái chúng tuyến sau lớp bóng, liền để rất nhiều mờ hữu lão bóng đá thổn thức không ngớt, bọn họ nhớ tới 13 năm trước một cái sau giờ ngọ, một mái tóc vàng nóng Beckham đối mặt với Rumeldon lúc một bóng thành danh. Từ cái kia bóng bắt đầu, Beckham cùng Real Madrid ra vẻ Ultra Forte hai cánh, dẫn dắt MU lần thứ 2 bay cao, thực hiện tờ giờ mi ở League 3 liên bá, cũng ở năm 1999 thần kinh kịch truyện Juve cùng Bayern, cướp đi Champions League ở Ferguson dạy rô dưới, Beckham trở thành Âu bóng đá tốt nhất giữa trong. Chuyện cùng Ultra nhưng duy trì chặt chẽ liên hệ ta cùng J.L.G.F.C, sờ côn lở đều liên hệ, đặc biệt là bọn họ ngồi trên xe bus đi đánh sân khách thời điểm. Hắn tiết lộ, vẫn cùng bằng hưu tốt nhất Geri Neville cùng với sau đó chuyển nhượng João Moura giao lưu, MU phát sinh tất cả chính mình cũng chưa từng đổ vào. Mùa giải trước MU ở Champions League tứ kết tao ngộ Inter, Beckham lấy ở Milan kinh nghiệm, chủ động hướng về MU chiêu, muốn bọn họ coi thường ít ra cùng Adriano. Bởi vì cùng ngân hà tồn tại khắc nghiễng, thêm vào câu lạc bộ thành tích không lý tưởng, Beckham rời đi nghe đồn không ngừng. Arsenal đều có hứng thú xin hắn trở về. Nhưng hắn không có cân nhắc, cũng xưng chính mình rồ trở lại MU, chỉ sẽ suy xét MU. Ta đem phi thường tình nguyện trở lại MU, nó là ta chống đỡ đội bóng, là ta hiệu lực quá tốt nhất câu lạc bộ. Hắn đồng thời còn tán dương cổ động viên Manchester United, ta ở nơi đó phi thường thành công, nộp rất nhiều bạn tốt, dưới cái nhìn của ta, bọn họ là trên thế giới tốt nhất fan bóng đá. Van tự con cưng đến ký nhị, Beckham ở MU trải qua thiên đường đến địa ngục chìm nổi. Bởi vì nhi tử bờ giúp Lin sinh bệnh huấn luyện đến muộn, hắn từng gặp phải sự phạt, bị bài ở đối với đội hình ở ngoài. 2001, 2002 mùa giải Champions League đối với La Cỏ dù lúc, tiểu Becktrick cốt bị đối phương đợt chờ đá gãy, bỏ qua mở phần sau mùa giải, vệ mệnh quỷ đỏ cũng bị Arsenal vượt qua, ném mất quán quân. Năm 2003 bại bởi Arsenal cùng FA sau đó phát sinh, giấy bay, tiểu Beck cùng Ferguson triệt để cắt đứt. Cái kia mùa hè, hắn liền bị bán được điêu, kết thúc ở cả rỉ tỉnh tổng mười mấy năm cuộc đời. Sau đó, Beckham công bố, không phải là mình muốn rời đi M. U, mà là câu lạc bộ không cho mình hợp đồng mới. Ta lần thứ nhất cùng với những cái khác câu lạc bộ thương thảo chuyển nhượng sự tình, vừa vận chính là ta từ kèn Mỹ ông, đương nhiệm mở giám đốc điều hành trong miệng biết được câu lạc bộ sẽ không sẽ cùng ta ra hạn hợp đồng, cũng cho phép ta cùng cái khác câu lạc bộ liên hệ sau khi. Beckham đi tới Riou, ở Ferguson trong mắt, cái này cùng Victoria ạ kết hôn tiểu bẹt chính mình đã không cách nào khống chế, tức ra thậm chí nói, nếu như mình có hai viên đạn, một viên bắn về phía McGregor, một viên khác liền bắn về phía cô em. Năm 2003 tháng 8, M. U dự bị đội viên Mỹ đã vị ở lễ tăng trên, Beckham cùng Ferguson từ chuyển nhượng sau lần thứ nhất gặp gỡ, hai người không có tiếng lời. Sau đó, thời trò giữa hai người tầng băng mới chậm rãi hòa tan. Ferguson đối với nghề nghiệp của ta cuộc đời ảnh hưởng rất lớn. Hắn đối với ta lại như phụ thân như thế. Tiểu Beck thừa nhận, mình và tức ra có chút hiểu lầm, Ferguson hiệp sĩ cùng ta đều là cố chấp người, đây chính là sinh hoạt đi. Hắn nói xử cái khác cầu thủ cũng như thế, ta nghĩ đây là hắn quen thuộc phương thức. Sau đó không lâu, MU câu lạc bộ bình chọn trong lịch sử 10 giai cầu thủ, Beckham không có trúng cử. Mà Ferguson nói tới ứng cử viên của chính mình lúc, cũng không nhìn tiểu Beck, tôn sùng JLFSC. Beckham cùng MU gặp lại, gợi ra đầy đủ quan tâm. Milan cũng được, MU cũng được, đều đang chờ mong đến lúc đó, tiểu Beck có thể xuất hiện tại đây vòng tứ kết bên trong. MU công quan sự vụ tổng giám phưu thang đã được nói, chuyện này sẽ rất kỳ diệu. Old Trafford mỗi một vị đều sẽ vì thế cao hứng, đây chính là trang ti on lit giải đấu mị lực. David đem được nhiệt tình hoan nên, lạ như cái khác trở lại MU trước cầu thủ như thế. Hắn vì là câu lạc bộ từng làm rất lớn cống hiến, chúng ta đều hy vọng đến lúc đó hắn có thể ra trận. Beckham ở MU trước đội hữu sở gì ngẫm cho rằng, tiểu Beck đem ở Old Trafford được nhiệt tình hoan nên, không nghi ngờ chút nào, hắn là đỉnh cấp cầu thủ, một vị thần tượng, fan bóng đá tình nguyện đem hắn đón về, cũng ở trên sân bóng tận mắt nhìn hắn biểu diễn. Sirgy ngẫm nhắc nhở MU lần này, tiểu Beck là lai giả bất tiện, hắn nhất định sẽ vì là trận này bóng làm đầy đủ nhất chuẩn bị, hắn gặp tiếp thu hết thệ vậy nữa, sau đó trợ giúp Milan đào thải MU. Trước đây, Beckham liền biểu thị, hy vọng Milan có thể đánh vào MU, như vậy, chính mình trở lại Old Trafford đá bóng tâm nguyện liền có thể thực hiện, vì thế, rút thăm kết quả công bố sau, truyền thông đều nắm này làm văn, nước Anh sở các TV sừng, Beckham đánh vào tha thiết ước mơ ký. Xuân nự vạ tỏ sừng, Beckham trở về MU giúp mơ thực hiện. Milan phương diện cũng đối với Beckham cùng gặp lại phát biểu cái nhìn, câu lạc bộ chủ tọa nói, ta nghĩ David rất chờ mong trận này vòng nó cốt, mà vận mệnh thật sự quan tâm hắn. Này chính là hắn lần thứ nhất đối mặt tay thân phận đối mặt M.U. Theo gã Liany, trước đây hai đội giao chiến cũng không thể làm tham khảo, trận này bóng không giống với năm 2007, bởi vì đến lúc đó không có C.K, không có C.K, không có C.K, cũng không có M.A. Điền Nhi. Nhưng có thêm dọn Nhi, Beckham cùng M.A. Vòng bảng thi đấu là C.K, hiện tại thì lại đến phiên Benzema về nhà. Năm nay mùa hè. Rio chủ tịch Florentino tự mình đi tới nước Pháp mời Benzema gia nhập Liên minh Betmaber, nguyên bản cũng không tính ở lượt cột bắt đầu trước chuyển nhượng nước Pháp sả thủ cảm động và phần, sau đó liền định được rồi bay đi Madrid vé máy bay. Hiện tại, khi về nhà đến, Rio đem ở trang Dionlid vòng nọ cột bên trong cùng Lyon gia thủ, Benzema đem sang năm tháng 3 trở về chính mình vạn phần quen thuộc Gerlense sân bóng. Năm 2005 ngày 15 tháng 1, mới có 17 tuổi Benzema hoàn thành rồi chính mình Ligue 1 khởi đầu. Sau khi 4 năm rưỡi thời gian trong, hắn tổng cộng vì La Lyon ra trận 112 thứ, đánh vào 43 bóng chợ giúp đội bóng 4 đoạt Ligue 1 quán. 2007-2008 mùa giải, Benzema winning Ligue 1 quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng hai đại cá nhân vinh dự, từ đây trở thành trên thị trường chuyển lượng bánh bao, Barca, MU cùng Inter Milan đều đối với hắn tràn ngập hảo cảm, nhưng cuối cùng vẫn là Real ở năm nay mùa hè được vị này được xưng, nước Pháp Ronaldo, xạ thủ đối mặt Benzema, cổ động viên Lyon tâm tình phức tạp. Rút thăm kết quả ra lò sau, SL39, ẹ e quẹt tự nhắn lại bản trên có fan bóng đá nói rằng, chúng ta không sợ Real, nhưng Benzema là một cái khác khái niệm, hắn quá quen thuộc chúng ta không thành. Ở trải qua ngay từ đầu mùa không phải sau, Benzema đã từ từ ở rêu tìm tới cảm giác, gần mấy trận thi đấu, nước Pháp tiền đạo biểu hiện rất nhiều chuyển biến tốt, mặc dù mình số bàn thắng không có tăng cường, nhưng nhưng liên tục trợ giúp đội hưu phá cửa, chuyện này đối với Ly ông tới nói không phải là một tin tức tốt. Năm 2007 mùa hè, mùa nạ bạn tốt Tony lấy 18 triệu euro giá trị con người từ phi Argentina chuyển đấu Bayern Munich, hắn lúc đó chỉ sợ sẽ không nghĩ đến lại còn có ở trang tí hon vòng nỏ cột bên trong cùng ông chủ cũ chạm mặt một ngày. Mùa giải này Phi Argentina thể hiện xuất sắc, ở vòng bảng thi đấu bên trong lực F Lee ông cùng Liverpool lấy vòng bảng đầu tên thân phận gia biên, bấy rẹn nhưng là ở một vòng cuối cùng mới được một tấm thăng cấp thập lục cường vé vào cửa. Kỳ thực Tony cùng ngày xưa đội hưu ở vòng nhỏ cuộc bên trong binh khí gặp lại độ khả thi cũng không cao. Mùa giải này Van Gaal tiền nhiệm sau Tony mất đi vị trí chủ lực, hiện nay đã cùng câu lạc bộ triệt để làm lộn tung lên. Italy truyền thống trước đây không lâu mới vừa xưng hắn đã cùng Inter Milan đặt thành gia nhập liên minh phạ thuận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đem ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trên trở thành CJA quản quân 1 thành viên. Mà cho dù Tony cuối cùng ở lại Alien Arena, hắn ở 1 phần 82 hiệp thi đấu bên trong ra trận độ khả thi cũng rất thấp, Van Gaal là một tên tính cách quật cường huấn luyện viên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hiệu lực với Phi Argentina 2 năm là Tony nghề nghiệp cuộc đời bên trong tối hào quang 2 năm, hắn ở 67 trận thi đấu bên trong đánh vào 47 bóng, hiệu suất cao đến kinh người, cũng bởi vậy chúng cử liệp tỷ đội tuyển quốc gia, cũng ở nước Đức Gất Cục trên bắt được quán quân. Tony chính mình cũng vô cùng hoài niệm những năm tháng ấy. Có điều chí ít ở hiện tại vi Argentina cũng không cần Toni, Zidane, một thứ cùng rồ về tỉ tạo thành trước sân sắc bén cực kỳ, là mùa giải này châu Âu giới bóng đá nhất làm cho người sợ hãi công kích tổ hợp một trong. Từng cảnh tượng ấy lão Hữu về nhà tên vợ kịch đem ở Champ de Honlit vòng nhỏ cột trung tự diễn, các cổ động viên cũng đã là không thể chờ đợi được nữa. Chương 910, Trời đông ra Z. Chương 910, Trời đông ra Z. Trên một vòng đấu, dẫn dắt vòng với quân đoàn đối mặt chủ cũ cỡ lạ kẻ cuối cùng không thể hoàn thành báo thủ, Chelsea lấy 21 lấy đi 3 điểm. Cũng làm cho bọn họ cùng mở ưu điểm chênh lệch trở lại 4 điểm. Mà ở cái kia sau khi châu Âu quả bóng vàng bình chọn bên trong, mùa nạ cuối cùng vẫn là thua với suất lĩnh Barca thu được tam quan vương Messi, cứ việc ở đơn thuần quán quân mấy trên mùa nạ cũng không thể so Messi ít, thế nhưng mà ưu thua trận then chốt Champions League trận chung kết cũng là để Môn Na vào lần này bình chọn xa suất ở hạ phong. Mùa giải trước Messi ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 38 bản, xuất lĩnh Barcelona thu được giải đấu, cup nhà vua cùng Champions League tam quan vương, ở Champions League trận chung kết bên trong hắn còn dùng chính mình cũng không am hiểu đánh đầu đánh vào khóa chặt thắng cùng bóng. Tại quá khứ hai cái mùa giải quả bóng vàng bình chọn bên trong, Messi phân biệt thu được thứ 3 cùng thứ 2. Năm nay rốt cục được tọa nguyện nâng lên quả bóng vàng. Bởi ở năm 1995 trước quả bóng vàng chỉ trao tặng châu Âu cầu thủ. Bởi vậy một đời vua bóng đá Magadona cũng không có tranh giành quyền lợi quá cái này vinh dự. Messi trở thành trong lịch sử cái thứ nhất thu được quả bóng vàng cầu thủ Argentina ở Sazere. Năm 1960. Cơ dịch. 1973 năm. 1974 năm. Sở tọa tờ cổ. Năm 1994. Di Vạn Đồ. Năm 1999. Zona Năm 2004. Sau khi... Messi trở thành Barcelona trong lịch sử đệ 6 vị quả bóng vàng tiên sinh, vì là cả tạ Loni ạ câu lạc bộ mang về đệ 7 tòa quả bóng vàng, ở câu lạc bộ quả bóng vàng trên bảng xếp hạng chỉ đứng sau AC Milan 8 tòa. Tựa hồ là chịu đến quả bóng vàng thất bại ảnh hưởng, mùa nạ sau đó cùng fan cờ lớp phun hẹm giải đấu bên trong biểu hiện thường thường, mà Manchester United trạng thái cũng chịu đến mùa nạ ảnh hưởng, ở giải đấu bên trong bị fan cờ lớp hẹm 11 bức hòa, ném mất 2 điểm, phía sau Chelsea cũng không có bỏ qua cơ hội này, năm cuộc kế tiếp thắng lợi bọn họ nhân cơ hội đem cùng mở ưu điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 2 điểm. Mô nạ cùng M.U. cũng chỉ có thể lấy như vậy một loại tâm tình hỏng bét tiến vào lễ Noel. Có điều đáng giá mô nạ cùng các đồng đội hài lòng chính là, năm nay lễ Noel trước sau 2 ngày, đội bóng cũng không có thi đấu nhiệm vụ. Các cầu thủ rốt cục có thể hưởng thụ một hồi kỳ nghỉ, mô nạ cũng rốt cục có thể cùng người nhà đồng thời quá lễ Noel. Manchester United ở ngày 26 tháng 12 không có thi đấu, bởi vậy huấn luyện viên trưởng Ferguson quyết định cho đại gia nghỉ một ngày, để bọn họ có thể cùng người nhà đồng thời chúc mừng ngày lễ đội bên trong cầu thủ đối với này đều biểu thị hương phấn cũng cho rằng này có thể giúp bọn họ thoát khỏi trên một vòng đấu ném mất hai phần bóng tối, càng tốt mà vì là mặt sau thi đấu làm chuẩn bị. Ta đã rất lâu không có vì là lễ Noel cảm thấy hưng phấn, bởi vì thông thường ở tiết sau đều có thi đấu, lễ Noel ngày đó còn thường thường vì là thi đấu mà buồn bã. Đây là ta trở thành nghề nghiệp cầu thủ tới nay lần thứ nhất ở lễ Noel nghỉ. Đội bên trong lao tướng J.J.F.C nói rằng, Manchester United vòng kế tiếp đối thủ chính là đội yếu Hun City đội, cái kia hay là mở ứ tìm về tự tin cơ hội tốt đang cùng người nhà đoàn tụ sau khi, mớ nạ gần nhất xấu tâm tình cũng dần dần tiêu tan. Hiển nhiên Hắn rõ ràng, trợ giúp Manchester United đánh thật cái này mùa giải thi đấu, cùng với vì là mùa hẹ sang năm lật cuộc làm chuẩn bị mới là hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tiên tâm bên trong bao quần áo mùa nạ đang cùng Hun City đội thi đấu bên trong đại phát thần uy, không chỉ có thành công lập cú đút, còn vì là Juni đưa lên một lần đặc sắc kiến tạo, cuối cùng Manchester United cũng lấy 30 quét ngang Hun City đang cùng Hun City đội sau cuộc tranh tải, Monat lại đến chạy tới sủ dịch tham gia FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Lần này, nạ đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy ở Blatter cuối cùng tuyên bố Messi được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm mô nạ trên mặt treo lên chân thành chúc phúc nụ cười mà Messi trở thành nên giải thưởng sáng lập 19 năm qua đến vị trí đầu nào thu hoạch thưởng người Argentina cũng hoàn thành rồi năm 2009 câu lạc bộ cùng cá nhân vinh dự siêu cấp đại mãn quán năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn đứng hàng năm vị trí đầu ngoại trừ xếp hàng thứ 2 mô nạ bên ngoài toàn bộ là đến từ La Liga ngôi sao bóng đá nhưng dưới đây liền xưng La Liga đã vượt qua tờ giờ mi Elite, trở thành hiện nay châu Âuệ nhất giải đấu còn vì là thời thượng sớm Đương nhiên, nếu như nói La Liga là hiện nay giới bóng đá đệ nhất ngôi sao bóng đá giải đấu, hay là sẽ không có cái gì tranh luận. Tại quá khứ 5 năm trang Ti on League tổng bảng tổng sắp trên, hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là Barca, điểm lên đến 121. Tháng 8 năm 53 điểm, Chelsea cùng Liverpool cùng lấy 118. Tháng 8 năm 99 điểm điểm đặt ngang hàng ghế phụ, xếp hạng đệ 4 mở ưu điểm đạt đến 111. Tháng 8 năm 99 điểm, Arsenal lấy 106. Tháng 8 năm 99 điểm điểm đứng hàng đệ 6, Sevilla lấy 100. 853 điểm đứng hàng đệ 7, vì lạ ở lấy 80. Tháng 8 năm năm 3 điểm, điểm đứng hàng đệ 12, Mà Diêu lấy 78. Tháng 8 năm năm 3 điểm, điểm đứng hàng đệ 13. Nói cách khác, quá khứ 5 năm La Liga bán kết trang Thì Hon Lít tổng điểm vì là 382. Tháng 4 năm 12 điểm, Mà Thờ Giờ Mi ở Lít tứ cường tại quá khứ 5 năm bên trong trang Thì Hon Lít tổng điểm vì là 456. 596 phân. Mùa giải này, Thờ Giờ Mi ở Lít cùng La Liga ở trang Thì Hon Lít trên sàn thi đấu đều còn sót lại 3 chi đội bóng, cho dù 0405 mùa giải thành tích cuối mùa giải này toán 5 năm tổng điểm lúc thanh linh. La Liga mùa giải này nếu muốn ở Champions League 5 năm tổng điểm bên trong vượt qua Tottenham Hotspur ở League, độ khó rất lớn. Nhưng La Liga cũng có ưu thế của chính mình, bọn họ ưu thế lớn nhất chính là dĩ vang UFA của đội bóng, tức hiện tại UEFA ở Europa League dự thi đội bóng chiến tích, đội bóng của La Liga bình thường đều rất coi trọng đấu chiến, nhưng tờ Tottenham Hotspur từ trước đến giờ liền không trọng thị loại này, tiền thưởng khá thấp UFA của sự, bọn họ càng muốn đem hết toàn lực đánh ngoại hạng Anh. Mùa giải trước, huấn vừa phái ra toàn đội hình dự bị sân khách khiêu chiến Satadonet, chủ lực đều ở nhà bên trong thậm chí đều không có cùng đi tới. Cuối cùng cũng lấy không hai được tội nguyện bị knock out. Mùa giải này, Villa rất sớm ngay ở ca mỉ phỉ hình trên từ bỏ, cuối cùng gặp phải đào thải, nhưng đổi lấy mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện xuất sắc. Mặc dù mùa giải này sau khi kết thúc, La Liga ở trang T1 League cùng UEFA Cục 5 năm tổng điểm vượt qua tờ giờ Mi ở League, chỉ cần trang T1 League tổng điểm không sẽ vượt qua tờ giờ Mi ở League, liền rất khó nói rõ ràng La Liga là có hay không vượt qua tờ giờ Mi ở League. Dù sao, ở hai chi giải đấu mạnh nhất bốn chi đội trang t điểm khá là bên trong, La Liga không sẽ vượt qua Apertor Mi ở Tối đa chỉ có thể nói là La Liga UEFA cũng giữ thi đội bóng thi đấu thái độ cách xa ở The The Mi Elite bên trên thôi. Hơn nữa, cùng một ngày hướng đông, FIFA lần đầu cùng quốc tế nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội, FIPRO, Liên hợp đẩy ra, hàng năm tốt nhất 11 người đội hình, giải thưởng, La Liga 6 người chúng cử, The The Mi Elite lại có 5 người chúng cử. Từ tốt nhất đội hình thu hoạch tuyển người mới trên nói, The The Mi Elite cũng có thể nói là hiện tại duy nhất có thể cùng La Liga địa vị ngang nhau giải đấu. The The Mi Elite La Liga tuyệt không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong chênh lệch lớn như vậy, chính như cùng Messi nói, the GOAT ở lịch La Liga là hiện nay giới bóng đá tốt nhất hai cái giải đấu ở Messi ôm đùi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng thời khác, hắn ở 3 ca ứng sư Guardiola tiền đồ nhưng thành nghi. Kế báo mắt mấy tháng trước công bố Guardiola vừa lòng MU từ chối gia hạn hợp đồng sau, ngày hôm nay tin tức này đã không còn là tin tức. Đoạt được luật cột hoàn thành 6 quan vĩ nghiệp sau, Guardiola lớn tiếng hỏi mình bản thân, chúng ta vẫn có thể làm những gì? Ở đoạt được 6 con sau, vị này tuổi trẻ chủ xoáy rốt cục bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này đấu mùa giải, hắn phong dong từ chối ra hạn hợp đồng, lý do là trong năm còn có 3 hạng quán quân muốn tranh cướp. Người trong nghề đều biết, dịch các vận mệnh để Guardiola đặc biệt e ngại lu kem áp lực, cùng với lạ Phật tạ môn Lên cốc. Hắn càng vừa lòng tở giờ Mi Elite, thưởng thức cổ động viên ngoại hạng Anh cùng câu lạc bộ tầm quản lý sức chịu đựng cùng Quan Dung. MU cùng 3 ca nhân viên quản lý lưu động, tăng mạnh hai nhà nhà giàu giao lưu. Chính là thông qua một vị hiện hiệu lực MU 3K trước thương vụ quan chức giật dây, Gadiola biết được quỷ ông chủ đối với hắn lọt Xanh, này định Guardiola không tăng lương liền không gia hạn hợp đồng niềm tin. Có tin tức nói Gaddiola còn có hai loại lựa chọn, một là giữ xéo được tuyển chủ tịch hắn liền lưu trước, một loại khác là gia nhập liên minh Inter Milan. Trên thực tế, đối lập với chuyển đầu MU, hai loại khả năng đều rất nhỏ. Đầu tiên, Gaddiola ân sư cờ dị chụp cùng dự xéo như người qua đường, ở tranh cử bên trong, cờ dị chụp định đem khuynh lực chống đỡ dự xéo đối thủ, hai bên mâu thuẫn gặp càng trở nên gay gắt. Cứ việc Gaddiola không thích lạ bột ạ, cũng cơ bản không thể gặp đứng ở rủ xéo một phương, công khai đối địch với Loại thứ hai liền càng không thể Mùa giải này suất lĩnh Barca đi tới Milan khiêu chiến quốc tế lúc, Italy phương diện đều nên vì cấm giờ sự kiện quấy rầy Guardiola, đối với C.J từ lâu nản lòng thoái chí hắn sao tiếp thu mọ gì ở tỉ thị tỉnh, trở về cho hắn hắc vọng giống như ký ức gạ bẹn nhìn. Theo Guardiola có mưa rối hướng về bản báo tiết lộ, hiện nay sáng tỏ hướng về hắn mở rộng không thành chỉ có MU3K đoạt được lúc đất cú sau, Quỷ đỏ phương diện lần thứ 2 trường cầu Guardiola ý nghĩ, Barca chủ soái hy vọng mùa hè kết luận cuối cùng, nhưng bị MU câu lạc bộ từ chối. Cuối cùng, MU tỏ ra là đã hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, hy vọng đem chính thức trao đổi thời gian khóa chặt với sang 5 tháng trước, Guardiola tiếp nhận rồi này một kiến nghị. Theo hiểu rõ, đối với câu lạc bộ cao tầng cùng Guardiola trong lúc đó tiếp xúc, Ferguson đều rất rõ ràng, lao tước ra cũng đồng tin, Guardiola là hắn thích hợp nhất người nối nghiệp. Mà Manchester United bên trong số một ngôi sao bóng đá mùa nạ đã từng cùng Guardiola có không sai ngon nguồn, cái này cũng là không ít người cho rằng Guardiola gặp chuyển đầu Ultra Fort một cái trọng yếu nguyên nhân. Ngoại trừ Guardiola, một cái khác danh xoáy tên cũng thời khắc cùng Ultra Fort liên hệ ở cùng nhau. Tu đi rồi, Mancini đến rồi, nhưng người Italy bản không phải Man City mong đợi nhất người kia. Theo đây Li Meo công bố, Man City Trung Đông lão bản vừa lòng chủ soái ứng cử viên kỳ thực là Mujino, nhưng, cựu nhân, nhưng ở mấy tuần trước từ chối trăm vạn bảng Anh mấy hoặc, bởi vì hắn đang chờ đợi Man City tự địch mở ưu soái vị triệu hắn. Tuần trước, cùng câu lạc bộ hợp đồng đến năm 2012 đến kỳ Mujino nói tới chính mình vì sao từ chối Man City mời, hiện tại ta là Inter chủ soái, đến năm 2012 ta đều sẽ là, ta hợp đồng ký đến lúc đó, ở trước đó ta vững tin chính mình vẫn lại ở chỗ này. Cứ việc ngữ khí kiên định, nhưng theo Mu bên người thân tín tiết lộ, cùng Inter được hẹn tại người kỳ thực chỉ là Mu Xoái khéo léo từ chối Man City một cái đường hoàng lý do, trên thực tế hắn mục tiêu thực sự là sẽ có một ngày có thể tiếp nhận Ferguson mở Mu Xoái vị. Cùng nhân, biết, chỉ cần hắn kiên trì chờ đợi, Âu Cha Phót Trung Quy gặp hướng về hắn mở rộng cung thành. Cứ việc thứ 5 liền đem tuổi tròn 68 tuổi Ferguson đến nay vẫn không có bất kỳ về hưu dấu hiệu, nhưng rất rõ ràng. M.U. Câu lạc bộ cao tầng nhất định sẽ hy vọng tức ra hướng về bọn họ để cử một vị tiếp thay mình lý tưởng nhất ứng cử viên, có thể bọn họ sẽ không nói gì ngay đấy nhưng Ferguson nói ở M.U. Câu lạc bộ sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Mà Ferguson đối với Muzino thưởng thức đồng dạng không phải bí mật, 46 tuổi người bồ đào nhà là đi qua trong 5 năm duy nhất có thể từ Ferguson trong tay cấp đi tờ Giờ Mi ở Lít Quốc quán quân người, ở hắn dạy học sở Kem Phót 3 năm trong nhiều thời gian, Chelsea 2 lần ở ngoại hạng Anh lực F.M.U. thắng lợi, chuyện này sẽ để tức ra vĩnh viễn khó quên đồng thời Mujino chưa từng có che giấu chính mình hy vọng trở về tờ Dordomi ở Leeds dạy học hy vọng, lễ Noel trong lúc hắn lại lần nữa, Nhắc lên này một đề tài. Nơi đó sân vận động trên khán đài thông thường là bị toàn ra điều động cổ động viên cùng hài tử trên cứ, bầu không khí thực sự là tốt không được. Ở Mujino hưởng thụ Noel kỳ nghỉ đồng thời, Ferguson sắp xuất lính MU tiến vào thứ tư, 10 năm, Ferguson từ 1986 năm bắt đầu dạy học MU, dẫn đội trước sau chinh chiến trên thế giới thập niên 80, thập kỷ 90, thế kỷ này đầu 10 năm, làm Dordomi ở Leeds tối thanh danh hiển hách chủ soái, tức ra nhưng ở nghĩ lại Thần thừa nhận chính mình cũng cần thay đổi lấy thích hướng thời đại mới, máy sấy có thể không còn dùng tốt. MU nên cảm thấy may mắn chính là ở Ferguson dùng 7 năm mới bắt được cái thứ nhất giải đấu quán quân trước, bọn họ không có để tức ra tan học. Cùng nay ngược lại, bọn họ ầm ầm hàng xóm, Man City chỉ cho hụ vẹt 10 tầng thắng, Mancini trở thành câu lạc bộ gần 30 năm qua để 20 vị chủ soái đối với Ferguson tới nói, hắn có thể ở MU như vậy, trưởng thọ, được lợi từ chính mình không ngừng tăng, cao dạy học kỹ xảo cùng với quy mô không ngừng khổng lồ dạy học bản đội, hắn không còn cần muốn mọi việc đều thân lực thân vị là Ở hắn trưởng khống giới cầu thủ cùng câu lạc bộ công nhân viên đã đạt đến 100 người còn trừng, trái phải, Ferguson ở quản chế nhà này giá trị 1 tỷ bảng Anh câu lạc bộ hàng ngày vận chuyển, ở loại công việc này bên trong, tức ra không còn chỉ là chỉ huy thi đấu huấn luyện viên, mà từ từ trở thành kinh doanh cũng câu lạc bộ đại sư. Ferguson nói, hiện tại có thể hay không có thể xem 1986 năm làm việc như vậy, phần này chức vị chức trách cùng trước đây đã hoàn toàn khác nhau, ta không thể không thay đổi chính mình lấy thích ứng nó. Câu lạc bộ công việc hàng ngày là như vậy phức tạp, cho tới ngươi không thể đi tự mình hoàn thành mỗi sự kiện, công tác phân phối ắt không thể thiếu. Ở hoàn cảnh này bên trong, ngươi cần ở bên người có rất nhiều thật giúp đỡ, ta tin tưởng đồng thời ý lại bọn họ, nếu như ta không tín nhiệm bọn họ, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì không? Bọn họ đều sẽ rời bỏ ngươi, chỉ còn giữ lại một mình ngươi thu thập tàn cục. Mấy ngày sau 2010 năm mới đêm trước, Ferguson đem nên đến mình 68 tuổi sinh nhật, ở Bathun City sau khi, thứ tư MU còn đem nên đón ngoại hạng tiêu chiến, ở Tờ Torremy ở lịch đệ 18, cái mùa giải bên trong, Ferguson đang đuổi trục chính mình đệ 12 cái Tờ Giờ Mi ở lịch và quân. Ngoại trừ cầu thủ ở ngoài, có tới 40 người hiện tại cần hướng về ta báo cáo công việc, ta có năm cái lý liệu sự. Một cái bác sĩ, một cái nghiệm quan sư, một cái nhi khoa y sư, một cái sức mạnh huấn luyện huấn luyện viên, ba cái huấn luyện thân thể huấn luyện viên, hai cái video phân tích viên, hai cái dự bị đội huấn luyện viên, một người thanh niên đội huấn luyện viên, cùng với toàn bộ huấn luyện cầu thủ trẻ học viện công nhân viên, đương nhiên còn có trợ thủ của ta phải rằng, mụ lần tư đi ẩn. Cùng dai ẩn. Ta đã từng quen thuộc với không chế hết thể sự vụ, hiểu rõ mỗi sự kiện, nhưng hiện tại không ai có thể làm được những thứ này. Bất luận tương lai sẽ như thế nào? Có một chút Ferguson vững tin, vậy thì là câu lạc bộ sẽ không hướng về Man City đối xử hữu phẹt như vậy đối xử chính mình, chúng ta câu lạc bộ xem ra có chút theo không kịp thời đại, bởi vì nó có kiên trì cho huấn luyện viên trường đầy đủ thời gian. Tuy rằng câu lạc bộ ở vội vã vì là Ferguson tìm kiếm người nối nghiệp, thế nhưng tức ra cùng đội bóng của hắn nhưng không có thu được chút nào ảnh hưởng, ở năm 2009 cuối cùng một trận thi đấu bên trong, Manchester United dùng một hồi đại thắng vì là năm 2009 tìm tới một cái dấu chấm tròn. Ngoài gẳng đối với MU, tiêu chuẩn, bi kịch, tranh tài, ngoài cùng MU tổng cộng giao chiến 11 trận, toàn bại không nói. Trong đó có 3 chàng thua thành công 4, mùa giải này hai trận lại thua thành công so với năm. Nay năm trận đại chiến tạo nên một vị đại anh hùng, Junyi. Hắn không chỉ có đều có phần ghi bản, số lượng đạt đến 8 cái, hơn nữa liên tục ở gặm trên người sáng tạo cá nhân kỷ lục, dù mập gần nhất đã được càng ngày càng thuận, thật phải cảm tạ loại gặm như vậy tình người làm, vật hy sinh, đội ngũ. Ngày hôm nay thi đấu, kỳ thực ở Junyi đánh vào đệ nhất bóng sau, mà sau kết cục nên rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Như vậy yếu đối hàng hậu vệ, chỉ cần một vị xạ thủ đi ra gõ một hồi, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, Junyi đóng vai chính là nhân vật như vậy. Lên Johnson chuyển vào trong nhanh chóng nước thấp, Junyi dù muốn hay không, phía trước chết xoay người khiêm tốn bắn phá nhịp môn. Cảm giác trên câu thông để hắn rất sớm dự liệu được Johnson sẽ đến như thế một tay, vì lẽ đó cấp phía trước nháy mắt hắn hoàn toàn chiếm ưu, mà cường mạnh mẽ thân thể cũng ung dung gánh vác đối phương hậu vệ, chân đầu càng ngày càng thuận hắn, bây giờ như vậy bắn phá độ khó đã là việc nhỏ như con thỏ. Mùa giải này giải đấu sơ kỳ tao ngộ phải gặp, Junyi một bóng là hắn hiệu lực mở U sau đánh vào đệ 100 bóng, hôm nay một bóng, để Junyi một lần nữa trở lại xạ thủ bảng tam bá chủ kẻ vai sắt cánh tư thái vẫn là việc nhỏ. Ở năm 2009 trình năm giải đấu thống kê bên trong, Juni lấy 33 chàng tiến vào 22 bóng thành tích, vượt lại ngày hôm qua hửng đồng phá cửa Tô Z, từ mà trở thành năm 2009 giải đấu số 2 xạ thủ. Số 1 xạ thủ là ai? Tự nhiên là môn ạ. Đương nhiên loại này không vượt 5 thống kê, chỉ có thể là không chính thức thống kê, bởi vì giải đấu tính chất quyết định vượt 5 thống kê mới là căn bản. Nhưng năm 2009 cả năm biểu hiện đồng dạng nói rõ vấn đề, dù mập bây giờ ở M.U. địa vị, đã không phải như gì vãng như vậy có thể đóng vai trước sân đa tài, thậm chí đánh tới tiền cánh mà là triệt triệt để để trở thành MU lệ trọng nhất đạt được năng thủ, hắn bây giờ mới chính thức là MU FC tên ngoại cỡ. Cả 533 33 chàng tiến vào 22 bóng, này giữa quý 23 trận tiến vào 15 bóng, giải đấu 19 chàng tiến vào 14 bóng, chàng đều ghi bàn xuất đạt được không? 65 trở lên, giải đấu càng là đạt được không? 74, Juni chuyển nhượng MU tới nay khi nào lại quá như thế kinh người đạt được xuất. Ở hắn di vàng cá nhân cảm giác tốt nhất 0607 mùa giải, Juni 55 trận tiến vào 23 bóng, lúc đó đã là khen ngợi như nước thủy triều, nhưng cái này không. 42 chàng đều ghi bàn xuất Đặt ở hiện tại đã căn bản không thể đại biểu trạng thái cường thịnh Junyi. MU mùa giải này giải đấu đến nay đánh vào 55 bóng, trong đó đối phương ngủ lòng 4 cái, bản phương đội viên đánh vào 51 bóng, tính cả ngày hôm nay một bóng một kiến tạo, Junyi một người nhưng là 14 bóng thêm 3 kiến tạo, nói thành hắn một người liền nâng lên MU một nửa Giang Sơn, hào không quá đáng. Nói tới biết điều một điểm, hắn ít nhất cũng vì môn nạ gánh chịu rất lớn một phần tấn công trách nhiệm. Từ dĩ vãng tấn công mạnh, nhưng chính xác vẫn cùng ấn tượng, cho tới bây giờ thoát thai hoán cốt giống như trở thành giải đấu đỉnh cấp sát thủ, Junyi biến hóa trên người là khiến người ta kinh hỉ. Biến hóa bắt nguồn từ vị trí di chuyển về phía trước cùng cố định. Ở Manchester United mùa giải này giữa sân hàng tấn công tiến một bước được bổ sung tình huống. Theo Ferguson, Juni trên người loại kia trợ giúp hình nhân vật cần điều chỉnh. Vì lẽ đó mùa giải này Juni chính là tiêu chuẩn tiền đạo, xuất gôn về số lượng vụ tăng. Ngày hôm nay thi đấu hắn một người đánh ra 7 ký xuất gôn, ở giải đấu xuất gôn số lần thống kê bằng trên. Mùa giải này hắn lấy 81 thứ xuất gôn liệt thứ hai chỉ đứng sau giờ dô 3 86 thứ. 81 thứ đối với Juni tôi nói là khái niệm gì bực này cho hắn toàn quý suất gol có thể đạt đến 160 thứ khoảng trừng, trái phải, mà hắn trước đây giải đấu ghi bản nhiều nhất 0506 mùa giải, lúc đó hắn cũng có điều là 36 chàng 12 4 lần. Juni thực sự là lâu hạn gặp Cam Lâm giống như, thỏa thích ở trước cửa tùy ý khiến không xong thể lực đương nhiên, suất gol nhiều là một mặt, quan trọng nhất chính là, tiểu bàn hiện tại suốt gôn năng lực quả thật có tăng cao, dị vãng thường xuất hiện pháo cao xạ dấu hiệu, ở mùa giải này đã giảm thiểu có nhiều, đỉnh cấp tuyển thủ nên như vậy, có bạc nhược địa phương nhất định phải muốn cải tiến. Vẫn là cùng 0506 quý so với, lúc đó hắn bắn chính suất vì là 37 9% mà mùa giải này đã tăng lên trên đến 46. 9%. Mặt khác ở trên hàng tiền đạo Hán Linh hoạt chạy, cùng đội hưu không ngừng sâu sắc thêm hiểu ngầm, cũng vì hắn có thể thu được càng khoảng cách gần suốt gôn sáng tạo cơ hội. Dựa vào tăng điểm đồng tử, ngoạc gẳng, đại lực hiệp trợ, Juni sáng lập cá nhân lịch sử tốt nhất một mùa, nhưng hắn cũng không vì thế thỏa mãn, 0607 mùa giải 23 bóng kỷ lục hắn là nhất định phải phá. Sau trận đấu Juni nói, ta hy vọng có thể đem ta trước đây thành tích tốt nhất đều cho đánh vượt đi, nhưng nếu như ta hiện tại đến cuối mùa giải liền tạm cái bóng đều không tiến vào, tính cả siêu cúp anh thi đấu Juni bản quý tiến vào 10 lần bóng, vậy cũng quá tệ. Ngày hôm nay ghi bản trước ta còn bắn trúng xuất giá cột, ta lúc đó cảm giác liền rất tốt, hy vọng tất cả còn có thể tiếp tục. Mà Ferguson thì lại càng làm tiếng Anh bên trong một ít rất cao cấp, biểu dương dùng từ lấy ra, bên biểu hiện lại một lần nữa coi như người trời, rồi cùng chủ nhật đối với hổ ngươi thi đấu như thế. Thi đấu bên trong hắn biểu hiện năng lượng, còn có hắn ghi bàn khát vọng, đều là vô cùng vô tận. Vài gẳng chủ soái mã tin lệ cũng than thở nói, hắn đã tương đối thành thủ, hắn là giải đấu bên trong tinh anh đoàn đội bên trong một phần tử, tuyệt đối thế giới cấp. Hiện tại mở Dựa vào môn hạ một người giành chính quyền xu thế tựa hồ đã càng ngày càng yếu, mặc dù tầm quan trọng của hắn vẫn như cũ như Messi đối với 3K như thế, thế nhưng trợ thủ của hắn tựa hồ muốn so với người Argentina càng nhiều, mùa giải này MU có rất lớn cơ hội báo thủ. Tiến vào năm mới, mùa đông dẫn viên đề tài lần thứ 2 nhắc tới Ferguson mà bàn, có điều tức ra biểu thị, hắn tuy rằng trong tay có tiền, nhưng cũng sẽ không ở mùa đông ra tay, bởi vì ở mùa đông trên thị trường hắn không nhìn thấy có cái gì có thể mua, kim cương. Tình huống bây giờ nhưng không có thay đổi, Ferguson nói, ta không nhìn thấy bất kỳ chân chính kim cương, chúng ta có tiền, đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng ta không nhìn thấy có cầu thủ có thể ở giá trị trên cho MU mang đến không giống, hơn nữa lại có thể cùng thu mua. Trong lịch sử, Ferguson cũng không quá yêu thích ở mùa đông tiến hành vô cùng bạo tay thu mua, có điều hắn cũng từng có một ít ở tháng 1 ăn vào kinh điển giao dịch. Ở mùa tiến vào vài dịp cùng đệ giả trên, chúng ta rất gặp may mắn, Ferguson nói, bọn họ hoa một ít thời gian để đứng, nhưng cuối cùng trở thành phi phạm cầu thủ. Mà chúng ta mùa đông mua Andy có lẽ, cũng cực kỳ tốt dùng. Chúng ta ở mùa đông còn ký rồi xa hạ, hắn là một cái tốt vô cùng cầu thủ, nhưng cuối cùng được đến lượng lớn thương bệnh liên lụy. Fergiu sân sưng, mùa đông mua người nhất định phải cẩn thận. Chúng ta từng có thành công thu mua án lệ, nhưng ngươi không cách nào bảo đảm ở tháng 1 mua người thành công, bởi vì ngươi muốn tìm chính là có thể ở nửa cuối năm châu Âu sân bóng tiếp tục đá bóng cầu thủ, vậy thì rất bị hạn chế, bởi vậy mùa đông mua người không thể có xác định tỷ lệ thành công. Đồng thời, ở tiến vào một năm mới sau, toàn bộ nước Anh nhiệt độ ở dưới không độ vật rơi tự do, nước Anh tiến vào 1918-1982 từ năm đó lạnh nhất một mùa đông, tuyết lớn để bóng đá dừng lại Tờ Giờ ở Lít cuối tuần trước đánh vỡ một cái kỷ lục, nhưng cũng không đáng chúc mừng, 7 cuộc tranh tài nhân gây go khí trời chết, sáng tạo năm 1992 tờ Giờ Mi ở Lít thành lập tới nay chết kỷ lục. Tuần trước 6 BBC ngày đó thi đấu tuyển tập lúng túng chỉ có thể chuyển phát tin Arsenal cùng mở ưu hại trận thi đấu tuyển tập, nếu như không phải là bởi vì này hai đội bóng lịch thi đấu quá hẹp, không thể không không châu bắt chó đi cày, e sợ cuối tuần trước đều không có một hồi tờ Giờ Mi ở Lít có thể xem. Thứ 6, Sunderland đối với 4 tận, Berkeley đối với Sertox City, Ph hun City đối với Chelsea cùng Liverpool đối với Tottenham chủ cuộc tranh tài trước sau thủ tiêu, mà bài gặng sân nhà đối với Aston Villa trở thành DG Mi ở lít chương 6, bị thủ tiêu thi đấu, bởi vì đội chủ nhà địa nhiệt hệ thống mất linh. Rất nhanh, chủ nhật buổi chiều Hesham United cùng họ vờ hẹm tần thi đấu cũng tao chậm lại, để vòng này DG Mi ở lít chỉ còn Arsenal đối với Everton, bậc Mỹ ngạm đối với M.U. cùng Man City đối với bở lệch bở bà chàng. Thứ bảy trời vừa sáng. Arsenal câu lạc bộ công nhân viên liên mang súng phun lửa hướng đi sân bóng Emirates dự phụ cận đường phố, lấy bảo đảm con đường thông suốt, bảo đảm làm Thiên buổi chiều 3h đối với Everton thi đấu có thể đúng hạn tiến hành. Everton sân nhà cụ tỷ dựng năm 1958 năm liền trang bị địa nhiệt hệ thống, là cả đất nước sớm nhất trang bị sân vận động, nhưng vấn đề cũng không phải sân bóng tuyệt động, mà là fan bóng đá an toàn đối với này, Arsenal chủ soái Wenger biểu thị, đây là chúng ta cần trả giá. Ngày hôm nay, chúng ta sinh tồn ở một cái 100% an toàn xã hội, không thể tiếp thu mặc cho nguy hiểm thế nào. Nếu như 6 vạn fan bóng đá bên trong có một cái phát sinh sự cố, người đều sẽ cảm thấy có tội. Xã hội của chúng ta không thể tiếp thu dù cho lại nhỏ bé không an toàn mầm họa tồn tại. Tuần trước 3 Arsenal sân nhà đối với 4 tấn bù thi đấu liền bởi vì giao thông vấn đề ở bắt đầu thi đấu trước 4 giờ bị ép thủ tiêu, vì thế, Arsenal câu lạc bộ sẽ vì không thể tới lúc nhận được tin tức đã tới rồi 4 tấn fan bóng đá thanh toán lộ phí đồng dạng, MU làm khách bợm mị ngặm có thể đúng hạn tiến hành, Ferguson cũng có thể cảm thấy vui mừng. Sớm định ra tuần trước 3 tiến hành cúp liên đoàn vòng bán kết với Man City liền bởi vì tuyết lớn chậm lại, thi đấu nếu như không ngừng chậm. Lại Mở U tháng 3 cùng tháng 4 đem đối mặt mỗi tuần song thi đấu giày vỏ. Càng làm Ferguson vui mừng chính là, đội bóng đang không có trả giá thương bệnh đánh đổi tình huống bắt cuộc tranh tài này. Ở nhiều thi đấu một vòng tình huống lại sẽ cùng Chelsea điểm trên lệnh kéo lớn đến 5 phân Tờ Giờ ở Lít ngừng 7 tràng, tuần trước 6, toàn bộ giải bóng đá nước Anh. Tờ Giờ ở Lít ở ngoài, chỉ tồn tại 5 cuộc tranh tài, giải hạng 4 anh 10 tràng đá với toàn bộ thủ tiêu. Lít chỉ có 2 tràng như cũ, ngoại hạng anh 3 tràng như thường lệ tiến hành đối đối với ti Toàn bộ nước Anh nghề nghiệp giải đấu cùng chén dạ gặm kế 83 trạng thủ tiêu, có điều vẫn là không sánh được 196263 mùa giải, năm đó ngày 2 tháng 3 năm 8 năm trận thi đấu bị chậm lại. Cứ việc cuối tuần không bóng có thể xem, nhưng các cổ động viên sẽ không thay đổi ham muốn đến xem cái khác thi đấu, bóng bầu dục tờ giờ mi ở Elite cũng giảm đến một trạng, Scotland có một hồi, mà trường đua ngựa trên cũng chỉ còn rỉnh phụ cùng chịu phổ đốn công viên có một ít không cản trở đua ngựa đối với cả kéo lộ tới nói, dự báo thời tiết có thể không chút nào han ủi, chủ nhật tuyết đo tăng cường, mà toàn bộ đống băng khí hậu đem kéo dài đến cuối tuần. Tiến vào một tuần lễ mới Nước Anh Thế kỷ Băng hà cũng không có kết thúc dấu hiệu, kế tuần trước nước Anh nhiều đến 83 chàng giải đấu, cuộc thi đấu chậm lại sau, Bắc bộ cùng Nam bộ biên giới khu vực tuyết tình trái lại tăng lên, lên được ảnh hưởng trọng đại, thứ 3 cup f vòng thứ 4 7 cuộc tranh tài thủ tiêu. Nước Anh thứ 33 trận cup F8 vòng thứ 3 chậm lại, Liverpool một trận, giải hạng 4 anh hai trận chậm lại, may là đối với bờ giờ mi ở Leeds vẫn không có tạo thành càng nhiều ảnh hưởng, thứ 3 Man City đối với bờ lệch bờ thi đấu thuận lợi tiến hành. Có điều từ lâu dài đến xem, đại đóng băng đưa đến lịch thi đấu tất chính là bờ giờ mi ở Leeds nhà giàu Arsenal chủ soái Wenger vẫn là giờ Mi ở lịch cao siêu ít người hiệu ngoại tịch huấn luyện viên, hắn không yêu lu ngựa, cũng sẽ không sau trận đấu cùng đối phương huấn luyện viên uống một chén, nhưng giáo sư liên quan với khí trời ác liệt đối với qua chiến nhiệm vụ đội bóng phụ hiệu ứng, nhưng phải nhận được đại đa số huấn luyện viên tán thành, tương lai lịch thi đấu là một cơn ác mộng, phải tìm hợp lý hóa ngày thi đấu quá khó khăn. Chúng ta đem hết toàn lực muốn đá tuần trước 3 đối với 4 tấn bù thi đấu, nhưng lúc trước 4 giờ hay là bởi vì tuyết lớn bị Arsenal chủ động thủ tiêu, thứ 7 có thể cùng Everton đá thi đấu chúng ta rất vui vẻ, bởi vì phải lại chọn thắng ngày rất khó. Tờ ở lít tứ cường bên trong, MU, Chelsea cùng Arsenal tiến vào Tram Tion 16 mạnh, mà Liverpool, Everton cùng Phùn hẻm tiến vào UEFA ở 32 mạnh, Âu chiến vòng nọ cuộc đêm ở 2 tháng trung tuần bắt đầu, áp lực đối với mọi người đều tồn tại. Đặc biệt là mùa giải này Tờ ở lít vì cho đội tuyển Anh chuẩn bị chiến đấu hợp cột càng nhiều khi, đem so với năm rồi sớm 2 tuần kết thúc, bởi vậy, vốn là rất chen chúc lịch thi đấu bị băng tuyết đánh gãy, mang ý nghĩa càng đến hậu kỳ thi đấu càng dày đặc. Hơn nữa vấn đề cũng không phải là chỉ đặt tại kể trên 6 chi đội bóng trước mặt, ngoại gẳng chủ tịch hệ lạn cho rằng giờ mi ở Lit nên đem mùa giải kéo dài một chu, ngoại gẳng đã bị ép thủ tiêu sân nhà đối với Aston Villa cùng 4 tầng giải đấu, ta cho rằng đây tuyệt đối tất yếu, hết thể đội bóng thi đấu tụ tập lại. Có chút đội bóng còn có cúp liên đoàn, cúp FA hoặc là ô chiến nhiệm vụ, nếu như không thể kéo dài mùa giải, cái kia chính là tất cả mọi người ác ngộ. Tuần trước Nhật Liverpool sân nhà đối với Tottenham vòng thứ 21 giải đấu bị thủ tiêu, đem với hết thứ 3 hoặc thứ 4 tiến hành bù thi đấu. Nhưng cuối cùng thời gian vẫn còn chưa quyết định, bởi vì chuyện này ý nghĩa là từ thứ tư Lyverpool đối với dễ điểm của FA vòng thứ 3 trùng thi đấu bắt đầu, Liverpool đem ở 17 ngày bên trong đá liên tục 6 cuộc tranh tài, mà Tottenham sẽ ở 14 ngày bên trong liền chiến 5 trận. Đối với này, Tottenham chủ xoáy dệt nạp biểu thị, chúng ta đã vô số lần nhìn thấy như vậy xa lu chiến, này sẽ làm người ở cuối mùa giải có chút muốn chết. Thành bại ở đây một lần. Năm 2010, Derby ở lịch tiến vào một cái trời đông giá rét, mà cùng lúc đó, MU cũng nên đón một cái trời đông giá rét. Chương 911. Lợn ngân Wicker Chương 911 nợ nần nguy cơ 322 trang công trái chào hàng báo cáo cùng với tổng giá trị lên đến 777 triệu Euroô nợ bên ngoài đem M.U. tương lai một lần nữa đẩy hướng về một cái không biết ngã tư đường Quỷ đỏ trở thành hiện đại câu lạc bộ bóng đá bên trong cái thứ nhất phát hành chính thức công trái một lần nữa đầu tư bỏ vốn nhà giàu xuất trước tin vào đầu tư bỏ vốn thời đại đối với MU mà nói là phúc vẫn là họa mọi người rất khó làm ra phán đoán đối với đại đa số yêu quý cổ động viên Manchester United mà nói cùng 4 năm trước như thế gỡ là giờ người gia tộc lần thứ hai để bọn họ ôếm đã rời xa người theou đổii tắt mắt Vì giảm thiểu nợ nần áp lực, MU thử nghiệm phát hành tổng giá trị 5. 500 triệu euro công trái. Lên đến 5 5 vạn euro lên mua giới, đem MU công trái chủ nợ tiếp tục khóa chặt ở nhà đầu tư cùng ngân hàng thậm chí đối với chung bí trên. Rất rõ ràng, người Mỹ lần này phát hành công trái mục đích là nỗ lực lấy lại hàng năm 8. 5% công trái xuất hạ thấp hiện nay hàng năm lên đến 46 triệu euro lợi tức ngạch. Mà đồng thời cũng nói, MU hiện nay nợ nần tình huống đã không chịu nổi gánh nặng 5 năm trước, làm áp ra mô vít vàng dòng bạc trắng thu mua là gỡ lạ giờ người gia tộc đem nước Mỹ điển hình đòn bảy thức thu mua dẫn vào tờ giờ Mi ở lít, để tờ giờ Mi ở chân chính tiến vào tài chính thời đại. Nhưng 4 năm qua cùng M.U không ngừng tăng trưởng doanh nghiệp ngạch cùng giá vẽ so với, hàng năm lên đến 46 triệu euro trầm trọng lợi tức kế nặng, biến thành quỷ đỏ tương lai có thể kéo dài phát triển chủ yếu cần trở. Trên thực tế, M.U thu mua tới nay riêng là lợi tức đã thanh toán lên đến 2. Chính nước Oz 3 đây cơ hội là M.U mua giải trước toàn bộ mùa giải thu vào tổng nạch 2006 năm tháng 8 người Mỹ đã ủy thác một găng ngân hàng cùng German Mỹ ngân hàng, đối với nợ tiến hành lần thứ nhất gây giật lại mà mới nhất lần này gây dựng lại lấy MU tổng nợ lần tăng cường đến tiếp cận 700 triệu euro để đánh đổi, còn mang vào thanh toán lên đến 42 triệu euro gây dựng lại chuyên nghiệp chi phí. Phát hành công trái gây dựng lại nợ lần trước, MU mới vừa từ tin thắc ngân hàng thu được một bút 83 triệu euro tấn cho vay, có người nói đem đầu tư ở bóng thị trên. Nhưng ai cũng biết, số tiền kia càng có thể có thể dùng để thưởng phó MU sắp đến kỳ sớm còn cho vay chi phí. Ý theo lý tưởng nhất phát triển hình thức, MU ở kinh doanh lĩnh vực liên tiếp thắng lợi đem trợ giúp gỡ lạ người gia tộc từng năm trả hết nợ cho vay. Nhưng năm 2008 trận này xưa nay chưa từng có tài chính nguy cơ thay đổi tất cả, quá cao nợ nẩn đang đem M.U. đẩy vào vực sâu. Nếu như tương lai 9 năm không tìm được tân cho vay hoặc hợp tác đồng bọn, M.U. đem trả giá nhiều đến 1,2 tỷ euro số tiền dùng cho thường trái. 2013 năm M.U. thanh toán lại hàng năm liền lên đến 83 triệu euro, 2014 tháng 5 năm 2016 lên đến 1,65 ức euro, cho vay kỷ mãn 2017 năm, M.U. thậm chí muốn một lần trả hết 6, 6 ức euro nợ nẩn. Nguyên nhân chính là nợ nần áp lực khổng lồ như thế, Gỡ Lạc giờ người mới không thể không nâng tấn trái còn cựu trái. Nhưng như vậy chỉ có thể giải khẩn cấp, mở hữu nợ nần tổng ngạch vẫn chưa giảm thiểu, trái lại theo hai lần nợ nần gây dựng lại không ngừng tăng cường. Cứ việc Gỡ Lạc giờ người ra tộc Thu mua mở hữu sau, quỷ đỏ giải đấu 3 liên quan, cũng từng lại đoạt trang Tiolit, thế nhưng liên tục hai cái mùa giải cao thu vào nhưng vẫn là giải không sạch nợ vụ khẩn cấp. Nếu như mở hữu chiến tích không thể duy trì ổn định, trong tương lai mấy năm, hàng hiệu hiệu lực suy yếu lại sẽ trực tiếp dẫn đến trong sổ sách lợi nhuận giảm thiểu, do đó bởi vì kết nợ nần hình thành tuần hoàn đã tính. Truyền thông lo lắng MU chính từng bước một rơi vào nợ nần vũ bùn, gặp xem năm đó lịt như thế vạn kiếp bất phục. Thậm chí có MU cao tầng tiết lộ, ngoại trừ khả năng mùa hẹ thành kho bán phá giá ở ngoài, nếu như công trái phát hành bất lợi, gỡ là giờ người gia tộc không bài trừ bán ra cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện khả năng. Bởi vì MU lên đến 700 triệu euro nợ bên ngoài, tân người thu mua ít nhất phải chuẩn bị 1 tỷ euro tư bản mới có thể hoàn thành thu mua. Hiển nhiên, ở trước mắt tài chính tình thế giới phi thường khó khăn Nếu người một lần cho rằng gỡ lạ giờ người gia tộc rơi đài sau gặp có càng giàu có ông chủ mới tiếp bản cổ đông viên, đối mặt quỷ đỏ như vậy khổng lồ nợ bên ngoài tổng ngạch, nói vậy cũng rất khó lạ con lên. Phát hành 500 triệu công trái sau lưng lại là cái gì? Tài chính thời báo phân tích, căn nguyên của nó là lấy gỡ lạ giờ người gia tộc cá nhân danh nghĩa mượn tịch cho vay ba một loại cao nguy hiểm, lãi nặng suất va chạm nhau quý cho vay. Qua loa toán một món nợ, loại này cho vay lãi suất vì là 14. 25% tháng 5 năm 2009, gỡ lạ giờ người cho vay tổng nghịch đạt đến 200 triệu. Đến 2017 năm nợ nần đến kỳ thời khắc, cho vay số tiền khả năng tiêu thăng đến năm. 88 ức bảng Anh Năm 2005G là giờ người thu mua mở ưu lúc cho vay hình thức có 2. Một là va chạm nhau quỹ, ức cho vay, một là ngân hàng, ưu tiên cấp nợ nần. Hiện nay này hai bút cho vay tổng nạch phân biệt là 2. 0200 triệu bảng Anh cùng năm. 09 nước bảng Anh Ngân hàng ưu tiên cấp nợ nần đối với mở ưu thương mại biểu hiện có rất nhiều hạn chế, tỉ như hàng năm nhất định phải đạt đến nhất định kinh doanh mục tiêu. Hiện nay mở cùng ngân hàng chủ nợ trong lúc đó có một cái hàng năm, trả lại lợi tức trước lợi nhuận đạt đến 65 triệu bằng Anh, điều khoản. Ngoài ra còn có một cái rất có ràng mục tính, là mở nhất định phải ưu tiên trả lại này bộ phận cho vay lợi tức. Nếu theo gở lạ giờ người gia tộc lựa chọn tiếp cho vay mới là hắn trả lại lợi tức lựa chọn hàng đầu, bởi vì này bút cho vay lợi tức lên đến 14, 25% nguy hiểm cực cao. Bởi vậy, nếu như có thể lại đầu tư bỏ vốn 500 triệu bằng Anh, dùng để trả lại này bộ phận ưu tiên cấp nợ nần, như vậy sẽ để gở lạ giờ người có năng lực bắt đầu giảm thiểu tình cho vay. Phát hành xí nghiệp công trái thành hiện nay đối với MU có lợi nhất lựa chọn công trái hình thức không giống ngân hàng cho vay như vậy có rất nhiều giáo điều cứng nhắc chỉ cần không tiếp tục vay nợ hai bên tường an vô sự hàng năm chỉ cần theo để nhất định lãi suất trả lại lợi tức phát hành công trái mà là thuộc về thấp nguy hiểm cao tiền lợi đầu tư bỏ vốn phương thức MU phát hành công trái rất khả năng thành công nhưng cũng cũng không thể giảm mất MU trả lại lợi tức áp lực trên bản chất đổi thăngg mà không đổi thuốc đối với câu lạc bộ cách làm cổ động viên Manchester Unitedị dốtục không thể nhịn được nữa cuối tuần trước đối với Berlin lúc trước Cổ động viên Manchester United liên hợp hội đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo kháng nghị đối sách. Cuối cùng fan bóng đá nhất trí nhận định, đem mời cặn tổ nạ làm kháng nghị hành động thủ lĩnh, cụ thể kháng nghị hành động đem với ngày 10 tháng 3 sân nhà đá với AC Milan Champions League thi đấu lúc cử hành. Đồng thời, các cổ động viên còn ký một lá thư hô hào Ferguson xuống đỡ, hy vọng tức ra có thể lấy từ chức bức bách gỡ lạ rở người già tộc xuống đài. Vượt qua 300 tên fan bóng đá tham gia trận này thanh thế hùng vĩ, phản gỡ tộc, đại hội các cổ động viên cùng Manchester nước Anh hạ viện viên Tony Blair gặp vọng hắn có thể ở hội nghị vận dụng sức ảnh hưởng của mình được gọi là Milan kế hoạch kháng nghị hoạt động đến lúc đó đem làm cho cả sân Old Trafford giống tuyết ba chậm lại 10 phút ra trận hành vi, chính là phải cho G lạ giờ người một cái sáng tỏ tín hiệu, nơi này cổ động viên không hoan nên ngươi. Dẫn đến fan bóng đá đối địch tâm tình chưa từng có tăng vọt, còn có tuần trước 6 đá với Burnley lục, một tên đánh ra, yêu M. U, chặn gở lạ giờ người, hành vi cổ động viên bị sân bóng bảo an bắt. Cổ động viên Manchester United liên hợp hội đã ở nước Anh thủ tướng phủ trang web đăng trưng cầu liên danh hô hào, Thư, hào bóng đá hướng về thủ tướng gõ đạn bờ tạo áp lực, thiết quan tâm mắc nợ tình huống. MU nạn nguy cơ không chỉ có sẽ ảnh hưởng Manchester địa phương khách du lịch, còn đem nguy hiểm cho nước Anh thân làm năm 2018 luật cốt tiền đồ. Càng quan trọng chính là MU nguy cơ đem đạ kích nặng nghề nước Anh bóng đá sản nghiệp, để quá khứ 5 năm cỡ giờ Premier League thịnh thế không còn tồn tại nữa. MU là làm sao sản sinh nhiều như vậy luận ẩn, mà G lạ rợ gia tộc vì sao bị các cổ động viên khinh thường, mà MU lại sẽ đối mặt ra sao tình cảnh lúng túng đây? G lạ rợ gia tộc vì thu mua MU, thành lập nguy hiểm đầu tư công ty, màu đỏ bóng đá. G lạ rợ gia tộc từ năm 2003 tháng 5 bắt đầu, thông qua màu đỏ bóng đá tiền lương danh nghĩa Cộng đầu tư hơn 8 ức bảng Anh thu mua MU cổ phần. Tính đến năm 2005 ngày 16 tháng 5, màu đỏ bóng đá nắm giữ MU 75, 7% cổ phần. Căn cứ nước Anh pháp luật, nếu như nào đó cơ cấu hoặc cá nhân nắm giữ một nhà ra thị trường công ty vượt qua 75% cổ phần, nên cơ cấu cùng cá nhân đem cũng nhất định phải đối với này công ty thực hành hoàn toàn không cố. Sau đó, G là giờ gia tộc thông qua lấy MU danh nghĩa hướng về ngân hàng mượn tiền hình thức hoàn thành rồi đối với MU hoàn toàn thu mua. Tổng cộng hạ xuống, G là giờ gia tộc thu mua MU giới G đã đến 8 3 Trong đó gia tộc Tư bản tập trung vào không tới 3 tỷ bảng Anh, lấy mở danh nghĩa ngân hàng cho vay đặt năm. Bộ nước bảng Anh. Gỡ Lạc gia tộc thu mua MU sau khi vì hạ thấp đám cổ động viên Manchester United bất mãn, lấy dụ dỗ chính sách. Mạn Quân Gỡ Lạc gia tộc này nhân vật thủ lĩnh, nhận lệnh chính mình ba con trai vì là mở không phải chấp hành động sự, cũng không can dự câu lạc bộ kinh doanh cùng quản lý. Nguyên MU CEO Dịu tiếp tục lưu trước, mà quan trọng nhất chính là Gỡ Lạc Dở gia tộc bảo đảm Ferguson địa vị, cũng nhận lời sau khi hàng năm dành cho Ferguson đầy đủ chuyển nhượng tài chính. Cứ việc đám cổ động viên Manchester United đối với Götze lạ rợ da tộc phi thường bất mãn, bởi vì Götze lạ rợ da tộc đến để mở ưu vé xem bóng, áo đấu, vật kỷ niệm chờ giá cả đều cực lớn dâng lên, nhưng các cổ động viên càng để ý nhưng là đội bóng thành tích. Ở nước Mỹ nghề nghiệp bóng bầu dục liên minh, NFL, đạt được thành công Götze lạ rợ da tộc, biết rõ đội bóng thi đấu thành tích đem trực tiếp ảnh hưởng đến câu lạc bộ kinh doanh. Sau đó mấy năm, Götze lạ rợ da tộc vẫn cố gắng để mở ưu đạt được huy hoàng sân bóng thành tích 2005 mùa giải, MU vẫn không có lay động Chelsea ngay lúc đó địa vị thống trị. Đây cũng không phải là Götze lạ rợ da tộc kết quả mong muốn. Sân bóng chiến tích không tốt, cũng là mang ý nghĩa vé xem bóng tăng giá sách lược khó có thể thuận lợi thực hành. Mà lúc này, 2006 năm, cũng chính là G.L.G gia tộc thu mua MU sau 1 năm, MU cần hướng về ngân hàng trả lại ước 4.000 vạn bảng Anh lợi tức Nhiều tầng nhân tố xuất tiến dưới, 2006 mùa mảng vì MU chuyển ngoặt 1 năm. G.L.G gia tộc thông qua màu đỏ bóng đá công ty mượn tiền 1, 38 ức bảng Anh, lấy phương thức là một loại gọi lạp tịp, bề mẽn tiền kỷn, mượn tiền phương thức. Loại này trên danh nghĩa thực vật thanh toán cho vay phương thức trên thực tế là một cái phi thường cao nguy hiểm đầu tư bỏ vốn phương thức, cho vay có thể không cần lập tức trả lại, nhưng cần cho chủ nợ càng nhiều công trái làm còn khoản bảo đảm, mà kết quả là là người đi vay nợ nần theo thời gian trôi đi càng lần càng cao. Mở mượn muộn tiền 1, 38 ức bảng Anh, còn khoản niên hạn vì là 2017 năm, mà lãi suất lên đến 14.7%. Gỡ Lã giờ gia tộc này một một tiền, là một thanh kiếm hai lưỡi, một mặt Mưu được cơ hội thở lấy hơi, cũng có đầy đủ chuyển nhượng tài chính, 2006 năm mùa hè Ferguson mua vào vừa lòng đã lâu ca dĩ. Tiêu tốn 1.860 vạn bảng Anh, mà khác, MU nợ nần cũng thuận theo tăng vọng. Sau khi trong 3 năm, MU kinh doanh tình hình cũng không tệ, này cùng với trên sàn thi đấu thành tích không thể tách rời. 2.006-07 mùa giải, 2.007-08 mùa giải, 2.008-09 mùa giải, MU hoàn thành rồi tờ giờ mi ở Lít 3 liên quan. 2.007-08 mùa giải cùng 2.008-09 mùa giải liên tục đánh vào Tram Tion Lít trận chung kết, cũng với 2.007-08 mùa giải leo lên châu Âu Định. 2009 năm MUTV tiếp sóng thu vào tăng trưởng 37% tài trợ thu vào tăng trưởng 48% này còn không bao gồm sắp đến 80 triệu bảng Anh áo đấu tài trợ. Căn cứ màu đỏ bóng đá công bố một phần tài báo biết được, MUTV đã đạt đến 1,6 tỷ bảng Anh, mà tổng cộng cần thanh toán lợi tức cộng đạt đến 6.850 vạn bảng Anh. Đây là MUTV lần đầu đột phá 700 triệu bảng Anh, trước một lần bị biết được MUTV vì là 6.99 nước bảng Anh. Ở trong một năm trước, MUTV ra tăng rồi 17 triệu bảng Anh. Chủ yếu tăng trưởng điểm tới từ 2.006 năm lần đó một 38 ước một tiền Quá khứ một năm bên trong nên nợ nần cộng sản sinh khoảng chừng 27 triệu lợi tức. Cái kia 1. 38 ức nợ nần, lấy 14. 25% lãi suất, đã ở năm 2009 tăng trưởng đến 2. 0.200 triệu bảng Anh. Ngoài ra, M.U. còn có 5. Không chỉ nước ngân hàng cho vay, cùng với 500 vạn cái khác nợ tiền. Mà chủ yếu nợ nần bộ phận, Nam Không chỉ nước ngân hàng cho vay, để M.U. chịu được lợi tức đoán là 42 triệu lợi tức. hiển nhiên, màu đỏ bóng đá công ty 2006 năm lần đó một 38 ức một tiền. Trở thành mờ nợ nần nguồn gốc của tội ác, bởi vì ngân hàng cho vay tăng trưởng cũng không nhiều, mà loại này tội ác còn đem làm trầm trọng thêm. Bởi vì, từ năm 2010 tháng 6 sau đó, lợi lăn lợi 14, 25% lãi suất đem hết hiệu lực, thay vào đó chính là càng thêm làm người cảm thấy khủng bố 16. 25% lãi suất, làm một cái đơn giản giả thiết, nếu như mờ không trả lại cái này cho vay, đến năm 2012 nợ nần đem lăn lộn đến vượt qua 300 triệu bảng Anh, đến 2017 năm đem hầu như đạt đến 6 ước bảng Anh. Lúc trước mượn tiền này một 38 ức thời điểm, Vận dụng chính là MU 70 triệu bảng Anh giữ chữ kim. Bởi vì sử dụng giữ chữ kim làm đặc cọc, là không cách nào ở ngân hàng nơi thu được truyền thống cho vay, chỉ có thể sử dụng tình phương thức. Vậy có phải MU chỉ cần trả giá cái kia làm làm thế chân 70 triệu bảng Anh giữ chữ kim đây? Theo tài chính thời báo nổi hách mai giải thích, điều này hiển nhiên là không thể, đi mượn tiền sẽ không là chỉ muốn kiếm lời những này, nó cần ngươi đi trả lại càng nhiều hoặc là để câu lạc bộ chạy tới va chạm nhau quý trên tay. Cái xù lợi tức chi ra, để MU lợi nhuận tại hạ hoạt. Căn cứ màu đỏ bóng đá tài báo biểu hiện, MU thông qua bán ra cầu thủ Thu được 8.070 vạn bảng Anh tiền lời mà năm 2008MU bán ra cầu thủ thu hoạch đến tài chính cũng chỉ có 21 triệu bảng Anh. Một vị gỡ là giờ gia tộc người phát ngôn ngày trước sừng, câu lạc bộ ở trả lại lợi tức sau khi, nhưng có 50 triệu bảng Anh còn lại. Nhưng lời nói như vậy không thể che lấp một sự thật, vậy thì là năm 2009MU tổng lợi nhuận chỉ có chỉ là 640 vạn bảng Anh, so với năm 2008 hạ thấp nhiều đến 4.270 vạn bảng Anh. Phải biết, trong này vẹn vẹn chỉ là thiếu một cái UEFA Tram League mà thôi. Này đủ để chứng minh thi đấu phương diện biểu hiện đối với M.U tầm quan trọng. giờ gia tộc là người, chán ghét, địa phương còn không chỉ dừng lại tại đây. Nước Anh the gá đi ẩn phóng viên David Quẩn ở tại blog văn chương bên trong vạch trần G. Là giờ một ít làm người khinh thường hành vi. David Quẩn bạch ra, từ 2006 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6 đến năm 2009 ngày 30 tháng 6 trong lúc đó, căn cứ chương trình, giờ gia tộc dành nghĩa các công ty cộng từ M.U bắt được 10 triệu bảng Anh, quản lý cùng kinh doanh phí. Tháng 6 sau khi Gỡ Lạc giờ Gia Tộc khác một công ty SL đồng bọn công ty Từ Mở nơi được một phần hàng năm 290 vạn bảng Anh hợp đồng, nếu như công trái kế hoạch thực hành, phần này hợp đồng sắp hết dựng. Mà vì thay vào đó, Mở lại đang suy nghĩ lấy quản lý phục vụ, danh nghĩa lại cung cấp cho cổ đông, Gỡ Lạc giờ Gia Tộc, công ty, một phần hàng 5600 vạn nước, lấy được quản lý cùng chấp hành phục vụ. Gỡ Lạc giờ Gia Tộc cũng không chỉ lợi dụng những công ty khác từ Mở nơi thu được tài chính, hắn thậm chí sử dụng mượn phương thức này. Theo giới thiệu Ở năm 2008 ngày 19 tháng 12, Gỡ Lạc Dợ gia tộc cộng từ mở u mượn tiền 10 triệu bảng Anh, mạng Quân 5 con trai cùng một cái con gái mỗi người 166 vạn bảng Anh. Mượn tiền lợi tức vì là lãi hàng năm suốt năm, 5% mà trả lại niên hạn thì lại vì là 5 năm. Còn đối với Gỡ Lạc Dợ gia tộc loại hành vi này phi thường kinh thường, hắn ở văn ngón giữa ra, cứ việc nước Anh ở 2006 năm sửa chữa một hạng pháp luật, trước đây nếu như người quản lý từ công ty mượn tiền vượt qua 5000 bảng Anh đem gặp phải xử phạt, mà hiện tại cái này pháp luật bị phế trừ, nhưng mờ u đồng sự từ mờ u vay tiền còn là phi thường không tầm thường. Còn công kích gỡ lạ rợ gia tộc, ở tờ giờ mi không có người quản lý từ câu lạc bộ vay tiền, phản mà chỉ có một trường hợp, vậy thì là ông chủ chính mình vay tiền cho câu lạc bộ. Gỡ lạ rợ gia tộc hy vọng thông qua phát hành 500 triệu bảng anh công trái đến vì làm ở u một lần nữa chu mộ tài chính kế hoạch bị phơi bày ra. Kế hoạch này đem mặt hướng châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ đất đại khu, bất luận là cầu thủ Manchester United, câu lạc bộ công tác người, các cổ động viên cũng có thể mua lên công trái. Mà theo nước Anh truyền thông sun nụ tạm tở tin, gỡ lạ rợ gia tộc thậm chí đã ở Manchester United bên trong, chào hàng công trái. Tuối không cách nào để cho người tiếp thu chính là phát hành công trái sự bảo đảm, chính là mượn sân vận động cùng cái khác tài sản cố định. Việc này tiện gây nên đám cổ động viên Manchester United phản cảm, bởi vì chuyện này ý nghĩa là công khai nói cho đại chúng, MU không tiền, mà các cổ động viên trong đầu cuối cùng một điểm mộng đẹp cũng sẽ bị đánh nát. Đám cổ động viên Manchester United đã đánh tới quảng cáo, yêu MU, thần gở là giờ, ở Old Trafford, đám cổ động viên Manchester United đem cái này quảng cáo làm thành thiệp chỉ thiệp đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên đáng tin đám cổ động viên Manchester United hoàn thành lộng, cổ động viên Manchester United tin thắc ạ. Sáng tạo trang web cũng hô hào càng nhiều các cổ động viên đi trang web đăng ký, gia nhập vào trong trang web. Tin Thác gặp cho rằng, 19 ngày Daily Telegram giáp ghi lại, Gỡ Lạ Dở Gia Tộc trong tương lai trong vòng 5 năm đem từ M.U mang đi 6 ức bằng Anh, văn chương để bọn họ giận mình. Phản đối Gỡ Lạ giờ Gia Tộc đã thành các cổ động viên cộng đồng tư tưởng. Tin Thác gặp còn từng hô hào Ferguson đứng ra, tham dự đến phản đối Gỡ Lạ giờ Gia Tộc trong hoạt động, nhưng Ferguson tức già cũng đáp lại. Gỡ Lạ giờ Gia Tộc ở M.U bốn vị trí đầu năm thành công, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với cùng Ferguson lẫn nhau chống đỡ. Gở Lạc gia tộc vẫn chưa can thiệp Ferguson công tác, vì lẽ đó Ferguson tìm tìm cơ từ chối đứng ở phản đối Gở cổ động viên một bên. Đương nhiên, Ferguson cùng cái khác một ít các vị lão, cũng không công khai đứng ở Gở Lạc Dở gia tộc một bên. Nhưng bất kể có hay không có Sơ Alet tức ra chống đỡ, tin thác gặp đều cho rằng mở ưu đến thay đổi thời điểm. Một vị tin thác gặp, ức, người phát ngôn đèn lật nhiều sừng, phải đi thăm dò Tân Phương pháp giải quyết. Chúng ta đã chỉ rõ vấn đề chỗ ở các lão bản tương lai 5 năm ý đồ, nhưng hiện tại, là tất cả mọi người phân rõ trắng đen thời điểm, là thời điểm làm ra thay đổi, đèn lật nhiều lợi đến. Ở đèn lật nhìn thêm đến MU có thể đi thử nghiệm các loại phương pháp, tỉ như do một cái tập đoàn tài chính lớn cuối cùng thu mua, MU do một nhà tân công ty đến mua vào công trái. Ở đèn lặt nhìn thêm đến, có có đủ nhiều MU những người ủng hộ đến mua lại câu lạc bộ. MU quá khứ trong mấy năm to lớn nhất biến cách chính là gỡ lạ rở gia tộc làm chủ. Lúc đó MU là gia thị trường công ty, mà tối cổ đông lớn là Ireland hai vị đua ngựa thương. Bởi Ferguson cùng Ireland đua ngựa thương bởi vì một tất đua ngựa còn đối với bạc công đường, mà đám cổ động viên Manchester United cũng đều đứng ở Ferguson bên này, dẫn đến Island, hai vị đua ngựa ông bắt đầu sinh lui ra ý đồ. Iland chủ ngữ môn cùng Ferguson lưỡng bại câu thương, để vỡ lạ dở có cơ hội để lợi dụng được, thu mua Iland chủ ngữ môn cổ phần, cuối cùng dẫn đến hiện tại MU mắc nợ nhiều như vậy cục diện. Lần này Ferguson sẽ không sẽ cùng ông chủ đứng ở phía đối lập, càng sẽ không cùng các cổ động viên đối nghịch, nhưng mà tương lai vận mệnh vẫn như cũ cùng Ferguson chặt chẽ liên kết. Nay càng thêm gia tăng rồi mọi người lo lắng, bởi vì Ferguson rất khả năng ở gần trong vòng 2 năm về hưu. Nước Anh truyền thông đã không chỉ một lần địa trọng điểm đưa tin trước đây chậm chạp không cùng Barcelona gia hạn hợp đồng Guardiola, có một loại thuyết pháp là Guardiola gặp gia nhập liên minh MU cũng ở năm 2011 tiếp nhận vợ Điều này cũng đang truyền đạt một cái tín hiệu, vậy thì là MU nhất định phải vì là Ferguson về hưu chuẩn bị sẵn sàng. Quá khứ trong hơn 20 năm, Ferguson là MU chiếc thuyền lớn này thuyền trưởng, tài công, một khi mất đi hắn, MU tương lai làm sao? Ai cũng không thể nào đoán trước đương nhiên, cứ việc MU nắm giữ toàn cầu câu lạc bộ bên trong cao nhất luận luận, nhưng ở Forbes mới nhất toàn cầu thể dục câu lạc bộ trên bảng xếp hạng, MU vẫn như cũ lấy 12. 96 ước bảng Anh cao cơ đầu bảng, vượt qua bao quát lưu rốt zanger, trở nước Mỹ nổi danh thể dục đội bóng. Như vậy một nhánh, khổng lồ, câu lạc bộ chắc chắn sẽ không là nói cũng liền cũng. Valencia đội ở năm ngoái mùa hè cũng từng tao nộ vô cùng nghiêm trọng khủng hoảng tài chính, thậm chí nói đó là trực tiếp ảnh hưởng đến câu lạc bộ kinh doanh cùng hoạt động một lần nguy cơ, nhưng chủ tịch lò dẹn tờ vẫn như cũ thông qua một cái 90 triệu khoế cố kế hoạch, giảm bất nguy cơ. Mà kết quả là La Villa, Silva, Mata các ngôi sao bóng đá đều ở lại Valencia. Gã lão rở ra tộc hy vọng đẩy ra 500 triệu công trái kế hoạch, khẳng định cùng Valencia khoế cố kế hoạch không giống, liệu sẽ có đưa đến tương đồng cái kia kết quả cũng không cách nào báo trước. Còn có hai cái khả năng bị lấy ứng đối phương thức, vậy thì là thông qua bán ra cầu thủ hoặc là câu lạc bộ tài sản phương thức đến giảm bất nợ nần áp lực. 500 triệu công trái trong kế hoạch, sân bóng liền bị là một người đặt cọc hàng mục. Mà bán ra cầu thủ, này đem mang ý nghĩa mở ưu ở thi đấu phương diện hướng đi suy yếu. Từ năm nay mùa đông liền không khó nhìn ra, MU tập trung vào rõ ràng giảm thiểu, cứ việc Fergie giữ lấy, trên thị trường không có kim cương, vì là gớp. Nhưng ở đội bóng nợ nần vấn đề công khai sau khi, cái này lời nói dối cũng bị vạch trần. Nếu như MU mùa hè sang năm tiếp tục không dẫn viên, thậm chí bán ra trong đội trụ cột cầu thủ, cái kia chính là các cổ động viên không thể nào tiếp thu được. Lấy nạ làm thí dụ, hầu như không có đám cổ động viên Manchester United sẽ cho rằng Mona sẽ rời đi MU, có phóng viên từng dò hỏi MU huấn luyện thường ngày doanh, nhìn thấy ba cái dẫn dắt các đội viên chạy vào người, một cái là trợ lý huấn luyện viên, một cái là Jesse một cái khác chính là Mona. Thế nhưng, liên quan với Mona chuyển nhượng nghe đồn, nhưng không phải là không thể ở truyền thông trên nhìn thấy. Tây Ban Nha cạ lộ nỉ khu vực báo chí. Từng viết ra quá vị này, trước Diêu hạt nhân rất thích hợp bà ca văn trường, nhưng có vẻ không hề chắc khí, coi như là biết mở miệng mời cũng có chút ít pháp chân chính làm nổi lên mọi người kỳ vọng. Nhưng không có lựa làm sao có khói, nước anh truyền thông tiếp tục đóng móc, liên quan với Mộ nạ hy vọng được lương cao, Mở đồng ý tiếp thu giá trên trời chờ đưa tin cũng có thể thấy trừ trên báo. Ngoại trừ Mộ nạ bên ngoài, đội bóng cái khác ngôi sao bóng đá như Junny, tự về cùng rồ bị nổ mấy người cũng đều rơi vào truyền nhựa sợ căng đan bên trong. Vấn đề khẳng định không phải xuất từ Mộ Na, Junny Mon, mà là nhân làm mọi người không lại giống như kiệu trước đây tin nhiệm Nói một cách chính xác, là không còn tin tưởng chấp trưởng MU lạ giờ gia tộc. Mà nếu như một ạ, Junyi môn từng cái từng cái rời đi MU, kết quả kia chính là mang tính tan nạn ở đội bóng ghi nợ lượng lớn nợ nần bối cảnh bên dưới, MU chỉ có thể là nắm chặt tất cả cơ hội mở tiền trả nợ. Cái giêu, Milan cùng Barcelona chờ con cháu nhà giàu, Quỷ đỏ MU cũng tới đến Phú Giáp một phương Cata đái Vàng, ở đây thiết lập trại huấn luyện đến tránh né nước Anh giá lạnh mùa đông. MU đại bản doanh thiết lập ở nổi danh Cata liên đoàn bóng đá căn cứ, ASPI, đương nhiên Trong đó càng to lớn hơn nguyên nhân là Kata người trả lại MoU câu lạc bộ thanh toán mấy triệu Euro mời phí ở một hai ngày huấn luyện khóa sau khi kết thúc, Ferguson đối mặt Kata như vậy nhà giàu, cũng không quên khen tặng một hồi, dù sao người ta nhưng là người tiêu thụ, là thượng đế, nơi này hết thể đều phi thường hoàn mỹ, Kata có năng lực tổ chức các tốt. Lão hiệp sĩ Ferguson cười híp mắt đến biểu thị, ta cảm thấy có ba cái nhân tố đối với tổ chức bất côn quan trọng nhất, thứ nhất là sân bãi, đệ nhị là sân thể dục trong lúc đó khoảng cách, thứ ba là an toàn. Xem Kata liền có đầy 3 cái điều kiện, hơn nữa Kata điều kiện càng tốt hơn, vậy thì để hắn ở cạnh tranh bên trong chiếm cứ có lợi địa vị. Đặc biệt là sân bãi trong lúc đó khoảng cách rất gần, này đem cho đội bóng cùng công nhân viên mang đến rất nhiều tiện lợi. Cata phóng viên hỏi ngược lại lao hiệp sĩ, nhưng có người cho rằng sân vận động khoảng cách quá gần trái lại không tốt. Ferguson không chút nghĩ ngợi địa trả lời, cách nói này là sai lầm, ở Cata loại này đặc biệt an toàn quốc gia, sân vận động tập trung đương nhiên là chuyên tốt. Cuối năm ngoái nước Anh cùng bờ ra dự trận đấu giao hữu từng ở đồ hạ cử hành, lúc đó Ferguson từng đối với này tiến hành phê bình. Có điều hiện tại đang ở đồ hạ, Ferguson cũng không thừa nhận đã nói những câu nói này, ta lúc đó vẹn vẹn là kỳ quái. Tại sao thi đấu không có ở nước Anh cùng bờ ra giữa hai người này đội dự thi quốc gia cử hành mà tôi, loại ý nghĩ này cũng là tự nhiên, ha ha. Có điều, cuối cùng đổ hạ chủ sự rất thành công. Ở MU công tác 24 năm lão hiệp sĩ đã đến hưởng thụ tuổi ra tuổi ta hiện tại ở MU chính là một sự hưởng thụ, hưởng thụ cuộc sống của ta, ta công tác, cùng ta mỗi một cái sáng sớm, ta hy vọng có thể tiếp tục vì là MU công tác mà sẽ không đi lựa chọn cái khác câu lạc bộ. Ta không cho là xem giêu cùng 3 ca như vậy châu Âu nhà giàu thường, thường thường thay đổi huấn luyện viên trưởng chính xác, ngược lại một cái câu lạc bộ cùng một nhánh đội bóng càng nên duy trì ổn định đang hỏi đến á dược tư bản quy mô lớn xâm lấn tờ Giờ Me ở Leeds vấn đề lúc, Ferguson khách quan điểm nói, ta cảm thấy đây là bình thường, ở tờ Giờ Me ở Leeds không chỉ có á Dập đầu tư, còn có nước Mỹ tư bản, Nga tư bản, tờ Giờ Mi ở Leeds đã trở thành toàn thế giới tối chú ý bóng đá giải đấu. Hiển nhiên, ở Tước ra xem ra, hắn cũng hy vọng có thể có á dược tư bản làm chủ MU, để hắn có thể ở chính mình cuối cùng mấy năm huấn luyện viên cuộc đời bên trong an hưởng tuổi già đi. Chương 912, vô cùng quý giá. Chương 912, vô cùng quý giá. Từ đồ hạ trở lại Manchester, MU liền lên đón vòng thứ 23 giải đấu. Cuối cùng Dựa vào Mộ Na, Juni cùng Mạ trẻ đã ba tên sát thủ ghi bàn, MU ở sân nhà không đánh mà thắng lấy 30 đánh bại Hun City đội. Cứ việc MU gần nhất hám sâu nợ nần nguy cơ, hơn nữa vừa ở Á Dạp mang về một thân đề bài, tự nhà giàu chính là nhà giàu. Ở Hun City đội nắm mũi chống lại sau khi, Mộ Na một chuyển một bắn liền giúp trợ đội bóng khóa chặt thắng cục đây là mùa giải này, Mộ Na các hạng thi đấu đệ 27 hạt ghi bàn, trong đó có 20 hạt giải đấu ghi bàn. Ở Jeremy ở list xạ thủ bảng trên, hiện tại cũng nằm ở một mình linh chạy vị trí. Mặc dù phóng châu Âu năm giải đấu lớn, Mộ cũng linh châu Âu giải vàng bảng xếp hạng. La Liga xạ thủ bảng Lý đở Messi đánh vào 14 bóng, Cesc A thủ bảng Lý đở Diego Mĩ Lị Tổ cùng Jinạ Tạ Lệ đều đánh vào 12 bóng, Bundesliga sạ thủ bảng lĩ đở Kỳ Hễ Lĩnh đánh vào 12 bóng, mà Ligue 1 sạ thủ bảng Lý đở bên trong cũng đánh vào 12 bóng. Theo ổp tạ thống kê, toàn cục tranh tài, Mỗ Nạ có chỉ có 4 lần sút gol, này không thể nghi ngờ thể hiện ra hắn đạt được hiệu suất. Hắn còn trong trận đấu kính dâng kiến tạo một lần, ngoài ra còn đưa ra nhiều lần uy hiếp chuyền bóng. Soccer Post sau trận đấu vì đánh ra 9 điểm toàn trường điểm cao nhất. Không nghi ngờ chút nào Mộ Nạ có thể nói M.U cùng Bờ Gia dịu đội vô cùng quý giá. Bất kể là M.U vẫn là Bờ Gia dịu đội, mất đi Mộ Nạ sau khi, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Tức ra từ lâu thừa nhận, ở M.U mùa đông không mua người tầm thế giới, nếu như Mộ Nạ không gặp may bị thương, quỷ đỏ mùa giải này đem sớm kết thúc, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói, M.U là Mộ Nạ một người ở chống lại Chelsea cả nhánh đội bóng hòa lực, ngay cả đung Gia Bờ Gia Jiự, mặc dù là siêu sao tập hợp, thế nhưng hiện tại đại gia đã không thể nào tưởng tượng được một cái không có Mộ Nạ sạm bạ quân còn có thể xung kích rất cục Anh truyền thông đưa tin 3k dự định lấy vượt qua 100 triệu bảng anh phí chuyển nhượng để van cầu mua mâ Nghi nhưng mặc dù em còn thật sự móc ra tấm này lượng lớn chi phiếu MU cũng không thể bán đi môạ bởi vì từ thi đấu giá trị trên nói môạ ở đội bóng bất kể là tổ chức tấn công thậm chí là phòng thủ trên đều vì đội bóng làm to lớn cống hiến Mùa giải này mô nạ cho tới nay mới thôi giải đấu số bàn thắng chiếm được MU toàn đội giải đấu số bàn thắng 45% là MU ở bảng tổng sắp trên dẫn trước Chelsea mấu chốt nhất sức mạnh mà làm fan bóng đá trong lòng conưng mô nạ giá trị buôn bán càng là không thể nghi ngờ Sự tồn tại của hắn là ultra phát phòng bán vé bảo đảm. Gần nhất, thân h nợ lợn nguy cơ MU vẫn cứ là nhiều lần lấy ra một phần lương tuần 18 vạn bảng Anh hợp đồng để mỗ nạ ra hạn hợp đồng, đủ để thể hiện câu lạc bộ đối với hắn coi trọng. Khách quan nói, bây giờ mỗ ở quỷ đỏ đội bên trong tác dụng, hoàn toàn xứng với phần này kết sù lương tuần. Dù sao, Geji cùng Lam bắt ở Chelsea tiền lương đều tiếp cận con số này, mỗ không quan tâm do cầm được so với hắn hai thiếu. Nếu như nói bán đi Juni, MU vẫn như cũng là cái kia chi lời nói, một khi bán đi mỗ Quỷ đỏ đem vô lực cùng Chelsea ở tranh quan trên đường cạnh tranh, lực cạnh tranh thậm chí sẽ ở Man City bên dưới. Giải đấu còn sót lại cuối cùng 15 vòng, trời mới biết mồ nạ còn có thể đánh vào bao nhiêu bóng, không nghi ngờ chút nào, mồ nạ đã nhắm vào tờ Giờ Mi ở lít chiếc giày vàng cùng châu Âu chiếc giày vàng 3 liền bá. Cứ việc người Mỹ thu mua nước Anh vĩ đại nhất hai đội bóng M.U. cùng Liverpool, nhưng bọn họ ở từng người thành thị nhưng hầu như thành không được hoan nên nhất người. Theo nước Anh the gá đi ẩn đưa tin ở MU câu lạc bộ hàng năm tài báo công bố sau khi gã lão già gia tộc cùng cổ động viên Manchester United mâu thuẫn lần thứ 2 tháng cấp, thậm chí có cực đoan cổ động viên yêu cầu Ferguson dùng tan học làm, tối hậu thư, lấy đem người Mỹ đã ra câu lạc bộ ý đồ này là ở cuối tuần trước MU 30 đánh bại Burnley lúc trước, cổ động viên Manchester United đoàn thể tổ chức một lần đặc biệt trong hội nghị đưa ra, nghị đề chính là xua đổi nước Mỹ lão. Bọn họ thậm chí nghiên cứu xin mời cạn tổ nạ xuống núi làm như fan bóng đá lãnh tụ độ khả thi, cũng chuẩn bị ở ngày 10 tháng 3 cùng Milan Champions League thi đấu đi tới hành kháng nghị hoạt động. Vượt qua 300 tên fan bóng đá tham gia lần này hội nghị, mà trước, Mở U độc lập fan bóng đá liên hiệp hội, chủ tịch phấn đề nghị ký một lá thư, yêu cầu Ferguson từ chức lấy hướng về người Mỹ tạo áp lực. Phấn xưng, đây cũng không phải là nhằm vào tức ra bản thân, nhưng hắn từng nói mình là một xã hội học nhà, từng là công người và người dân lợi ích đại biểu, vì vậy đối với Mở U hiện trạng hắn nhất định cũng cảm thấy bất an, nếu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên đem phong thư này phân phát Ferguson lấy cho hắn biết chúng ta lo lắng, có thể sẽ có hiệu quả. Nếu như gỡ lạ giờ tiếp tục chấp chính, hắn người kế nhiệm cũng sẽ bị bắt mệt. chúng ta không muốn nhìn thấy những này Ferguson nhất định cũng không ổn. Cứ việc tự Götze lạ là giờ làm chủ MU tới nay, Ferguson vẫn đang vì hắn nói chuyện, nhưng ở nước Mỹ người lên ngoài trước, tức ra đã từng biểu thị quá chính mình sầu lo, hiện tại MU hà khắc tài vụ chính sách, cũng làm cho Ferguson ở chuyển lượng thị trường bên trong bị giằng buộc tay chân. Hiện tại Götze giờ thậm chí nói ra muốn bán ra Otchaford cùng cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, đồng phát hành 500 triệu công trái, để hóa giải câu lạc bộ 700 triệu bảng Anh nợ nền tài chính áp lực ở Götze giờ năm 2005 thu mua câu lạc bộ trong lúc, cổ động viên Manchester United liên tục kịch liệt phản đối, cũng hy vọng được Ferguson trợ rút, nhưng không thể thành công. Lần này bọn họ hy vọng tức ra trở xuống khóa tương mức, này không thể phòng ngừa gợi ra rộng khắp ý kiến phản đối, bởi vì Ferguson dù sao cũng là câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất chủ soái. Cùng Ferguson hiểu biết nhiều năm phân biệt thị, có thể có người nhận vì là ý nghĩ này rất hung đường, dù sao Ferguson vì là MU thắng được vô số vinh dự, là hắn một tay kiến tạo MU đế quốc. Thế nhưng chúng ta muốn xem trường xa một chút, hiện nay chúng ta đối mặt một cái hoang đường buồn cười cục diện, nắm giữ 7 vạn tên fan bóng đá, Old Trafford dung lượng, câu lạc bộ ở tài chính trên dĩ nhiên hao tổn. Đây là Ferguson cho thấy chính mình lập trường cơ hội. Hắn nên vì là câu lạc bộ lâu dài lợi ích dự định, nếu như hắn nói mình chuẩn bị từ trước, có lẽ sẽ để ẩn tại người mua tăng nhanh thu mua tiến trình, như vậy Götze lạ giờ có lẽ sẽ sớm một chút đi. Gỡ lạ giờ thậm chí muốn đem cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện bán ra sau đó sẽ thuê trở về, nói như vậy mờ cùng những người nghiệp dư đội bóng nhỏ còn khác nhau ở chỗ nào, bọn họ thậm chí không có thuộc về mình sân huấn luyện. Ngoài ra, cổ động viên Manchester United còn chuẩn bị ở ngày 10 tháng 300 tí on lit sân nhà nên chiến Milan thi đấu bên trong thống nhất hành động, khá nghi nước Mỹ Âu chủ Bọn họ kế hoạch ở trận đấu bắt đầu sau 5 phút hoặc là 10 phút lại vào trạng, như vậy toàn thế giới tivi khán giả ở trận đấu bắt đầu lúc nhìn thấy đều sẽ là Ultra chống chân khán đài. Bọn họ còn hy vọng MU quý phiếu kẻ nắm giữ không còn tục đính, lấy đá kích gỡ lạ ra tộc. Ở đường thời lưu hành, Facebook, trên một cái tên là chúng ta muốn gỡ lạ gỡ đi, tên miền cũng đã được mở, dùng để tuyên truyền cổ động viên Manchester United kháng nghị hoạt động. Ở cuối tuần trước ngoại hạng Anh bên trong, một tên cổ động viên Manchester United ở Ultra trên khán đài đánh ra cực lớn quảng cáo, MU, trận gỡ lạ giờ. Sau khi bị đuổi ra bóng cũng bị phạt tiền 500 bảng Anh. Trong âm thầm, Ferguson một tên thân tín biểu thị chính mình chống đỡ fan bóng đá kế hoạch, nhưng Manchester United trưởng Gary Neville nhưng biểu thị, cầu thủ Manchester United xưa nay sẽ không tham gia những chuyện này, nghe đồn đều là bay lời trời, làm cầu thủ công việc của chúng ta chính là ở trên sân bóng thắng trận, những chuyện khác để cho người khác đi làm đi. Cứ việc không muốn, giao du với kẻ xấu, nhưng cầu thủ Manchester United tuần trước từ Qatar trại huấn luyện trở lại Âu tra sau, nhưng đều bị yêu cầu trở thành câu lạc bộ chủ nợ Mộ Na vừa về tới nhà liền thu được một phong đến từ câu lạc bộ tin Hàn. Nội dung bên trong chính là cổ vũ Mộ Na mua câu lạc bộ phát hành chuyển quyền, trợ giúp câu lạc bộ vượt qua cửa ải khó. Điều này làm cho Mộ nạ lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, thu được phong thư này hàm cũng không chỉ có Mộ Na một người. Gỡ là giờ yêu cầu câu lạc bộ mỗi người, từ cầu thủ đến thu vào thấp kém công nhân, viên, đều muốn đầu tư, mua câu lạc bộ phát hành 500 triệu công trái. Theo mở ưu nhân sĩ nội bộ tiết lộ, các cầu thủ đều cảm thấy không biết làm sao, thanh toán cho cầu thủ tiền lương ông chủ lại muốn công nhân bỏ tiền mua câu lạc bộ công trái. Cứ việc có mấy người cho rằng đây là một bút có giá trị đầu tư nhưng càng nhiều người cũng không chuẩn bị hưởng ứng gỡ là giờ 39, hiệu triệu 39, rất nhiều ở Ultra Foot quanh năm công tác nhưng thu vào thấp kém công nhân vì chính mình tiền đồ cảm thấy lo lắng, hiện ở tại bọn hắn bị câu lạc bộ cung cấp một cái để cho mình càng thêm túng quân 39, cơ hội 39, chuyện này quả thật là trò cười. Theo tiết lộ, MU phát hành công trái mỗi cô 5 và bảng, năm báo lãi suất vì là 7%. Anh truyền thông mật ra, Ferguson e sợ rất khó dựa theo fan bóng đá yêu cầu hướng về câu lạc bộ chỉnh từ trước, mà 3 ca chủ soái Guardiola trong ngắn hạn cũng sẽ không tới MU tiếp nhận tư ra. Gadiola cùng câu lạc bộ hợp đồng cuối mùa giải này đến kỳ, nhưng vẫn từ chối gia hạn hợp đồng, hắn hy vọng ở mùa hè tiền 3 bạc chủ mới tịch tổng tuyển cử công bố sau rồi quyết định có hay không ở lại đội bóng. Đương nhiệm chủ tịch Lã Vọt tạ sáng tỏ biểu thị, chính mình chủ xoáy không sẽ rời đi Nukem, hắn tin tưởng Gadiola nhất định sẽ tiếp tục ở lại đội. Chúng ta không có thể khống chế lời đồn đại chuyện nhảm, nhưng hắn là trên thế giới tốt nhất chủ xoáy, rất nhiều đội bóng cũng nghĩ ra được hắn. Chúng ta biết Mở là một người trong đó, nhưng ta vững tin hắn ở Barca đường phải đi còn rất dài, ta hy vọng hắn có thể vì là câu lạc bộ viết lịch sử phần mới. Đối với câu lạc bộ yêu cầu Mộ Na cũng không có cái gì bất mãn. Trên thực tế trước hắn cũng đã có mua công trái ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, hắn chính là mờ u câu lạc bộ một phần, M.U chính là nhà của hắn, trong nhà có khó khăn, hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan hỗ trợ. Hơn chi cái này công trái tiền lời cũng rất cao, Mộ nạ vẫn luôn đang tìm kiếm đầu tư hạng mục, mua câu lạc bộ công trái không thể nghi ngờ là nhất cử lượng tiện. Bởi vậy, Mộ nạ một lần liền mua 200 cỗ, tính toán đầu tư ngàn vạn bảng Anh. Làm M.U câu lạc bộ có ảnh hưởng nhất lực người một trong, Mộ cách làm không nghi ngờ chút nào đưa đến người hướng dẫn tác dụng. Một ít nguyên bản còn đối với G lạ rợ có chút mâu thuẫn cổ động viên Manchester United đang nhìn đến chính mình thần tượng mua công trái sau khi cũng dồn dập hướng, mà MU cái khác các cầu thủ cũng dồn dập lấy ra chính mình tiền dư mua MU công trái. Dựa theo cái này thế xuống, chỉ cần những người cực đoan phản đối G lạ rợ các cổ động viên không quấy rối, Manchester United 500 triệu bảng Anh công trái hoàn toàn thụ ra chỉ là về thời gian vấn đề. Đương nhiên, trước liền nhắc qua, loại này phát hành công trái biện pháp chỉ có thể giải khẩn cấp thôi, dù sao 500 triệu bảng Anh thêm vào 7 lãi hàng năm đồng dạng không phải một bút tiểu nhân lẫn MU sợ còn phải trải qua mấy cái khang khổ mùa giải, đồng thời, đội bóng cũng còn cần dùng ra sắc chiến tích đến giúp đỡ câu lạc bộ hoàn thành tạo huyết. Châu Âu mùa đông chuyển nhượng thời gian từ lâu quá nữa, ham sâu nợ nền nguy cơ Manchester United không có cái gì thu mua cũng vẫn bình thường, thế nhưng tờ giờ mi ở lịch cái khác mấy đại câu lạc bộ tại đây cái ngày đông dị thường bình tĩnh, cho tới nay mới thôi to lớn nhất một bút dẫn viên, vẫn cứ là bở mị ngạm từ La Liga Sporting de giành lấy 3 triệu bảng Anh mua vào Michel. Các đội phương diện, Liverpool lấy 380 vạn bảng Anh bán đi nước ý chân độ Cena là cái này ngày đông chuyển ra phương diện tờ giờ mi ở Liverpool câu lạc bộ cho tới nay to lớn nhất tiền lời đáng nhắc tới chính là, cho tới nay mới thôi, giờ mi ở Liverpool tứ cường tại đây cái mùa đông dẫn viên còn không tốn ra một bảng anh. Bán kết bên trong, chỉ là Liverpool hơi chút sinh động, tiến cử Argentina cầu thủ quốc gia Mã Sĩ sì Rồ Hự Eger, liên tục bán đi đồ xệ nạ cùng Úc Nạp Linh, chủ đến 560 vạn bảng anh, mà Nan tiến hướng tự tự do cầu thủ kém bởi cùng tiểu tướng gần Galdo, cái đội phương diện nhưng là Landy ở cùng giữ bật hai tên tiểu tướng bị thuê. Chelsea đến nay vẫn không có dân viên, các đội phương diện cũng chỉ có dự bị đội cầu thủ Thái Úc một người, M.U. đến nay vẫn không có dân viên, cách đội phương diện lấy 50 vạn. Bảng Anh bán đi huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm hậu vệ cánh phải Simpson, mà giàu nước đố đổ Vecman City hiện tại chỉ là tự do tiến cử Inter ngôi sao bóng đá vệ dạ, đem bỏ không tiền đạo khải nhét nhiều thuê cho mượn Malaga, hai tên tiểu tướng khiết nạp hạo cùng Kezi đốn cũng đã cách đội. Tình huống như vậy đối với gần mấy cái mùa giải điên cùng nện tiền tờ Giờ Mi ở lít tới nói Xem ra MU nợ nần nguy cơ cùng với tờ Latini tân phổ biến chính sách bao nhiêu cho bàn tay lớn chuyển giải tờ The Mi ở một cái nhắc nhở. Bản tuần này cúp liên đoàn vòng bán kết, đem lên đón MU cùng Man City Manchester Derby, trận này bởi bị khí trời ác liệt ảnh hưởng mà kéo dài thời hạn tiêu điểm chiến, trải qua gần 2 tuần lễ lên men, càng thêm gây nên fan bóng đá cùng truyền thông hương thú. MU trang web cũng mời tới đội bóng truyền kỳ E.E.Win, đối bản cuộc tranh tài tiến hành triển vọng. E.E.Win cho rằng... Cứ việc truyền thống trên Cup Liên đoàn vẫn là cầu thủ trẻ rèn luyện sân khấu, nhưng bản cuộc tranh tại quan hệ trọng đại lại là sân khách tác chiến, bởi vậy, MU sẽ ở trên sân nhìn thấy có kinh nghiệm hơn cầu thủ, mà Man City chủ soái Mancini đem sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Sẽ thấy Man City mùa giải này sân nhà duy trì bất bại kim thần, gần nhất 5 cái sân nhà càng là hào lấy 5 tháng liên tiếp, ta cho rằng Ferguson gặp thỏa mãn một cái thế hỏa. Mà trước Liverpool huyền thoại, đương nhiệm BBC bóng đá bình luận viên Alan Hansen, nhưng biểu thị trận này bị gặp ở bài binh bày trận trên rơi vào lường nan. Ở Daily Telegraph chuyên mục bên trong hạn săn viết, hắn sẽ tiếp tục cử đi thay thế bổ sung thêm cầu thủ trẻ đội hình, vẫn là đem toàn lực ứng phó. Bất luận làm ra loại nào quyết định, cũng không thể bảo đảm là lựa chọn chính xác. Bị hỏi đến Man City mùa giải này tối làm người ảnh hưởng sâu sắc cầu thủ lúc, ý ý huẩn điểm đến Arsenal phản đem Adebayo -Đe cùng với Zidi Tatfilen, ngoài ra Jahan cũng ở thủ môn vị trí thể hiện xuất sắc, trước hai người càng chính là MU thứ ba cần trọng điểm chăm sóc đối tượng. Gần nhất Man City ở mạnh mẽ kinh tế trợ giúp dưới, sửa mặt cạnh cường thịnh, mà nhưng rơi vào khủng hoảng kinh tế, không ít người tuyên bố Manchester tức sẽ tiến vào Man City thời đại. Đối với này ý ý Ủyẩn giúp đỡ kiên quyết phản bác, Khang Khang Manchester vẫn như cũ là màu đỏ là vừa. Nó như vậy vì là lúc quá sớm. Mỗi người đều dự liệu được Man City đem ở mùa giải này khiêu chiến 4 nhà giàu có địa vị, nhưng hiện tại liền nói bọn họ đem từng bước xâm chiếm mờ địa vị liền nóng đội một điểm. Quyền lực thay đổi không thể trong một đêm hoàn thành. Ta hy vọng ở Manchester mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Ý ý Bình tin tưởng MU mùa giải này đem tiếp tục thu được thành công, chúng ta phi thường có cơ hội thu được tờ giờ mi ở League quán quân. Đương nhiên, nếu như đá với Man City thể hiện xuất sắc, chúng ta còn có hy vọng vệ miện League. Như vậy 13 chàng Manchester đẹp đi bên trong, Evan vừa ý nhất chính là cái nào một hồi. Năm 1993 tháng 11 trận đó, chúng ta một lần không hai là hậu, cuối cùng 32 chuyển bại thành thắng. Cạn tố nạ đánh vào hai bóng, sau đó roi kệ hoàn thành tuyệt sát, quá mỹ diệu. Ferguson đang bị hỏi đến đội hình ra sân tạo thành lúc, không kiên trì nữa toàn bộ phái cầu thủ trẻ đánh cúp liên đoàn, mà là tiết lộ, ta đem cân nhắc sắp xếp một nhánh pha trộn đội hình, có cầu thủ chủ lực, cũng có một chút cầu thủ trẻ. Tức ra cũng không có nuốt lời. Ở City sở tại đi ủng trận này Manchester đẹp bị chiến bên trong, Ferguson sắc thực phái ra một con pha trộn quân đội bên trong vừa có Mona, hệ dạ như vậy tuyệt đối chủ lực, cũng có Rafael, tiểu điệp cùng mạ trẻ đã như vậy một đội cùng đội thanh niên lên xuống thê hình cầu thủ. Mà Mancini nhưng sắp xếp ra đội bóng tốt nhất đội hình, hiển nhiên người Italy hy vọng có thể dùng một cái quán quân để chứng minh năng lực của chính mình, mặc dù chỉ là một tòa nước anh tối vô bổ lý cuộc. Mặc dù hai vị huấn luyện viên trưởng đối với cuộc tranh tài này thái độ bất tận tương đồng Thế nhưng kết quả nhưng cũng không có cùng hai người coi trọng trình độ thành tỷ lệ thuận 11, mùa giải trước gia nhập Liên minh MU tiểu điệp cùng Á Đệ bỏ ghi bàn để hai đội ở hiệp 1 đánh thành hòa nhau, cân nhắc đến hiệp 2 đêm ở Ultra Fort tiến hành. MU cách vệ miện Cup Liên đoàn lại gần rồi một bước. So với kết quả của cuộc so tài, MU nợ lần nguy cơ càng làm người khác quan tâm. Ai tôi cứu vớt hãm sâu nợ khổng lồ vũng mù MU. Đáp án kỳ thực ngay ở Man City City sở tại đi ùn vip trên khán đài. Bên, trên. bên cạnh hắn đến từ hữu, trong đó có Kata Vương thất thành viên. Không sai, Khắc Lịch em trước tiên công bố Kata Vương Thất dự định lấy 1.2 tỷ bảng Anh giá cao thu mua mở ú tin tức, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Còn nhớ 4 năm trước đổ hạ ASEAN Game cao niên Thánh Hỏa, khát vọng chi tháp sao? Tòa này 31 cao 8m độ hạ địa tiêu, chính là Kata Vương Thất, thể dục đế quốc, giấc mơ ảnh thu nhỏ. Kata đầu tư cục có vượt qua 400 ức bảng Anh vốn lưu động, từ khi năm 2004 tới nay vẫn tận sức với đem Kata chế tạo thành định đệ nhất thể dục cường quốc. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở cùng đô cùng Abu Zạ bị hai cái quốc gia tù trưởng cạnh tranh cơ sở trên. Chợ này vịnh khu vực, thể dục đế quốc, tiền tài game, bắt nguồn từ đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ Dubai Metro City. Cata người dùng vượt qua Bắc Kinh Olympic Deep 2 lần dự toán gánh vác 2006 năm Asia Andem, còn có giải vô địch bóng đá Ú 20 thế giới cùng Asia cùng, cùng với nổi danh Cata Tennis công khai thi đấu. Nhưng cái sau vượt cái trước Abu Dhabi bị người được luật cột gánh vác quyền, thành công thu mua Man City càng làm cho mạng sự tụ trưởng thanh danh vang dội. Dubai điền sản nguy cơ dẫn đến từng dẫn trước, City xây dựng vô kỳ hạn các lại, Cata người đối thủ liền còn lại Abu Dhabi. Lúc này Vùng Trung Đông truyền thông tuần già Kata đầu tư cục giá cao thu mua mở tin tức, tự nhiên có ý tại luôn ngoại. Khát vọng Sport tiêu tốn 2 triệu bảng mời mở huấn luyện chỉ là một lần thăm dò, bọn họ chân chính mục tiêu là để đồ hạ trở thành mở ưu đại bản doanh. Đừng quên, đình công trước Du Master nguyên bản mới là mở ở vùng Trung Đông thương mại khai phá căn cứ ba nơi đó có mở ở á zập thế giới duy nhất trường bóng đá 1 2 tỷ bảng đối với Kata thái tử một hẻm mệt mà nói, căn bản không là vấn đề. Khách thu mua nghe sau, đầu tư cục vẫn duy trì im tiếng. Nhưng nội danh bán đạo đại truyền hình ngày trước tiết lộ cata người đã cùng mở từng có tiếp xúc, cùng trước đây sống chết mặc bay nước Thái Hoa kiểu tư bản không giống, cata vương thất khống chế cata đầu tư cục bất cứ lúc nào có thể lấy ra 1.2 tỷ bảng anh tiền mặt hoàn thành thu mua, còn lại cũng chỉ là thời cơ. Theo khả lịch tiếp cận cata vương thất nhân sĩ tiết lộ, cata vương thất chính quan sát mở công trái tiêu thụ tình huống. Vương thất không bài trừ thông qua thu mua công trái phương thức, tiến vào mở hội đồng quản trị độ khả thi. Đương nhiên, đám cổ động viên Manchester hy vọng tộc có thể mau hoàn toàn thể thu mua, kết thúc gở là giờ người gia tộc nợ nở Chương 913 Chương 913. Arsenal huấn luyện viên Weger gần nhất tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì. Năm nay Afus cần nảy sần 39, Ed Kup mang đi đội bóng vài tên chủ lực cùng với chủ yếu thay thế bổ sung để nguyên bản liền thương binh mãn doanh Arsenal trong khoảng thời gian này thi đấu bên trong đánh cho rất khó chịu. Này không, tuần trước bên trong cùng Aston Villa giải đấu bù thi đấu ngay ở đội bóng chiếm hết ưu thế tình huống cuối cùng cùng nhau nộp giấy trắng, Arsenal ném mất hai phần, cũng ở bảng tổng sắp trên tiếp tục bị M.U. cùng Chelsea kéo dài trên lệnh. Mà ở cuối tuần vòng kế tiếp giải đấu bên trong, Arsenal liền đem trực tiếp đối mặt tranh quan đối thủ MU ở tình huống như vậy nên chiến MU, đối với Arsenal có thể nói là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Nói là khiêu chiến là bởi vì đội bóng gần nhất tình hình không tốt, mà MU thì lại danh tiếng chính sức lực, nói là kỳ ngộ nhưng là bởi vì chỉ có thông qua như vậy trực tiếp đối thoại thắng lợi mới có thể làm cho Arsenal thu nhỏ lại cùng đối thủ cạnh tranh trong lúc đó điểm tranh lệnh. Nói đến đá hòa Villa thi đấu, tuy rằng điểm số là 0-0, nhưng cục diện cũng không nặng nghề đề tài cũng không Ngày hôm nay thi đấu to lớn nhất quan tâm điểm khả năng chính là hai vị bị thương tuyển thủ Vượn Ngân cùng Gia Siva, bọn họ vắng chỗ, đương nhiên muốn ảnh hưởng nghiêm trọng chủ nhật đối với MU thi đấu. Wenger nói, Vượn Ngân chúng ta còn không biết tình huống cụ thể, hắn hiện tại đã dựa vào chống đỡ qua đến nơi đi, thương ở xương mắt trên, sáng sớm ngày mai đến chiếu chiếu ý quang, nhìn có hay không có xương vỡ ở bên trong. Eduardo đồ hàng kéo thương, cái này thương vẫn tính tiểu, nhưng chủ nhật đối với MU, hắn đem vắng chỗ. Sân khách Đá Hỏa Villa là có thể tiếp thu thi đấu quả, Weger bao nhiêu cảm thấy tức đuối, bởi vì hắn vững tin đội ngũ của chính mình có thể bắt được 3 điểm. Người nước Pháp nói: "Ta tin tưởng trận này bóng là chúng ta làm mất đi hai phần, bởi vì chúng ta có rất xác định đạt được cơ hội. Đương nhiên mặt khác đây là một hồi rất khó đánh thi đấu. Ở vận động chiến bên trong bọn họ chẳng làm được, hơn nữa bọn họ có thể đánh chuyển xa đến phía sau chúng ta. Vì lẽ đó thi đấu liền rất khó đánh, trận này bóng không thể nói thành là chúng ta vẫn ở tìm cơ hội thi đấu. Chúng ta biết được đến kết quả không đến nỗi để chúng ta thất vọng, chí ít là bảo đảm chúng ta bất bại chiến tích có thể kéo dài. Nhưng một số thời khắc thi đấu người phải thắng, khá là một hồi ngày hôm nay Chelsea liền biết tương đương với chúng ta ít đi hai phần." Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Heger đại độ dài nhắc tới Villa biểu hiện, hắn nói, bọn họ đánh cho là rất có năng suất bóng đá tiểu Anh, chuyển xa chính xác, thân thể vận dụng rất nhiều. Phản kích bên trong biểu hiện rất xuất sắc. Chúng ta hướng về trước đẩy chính là một loại đánh bạc, bọn họ thắng được bóng sau, đánh cho liền cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó chúng ta phải tấn công đánh tới để, bằng không liền bị bọn họ chảo phản kích, hoặc là đánh ạ bọn lạ họ người cùng hệ thể y chuyền bóng dài. Có phóng viên hỏi Villa cuối cùng có thể không đánh vào giải đấu bán kết, Heger nói, ta hy vọng bọn họ tốt trạng thái có thể tiếp tục giữ vững, bọn họ tổ chức rất khá. Đoàn đội lực lượng tinh thần cũng rất mạnh mẽ, trên thân thể cũng đồng, giữa sân 4 người không ngừng mà chạy trốn, hết thảy tuyển thủ đều có thể đạt được, vì lẽ đó bọn họ có cơ hội. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại chỉ ít là có 7 chi đội ngũ ở tranh 4 vị trí đầu. Đang nói tới tiếp theo 3 cuộc tranh tài lúc, Wenger nói, tiếp theo sân nhà thi đấu nhất định phải thắng, đây là rất đạo lý đơn giản. Chúng ta hiện tại chính là một hồi đánh xong sau lại nhìn cuộc kế tiếp, nếu như ngươi luôn nghĩ quá nhiều, trái lại không có gì hay. Tiếp theo sân nhà thi đấu, vậy thì là đối với MU, có phóng viên hỏi, trận này thế hòa liệu sẽ để các đội viên ở đối với MU lúc đó có áp lực Weger nói, chúng ta áp lực rất lớn, chúng ta nghĩ muốn thắng thi đấu chính là áp lực. Sân nhà đối với MU đương nhiên muốn thắng, trận này bóng cũng hy vọng chúng ta không nên bị thương bệnh làm lỡ quá nhiều, nếu như đối với MU thi đấu lại như tối hôm nay như vậy thương hại cái, vậy sau này thi đấu quá khó khăn. Kemper dẻo vào hôm nay sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, đánh năm khoảng 5 phút thi đấu, biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên, có phóng viên hỏi hắn có thể không đi đánh chủ nhật đối với MU từ đầu thi đấu. Weger nói, tốt nhưng là có 6 tháng không đá bóng. Hiện tại vẹn vẹn 3 ngày hắn liền đánh 2 trận độ khó cao thi đấu. Vì lẽ đó ta phải quan sát hắn sau trận đấu thân thể khôi phục làm sao Đang cùng Aston Villa thi đấu sau ngày thứ 2 Arsenal chính thức liền tuyên bố trung bệ vở mờn đem người bị thương thiếu chiến cuối tuần nên chiến mở ưu cường cường đối thoại Vừa tham gia xong hạ Phật cần nảy sân 39, Sếp cũng trở về ẹ phụ ẹ cùng với xong sẽ có vọng lên sàn, khác một giữa sân đại tướng đi ạ bị đem xác định người bị thương thiếu chiến ngở tuần này chiến binh Aston Villa thi đấu bên trong, bẹn chủn trung vệ vợm ẩn bị thương xuống sân, khập khiễng pháo thủ cộng sắt khiến người ta vẫn hoài nghi có thể sẽ chịu đến xương đùi nhỏ bẻ gây hoặc xương nước trầm thương, điều này làm cho Heger cùng hết thể pháo thủ fan bóng đá lo lắng không thôi ở thứ 5 tiến hành quét. Hình bên trong, kết quả biểu hiện cũng không có nghiêm trọng như vậy, vợ ẩn xương đùi cũng chưa từng xuất hiện xương nứt hoặc là gãy xương tình huống, thế nhưng có thể khẳng định chính là Arsenal hiện nay phát huy nhất là ổn định, mùa giải này tờ giờ Mi ở lịch trang tí hon list đánh vào sau bóng châu Âu mạnh nhất đeo đuổi trung vệ, trong ngắn hạn đem nhất định sẽ vắng chỗ. Vernon chân cũng chưa từng xuất hiện vết rách, thế nhưng thương thế của hắn nhưng cần tiến một bước xác thực trận cùng trị liệu. Có điều, hắn đem xác định thiếu trận cuối tuần cùng ở U thi đấu. Chủ soái nghe gơ chứng thực vởn ổn thương thế. Edu Adodo bắt thịt còn có một chút kéo thương, hắn còn đem nghỉ ngơi một tuần. Đã với mở thời điểm, hắn rất có thể sống chết mà bay. Thế nhưng hắn có hy vọng ở đánh Chelsea thời điểm trở về. Epu cùng song đã tử ạ Phật sân 39, S trở về. Sáng sớm mẹ phụ ấy đã bắt đầu rồi chậm chạy, từ từ hồi phục tình trạng của chính mình cùng thế năng. Cứ việc có chút mệt nhọc, hai người bọn họ hiện nay trạng thái đều cũng không tệ lắm, ta tin tưởng bọn họ cuối tuần đều sẽ lên sàn. Ngoài ra, Wenger còn tiết lộ, Diaby đem người bị thương xác định thiếu chiến MU, hắn sẽ ở nên chiến Chelsea thi đấu bên trong trở lại. So với đại tướng người bị thương thiếu trận đáng sợ hơn chính là, trong tương lai mấy trụ, pháo thủ đem đối mặt cực kỳ khủng bố lịch thi đấu. Tại hạ vòng cùng MU quyết đấu sau khi, pháo thủ sau đó đem làm khách sở Campfootbridge, khiêu chiến Chelsea. Sau đó, đem ở sân nhà nên đón sẽ vì tư cách tham dự Champions League một fan thé dẹt Liverpool. Có thể nói, tương lai 3 vòng bán kết tiểu giải đấu đem trực tiếp quyết định pháo thủ mùa giải xếp hạng sau cùng, thậm chí có thể quyết định tờ giờ mi ở lít mùa giải này thắng lợi xu thế. Ngồi ở Arsenal theo lệ buổi họp báo tin tức trong đại sảnh Wenger, cười, thản nhiên thừa nhận tương lai 1 tháng chính là hắn dạy học Arsenal tới nay quan trọng nhất một tháng. Không sai, Villa qua đi, bọn họ còn muốn trực tiếp đối mặt hai tên thắng lợi đối thủ MU cùng Chelsea, cuối cùng, lấy sân nhà nên chiến Liverpool thu quan. Đối với vẫn tư tuổi trẻ pháo thủ tới nói, Đây là một gian khổ nhiệm vụ, nhưng càng là cái khiêu chiến, đối với mùa giải này giải đấu quán quân khiêu chiến, đối với tương lai khiêu chiến. Ta chưa từng gặp như vậy ý nghĩa trọng đại 4 trận liên chiến, mặc dù ở ta đến trước. Đây là một trùng hợp 3 đều cực kỳ trọng yếu. Heeger tổng kết, nếu như chúng ta toàn bộ thủ thắng, đương nhiên chúng ta liền đem nơi ở một cái phi thường mạnh mẽ vị trí. Đến thời điểm chúng ta thì có chân chính đại hy vọng. Để chúng ta từ trận đấu bắt đầu, trước tiên quên cái khác. Giáo sư cũng ở nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đem cuối tuần trước bị Sở Toxity đào thải ra khỏi cup FA tiếc nuối toàn bộ công đi, thắng được dưới cuộc tranh tài sẽ làm ta phi thường hài lòng. Ta đã quên sở Tox City thi đấu, ta thậm chí cũng không biết chúng ta ở sở Tox City thi đấu. Webber lại chơi cười, năm trông. Cuối tuần trước cùng sở Tox City, ngoại trừ đội trưởng Phạm Dị gặt cùng đi nghỉ sân ở ngoài, Webber cử đi toàn bộ là hạng 2 đội viên, giáo sư đã đang vì đón lấy 4 cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Hiệp 2 3 tên chủ lực đồng thời lên sàn, cũng hơi có chút không thành công thì thành nhân, mạo hiểm tính. Bình tĩnh mà xem xét, rất sớm ném mất cup F2 trên cược, đối bản liền thương binh mãn doanh, không có lớn như vậy đội hình Arsenal không hẳn là việc xấu. Chuyên tâm quan trọng nhất hai đại thi đấu đối với tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ tới nói càng có ý nghĩa thực sự. However ký ức có thể có chút lấp loé, bởi vì ở tại bọn hắn giải đấu bất bại 2003, 2004 mùa giải, kỳ thực bọn họ cũng từng từng tao nhọ như vậy liên tục các chiến lịch thi đấu. Năm 2004 cuối tháng 2, bọn họ ở một sáu ngày thời gian trong, liên tiếp ở trang Deloitte Cup FA cùng giải đấu bên trong gặp phải cường địch, nhưng However dễ quên có thể là có nguyên nhân, bởi vì lần kia ngoại trừ cuối cùng một trận thi đấu bọn họ thủ thắng Liverpool vì là giải đấu quán quân đặt cơ sở vững chắc. Còn lại thi đấu bọn họ cũng không có thể thủ thắng, ở cuộc FA cùng Tram Thi Honlit bên trong cũng trước sau bị M.U. cùng Chassie đào tải. A.C. Tố không lấy đội hình đại tăng trưởng, vì lẽ đó mỗi khi gặp gỡ lịch thi đấu dày đặc, đồng thời ác chiến liên tiếp mà tới, luôn có chút chống đỡ không còn chút sức lực nào. Hai năm trước, bọn họ ở tháng 2 cũng từng lấy 5 phân lĩnh chạy tờ giờ mi ở lít. Nhưng cuộc FA 40 bị M.U. tàn sát sau, E.Duato lại đang cùng bẩm mi nám thi đấu gián đoạn chân cho bọn họ đã kích trí mạng bảy cuộc tranh tài chỉ có một phen thắng lợi để bọn họ cuối cùng lui ra tranh cúp giải đấu quán quân sân khấu, mà cùng lúc đó một bên khác tiến hành tham tí sân bóng, bọn họ tuy rằng khổ sở chống đỡ đào thải đường kim vô địch Milan, cuối cùng cũng lấy bị Liverpool đào thải cao chung. Nói một cách đơn giản, lấy hiện hữu Arsenal đội hình tới nói, quyết định một hạng thi đấu toàn lực ứng phó càng có ý nghĩa thực sự. Lạc quan điều nói, nếu như 4 phía sau Arsenal thật sự có thể cứng chắc vẫn ở bảng tổng sắp trên cán báo Chelsea, MU, như vậy này chỉ Arsenal đem thắng được không chỉ là giải đấu quán quân, mà làeger những năm gần đây vẫn tận sức ba tương lai. Kẹp bờ eo đại chiến Juni Nghe vào xem cái xấu phẩm vị chuyện cười, Juni gần đây như mặt trời bàn trưa, không chỉ có là ở Manchester United bên trong, thậm chí là ở toàn bộ châu Âu trong phạm vi, tiểu bàn đều là vi lực chỉ đứng sau đội hữu mổ nạ đạt được tay. Mà 35 tuổi kèm bờ heo năm ngoái tháng 9 còn ở giải hạng 4 anh bảo dưỡng của đời. Nhưng mời vợ ngân bị thương, cuối tuần Arsenal đối với M.U thi đấu bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy độ khả thi đã càng lúc càng lớn. Arsenal sắp thực đủ xui xẻo, ở Villa Park không chỉ có làm mất đi 2 điểm, còn bẻ đi 2 viên đại tướng Eduard chỉ là chân gân nho nhỏ sẽ rách, tuy rằng nhất định sẽ bỏ qua chủ nhật giải đấu, nhưng Ben đã trở lại, Ả Sạ Viễn cũng có thể đại đánh. Nhưng Vợn Nguyên thương nhưng khả năng ảnh hưởng Arsenal toàn bộ mùa giải xu thế. Vợn Nguyên là ở cùng HTE đối kháng bên trong bị thương, phút thứ 35 liền bị thay đổi. Vợn Nguyên tổn thương, làm đến thật không phải lúc, hắn trước đây liên thủ với gạ lật đánh đầy đầu 22 vòng giải đấu, là Arsenal phòng thủ vững chắc trọng yếu bảo đảm. Hắn bị thương, để kèm bờ bị sớm đẩy tới hoạt tuyến, hoàn thành rồi chính mình 2 tiến sau lần đầu giải đấu biểu hiện. Mua tiến vào kèm bờ vốn là phòng bị trụ lực hậu vệ bị thương không nghĩ tới thử thách nhanh như vậy liền đến. Tổng thể tới nói, Kèmberio biểu hiện không tệ. Hắn cùng Gạ Lật phân công hợp tác, Kèmberio nhìn chăm chú chết rồi Hè Stey, mà Gạ Lật thì lại ở Kèmberio bên cạnh tới lui tuần tra, phụ trách tha sau bảo vệ, bù đắp Kèm bờ tốc độ không đủ thiếu hụt. Nhưng villa là villa, MU là MU, cuối tuần đối mặt cả toàn diện Juni, Kèmberio chịu nổi sao? Đặc biệt là hậu vệ cánh trái Cơ Leki trở lại chưa lâu, trên cuộc tranh tài biểu hiện vô cùng go, bị đối thủ hầu như ăn tươi nuốt sống. Ở tình huống như vậy, trung vệ nếu như lại có thêm như vậy bị ép thay đổi người, đối với phòng thủ hiện nhiên không phải tin tốt. Căn có thể lực chính là kém bờ thi đấu thể năng, trải qua cuối tuần trước của FA chiến, lâu không gặp sân bóng hắn này dịch vốn là là ở băng ghế nghỉ ngơi lấy sức, kết quả lại bị bác đánh trong vòng 4 ngày để 3 cuộc tranh tài, cuối tuần giải đấu thể lực được không? Wenger cũng từng biểu thị lo lắng, hắn có 6 tháng chưa lên sân khấu đá bóng, nhưng trong vòng 3 ngày đánh 2 trang hạ trượng, ta đến nhìn hắn khôi phục tình huống. Trên thực tế, ở đây dịch thời khắc cuối cùng, Kempber ở phòng thủ đột nhiên xuyên vào đùn lúc đẩy ngã đối thủ. May mà trọng tài không có cho bài, thậm chí ngay cả đá phạt đều không có phán, này không phải thể lực suy kiệt dẫn đến kỹ thuật động tác biến hình dấu hiệu. Ngwer không thể làm gì khác hơn là đi đêm đường huýt sáo đánh bạo, chủ nhật kèm Bellow lên sân khấu. Ta không lo lắng cho hắn, nếu như đối với MU xuất trận, cái kia chính là kèm bờ Bellow đệ 200 chẳng Arsenal thi đấu. Kèm Bellow biểu thị thân thể mình vấn đề không lớn, ta đã chuẩn bị kỹ càng thế thân bờ mẹo ẩn. Ta chiếm được lại một lần giải đấu xuất trận cơ hội, nhưng bởi vì đây là bởi vờ mờ ẩn bị thương, vì lẽ đó ta tâm tình cũng không tốt. Tựa hồ là biết mình ở thực lực và trạng thái trên ở hạ phong, ở cuối tuần tiêu điểm cuộc chiến khai hỏa trước, Arsenal đánh tới tâm lý chiến. Pháo thủ một phương chuyện xưa nhắc lại, đầu mâu nhắm thẳng vào đối phương số một ngôi sao bóng đá Juni, chúng ta vẫn không có tha thứ ngươi năm 2004 hành động. 04 năm trời thu, thế chính tỉnh Arsenal làm khách đấu Trafford, Juni lấy một cái giả té thu được phá vỡ cục diện bế tắc penalty, pháo thủ 49 vòng bất bại kim thân bị phá, đối với này, Heger đến nay canh cánh trong lòng, làm bị hỏi năm đó cái kia bóng lúc, giáo sư nói, ta không đồng ý lần kia phạt phạt, kẹp vợ căn bản không đụng tới Juni. Ở mùa giải này lần đầu giao chiến bên trong, Juni cũng vì mở ưu thắng được một cái penalty. Nghe đối với cái kia bóng không có chế trách, nhưng cũng mạch ra, Juni có chủ động ngã chồng vó hiểm nghi, đương nhiên giáo sư cũng thừa nhận, tiền đạo sẽ như vậy đi làm, đây là một loại thắng được penalty bị phạt. Ngươi biết các tiền đạo cách làm, không có cái gì thiên sứ, bọn họ là ở đá thi đấu. Nếu như ngươi xem một chút năm nay ở Ultra Foot cái kia penalty, ngươi không thể nói cái kia không phải penalty, bởi vì Omu Ni a đập ra đi tới, nhưng này cái bóng đã lượi khỏi, mà Juni lợi dụng Omu Ni a đập ra đến cơ hội, ngươi chỉ có thể nói hắn rất thông minh. Có điều ở thông minh cùng lừa dối trong lúc đó là có giới hạn, mỗi cái tiền đạo đều tại đây dặn chơi. Đương nhiên, Wenger đối với Juni năng lực vẫn là hết sức tán thành, hắn nói, Juni hoàn toàn có thể đến nước ngoài đá bóng, hắn có một tên hiện đại cầu thủ tố chất, còn có người nước Anh ngoan cường tinh thần, ta không hoài nghi chút nào hắn tiên phú, hắn có thể ở trên thế giới bất kỳ địa phương nào đá bóng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chủ nhật hắn liền nhất định có thể chế tạo ra cái gì không cùng đi. Thú vị chính là, bản chủ nhật nhìn chăm chú phòng thủ Juni, rất khả năng là năm đó hắn giả té người bị hạ kèm mờ eo, bởi vết mổn thương thế khó định, kèm vợ cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Juni là M. U vững hắn đều là rất có uy hiếp, ngươi nhất định phải tập trung hắn. Berger vào nói, đây là một phiêu chiến, cái này cũng là công việc này ý nghĩa. Ở Berger cùng Arsenal không ngừng mà đối với MU gây áp lực, chuẩn bị cùng Ferguson cùng với MU các cầu thủ đánh một trận cái nhau thời điểm. Ferguson nhưng hiếm thấy thể hiện ra hắn, thân sĩ, một mặt. Bởi Berger ở buổi họp báo tin tức trên công nhiên công kích đám cổ động viên Manchester United thần tượng Junyi, đám cổ động viên Manchester United cấp cho mãnh liệt phản kích ở tình huống như vậy, tức ra nhưng đứng ra hô hào phe mình fan bóng đá đỉnh chỉ đối với pháo thủ chủ soái Berger công kích cùng chửi rủa ở mấy năm gần đây MU cùng Arsenal giao chiến bên trong. Quỷ đỏ fan bóng đá vẫn đem Heger làm mục tiêu công kích, còn sáng tác một thủ đối với Heger tiến hành nhân thân công kích ca. Khúc Ferguson cho rằng, loại này hành động là thời điểm đình chỉ. Ferguson nói, ta biết, chúng ta cổ động viên đối với Heger có một ít phi thường gay go công kích cùng được mạng, nhưng hiện tại nhất định phải hoa cái trước đường biên ngang, bọn họ nhất định phải rõ ràng điểm này. Huấn luyện viên trưởng bị nhục mạ là khó lấy phòng ngựa, chúng ta liền chịu đến quá đối xử như vậy, phần lớn huấn luyện viên đều trải qua, có lúc ta không nghe được fan bóng đá những này, ta cũng không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng những thứ đồ này phải đến khống chế. Có điều Ferguson vẫn như cũ tán thưởng MU phần lớn fan bóng đá, ở thứ tư cúp liên đoàn đẹp bị chiến bên trong, tích cực tùy tùng đội bóng cực đoan fan bóng đá cũng không có để City sợ tạ đi ủng biến thành Man City thiên hạ. Ferguson nói, không có so với chúng ta người ủng hộ càng tốt hơn, điểm này ở thứ tư được biểu diễn. Ta thật sự vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ có chính mình chống đỡ đội bóng, đừng lo cái gì khác người, bọn họ nên vì là cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, một mực khiêm nhượng không phải là tức ra phong cách. Vì lẽ đó, ở đá với AC trước, Ferguson vẫn là cùng Edgar làm trái lại. Hắn đặc biệt tán thưởng mờ ưu giữa sân Anderson, ở hiệp một giao chiến sau, Weger từng ám chỉ Anderson phạm quy cách đá là, phản bóng đá, hiện tại tức gia đại tán bờ ra dịu ngành hắn, hiện nhiên là muốn sớm cho trọng tài hóng gió một chút. Ferguson nói, ta cũng không cho là Anderson là phá hoại tính cầu thủ, hắn rất có lực cạnh tranh. Trong trận đấu, ta nghĩ không có bao nhiêu cầu thủ có thể xem hắn như vậy chạy. Hắn chạy chỗ, năng lượng cùng chăm chú đều là phi phạm, có thể nhìn thấy Anderson như vậy thi đấu tập trung vào, quả thực là quá tốt rồi. Anderson để ta nghĩ tới bờ gì ấn cận, trước cầu thủ Manchester United, bọn họ là hoàn toàn tương tự, chỉ cần bóng ở động bọn họ ngay ở chạy. Ngựa từng là chúng ta một cái phi phạm cầu thủ, Anderson cũng giống như vậy loại hình, bởi vì hắn so với bất luận người nào chạy đều nhiều hơn. Hắn năng lượng cùng đối với không gian ý thức đều là phi thường lưu tú. Ferguson còn biểu thị, chủ nhật đối với Arsenal lúc trở rất có thể có thể đều sẽ lên sân khấu, bởi vì hắn là một cái, cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. nay mấy cái mùa giải tới nay, có rất ít Anderson không có tham gia trọng lượng cấp thi đấu Chúng ta đàm luận quá hắn có cỡ nào xuất sắc, có thể fan bóng đá cần thời gian dài hơn đến lý giải năng lực của hắn. Đối với này ngươi không thể làm gì, hắn không phải một cái cách đá đẹp đẽ cầu thủ, nhưng hắn là một cái phi thường ưu tú cầu thủ. Không có đối trọi gay gắt, không có cãi nhau, một hồi kéo dài mười mấy năm tờ giờ mi ở elite đỉnh cấp đối kháng ngay ở như vậy một loại không có khói thuốc súng, lạnh, chiến bên trong đến. Chương 914. Còn kém như vậy một điểm. Chương 914, còn kém như vậy một điểm. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, đại gia buổi chiều được, ta làm tao mỏ Hoàng nên mọi người xem do Sở K Tivi vì là ngài mang đến tờ giờ mi ở Elite vòng thứ 24 tiêu điểm chiến tiếp sóng. Đá với hai bên phân biệt là xếp hạng bảng tổng sắp thủ MU cùng người thứ 3 Arsenal. Làm vòng này tiêu điểm chiến, Sở K Tivi tự nhiên là lựa chọn tiếp sóng cuộc tranh tài này. Chào mọi người, ta là đại gia bạn cũ Taylor. Từ khi nước Anh đỉnh cấp giải đấu đội tên là tờ giờ mi ở Elite bắt đầu, MU cùng Arsenal đối thoại chính là nước Anh giới bóng đá tối có sức hiệu triệu thi đấu. Mặc dù theo Chelsea thuật thời, tờ giờ mi ở Elite không còn là cùng Arsenal hai đội trong lúc đó thay phiên đại lý Thế nhưng chỉ cần Ferguson cùng Wenger đều còn ở lẫn nhau đội bóng dạy học, MU cùng Arsenal trong lúc đó va chạm liền tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu xem chút. Làm bình luận cố vấn Martin Taylor ở một bên nói bổ sung. Từ giao chiến ghi chép đến xem, Arsenal ở hai bên gần 8 trận giao chiến bên trong chỉ thắng một trận, ở gần 4 trận giao chiến bên trong một hòa ba phụ thịnh hạ xuống phong. Nhưng Arsenal ở đây trước 9 cái giải đấu sân nhà đá với MU chỉ một thứ thất bại. Hai bên cỡ giờ mi ở lịch sử giao chiến 35 trận, MU 14 thắng 11 hòa 10 phụ chiếm thượng trong đó sân khách 4 thắng 6 bình thua 7. Hai bên lịch sử giao chiến 28 trận, MU 85 thắng 46 bình 7 thua 7 hơi chiếm thượng phong. Từ đội hình phương diện đến xem, sân nhà tác chiến Ác Milan cũng không chiếm như thế. Vợ và cùng ẻ đủ ạt độ ra Si va đều là ở trên một vòng bị thương, mà đi ạ bị cũng là vết thương cũ chưa lành. Cũng may xong cùng ẻ bụ ẻ đúng lúc từ ạ Phật cần nảy sân 39, Scup trở về, đối với Ác Milan đội hình có không sai bổ sung. MU phương diện nhưng là đội hình mạnh thịnh, ngoại trừ Ferdinand bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu bên ngoài, bọn họ cũng không có cái gì cầu thủ chủ lực thiếu trận mà Ferdinand thay thế bổ sung Evan cùng Company đều là thực lực không sai cầu thủ, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Đối với Arsenal tôi nói, nếu như bọn họ còn muốn xung kích quán quân, cuộc tranh tài này liền nhất định không thể thua. Không chỉ có như vậy, đón lấy hai vòng đấu bên trong bọn họ còn đem liên tục đối kháng Chelsea cùng Liverpool. Không thể an toàn vượt qua một đoạn này lịch thi đấu, bọn họ hay là đem triệt để lui ra giải đấu quán quân cạnh tranh. Đối với M.U. tôi nói, cuộc tranh tài này cũng không thoải mái. Dù sao phía sau bọn họ Chelsea nhưng là theo sát không nghỉ đây. Cứ như vậy. Hai đội tất nhiên đều sẽ lấy ra 120% thực lực đến tiến hành cuộc tranh tài này, khán giả các bằng hưu có phúc. Dựa theo thông lệ, ở trận đấu bắt đầu trước, hai vị bình luận viên chỉ có thể ở nơi đó giới thiệu một ít hai đội tình huống, chờ đợi thi đấu bắt đầu đồng dạng đang đợi trận đấu bắt đầu còn có trên khán đài các cổ động viên. Ngày hôm nay sân bóng EMI dịt trên không có một chỗ trống, hai đội cầu thủ đem trên khán đài chen đến trận đấy. Tuy rằng ở nhân số trên có chút chịu thiệt, thế nhưng theo đội đến đây đám cổ động viên Manchester United trước khí thế trên cũng không kém gì đội chủ nhà fan bóng đá. Trên mặt bọn họ tràn trề nụ cười tự tin đang vì đội bóng họ hết trợ vì thời điểm cũng có vẻ đặc biệt ra sức. Cứ việc hiện tại câu lạc bộ nằm ở nợ nần nguy cơ bên trong, thế nhưng này nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng các cổ động viên đối với với mình đội bóng yêu quý, bởi vì Manchester United chính là toàn bộ của bọn họ, bọn họ vì là là một tên quỷ đỏ fan bóng đá mà tiêu ngạo. Điểm này từ gờ là giờ ra tộc phát hành 500 triệu bảng anh công trái ở ngăn ngắn trong một khoảng thời gian tiêu thụ một không liền có thể thấy. Tuy rằng có không ít các cổ động viên phản đối G là rởa gia tộc, thế nhưng đối với đội bóng cùng câu lạc bộ yêu quý vẫn để cho bọn họ cam tâm tình nguyện từ trong túi tiền của chính mình móc ra bảng anh đi mua công trái đương nhiên, loại này phát hành công trái cách làm cũng chỉ là giải cơn cấp bách trước mắt thôi. Dù sao MU câu lạc bộ nợ nần cũng không có vì vậy mà giảm thiểu, chỉ là bọn hắn nợ nần trả lại thời gian bị kéo dài mà thôi. Bởi vậy, chỉ có bảo đảm thi đấu thành tích, do đó xúc tiến đội bóng phương diện kinh tế khai phá, mới có thể từ trên căn bản giải quyết đội bóng nợ nần vấn đề. Không thể phủ nhận, MU các cầu thủ ít nhiều gì đều được một chút đội bóng nợ ảnh hưởng. Thế nhưng những này ảnh hưởng còn chưa đủ lấy thay đổi bọn họ trong trận đấu đấu trí, bởi vì bọn họ đều là nghề nghiệp cầu thủ. Ở sân bóng Émi dịt đội khách phòng thay đồ bên trong, Ferguson cũng không cần bởi vì câu lạc bộ nợ nần vấn đề mà khai đạo các cầu thủ, hắn muốn làm chỉ là đem các cầu thủ cái kia vốn là rất mạnh đấu trí đầy đủ điều động lên thôi đối với loại này việc, Ferguson là cực kỳ am hiểu. Dù sao những việc này hắn đã làm hơn 20 năm ở tức ra một fan chen lẫn không ít tụ tục nói chuyện sau khi, Mông Nam cùng các đồng đội cũng đã lão ý chí chiến đấu sục bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa hy vọng thi đấu đến nhanh một chút. Mà ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Werger sự tỉnh có thể khó thực hiện. Đội bóng gần nhất chiến tích không ổn định, càng quan trọng chính là đội bóng thương binh mãn doanh, đội hình không chỉnh. Để các cầu thủ dù sao cũng hơi lòng tin không đủ. Trên thực tế, Werger đối ngoại hoán dẫn cũng không tính được quyết đại. Tờ Giờ Mi ở lịch cùng với một ít trang The Only đội bóng đang đối mặt Arsenal thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến chiến thuật thường thường là hung hãn phòng thủ. Dù sao, các xạ thủ cái kêu hoa lệ tấn công là đường đội bóng rất khó có thể thường quy biện pháp phòng vệ. Chú trọng kỹ thuật Arsenal các cầu thủ ở đối diện đối thủ hung hãn phòng thủ lúc, đem đối mặt rất lớn tiêu chiến. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ đã được nói chờ đợi bọn họ thường thường chính là bị thương kết quả, mà nếu như có kiên rẻ, đội bóng tấn công lại sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tại đây dạng một loại mâu thuẫn tâm tình bên dưới, Arsenal tự nhiên cũng là khó có thể biểu hiện ra ổn định phát huy. Có điều làm, giáo sư Weaver ở sân bóng Émi dịt phòng thay đồ bên trong vẫn có rất cao hy vọng. Ở hắn một fan không tính là giống giặc nói chuyện sau khi, Arsenal các cầu thủ cũng từng cái từng cái ý chí chiến đấu sục sôi lên. Wayne nguyên bản liền phi thường náo nhiệt sân bóng Émi bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Được rồi, hai đội các cầu thủ đã ra trận. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút hai bên đội hình ra sân. Arsenal đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 10 Múmu Nị ạ. Hậu vệ, 3 Sana, 10 Gala, 5 Kẹp Mợ Hẹo, 22 Cờ Lại Kỳ. Giữa sân, 4 Pạ Bợ Dị Gạ, 17 Alexander Song, 15 Dini Nị Sơn. Tiền đạo, 7 Rosicky, 8 Naji, 23 À Savin. Arsenal sắp xếp ra một bộ kỳ trận, tuy rằng có 3 tên cầu thủ xuất hiện ở đội bóng đằng trước nhất, thế nhưng bên trong nhưng không có một tên trung phong, thậm chí ngay cả một tên nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tiền đạo đều không có. Hay là 39 Giáo sư 39, ở biết mình đội bóng thực lực ở hạ phong tình huống hy vọng lấy kỳ chiến thắng đi. Ở hang phòng thủ trên, cùng mọi người trước suy đoán như thế, Campbell xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân ở trong, hắn ngày hôm nay đem đối mặt Juni kích. Mở đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Glenn Johnson, 15 Vaiid, 28 bài Van, 3 vệ dạ. Giữa sân, 8 Anderson, 29 vệ lọt sổ, 19 Mona. Tiền đạo, 7 Robinho, 10 Juni, 17 Robben. Ferguson đồng dạng là sắp xếp ra 433 trận hình chỉ là hắn đội hình càng có có độ công kích, ba tên giữa sân đều có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, mà trên hàng tiền đạo Junyi là một tên lực xung kích 10 phần trung phòng Zhou Bi Nao cùng Zhou đều là vừa có thể đột phá truyền vào trong có thể chính mình hoàn thành đạt được công kích tay. Bộ này đội hình là Ferguson đang đối mặt giữa sân xuất sắc đội bóng lúc thường thường sử dụng. Đang giải thích viên giới thiệu hai đội cầu thủ tình huống thời điểm, hai đội các cầu thủ đã hoàn thành rồi lúc trước các loại nghi thức, phân biệt đứng ở sân bóng hai bên tiến hành cuối cùng kéo thân hoạt động, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Cuộc tranh tài này đối với nạ tới nói có một tầng không giống nhau ý nghĩa. Bởi vì Ghezinovin, GIZGSC cùng Ferdina ba vị đội trưởng đều không có lần đầu ra sân, đội bóng băng đội trưởng ở lúc trước bị Ferguson giao cho Mona. Cứ việc chỉ là khách mời một cái, nhưng Mona vẫn là rất hư phấn. Bởi vì Ferguson làm như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn là đội bóng, đệ tứ, đội trưởng. Cái này, đệ tứ, xem ra có chút vô căn cứ, thế nhưng không nên quên Ghezinovin cùng GIZGSC đều là lúc nào cũng có thể giải nghệ lao tướng, mà Ferdina cũng đã là quá nhi lập chi niên. Nói cách khác, ạ là đội bóng 30 tuổi trở xuống cầu thủ bên trong có khả năng nhất trở thành lần tiếp theo đội trưởng cầu thủ trên thực tế theo mấy vị lao tướng từ từ phai nhạt ra khỏi đội hình ra sân mô nạ mang băng đội trưởng xuất hiện ở trên sân bóng cơ hội sẽ càng ngày càng nhiều nhìn mang băng đội trưởng chạm sau lưng tự mình mô nạ Juni trong ánh mắt tràn ngập ước ao. nếu như mô nạ không có đi tới mà Juni mới là mùa sau đội trưởng to lớn nhất đứng đầu đúng mặc dù là trước đội bên trong còn có cờ như vậy thanh niên Luận lãnh thủ khí chất cùng nhân phẩm tiểu bàn nếu so với người bộ đảo nha cường quá nhiều Hơn nữa hắn còn có một cái ưu thế thật lớn đó chính là hắn là nước anh địa phương cầu thủ ở nước anh cái này truyền thống quốc gia huyết thống cũng là phi thường trọng yếu nhân tố ở ngang nhau tình huống nước anh các cổ động viên đều là càng chống đỡ buồn quốc cầu thủ mà một khi cùng mô nạ so với Juni liền phải kém hơn một chút trước tiên bất luận thực lực quan tử hắn trội hơn lãnh tụ khí chất cùng nhân phẩm phương diện đến xem hắn cũng không sánh nổi môạ luận lãnh tụ khí chất mô nạ tuổi tác Tuy rằng cùng Junni gần như thế nhưng lý lịch của hắn trong ngoài đã có bờ ra dịu quốc thành quốc áo đội tuyển quốc gia đội trưởng bờ dẹì si a đội đội trưởng Thậm chí ngay cả lúc trước ngôi sao bóng đá tập hợp Diêu, Mộ Na cũng từng nhiều lần ở đó, dù thị không có mặt tình huống đảm nhiệm đội trưởng. Mà Juni nhưng trên căn bản không có cái gì đảm nhiệm đội trưởng trải qua. Luận nhân phẩm, Mộ nạ có thể nói là thế hệ tuổi trẻ cầu thủ bên trong địa phận. Mặc dù là lấy cầu thủ hậu vệ xuất đạo, thế nhưng hắn phòng thủ rất nhiều lúc đều là quang minh gọi càng, trực lai trực vãng. Mà hắn danh tiếng ở cầu thủ bên trong cũng là phi thường tốt. Juni cái kia thẳng thắn cá tính khiến không ít bằng hữu đều nguyện ý cùng hắn tham giao, thế nhưng hắn thẳng tính cũng làm hắn đắc tội rồi không ít người. Hắn tính tình nóng nảy để hắn ở thời điểm trước kia chịu không ít thiệt đòi. Mà làm tiền đạo, hắn tình cờ mấy lần giả té cũng đã trở thành hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong chỗ bận. Bởi vậy, mặc dù hắn là Manchester United bên trong được hoan nghênh nhất địa phương cầu thủ, nhưng hắn vẫn không thể nào lay động Mộ nạ cái này mờ ưu người số 1 ở trong đội bầu không khí đương nhiên, Juni cũng chỉ là ước ao mà thôi. Cũng không có tăng lên trên đến đấu kỵ cấp độ, bởi vì hắn đối với Mộ nạ cũng là đánh đáy lòng thâm phục. Hắn hưởng thụ cùng Mộ nạ làm đồng đội cảm giác, bởi vậy Mộ Na làm đội trưởng hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Giống như MU, Arsenal trên sân cũng là một tên đội trưởng trẻ tuổi, có điều cùng Mộ Na khách mời tính chất không giống vợ dị gạ nhưng là Arsenal chính nhấn đội trưởng chỉ có điều nếu như vẫn chưa thể bắt được quán quân bọn họ hay là liền đem đối mặt mất đi đội trưởng nguy hiểm ngâm lại trước vớiy dạ cùng Henzi, từng cái từng cái thế giới siêu sao đều bởi vì ở Arsenal bắt được đầy đủ vinh dự mà đau lòng rời đi tiểu h tự Hồ chính hướng về tiền bối bước tiến bước vào đây nếu như có thể hoặc vợ gì gà cũng không muốn rời đi chính mình vì đó phấn đấu nhiều năm như vậy sân bóng em đối với chi ngộ tiểu h nhưng là vẫn luôn không có quên bởi vậy chỉ cần ở Arsenal một ngày hắn sẽ vì là đội bóng thắng lợi màn nên phải nỗ lực Hắn hy vọng dùng chính mình nỗ lực vì là Arsenal mang đến ví dự, cũng vì chính mình mang đến ở lại đội động lực. Ngày hôm nay đá với MU chính là Pạ Bở Dị gã làm được điểm này cơ hội tốt nhất. Nếu như chiến thắng MU, lại ở sau đó hại trận thi đấu bên trong bắt Chelsea cùng Liverpool, Arsenal liền có thể đổi giải đấu dê đầu đàn, sau đó có cơ hội ở sau đó đối lập tung dung lịch thi đấu bên trong thu được giải tích, thành công cỡi đến cuối cùng. Mà nếu như bắt tờ giờ Mi ở Elite Quân, hay là chính mình là có thể tiếp tục ở lại đội bóng chứ? Nghĩ tới đây, Pạ Bở Dị gã trong ánh mắt hạ ra cực nóng ánh sáng. Mỗ cũng không có chú ý tới đối thủ biểu hiện bởi vì chính hắn cũng cực kỳ khát vọng bắt cuộc tranh tài này. Hoặc là nói, hắn không muốn từ bỏ bất kỳ một phen thắng lợi, đặc biệt là như vậy quan hệ đến cuối cùng quán quân thuộc về trọng yếu chiến dịch. Đúng, hai đội bóng đều đối với cuộc tranh tài này tình thế bắt buộc, điều này cũng làm cho báo trước này chính là một hồi đã sắp thi đấu. Đô. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này Arsenal đối với MU tiêu điểm cuộc chiến chính thức đấu võ. Trận đấu bắt đầu sau khi hai đội đều biểu hiện ra mãnh liệt thủ thắng dục vọng, dục vọng này thể hiện ở hai đội tấn công tính tích cực trên. Với mở màn, Manchester United liền đội khách làm chủ phát động mấy làn sóng tấn công. Thế nhưng chân chính chế tạo lần thứ nhất lại uy hiếp tấn công vẫn là Arsenal. Phút thứ 5, Manchester United tấn công bị lao tướng kèm bờ phá hoại ra vùng cấm, Bakbozy gạ đến bóng sau khi trực tiếp kín đáo đưa cho giữa sân phụ cận Adsavin. Adsavin thuận thế đem bóng từ chính mình giữa hai chân bỏ xót sau đó xoay người dẫn bóng cao tốc đột phá. Chối này động tác liền trợ giúp hắn quá rơi mất về lọ sổ, chặn ở trước mặt hắn chỉ còn dư lại mở úu hậu vệ. Cùng Adsavin đối âm chính là ngày hôm nay thay thế ngừng thi đấu Ferdinand lên sân khấu Evan đối mặt cái này cao to người trẻ tuổi. Azor Lợi dụng chính mình tốc độ cùng trọng tâm ưu thế bắt đầu rồi liên tục cao tốc dẫn bóng trong quá trình biến hướng. Cứ việc Evan trên mặt biểu hiện phi thường bình tĩnh, thế nhưng hắn cái kia lổ ngang bước tiến bán đi hắn. Nhìn chúng rồi Evan đặt chân chưa ổn thời khắc, vẫn ở trái phải biến hướng ạ xạ vì đột nhiên đem bóng một chuyến, chuẩn bị dùng tốc độ mạnh mẽ đột phá. Evan có thể làm những năm gần đây Manchester United trọng điểm bồi dưỡng phòng thủ ngôi sao mới, tự nhiên có thực lực của hắn. Cứ việc bước chân của hắn đã rối loạn, thế nhưng hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng, đột nhiên quay người lại, chuẩn bị lợi dụng chính mình thân thể đem ạ sạ Vĩnh thẻ ở phía sau. A Savin không ngờ rằng cái này to con lại sẽ như vậy linh hoạt, vì không cho hết van chạm vị ý nghĩ thực hiện được, hắn chỉ có thể lựa chọn đi phía trái một bên đổi một bước vòng qua Evan. Kết quả của làm như vậy chính là ảnh hưởng A Savin tốc độ nó rút. Khi hắn đuổi tới quả bóng thời điểm, Evan cũng đã một lần nữa đuổi theo đối mặt mất đi sút goal góc độ. Trung lộ vừa không có đội hưu theo vào tình huống, A Savin chỉ có thể lựa chọn đem bóng hướng về phía sau lôi kéo, quay người sang, sau đó A Savin trực tiếp góc cửa. Evan cứ việc ngờ tới A Savin có thể sẽ trở về xoay người, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp sút Cho nên khi hắn cũng xoay người đồng thời chen chân vào giam giữ thời điểm, quả bóng đã sớm từ bên cạnh hắn sẹt qua bay về phía phía sau hắn không thành đồng dạng phản ứng không kịp nữa còn có đứng ở trước khung thành Van der Sar, hắn chỉ có thể là làm ra tính chất tượng trưng cứu thua. Hắn thân ra tay căn bản không có thể gặp được quả bóng. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên đã từ chỗ ngồi đứng lên đến chuẩn bị hoan hô. Chơi ạ, quả bóng sát cột dọc lệch ra cầu môn. Còn kém như vậy một điểm ba. Ư nương theo quả bóng bay ra đường biên ngang, sân bóng Emirates dịt bên trong cũng bùng nổ ra đội chủ nhà các cổ động viên tiếp nối tiếng thở dài. Bỏ mất cơ hội tốt gạ sạ vì nào, nào che mặt của mình. Vừa nay hắn kéo bóng xoay người sau suốt xác thực có chút vội vàng vì lẽ đó hắn không cách nào rất tốt khống chế lại cấp pháp quả bóng bị hắn đánh vào má ngoài trên cho nên mới phải thoáng lệ ra đồng dạng ảo não còn có bên sân nguyên bản còn tưởng rằng đội bóng có thể đạt được một cái mộng viên bắt đầu đây đáng tiếc còn kém như vậy một điểm đúng rất nhiều người ở biểu thị tiết nối thời điểm đều yêu thích dùng liền thiếu một chút để hình dung thế nhưng rất nhiều lúc thiếu một chút cùng kém rất nhiều chuyện không có trên bản chất khác nhau Liên nắm suốtôn tới nói đi suốt g sátột dọc lệch ra cùng mộtước đá hướng về góc cờ kết quả cũng giống nhau vậy thì là do đối phương thủ môn chủ phạt một bóng Asa Vin phản kích cũng cho Manchester United nói ra cả tính, ngày hôm nay Arsenal tuy rằng không có chân chính tiền đạo, thế nhưng sự phản kích của bọn họ tốc độ cũng sẽ không vì vậy mà có một chút điểm ảnh hưởng, thậm chí càng nhanh hơn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Mộ Na cũng chuẩn bị dùng biểu hiện của chính mình đến cho Arsenal một bài học, do đó chen ép bọn họ tăng vọt tinh thần đồng dạng là ở một lần phản kích trong quá trình. Mộ Na đang đối mặt ra Alexander song thời điểm sử dụng ra cùng vừa nãy Asa Vin như thế phương thức, vậy thì là thông qua cao tốc dẫn bóng trong quá trình liên tục hành trình, trái phải biến hướng đến lừa rối cầu thủ hậu vệ. Vừa nãy là lấy tiểu đánh lớn Như vậy ưu thế là rất rõ ràng. Mà hiện tại Mona là lấy đại từ nhỏ, nhưng ưu thế của hắn nhưng càng rõ ràng. Alexander song căn bản khó có thể đổi tới Mona bước tiến, cuối cùng chỉ có thể đối mặt bị Mona thoảng qua sự thực. Thoảng qua xong, ở đi nỉ sân bọc lót lại đây trước, Mona trực tiếp vung lên đuổi phải của chính mình. Hắn bắn ra quả bóng liền dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay thẳng ổ mù nì bảo vệ không thành. Chương 915 Đánh hạ sân bóng ẻ Chương 915 Đánh hạ sân bóng hoàn 3 ẻ mi Trận đấu vẹn vẹn mở màn không tới 10 phút, Mona liền lợi dụng một cú siêu phẩm nổ ra Arsenal bảo vệ khung thành 3. Làm Quỷ Đỏ đội trưởng hắn rất sớm vì là đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa 3. Mona lần này đột phá hầu như cùng Hạ xạ Vịnh giống như lúc, chỉ là khoảng cách khung thành càng xa hơn hắn trái lại là hoàn thành rồi là được, được. Để chúng ta không thể không cảm thán hắn sự mạnh mẽ hắn 3. Văn sân bóng Emi dịn trên khán đài bùng nổ ra đám cổ động viên Manchester United to lớn tiếng hoan hô 3. Vừa quả bóng ra chân sau khi cảm giác liền để Mona nhận định này có, vì lẽ đó ở quả bóng xuyên qua ạ phòng thủ sau khi Mộ Na liền hướng vấn nhằm phía sân khách các cổ động viên vị trí cái kia mảnh khán đài bên dưới, hướng về các cổ động viên phất phất tay sau khi, Mộ Na từng tầng hôn một hồi chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng. Hiển nhiên, theo Mộ nạ, người đội trưởng này băng mang đến cho hắn động lực, đồng thời cũng mang đến vận may. Rất nhanh, hắn liền bị các đồng đội cho vây quanh ở trung ương. Bên sân Ferguson đang nhìn đến trên sân tình cảnh này, sau khi tựa hồ cũng nhìn thấy đội bóng tương lai, vậy thì là lấy Mộ nạ làm trụ cột, sáng tạo ra một cái thuộc về Quỷ Đỏ vương triều. Nhìn chúc mừng các cầu thủ, và gì gã trong lòng bay lên một loại cảm giác vô lực, có điều hắn vẫn là cấp tốc điều chỉnh lại đây. Bởi vì hắn rõ ràng, làm đội bóng đội trưởng, chính mình là bất luận làm sao đều không thể ngã xuống. Bởi vậy, Pạ Bở Dị gạ chạy về hậu trường ôm lấy quả bóng, đặt tại bên trong vòng, đồng thời bắt chuyện các đồng đội chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Mô nạ cùng các đồng đội cũng ở trọng tài chính dục dã trở lại phe mình ngủ hiệp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal ở Pạ Bở Dị gạ đại biểu bàn phát nổi lên một bộ bồ phản công. Trong đó, Aṣa Vin là đối với Manchester United trực tiếp uy hiếp to lớn nhất cầu thủ. Tuy rằng phía trước ít đi hàng tiền đạo cầu thủ yểm hộ, nhưng cứ như vậy nga, Azər cũng có thể càng thêm không hề e rẻ trở thành đội bóng tấn công trung kết điểm đáng tiếc ngày hôm nay thượng đế tựa hồ không có đứng ở Arsenal bên này, bọn họ liên tục mấy lần có uy hiếp tấn công đều cùng ghi bàn sượt qua người. Mà Manchester United cũng thông qua lần lượt phản công nhanh chùng kích Arsenal hàng hậu vệ, lần lượt thử thách sân nhà các cổ động viên cái kia yếu đuối thần kinh. Phút thứ 23, Pogba dị gã đột nhiên phát lực, liên tục đột phá Edenson cùng vẽ lọ sổ phong thủ, hoàn thành rồi một cú vùng cấm trước đại lực sút gol. Quả bóng được Van giữ, lại không có thể tránh thoát khung cửa đại ngăn cản. Ừ, quá đáng tiếc. Sân bóng Émi dịt sả ngang từ chối đội chủ nhà gõ cơ ba. Ừ sân bóng Émi dịt trên khán đài lại một lần nữa chuyển đến đội chủ nhà các cổ động viên tiếc nuối tiếng thở dài. Vạ Bở Dị Gạ trên mặt cũng tràn ngập ảo não, hắn vốn cho là vừa nãy cái kia bóng có, nhưng không nghĩ mang vận may của chính mình gặp như vậy kém. Tuy rằng đội bóng các cổ động viên gặp thử thách to lớn, thế nhưng bên sân Ferguson đang nhìn đến vừa nãy Vạ Bở Dị Gạ biểu hiện sau khi, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười ở tức ra xem ra, Vạ Bở không thể nghi ngờ là Arsenal đại đạo. Hắn ở đội bóng càng nhiều thời điểm đều là phụ trách giữa sân sắp xếp tổ chức công tác, tuy rằng hắn cũng có xuất sắc đạt được năng lực, thế nhưng hắn ghi bàn càng nhiều đều là ỷ lại đội bóng phối hợp hoàn thành. Mà một khi Arsenal cần dựa vào vả bờ gì gạ từng binh sĩ năng lực tác chiến đến tìm kiếm đạt được cơ hội thời điểm, liền chứng minh tâm thái của bọn họ xuất hiện vấn đề. Chuyện này đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là không thể tốt hơn cơ hội. Ferguson mau mau thừa dịp bóng chết cơ hội hướng về giữa trường là một cái chỉ có MU các cầu thủ mới hiểu thủ thế. Giữa trường mô nạ thu được Ferguson chỉ lệnh sau khi Ở trong lòng gật gật đầu Bởi vì hắn từ thi đấu bên trong cũng xem ra giống như Ferguson ý nghĩ Sau đó một quãng thời gian bên trong Manchester United hàng phòng thủ thoáng có rút lại một chút Mà lạc hậu Arsenal công kích vẫn như cũng là phi thường hung ánh Từ tình cảnh nhìn lên tựa hồ là Arsenal chiếm hết ưu thế Thế nhưng chân chính hiểu bóng người liền sẽ phát hiện Arsenal như vậy tấn công Sau lưng che giấu bao lớn nguy cơ Weger cũng biết mình đội bóng như vậy tấn công có thể sẽ cho Manchester United lưu lại bao lớn lỗ hổng Thế nhưng đối với này hắn cũng là không có biện pháp gì Dù sao tấn công mới là hắn đội bóng am hiểu nhất, hơn nữa hiện tại lạc hậu cục diện cũng chỉ có thể để hắn ngầm thừa nhận các cầu thủ cách làm. Giáo sư, chỉ có thể hy vọng đội bóng ở Manchester United nắm lấy chính mình lỗ hồng trước san bằng điểm số. Liên như vậy, Arsenal hầu như là đẻ lên Manchester United đánh, bởi muốn đem duy trì các điều tuyến trong lúc đó khoảng cách, vì lẽ đó Arsenal trận hình bất chi bất giác càng ngày càng dựa vào. Mô nạ đều trở lại vào ngoài cấm địa tham dự phòng thủ, dù sao ở Arsenal toàn lực tấn công tình huống, mặc cho cái nào chi đội bóng đều không làm xem thường Có mồ nạ phòng thủ, Manchester United vòng ngoài cấm địa trở nên an toàn rất nhiều. Bạ bờ gì gã lại cũng không cách nào xem trước thong rong như vậy không bức bách. Càng nhiều lúc, quả bóng đều chỉ có thể bị chuyển tới đường biên. Cứ như vậy, Arsenal ngày hôm nay trong đội hình không có chúng phong khuyết điểm cũng bị không chút lưu tình hung bạo lộ ra. Arsenal lần lượt chuyển vào trong đều chỉ có thể đối mặt bị đỉnh ra kết quả. Quả bóng bị đỉnh ra sau khi, bị Arsenal cầu thủ lần thứ 2 được, làn sóng thứ 2 tấn công lại gặp lập tức mà đến. Nhưng một khi bị Manchester United cầu thủ được, liền rất có thể biến thành một lần rất có uy hiếp phản kích bắt đầu ở một lần tấn công bên trong. Arsenal đã liên tục 4 lần được thi đấu đệ nhị điểm đến, khởi xướng liên tục đệ ngũ 3 tấn công. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United cũng đã căng thẳng đến quên hô hấp. Mai đến tận rồ sĩ kỳ chuyển bóng vào trong lại một lần nữa bị Evan cho đội lên đi ra, đám cổ động viên Manchester United mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, đám cổ động viên Manchester United thả xuống tâm lại một lần nữa lên. Có điều lần này nguyên nhân từ lo lắng biến thành chờ mong, bởi vì quả bóng bị ở ngoài vùng cấm mùa bắt được. Dừng bóng xoay người, thuận thế thoảng qua nhào lên đi nụ sần, Mộ Na trực tiếp một cú chuyền dài đưa đến trước sân cánh trái. Nguyễn Bản Mai phục tại giữa sân phụ cận Roben đang nhìn đến Mộ Na cầm bóng thời điểm liền bắt đầu ra tăng tốc độ xuyên bảo. Ở quả bóng bay đến trước sân thời điểm Roben đã lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Arsenal nước Pháp hậu vệ cánh phải Sana. Cùng lúc đó, chúng lộ Juni cùng cánh phải Robinho cũng đang toàn lực nỗ lực chuẩn bị vào đánh. Cứ việc Roben dẫn bóng sông vào phía trước, thế nhưng hắn lại không có thể hoàn toàn bỏ qua Sana. Người nước Pháp ở sau người hắn đuổi tận cùng công không, bông. trên tay cũng không quên dùng một ít mờ ám hy vọng có thể giảm bất di tơ pan tốc độ đối mặt tình huống như thế, Roben Link cơ hơi động, chỉ thấy hắn đột nhiên chân trái đột nhiên vượt đến bóng trước dùng góp chân phía trong đột nhiên đập về quả bóng. Quả bóng liền nghe lời từ sàn nạ phía sau sẽ qua. Mà Roben chính mình cũng đồng thời xe thắng gấp sau đó thừa dịp sàn nạ đặt chân chưa ổn thời khắc đổi theo quả bóng. Đặc sắc đột phá. Thoảng qua sàn nạ sau khi, vùng cấm cùng bị nổ cũng đều đã dồn bọc đúng chỗ. cũng không tiếp tục dính bóng, mà là trực tiếp đem bóng xoa hướng về phía vùng cấm. Ô Mũ Nị A tự hồ đã ngờ tới Joe ben muốn chuyển vào trong, vì lẽ đó ở Joe ben quả bóng ra chân trong nháy mắt hắn liền lựa chọn tấn công. Nhưng mà, không biết là Joe ben không có không chế song cước pháp vẫn là cố ý gây ra, quả bóng cũng không có bay về phía bọc đánh hai tên cầu thủ Manchester United, mà là bay về phía trước cửa. Làm Ô Mũ Nị A ý thức được chính mình phán đoán sai lầm thời điểm đã không kịp, hắn chỉ có thể xe thắng gấp sau đó sau này nhảy một cái, hy vọng có thể đem bóng mò ra sang ngang. Ô Mô Nhĩ Ạ tay sắc thực mò đến quả bóng, thế nhưng hắn không chỉ không có thể đem quả bóng mò ra thẳng ngang, trái lại là đem cái kia chân nguyên bản không biết có thể hay không phi vào không thành bóng cho trực tiếp mò tiến vào không thành. Ừ bóng vào ba. Phản lưới nhà ba. Ô Mô Nhĩ Ạ đem Zoben tự chuyển tự bắn bóng cho chạm tiến vào không thành, đánh vào một hạt phản lưới nhà. Thua hai bàn thắng Arsenal có thể không tốt đánh. Ô Mô Nhĩ Ạ thật đúng là một cái kẻ xui xẻo, hắn không đi chạm cái kia bóng nói không chắc đều sẽ không tiến vào đây. Đánh vào sừng sốt một lúc sau, đám cổ động viên Manchester United liền lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên Bọn họ đều không ngờ rằng đội bóng có thể ở vừa nay loại kia hoàn toàn ở hạ phong tình huống tỷ số tiến một bước mở rộng. Ruben cũng là ở thoáng sừng sốt một lúc sau mới bắt đầu chính mình chúc mừng, bởi vì hắn cũng không ngờ rằng kết quả như thế. Mặc kệ như thế nào, là hắn chuyền bóng trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số. Bên sân Ferguson hương phấn khuất tay múa chân, không chỉ bởi vì điểm số, càng nhân vì là chiến thuật của chính mình trên thắng lợi. Một cái khác ghế huấn luyện viên trước Eger thì lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Rất nhiều lúc, thực lực quyết định trên sân quần chủ động. Ferguson trong tay quân cờ có hạn cũng là nhất định hắn ở cuộc tranh tài này bên trong chỉ có thể bị thủ hạ binh cường mã tráng Ferguson nắm mũi dẫn đi. Hiện tại thua hai bàn thắng Arsenal càng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tấn công đương nhiên, hiệp một thời gian còn lại đã không hơn nhiều, muốn ghi bàn thậm chí là san bằng điểm số, hay là chỉ có thể chờ đợi chờ hiệp hai. Quả nhiên, ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng có lúc, trên sân điểm số vẫn như cũ là 0-2, đội chủ nhà Arsenal là hậu. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, Ferguson vui cười hơn biểu dương một fan đội bóng hiệp một thi đấu biểu hiện. Đương nhiên, biểu dương sau khi Tức ra cũng không quên mặt tối sầm lại nhắc nhở các cầu thủ Hiệp 2 nhất định phải tập trung sự chú ý, không thể xem thường. Một cái khác phòng thay đồ bên trong, Weger cũng không bởi vì thua hai bàn thắng mà nổi trận lôi đỉnh, hắn chỉ là vạch ra đội bóng Hiệp 1 biểu hiện chỗ không đủ cùng Hiệp 2 nên làm như thế nào. Ở từ người làm một phen điều chỉnh sau khi, hai đội các cầu thủ đều trở lại trên sân. Từ bây giờ nhìn lại, hai đội vấn luyện viên đều không có ở giữa sân làm ra nhân viên điều chỉnh, bởi vì xuất hiện ở trên sân bóng vẫn như cũng là Hiệp một cái kia 22 tên cầu thủ Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United cũng không có lập tức cùng hiệp một nửa phần sau như thế có rút lại đội hình chuẩn bị phòng thủ phản công, mà là thừa dịp mở màn phát động một lần đánh lén. Chỉ tiếp cuối cùng Juni đem rổ bi nổ chuyển bóng vào trong cho một trên đỉnh đầu khán đài. Nguyên bản đại gia cho rằng Manchester United hiệp hai rốt cục muốn cùng Arsenal đánh đối công, nhưng không nghĩ tới, đang hoàn thành lần kia đánh lén sau khi Manchester United đội hình lại bắt đầu có rút lại lên. Trở lại phòng thủ phản công chiến thuật, Arsenal thì lại ngoại trừ tấn công không có lựa chọn nào khác chỉ bất quá bọn hắn tấn công vẫn như cũ vô lực, đúng là Manchester United phản kích phi thường sắc bén. Juni cùng Jobe bị nổ hai lần sút goal suýt nữa đều vì MU mở rộng điểm số. Nhìn như vô lực đạt được Arsenal nhưng ở thi đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm nắm lấy một lần không phải cơ hội cơ hội. Naji cánh trái sau khi đột phá chuyền vào trong lại một lần nữa bị Manchester United tiền trung vệ Hevan giành trước lấy đến. Chỉ có điều lần này Hevan đánh đầu giải vây không thể định xa, quả bóng ở vòng ngoài cấm địa liền rơi xuống đất. Hơn nữa càng xui xẻo chính là quả bóng lại trực tiếp bay về phía bờ gì ga. Bạ bờ dị gạ bên người có không ít cầu thủ Manchester United Em cần biết hắn không có thời gian do dự Liên hắn điều chỉnh tốt bước tiến Đối mặt đến bóng trực tiếp vung lên đuổi phải của chính mình Hắn mu bàn chân chặt chẽ vững vàng đánh ở quả bóng trên Quả bóng đang phát sinh kịch liệt vận bẹo Sau khi dường như một viên đạn pháo giống như đánh về Manchester United không thành Van Der Sa cứ việc làm ra cứu thua Thế nhưng bởi bạ bờ dị gạ này chân vô lì chất lượng phi thường cao Hà Lan gôn thần cuối cùng vẫn là không thể nào tới quả bóng Quả bóng chui thẳng chùi Hắn lực rút vạn cân suốt gol nổ ra mở ưu không thành, cũng nổ ra Arsenal hy vọng cánh cửa. Để điểm số trên lệch thu nhỏ lại đến một bóng, Arsenal lại có hy vọng ba. Văn lần này rốt cục đến phiên sân nhà các cổ động viên hoan hô, bởi nhân số trên ưu thế cực lớn, lần này tiếng hoan hô so với trước hai lần cổ động viên Manchester United hoan hô muốn vang dội nhiều lắm. So với các cổ động viên kích động, Arsenal các cầu thủ thì lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ rõ ràng, hiện tại đội bóng vẫn còn lạc hậu giai đoạn, khoảng cách chúc mừng thời gian còn sớm chút. Và Bờ gì gà ôm quả bóng vậy bắt tay cánh tay ra hiệu các đồng đội dành thời gian. Mỗ Nạ phiền muộn nhìn trở về chạy vạ bờ gì cả, vừa nay hắn chỉ là rời đi vạ bờ gì cả một khoảng cách liền bị ẻm ẩn nắm lấy cơ hội. Mỗ Nạ không thừa nhận cũng không được cái này thường thường đem ra cùng mình làm so sánh ra họa xác thực có thực lực của hắn. Có điều cứ như vậy, hắn đấu chí cũng thì càng thêm rồi dảo. Chúng ta còn dẫn trước đây, tranh thủ lại tiến vào hắn một bóng, khóa chặt thắng cục. Mỗ Nạ sửa sang lại chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng bay về các đồng đội la lên. Mỗ Nạ nguyên vốn là đội bóng hạt nhân, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là trên sân đội trưởng, hắn hô lên lời nói có vẻ đặc biệt làm cho người tin phục. -u các cầu thủ đều cấp tốc từ vừa mới cái kia mất bóng bên trong đi ra đương nhiên bọn họ cũng không có tùy tiện thay đổi chiến thuật vẫn như cũng là sử dụng phòng thủ phản công chiến thuật mà một cái bóng chênh lệch thì lại để nan tấn công trở nên càng thêm điên cuồng tất lại còn có thời gian nửa tiếng đối với bọn hắn tới nói san bằng thậm chí là vượt lại điểm số đều không đúng chuyện không thể nào bên sân Tuy rằng đang vì vạ bờ dị gạ vừa nãy cái kia ghi bản mà khen hay thế nhưng hắn biết vừa mới cái kia ghi bàn có nhất định tính ngẫu nhiên đội bóng muốn ở trong khoảng thời gian sau đó lại tiến vào một bóng nhất định phải tiến hành một ít điều chỉnh Vì lẽ đó hắn gọi về ở đây một bên làm nóng người Benner. Nguyên bản hắn là không muốn để cho có thương tích tại người đàn mạch tiểu tử lên sân khấu, thế nhưng đối mặt loại cục diện này hắn không được không làm như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại cử đi Benner cũng là cân nhắc đến 30 phút là Benner thân thể có thể tiếp thu phạm vi. Benner lên sân khấu sau khi rõ ràng tăng cường Acenan bên trong vùng cấm lực xung kích, Acenan chuyển bóng vào trong không còn là một đi không trở lại. Nhìn thấy thay đổi người thu được hiệu quả, Wenger ngay lập tức lại cử đi tiểu con gọi Van vọng có thể lợi dụng hắn đường biên đột kích năng lực vì là Benner mấy xản xuất biết. Mắt thấy Arsenal thế tiến công trở nên càng ngày càng có kết cấu, bên sân Ferguson cũng có vẻ hơi sốt ruột. Chỉ là hắn cũng không có mù quáng thay đổi người, mà là ra hiệu các đội viên đứng bưng áp lực. Quả nhiên, ở Manchester United đứng bưng Arsenal một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công sau khi, theo thời gian trôi qua, Arsenal các cầu thủ lại lần nữa nôn nóng rồi lên. Dù sao, bọn họ đều là một ít người trẻ tuổi mà thôi. Mà vào lúc này Ferguson lại cử đi GITZSC, dùng yêu lao tướng kinh nghiệm đi đối phó đối thủ những người nhóc con. Thi đấu phút thứ 83 lại nên đón một lần trọng yếu tr Một nỗ lực ép ghê ván được đánh đầu đỉnh quá đang bị Vander Sa trực tiếp ôm đổ vào trong lòng. Vander Sa ôm lấy quả bóng sau khi không có chút gì do dự trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích. Mona ở giữa sân phụ cận nhận được quả bóng sau khi cao tốc dẫn bóng đẩy mạnh. MU cùng Arsenal ở cục bộ trong phạm vi hình thành 3 đánh 3 tình thế. Đây là một cơ hội. Đối mặt phòng thủ tới được Gala, Mona biểu hiện là một cái đột phá giả động tác, trên thực tế nhưng là trực tiếp đem bóng nhét vào vùng cấm. Vào lúc này Juni thể hiện ra hắn cùng Mona trong lúc đó hiểu ngầm, giữa hai người chuyển chạy kết hợp thiên ý vô Junyi lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi thể năng đã sắp không chống đỡ được nữa kèm bởi L, nhận được quả bóng hắn hình thành đối mặt không thành tư thế. Đối mặt tấn công của Omu ni a, Junyi ung dung lựa chọn đệm bóng góc xa. Bóng vào. Junyi, đây là khóa chặt thắng cục một bóng 3. Ở sau đó khoảng 10 phút thời gian trong, Arsenal e sợ rất khó đoạt về hai cái bóng thế yếu. So với bình luận viên hời hợt, trên khán đài đám cổ động viên Manchester United thì lại hưng phấn nhiều lắm, bọn họ điên cùng la lên mồ nạ cùng Junyi tên của hai người, bắt đầu chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. Tuy rằng Arsenal người không muốn tiếp thu hiện thực này, Thế nhưng lưu cho thời gian của bọn họ xác thực đã không nhiều. Cứ việc ở cuối cùng mấy phút bên trong, Pep dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn tiếp tục tăng mạnh tấn công. Thế nhưng mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, 31 điểm số vẫn cứ không có bị thay đổi. Manchester United thành công đánh hạ sân bóng Égypt, -E tiếp tục ở giải đấu bên trong hát vang tiến mạnh. Mà Arsenal chỉ có thể bất đắc dĩ nên đón 4 trận ma quỷ lịch thi đấu tới nay liên tục trận thứ 2 chịu không nổi, nếu như đón lấy cùng thẻ vợ lu cùng thẻ thi đấu bên trong bọn họ vẫn cứ không thể vượt khởi, bọn họ mất đi hay là nhưng là không chỉ là cấp đọt giải đấu quán quân hy vọng mà đã xong. Chương 916, 3G thời đại. Chương 916, 3G thời đại. MU sân khách 31 nhẹ lấy Arsenal thi đấu, nói có có thể trở thành mùa giải này tờ giờ mi ở elite tranh quan danh giới. Sau trận chiến này, nhiều thi đấu một hồi lạc hậu MU 6 phân Arsenal, cũng đem từ từ lui ra tranh quan sân khấu, mà mùa giải này tờ giờ mi ở elite tranh quan thế cuộc cũng do Tam quốc diễn nghĩa biến thành lưỡng hùng tranh bá. Trận chiến này trước, ở đây trước 41 thứ Ferguson cùng Wenger mặt đối mặt đối kháng bên trong, tức ra thắng 16 thứ, Wenger thắng 14 lần, hai bên đá hòa 11 thứ. Trận chiến này sau khi tức ra đem chính mình cùng giáo sư thắng bại so với mở rộng vì là 1714. Mà ở MU cùng Nan quá khứ 4 trận các hạng thi đấu tranh tài bên trong, MU 3 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Nhưng ở MU quá khứ 4 trận sân khách khiêu chiến Arsenal giải đấu bên trong, Quỷ Đỏ không có thắng quá một thứ. Tại quá khứ 9 thứ sân khách khiêu chiến Nan giải đấu bên trong, MU chỉ là thắng được một thứ, đó là năm 2005 2 tháng, MU 42 công cùng hám hịt mừng gì? Hai đội trên giữa mùa giải Âu cha phát ra thủ, MU rượt vào Juni Penanti cùng với Di Abi hoàn thành cái thắng được cũng không phải mãi. Bản cuộc tranh tài nếu như thắng trận, Wenger sắp trở thành người thứ hai đạt đến tờ giờ mi ở lịch 300 tháng giáo đầu, nhưng tiếc ra không có để hắn thực hiện được. Người sở Cotland đem chính mình tở giờ mi ở lịch thắng tràn mở rộng vì là 439 trận. Tự quốc liên đoàn vòng bán kết trận trước sân khách 11 cùng Man City đá hỏa đến nay, MU đã đạt được 3 tháng liên tiếp, đánh vào 10 bóng ném mất 2 bóng, hỏa lực mở ra. Tương lai ba cuộc tranh tài, đối với MU mùa giải này hành trình tới nói vô cùng trọng yếu. Xuống sân giải đấu sân nhà chiến bảo vệ đội bóng đây là một hồi nhất định phải bắt thi đấu. Ngay kế, Chelsea liền đem ở sân nhà lên chiến Arsenal. MU có thể tọa sơn quan hổ đấu. MU đương nhiên rất chờ mong Arsenal có thể ở sân khách lấy phân. nói như vậy, Quỷ Đỏ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, kéo dài cùng Chelsea điểm chiến lệ. Mà nếu Arsenal sân khách rựi vào Chelsea, The Blue thì lại trợ giúp MU bỏ rơi một cái truy bình. mùa giải này song hùng tranh bá cục diện đem càng thêm không có bất ngờ hình thành. Này dịch, dựa theo MU mùa giải này giải đấu tiên tiến bóng thi đấu tất thắng thắng trận định luật, trước đây 14 lần giải đấu tiên tiến bóng 14 thắng, mồ đánh vào cái tiếp ký siêu phẩm sau, 89 10 là muốn bắt rơi xuống. Kết quả cũng nghiệm chứng điểm này, MU mùa giải này để 15 lần tiên tiến bóng giải đấu, cuối cùng đạt được 15 phen thắng lợi, giải đấu tiên tiến bóng thắng lợi tỷ lệ thắng vẫn như cũng là 100%. Trên thực tế, cuộc tranh tài này Manchester United Ferdinand thiếu trận cũng cho Arsenal không ít cơ hội, Wenger cũng không phải là không có chú ý tới MU chỗ sơ hở này. Ở hắn thủ ý nghĩ, Azar vì đánh mạnh Evan canh gác khu vực, nhưng trung nhân nóng vội không thể thu hoạch, phản tao MU mấy lần phản kích liền dưới hai thành, thi đấu cách điệu liền định ra như thế đối với MU tới nói, một cái khá là có lợi điều kiện là còn lại 14 vòng giải đấu, chỉ có 2 trận là Bán kết tiểu giải đấu, the derby ở lịch truyền thống bán kết trong lúc đó đối kháng, hơn nữa toàn bộ là ở sân nhà nên chiến, giao chiến đối thủ phân biệt là Chelsea cùng Liverpool. Cái khác 12 vòng giải đấu độ khó không lớn, sân nhà trước sau đá với Bournemouth, West Ham, Fulham, Watford, Stoke City, trong này hơi cường cũng chính là Hột Vừa, nhưng Watford cũng có 16 năm chưa ở sân khách thắng quá bán kết đội bóng, mà MU càng là thiện đánh của hội chuyên nghiệp, sân khách trước sau khiêu chiến Villa, Wolverhampton, Bolton, Blackburn, Man City cùng Sunderland, trong này Man City cùng Villa sân nhà là hai khối xương có gặm, một khi bắt này hai trận MU vệ miệng độ khả thi, chính là Ván đã đóng thuyền. Nói cách khác, mặc dù nói tương lai 14 vòng giải đấu hay là trận nào cũng đều là ngại trưởng, nhưng MU chỉ cần đánh thật này 4 trận tiêu điểm chiến, liền đem có rất lớn có thể có thể thuận lợi về miệng, thành tựu 4 liền quan đương nhiên, nếu như Ancelotti đội ngũ phạm sai lầm, Manchester United thắng lợi con đường sẽ càng thêm ung dung. Mà sân nhà chiến Chelsea, chính là để Quán quân tranh đoạt chiến mất đi hồi hộp cơ hội tốt nhất. Ở Champions League sân bóng, đối với MU tới nói một cái có lợi điều kiện là, đánh xong Villa sau khi ở chiến Milan trước, đội bóng sẽ có 6 ngày thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này đối với quỷ đỏ tới nói phi thường then chốt ở cuộc tranh tài này bên trong, Arsenal bóng đá kỳ thực trước sau như một đặc sắc, trên thực tế, ở mở màn trước trong vòng 10 phút, Arsenal mượn ưu thế sân nhà dĩ nhiên để Ødegaard và Mi ở Lead bá chủ mở hữu không xuất gol, mà trái lại pháo thủ, nếu như không phải nắm đội, Àsavin, là hoàn toàn có cơ hội vì là Arsenal trước tiên rút thứ nhất. Sớm ở đây chiến trước, tức ra liền phát sinh cảnh cáo, bạn chàng sau cuộc tranh tài, Ødegaard và Mi ở Lead ba cường tranh bá khả năng liền muốn biến thành lưỡng hùng tranh chết. Bây giờ nhìn lại, tức ra tiên đoán hết sức chính xác. Tiểu Bap một người bạn cuộc tranh tài bên trong truyền ra uy hiếp bóng số lần, so với mở hữu ngoại trừ môn nạ bên ngoài toàn bộ 4 tên giữa sân, tính cả Džobo và cùng Roben, chuyền uy hiếp bóng số lần chi cùng còn nhiều một thứ, nhưng tài hoa hơn người tiểu Bap lại sâu rơi vào mở hữu kẻ cơ bắp kèm cặp bên trong. Mặc dù là ở không hai lạc hậu tình huống, thiết huyết hắn hay là dùng một cái đặc sắc sút goal, tỷ số thu nhỏ lại đến một bóng, mãi đến tận cõi trước thời khắc cuối cùng, Arsenal toàn đội cũng vẫn đang chiến đấu, làm gốc trạng kết quả của cuộc so tài chiến, càng là vì là Hegger bóng đá tiến ngưỡng mã chiến nhưng vết tính quỷ đỏ nhưng đem Arsenal hoa hoè cắt chém một vạt, MU hai tên công binh hình giữa sân thêm vào mùa nạ đem Arsenal hoa lệ vũ bộ triệt để đảo loạn. Một cái rất ví dụ rõ ràng chính là, dưới nửa giờ Ạ Zạ vịn tiếp dụ sĩ kỳ chuyền bóng vừa muốn đột phá, vẽ lò sồ không nói hai lời liền lên đến tắc bóng, sau đó thân thiện nỗ lực kéo Ạ Zơ, nhưng thẹn quá thành giận Ạ Zơ, nhưng từ chối cùng người bồ đạo nha nắm tay. Năm năm qua, kiên trì chính mình tín nước Arsenal, phiếu điểm lại như trắng như thế trắng sám vô lực, mà năm năm qua, khát máu thành tính nhưng cắt dao gọt dưa giống như đoạt được ba cái giải đấu quán quân, một cái vô địch Champions cùng hai cái League một cái cup lượt cuộc cùng hai cái siêu cup anh chờ mười mấy cái quán quân. Arsenal mùa giải này tiện nghi nhất quý giá vé cách là 855 bảng anh, MU tiện nghi nhất quý giá vé cách là 513 bảng anh, Arsenal mùa giải này quý nhất quý giá vé gỡ đã đến 1825 bảng anh, mà MU quý nhất quý giá vé cách chỉ có 931 bảng anh, tương đương với Arsenal một nửa. So với London như vậy đại đô thị, Manchester vẹn vẹn là nước Anh Tây Bắc bộ công nghiệp thành thị. Như mỗi một loại này, đủ để chứng minh MU so với Arsenal sắc thái muốn bình dân nhiều lắm, này chi thuộc về nước Anh lao công giai cấp đội bóng, cũng đã nhưng mà trở thành tờ giờ mi ở Leeds một mặt cờ sĩ. Tuyết rất trắng, Arsenal 5 năm, năm không quan phiếu điểm làm nổi bật Wenger sắc mặt tái nhợt, huyết rất nóng, 5 năm, năm mười mấy quan so với Hồng Hồng Huy hiệu càng thêm tôn lên tức ra mặt mày hưng hào. Nói tới MU cùng Arsenal cổ chiến, còn sáng tạo tân lịch sử. Lần này có thể không phải là bởi vì nó xem nhân số 1931 năm tháng 6, nước Anh phát thanh công ty trực tiếp một hồi đua ngựa thi đấu, này được công nhận vì là là nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất trực tiếp truyền hình thể dục thi đấu 1951 năm, nước Mỹ Columbia phát thanh công ty trực tiếp khác một hồi đua ngựa là thể dục thi đấu lần đầu thực hiện màu sắc rực rỡ trực tiếp 1964 năm, Tokyo Olympic lễ khai mạc trở thành cái đầu tiên. Vệ tinh trực tiếp màu sắc rực rỡ thể dục thi đấu 1984 năm, Los Angeles Olympic trực tiếp lần đầu thực hiện TV tín hiệu âm thanh nổi. Năm 1998 bolo phát thành công ty lần đầu lấy HD, HD, phương thức tiếp sóng toàn mỹ bóng bầu dục giải đấu. Hiện tại, xin nhớ nước Anh thời gian năm 2010 ngày 31 tháng 1, nước Anh sở KTV lần thứ nhất đem Avatar mời đến sân bóng, Arsenal cùng mở ngoại hạng Anh trở thành trong lịch sử trận đấu 3 J kỹ thuật tiếp sóng thể dục thi đấu. Arsenal đại chiến MU, mọi người đề tài không còn chỉ là hai nhà này, tờ giờ MI ở lịch tự địch vĩnh viễn cũng không giải được ân đoán tình cừu, quan tâm cũng không chỉ là ai có thể thắng được thi đấu ở tranh quan đại chiến bên trong chiếm được tiên cơ, liền cuối cùng đỏ sân 3, một thu được kết quả thậm chí cũng có thể quên. Cuộc tranh tài này ý nghĩa vượt xa khỏi tờ Giờ Mi ở Little tiêu điểm chiến phạt chủ, bởi vì đây là trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất thông qua 3D kỹ thuật đến tiếp sóng thể dục thi đấu. Bất kể là ở thể dục trong lịch sử vẫn là TV trong lịch sử đều là một tòa vượt thời đại sự kiện quan trọng. Đương nhiên fan bóng đá tạm thời còn không cách nào ung dung ở trong nhà trên ghế sofa quan sát cuộc tranh tài này. Phụ trách tờ Giờ Mi ở Little thi đấu tiếp sóng sự ở London, Manchester, Cardiff. Eddie bật cùng với đủ tờ lần chín cái trong quán rượu lắp đặt 3D màn ảnh, chuẩn bị đặc chế tí mắt để fan bóng đá có thể ở nơi đó nhìn thấy thông qua 3D kỹ thuật tiếp sóng đặc sắc thi đấu. Tàu Kelly là một tên Arsenal fan bóng đá, hắn ngay ở London trong một quán ba quan sát trận này 3 d thi đấu, 3 d lập thể TV kỹ thuật tiếp sóng ra tăng rồi thi đấu chân thực cảm, ta đi qua hiện trường xem qua rất nhiều thi đấu, ở một trình độ nào đó mà nói, xem tân kỹ thuật tiếp sóng thi đấu muốn so với ở hiện trường nhìn ra càng thoải mái hơn. Một tên 71 tuổi thâm niên lão fan bóng đá quên đội bóng thua bóng thống khổ, đúng là đối với tiếp sóng kỹ thuật kích động không thôi, ta vẫn ở xem Arsenal thi đấu, đã có tới 60 năm. Bốn cái cuối tuần trước ta nghe nói sở cái TV chuẩn bị dùng 3G lập thể TV kỹ thuật tiếp sóng trận này thi đấu, bởi vậy ta ở chỗ này chờ chờ đã lâu, nó tiếp sóng thị giác làm người khác sâu ấn tượng, quả thực quá tuyệt. tối thoải mái chính là bóng phía sau cửa màn ảnh cung cấp động tác chậm chiếu lại, mùa nạ suốt gol quả thực liền trực tiếp hướng về ta bay tới. Ta thậm chí cảm thấy ta chính là pháo thủ thủ môn có thể đập ra này chân sút gol. Fan bóng đá Alex sau trận đấu vẫn nói chuyện say xưa. Theo sở cái sở bot truyền hình phương diện giới thiệu, vì là dẫn vào 3G tiếp sóng kỹ thuật bọn họ đã chuẩn bị 2 năm có thừa, đáng nhắc tới chính là Nhóm kỹ thuật còn chuyên môn bay tới nước Mỹ hướng về 3G điện ảnh tiên phong, à vạ tạ đạo diễn Jim Cameron tình giáo. Phụ trách 3G hạng mục quản lý đa diện lãng biểu thị, Cameron là 3G hình ảnh kỹ thuật tiên tri, hắn sinh sống ở, hô hấp ở, ẩm thực ở 3G kỹ thuật bên trong, hắn liền hy vọng nhìn thấy 3G chấn hưng. Đương nhiên, sở Caserpot hùng tâm tuyệt không chỉ với một cuộc tranh tài, bọn họ chuẩn bị ở năm nay tháng 4 chuyên môn xây dựng sở Caserpot 3G này, đến lúc đó hiện nay 160 vạn bầu trời HD người sử dụng ở không cần chuyển đổi cơ đỉnh hộ, đã nội bộ 3G tiêu chuẩn, tình huống là có thể mỗi tuần trí ít miễn phí xem đến một hồi 3G thi đấu. Anh thức bóng bầu dục sau quốc thi đấu trước đây cũng đã tuyên bố, với ngày mùng ngày 6 tháng 2 tiến hành nước Anh đối với đều bóng bầu dục thi đấu, cũng đem ở toàn Anh 40 nhà 3 dê giáp chiếu bóng trực tiếp. Mà khác ESPN sớm chút thời gian cũng từng sáng tỏ biểu thị, năm nay mùa hè nam phi hạt cốt bọn họ đem tiến hành toàn bộ hành trình 3 dê trực tiếp. Kế đến cùng điện ảnh sau khi, trực tiếp truyền hình tựa hồ cũng nên đón 3 dê thời đại. Tuy rằng Manchester United gần nhất trạng thái không sai, thế nhưng đội bóng nợ vẫn cứ là bọn họ trên đầu lái đi không được bóng tối ở vượt qua một cái kiêu kiệt kỳ nghị mùa đông sau khi. Đó lấy vấn đề chính là M. mùa hè tiền là còn có hay không tiền dân viên. Đáp án vẫn như cũng là khẳng định, MUCIO David dịu giải thích tất cả những thứ này. Ở ngày hôm qua tiếp thu Phí lý vợ ra đi ô phòng Voluc, dịu nói tới năm ngoái mùa hè từng báo giá Benzema, hiện tại việc cấp bách là lưu lại Juni cùng mùa nạ chờ hạt nhân cầu thủ, đồng thời tranh thủ tuyệt đối không bán ra cạ gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Dịu tiết lộ, cùng mùa nạ ký kết một phần hợp đồng mới chính là năm nay mùa hè mở trọng yếu nghị sự trình. Chúng ta không có được Benzema, nhưng chúng ta báo giá đạt đến 35 triệu euro chúng ta vẹn vẹn cho Götze lạ rở gia tộc gọi một cú điện thoại, nói cho bọn họ biết chúng ta muốn đưa ra 1 phần 35 triệu euro báo giá, bọn họ trả lời 39, rất tốt 39. Chúng ta đưa ra báo giá, nhưng Benzema cuối cùng là lấy khoảng chừng vượt qua 40 triệu euro giá trị con người đi tới Rio. Ferguson hiệp sĩ công khai biểu thị, con số này thực sự là quá nhiều rồi. Thế nhưng nếu như ta lần thứ hai cùng G Jordan giờ nói, 39, Ferguson hiệp sĩ muốn một tên đặc thù cầu thủ, chúng ta có mua người tiền á 39. Trả lời chính là một cái hào không hàm hồ 39, là 39. Bọn họ đã chứng minh điểm này. Từ cá nhân ta quan điểm đến xem, gã lạ giờ gia tộc sẽ ủng hộ chúng ta đưa ra mặc kệ yêu cầu gì. Bọn họ cân nhắc vẹn vẹn là bảo đảm MU tiếp tục thành công, tiếp tục hấp dẫn làm người kích động cầu thủ, tiếp tục ở sân bóng ở ngoài sáng tạo tốt hiệu quả. Ta phi thường tự tin nói, trừ phi Ferguson hiệp sĩ đồng ý, bằng không chúng ta sẽ không tiếp nhận một phần chúng ta muốn giữ lại cầu thủ báo giá, bất luận phần này báo giá cao bao nhiêu. Ferguson hiệp sĩ vẫn như cũ có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, ta cho rằng hắn đem lại ở chỗ này tiếp tục ở lại rất nhiều năm. Món nạ cùng chúng ta hợp đồng đến năm 2012 kết thúc, hắn đã công khai biểu thị hắn muốn ở lại chỗ này. Chúng ta cũng muốn cho hắn lưu lại. Chúng ta hy vọng hắn có thể theo chúng ta ký kết một phần hợp đồng dài hạn, hắn mới có 25 tuổi, nghề nghiệp cuộc đời tốt nhất 5 tháng còn ở phía sau. Chỉ có số rất ít bản đội cầu thủ muốn rời đi M.U đá bóng. Ta 100% chắc thực tin, ở Gỡ Lạ giờ ra tổ quản trị M.U chắc chắn sẽ không bán ra cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Cứ việc David tiện đã có vẻ tự tin tràn đầy, thế nhưng hắn lên tiếng nhưng vẫn là không cách nào thắng được đám cổ động viên Manchester United tín nhiệm. Quỷ đỏ các cổ động viên vẫn cứ đang cố gắng buôn ba tìm kiếm có thể tiếp thu M.U cường lực lời mua, muốn cho câu lạc bộ thoát đi giờ không chế đồng thời cũng thoát đi lượng lớn luận ẩn. Vào lúc này, một người tên là Keith Hazirsở người tiến vào đám cổ động viên Manchester United tầm nhìn. Nhấc lên Keith Hazirsở, e sợ cổ động viên ngoại hạng Anh cũng không xa lạ gì, vị này London Simon tỷ ở sở ngân hàng đầu tư thâm niên Laiburn, hầu như một tay đề cao tờ tờ Mi ở Leeds, thu mua thời đại. Là hắn đem Abu mang tới Lam tiểu, qua tay thành công giao dịch còn có Sunderland cở bở cục mĩ băng thu mua West Hoàng Phong đầu tư thu mua bở mĩ ngạn cùng với giải nợ thu mua Villa. Năm ngoái Newcastle, Everton cùng Sunderland sức, là câu lạc bộ tìm kiếm đầy đủ tài lực thu mua thương hiện đại, khi tên Haziz lại cùng MU quấn quýt lấy nhau ba chục bất quá lần này, thu mua Huy Thác người cũng không phải mở hội đồng cổ trị, mà là cổ động viên Manchester United liên Hợp hội, đối với gở là giờ người gia tộc không thể nhịn được nữa cổ động viên, rốt cục phải đem trục suất người Mỹ giấc mơ biến thành hành động. Kit Haziz bản thân cũng là một vị cổ động viên Manchester United. Cuối tuần trước hắn thừa nhận đã tiếp thu Huy Thác, chúng ta làm chính là tuyệt đối hữu ích với câu lạc bộ, cũng hữu ích với fan bóng đá. Ta qua tay thu mua án, cũng mua tài chính tuyệt không đến từ chủ trái, bọn họ đều là nóng lòng với bóng đá cổ động viên. Hazisher cũng không hề nói dối, Abu vừa xóa bỏ đầu tư Chelsea 200 triệu bảng Anh một tiền, vì để cho The Blue càng tốt mà phát triển. Nếu như không phải mẫu công ty Iceland ngân hàng bị khủng hoảng thanh khoản tha đổ, West cũng sẽ không nợ nần chồng chất. Bất kể là đến từ vùng Trung Đông duệ tập đoàn tài chính, Ấn Độ Tata ta tập đoàn vẫn là Đông Nam Á tập đoàn tài chính, Hazisher cung cấp lựa chọn đều không đúng lãi suất cao cả bấy, ngược lại giờ ngôi chính đang chôn vùi phía trên thế giới này nổi danh nhất thể dục hàng hiệu, fan bóng đá hiến cho câu lạc bộ mỗi một cái bảng Anh bên trong, liền muốn có 75 mùa su chính là Gờ giờ ngôi gia tộc chả lợ. Đây là không cách nào làm người tiếp thu. Hazeser đã thu được không ít tập đoàn tài chính báo giá, trong đó có thành ý nhất một nhà, bị hắn ca tục là, màu đỏ kỵ sĩ, ta vẫn chưa thể tiết lộ tên của hắn, ta chỉ có thể nói hắn là chân chính yêu quý bóng đáng người. Cùng lúc đó, MU CEO David Diệu còn ở công khai nói dối, chúng ta còn có một ước bảng anh nằm ở trong ngân hàng, chúng ta có đầy đủ tài chính cung cấp cho Ferguson. Hắn thậm chí lấy MU mùa hẹ tiêu tốn lượng lớn chính mình thu mua Valencia, vẽ lò sổ cùng Joe làm lệ nâng, có thể ai cũng biết Ferguson căn bản không đến đến bất kỳ hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu mọi người bên trong bất luận cái nào Cái này đồng song mở càng là căn bản là không thu hoạch được một hạt nào đối với Keith Hazis công nhiên ho hét, Gở Lạc Giở ngươi gia tộc phản ứng phi thường lạnh nhạt. Một vị người phát ngôn biểu thị, Gở là giờ ngươi căn bản vô ý bán ra M.U có điều Hazis sở tự mình đúng là rất tin tưởng, chỉ cần giá cả thích hợp, ta tin tưởng Gở Lạc Giở ngươi gia tộc gặp động tâm. Theo phòng trừng, M.U sẽ bị trí ít tiết giá 1.2 tỷ bảng, trong đó 700 triệu là mắc nợ, 500 triệu là thị trường định giá. Tuần trước năm, cổ động viên Manchester United liên hợp hội đại biểu ngay ở Hazis sở giật dưới, cùng mấy vị ẩn tại người đầu tư tiến hành rồi bí mật đàm phán. Hazis công bố Cứ việc gờ lạ giờ người gia tộc nhiều lần tỏ thái độ không bán, chỉ cần giá tiền thích hợp, người Mỹ sẽ không ngồi xem thật buồn bán. Bất kể nói thế nào, một hồi liên quan với, cứu vất quỷ đỏ, thu mua đã trong bóng tối bất chi bất giác bắt đầu rồi. Manchester United là thoát đi gờ lạ giờ gia tộc má trảo, vẫn là tiếp tục ở lượng lớn nợ nần bên trong thống khổ giấy ruộng, hay là ở không xa tương lai liền có thể có một cái kết quả. Chương 917, Bình rượu Phong ba Chương 917, Bình Diệu Phong 3 ở đánh bại Arsenal sau khi Manchester United lại sẽ ở tuần này nên đón một cái khác đối thủ mạnh mẽ Vậy thì là cùng thành tựu địch, mùa giải này thực lực được cường lực bổ sung Man City. Hai đội đem ở Ultra Football vì là Cup liên đoàn trận chung kết tứ cách quyết một trận tự chiến. Tựa hồ là chịu đến bắt Arsenal của Vũ, Ferguson đối với hiệp 2 thi đấu có vẻ hoàn toàn tự tin. Theo MU trang web đưa tin, Ferguson ở lúc trước buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ trong đội không có tăng thêm thương bệnh, ta có mạnh mẽ hoàn chỉnh đội ngũ, thi đấu đem phi thường đặc sắc, thậm chí có thể có thể so sánh với một hiệp càng đặc sắc. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. đồng thời biểu thị, có đầy đủ đối, cảnh tượng hành kinh nghiệm này đem trợ giúp đội bóng thuận lợi Ở Ultrafoot chúng ta trải qua rất nhiều giải thi đấu then chốt giai đoạn thi đấu, hy vọng chuyện này với chúng ta có ích lợi. Hiệp một bên trong, bỏ đối với MU khiêu khích trở thành sau trận đấu bàn tán sôi nội tiêu điểm, cũng làm cho hiệp hai vấn đề an toàn càng gây nên FA cùng cảnh sát thân thiết, đặc biệt là có khoảng chừng 9000 tên cổ động viên Manchester City đem tràn vào Ultrafoot quan thi đấu. Nhưng Ferguson cho rằng không cần thiết nặng nhiên, cầu thủ biểu hiện vẫn rất hoàn mỹ. Chúng ta nắm giữ vị đại cầu thủ, bọn họ trong trận đấu đều có thể tuân thủ quy tắc. Chúng ta ở giải thi đấu bên trong từ chưa hè trêu vào phiền phức, ta đối với này cũng không lo lắng vậy ở hiệp một bên trong 11 cùng Man City đã hỏa, MU nếu muốn thăng cấp trận chung kết nhất định phải thắng trận, trạng thái chính giai MU song tử tinh mùa nạ cùng Junyi chính là đội bóng lực công kích bảo đảm. Ở mùa giải quá nữa không lâu tình huống, mùa nạ cùng Junyi hai người tổng số bàn thắng đã đạt đến 52 cái, Ferguson cũng đối với đội bóng hoàn thành mùa giải bạch bóng ý nghi tràn ngập tự tin, Mộ Na cùng anh đã đánh vào 52 bóng, vì là mùa giải này làm ra trọng yếu cống hiến. Thêm vào các đồng đội nỗ lực, đem có thể ung dung đột phá 100 bóng, hay là chúng ta còn có thể đem mục tiêu tăng cao cái 50 bóng. Juni tại đây cái mùa giải trên hàng tiền đạo gánh vác lên mờ Ughi bản trọng trách, mà liên quan với hắn khả năng bộ cờ Zita nozona no góp chân gia nhập liên minh Rio đưa tin lan truyền nhanh chóng. Có điều kế Juni bản thân biểu thị ở MUFI thường hài lòng sau, Diêu tổng giám đốc Vạn Đản Nổ cũng công khai bác bỏ tin đồn. Tiếp thu ra điô phỏng vấn lúc Vạn Đản Nổ biểu thị, Juni là người nước anh, chúng ta đều biết bọn họ ngoại trừ tờ Giờ Mi ở Lit rất khó thích đứng cái khác giải đấu. Hắn là một tên thú vị cầu thủ, nhưng chúng ta chưa bao giờ đối với hắn sản sinh qua hứng thú. Vạn Đản nói như vậy thời điểm, nhất định nhớ tới màn nằm án. vô ý tiến cử Juni Tiểu bàn đối với La Liga nhà giàu cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ ít giờ khắc này tinh lực của hắn đều đặt ở giờ Mi League. Triển vọng Premier League mùa giải này cách cũng lúc, Juni nói thẳng bốn nhà giàu có địa vị rất khó bị động giêu, cũng khen ngợi Arsenal chủ soái Wenger. Chuyện sẽ rất thú vị. Hội cổ thật giống tổng có thể tìm tới tiền đến mua người, mà Man City nhiều chính là tiền, có điều ta cho rằng cuối cùng 4 người đứng đầu còn đem cùng năm ngoái như thế. Trừ phi Man City có thể có biểu hiện kinh người bước lên trong đó. Juni đặc biệt nhắc tới cuối tuần đối thủ Arsenal, ta cho rằng Arsenal xem ra không sai. Bọn họ thi đấu rất đẹp, làm người vui thai vui mắt, cũng có thật nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Những này đều nên quy công cho ever. Thaksin mặc cho các con của hắn, từ chối mua đắt giá cầu thủ, hắn chính khi chiếm được báo lại. Liverpool coi trước khó, thật ở tại bọn hắn có gơ rát cùng tozet. Man City CEO Geji Cup từng ở Cúp Liên đoàn vòng bán kết trận trước thi đấu sau, hào ngôn Man City đem sẽ trở thành trên thế giới to lớn nhất câu lạc bộ, quên hết rồi thiên khe blue đoàn trước đây đã liên tục 34 năm không có được bất kỳ quán quân lúng túng lịch sử. Ngày hôm nay, chủ sói với này khịt mũi con thượng, hắn khinh bị dương cao hứng bị vắng đầu. Có lúc mọi người một cao hứng liền bị vắng đầu, chỉ có để tương lai quyết định tất cả. Đây là một hồi vòng bán kết, một hồi trọng yếu đẹp bi đại chiến, này đủ để kích thích hai đội bóng chiến đấu dục vọng. Ferguson đem mùa giải trước trận đó giải đấu sân nhà 43 tháng hiểm, xương là, trong lịch sử vĩ đại nhất Manchester Derby, hắn trở mong thứ hiệp đồng dạng nắm giữ vĩ đại Derby át không thể thiếu nhân tố hài lòng sân vận động bầu không khí. Vòng bán kết là không giống thi đấu chế, những năm này cúp liên đoàn vòng bán kết, chúng ta cùng bợ lệch cùng Chelsea qua. Ta thậm chí không nhớ rõ có hay không sân bóng đều mãn tịch, nhưng hy vọng ngày mai sân bóng có thể ngồi đầy người. Cái kia chính là mộng ảo giống như bầu không khí. Đối lập với tất ra, thiếu xoái Mancini cũng có vẻ khá là thận trọng. Trong khi chính là chúng ta có thể rất bình tĩnh đá bóng, đây là một hồi trọng yếu thi đấu, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chính là một hồi bóng đã thi đấu. Chúng ta hy vọng ở Ultra Force thắng trận, đây là khả năng, chúng ta có cơ hội. Thế nhưng chúng ta nhất định phải tập trung tinh lực bình tĩnh đá bóng, bởi vì nếu như ngươi làm được điểm này, ngươi gặp đã được càng tốt hơn. Chúng ta nhất định phải đem phòng thủ làm tốt, nhưng chúng ta đồng dạng cần phải làm tốt tấn công. Vừa ở thương ngừng dài đến 3 tháng sau khi trở lại, nhưng vẹn vẹn đã cùng Hull City đội một cuộc chiến tài. Ferdina e lại sắp biến mất ở mờ đội hình ra sân bên trong. Bởi bị FA lên án ở cuối tuần trước cùng Hun City ngoại hạng Anh bên trong, chịu kích đối phương cầu thủ Pháp Cam, mờ hậu vệ thép khủng đem đối mặt cấm thi đấu 3 trận sự phạt. Sự phát một màn xuất hiện ở thi đấu 78 phút, Ferdina ở bản đội vùng cấm cùng Pháp Cam lôi kéo trung khí gấp bên dưới sử dụng, thiết chịu công, bởi lúc đó quả bóng còn ở giữa sân phụ cận, trọng tài chính bèn nẹt không thể thấy rõ sự kiện bắt đầu chưa, trái lại bởi vì Pháp Cam kháng nghị mà hứa vệ, người bị hại, đưa ra một tấm vàng. FA ở sau trận đấu xem qua thi đấu video sau khi quyết định hướng về Ferdinand khởi xướng lên án, 3 trận cấm thi đấu lập tức chấp hành, Leo cũng bỏ qua cùng Arsenal tiêu điểm chiến, đồng thời còn đem bỏ qua MU cùng Man City cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 2 then chốt chiến. Manchester United cuối cùng không có mù quáng chống án, bởi vì cứ việc chống án cấm thi đấu kỳ gặp tương ứng bị hoán. Fergusonina hay là đem có thể xuất chiến Arsenal cùng Man City, nhưng nếu như không thể lấy ra đầy đủ chứng cư cho thấy Fergusonina thuật kiệt, xử phạt sẽ tăng thêm, cấm thi đấu kỳ khả năng từ 3 trận biến thành 4 trận thậm chí nhiều hơn, cũng may tiểu tướng Levan đang cùng Arsenal thi đấu bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm, hơn nữa một vị khác tuổi trẻ tiểu tướng Kompany. Manchester United tựa hồ cũng không thiếu hậu vệ. Dù vậy, lên cơn giận dữ Ferguson vẫn là đem hỏa khí rơi tại nhiều lần truyền phát tin Fergusonina chịu kích pháp cam màn ảnh sở các TV chain, người sau đã bị cấm chỉ tiến tổng trụ sở huấn luyện tiến hành phỏng vấn cùng phe trụ. Cứ việc sờ cái tivi vẫn như cũ có quyền ở lúc trước cùng sau trận đấu đối với MU tướng xoáy tiến hành phỏng vấn, nhưng tướng ra đã từ chối bọn họ tiến vào lên sân khấu cùng Arsenal lúc trước buổi họ báo tin tức, trận này Manchester đẹp Derby cũng đem tiếp tục làm như vậy. Tức ra khí họ hét đối với một tên bầu trời đại phóng viên nói, "Ta đối với các ngươi tìm tới những người màn ảnh căn bản không hề hứng thú, các ngươi chỉ muốn chính mình thằng quan phát tài, nhưng xin bỏ qua cho bóng đá một con ngựa." "Ok. Các ngươi nói đều là phí lời, ta căn bản là sẽ không đi lưu ý, cầu thủ Manchester United luôn, luôn rất quý cũ, ta không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì." "Bất luận làm sao?" Đối với khổ sở chờ đợi 3 tháng mới đón về chủ lực trung vệ MU tới nói, Ferdina cấm thi đấu xử phạt đối với bọn họ giờ giờ mi ở lịch trình quan không thể nghi ngờ là cái sự đá kích không nhỏ. Đương nhiên, Ferdina không cách nào ra trận, đối với Manchester United những người tuổi trẻ các cầu thủ xem như là tin tức không tồi, ngoại trừ Evan hoặc là Company đem đạt được ra trận cơ hội bên ngoài, Mộ Na cũng đem có thể tiếp tục mang theo băng đội trưởng ra trận. Nước Anh địa phương thời gian thứ tư, MU cùng Man City Cup liên đoàn vòng bán kết hiệp 2 đem đúng giờ ở sân Old Trafford đấu võ. Có thể chứa đựng hơn 68.000 tên cầu thủ sân Ultra Ford không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay cả đi ra trên cũng xuất hiện một chút fan bóng đá, trên khán đài cổ động viên mới hay là đột phá bảy vạn. Trong đó gần một vạn tên thân mang màu xanh lam áo đấu cổ động viên Manchester City ở một đám lớn màu đỏ bên trong có vẻ dễ thấy như vậy. Ngoại trừ bởi vì bọn họ áo đấu màu sắc cùng một đám lớn màu đỏ hoàn toàn không hợp bên ngoài, biểu hiện của bọn họ cũng có vẻ cực kỳ tiêu căng. Bọn họ lần lượt dùng động tác cùng khẩu hiệu khiêu khích đám cổ động viên Manchester United, một điểm đều không có làm khách rất nộ. Nếu như không phải Manchester cảnh sát đã sớm chuẩn bị phái ra lượng lớn cảnh lực duy trì trật tự, e sợ thi đấu còn chưa bắt đầu, hai đội các cổ động viên trước hết đánh tới đến rồi. Trên thực tế, những cảnh sát này cùng với nói là duy trì trật tự còn không bằng nói là đang bảo vệ đám cổ động viên Manchester City Day, dù sao bọn họ nhưng là cái này sân bóng trên khán đài nhược thế cơ thể. Trên khán đài hỗn loạn trật tự mãi đến tận hai đội các cầu thủ ra trận thời điểm mới có thể cải thiện, các cổ động viên sự chú ý rốt cục tìm đến phía so với sân bóng. trên màn ảnh lớn lúc này cũng đánh ra hai đội đội hình ra sân. Mở hữu đội hình ra sân, 442. Thủ môn 1 van đưa xa. Hậu vệ, 30 Gia 26 Comani, 15 Bài Đi, 3 hệ giả. Giữa sân, 16 Kajip, 19 Mona, 21 Mlami, 25 Valencia. Tiên đạo, 10 Juni, 20 Hà Cuộc tranh tài này bên trong, Ferguson cũng ở mấy cái vị trí làm ra thay phiên, dù vậy, mở ú bộ này đội hình vẫn cứ là thực lực mạnh mẽ. Đủ để thể hiện mở ú băng ghế chiều sâu. Man City đội hình ra sân, 442. Giữa sân, một Giải Ấn. Hậu vệ, 5 Giả Bạ Lì Tạ, 2 Dị Trạ Ổ, 6 Lec Court Giữa sân, 34 Jaejong, 18 Bagyi, 7 Island, 8 gì tật lý. Tiền đạo, 25 Adeboye, 9 San Takuji. Mansi tuy ngoại trừ vài tên bị thương cầu thủ bên ngoài, cũng là sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, được gọi là tương lai đội trưởng gì trà họ thay thế được bị thương Tuae xuất hiện ở trung vệ vị trí. Trên hàng tiền đạo nhưng là một đôi cao trung phong hợp tác, hai người đều từng ở tờ Giờ Mi ở Leeds trên sàn thi đấu đại biểu trước ông chủ nổ ra quá mờ úu không thành, Mancini tựa hồ hy vọng hai người có thể tiếp tục trạng thái như thế này. Đương nhiên man càng khát vọng vì là Man City mang đến gần hơn 30 năm đến đệ nhất tòa cúp quan quân. Bởi đội bóng 3 vị đội trưởng đều không thể xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân ở trong, Mona lại một lần mang theo băng đội trưởng. Liên tục hai lần mang theo băng đội trưởng để Mona ít đi mấy phần phấn phấn, nhiều hơn mấy phần ý thức trách nhiệm. Dưới cái nhìn của hắn, nếu mang theo đội bóng băng đội trưởng, hắn liền nên dẫn dắt đội bóng từng bước một đi tới, thắng được từng cuộc một thắng lợi, nắm tòa tiếp theo tòa cúp quan quân. Cứ việc hắn vẫn luôn là như thế làm ra. Cuộc tranh tài này bên trong, Man City tiêu điểm hiển nhiên là bọn họ hàng tiền đạo đao nhọn ạ để bỏi họ. Togo người làm đã từng Arsenal nhân hòa hiện tại Man City người, vẫn luôn là lấy mở ưu tử địch thân phận gặp người. Bởi vậy, hắn là sân đấu cha Fort bên trong không được hoan nên nhất người. Có điều, Tô Togo người nhưng không để ý chút nào, này từ hắn mùa giải này ở đánh vào ông chủ cũ Arsenal không thành sau khi lần kia nỗ lực 70m sau chúc mừng liền có thể thấy được, à đệ bọn họ là cái dám yêu dám hơn người. Trận đấu bắt đầu sau khi, à đệ bọn họ cũng là Man City biểu hiện nhất là tích cực một người, hắn ở trước sân phạm vi lớn chạy đầy đủ lôi kéo Manchester United hàng phòng thủ. Mở vẹn vẹn 5 phút hắn liền suýt nữa công phá Manchester United không thành. Di tất lợi dụng tốc độ đột phá hẻ hạ phòng thủ đem bóng đưa vào vùng cấm. À đệ bá lợi dụng company kèm người không hẹp thời khắc hoàn thành rồi một lần đánh đầu trùng đỉnh. Quả bóng ở gậy một hồi địa sau khi bay thẳng khung thành phía bên phải. Giữa lúc gã đệ bỏ chuẩn bị chúc mừng thời điểm, một hai bàn tay nhưng chặn lại rồi hắn đi bàn. Khó có thể tin pha cứu thua. Shadow cha phốt bình luận viên không khỏi tự giải nói, Manchester United tránh được một kiếp, đồng thời cũng đồng ý Ferguson lúc trước bàn giao. À đệ là Man City bên trong tối có uy hiếp cầu thủ. Có điều sân nhà tắc chiến Manchester United cũng sẽ không để đối thủ nắm mũi dẫn đi, rất nhanh bọn họ liền còn lấy màu sắc. Áo ân lưng thân cầm bóng về làm, Mônạ cao tốc xuyên vào sau không có bất kỳ dừng lại trực tiếp mạnh mẽ suốt xa sừng vàng. Đông dạng là càng già càng dẻo dai Island thủ môn giờn biểu hiện cũng không thua với đứng ở hắn đối diện người Hà Lan Van der Sar, một cái nhanh nhẹn đổ người đem Mônạ sút gol từ chối ở sân Old Trafford trên khán đài chuyển đến sân nhà các cổ động viên tiếp nối tiếng thở dài. Nhìn mang băng đội trưởng Mônạ, đám cổ động viên Manchester United cũng không có cái gì không thấy được. Mặc dù là một ít lao fan bóng đá cũng cho rằng, đội bóng tựa hồ sắc thực đến nên đổi mới thời điểm, dù sao hiện tại đội bên trong đám này tuổi trẻ các cầu thủ thực lực có thể không thua với 92 Hoàng Kim một đời. Nhìn M ưu tiêu chí nhân vật mồ nạ biểu hiện, là Man City bên trong chính mình bồi dưỡng được đến tương lai lãnh tụ, tự cao tự đại gì trả họ làm sao có thể khoan dung bình thường. Ở sau đó một lần phản kích bên trong, ngày hôm nay làm trung vệ hắn lại ở cấp đoạn sau khi trực tiếp đến rồi một lần cao tốc dẫn bóng phản kích. Đang lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi sau khi nguyên bản hướng về cánh phải phóng đi dị chả họ đột nhiên quay lại đầu xe lựa chọn cắt vào bên trong. Hệ dạ hiển nhiên không ngờ rằng cái này hậu vệ cầu thủ lại có như vậy xuất sắc năng lực tiến công, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Dĩ Trạ họ liền lợi dụng hắn cũng không ám hiểu chân trái hoàn thành rồi đại lực quanh môn. Từ Dĩ Trạ họ này chân sút gol chất lượng đến xem không hề giống một tên hậu vệ cầu thủ, quả bóng dường như một viên đạn pháo giống như chui thẳng gần cột dọc cùng sả ngang tụ hợp nơi. Nhưng mà, ngày hôm nay hai đội lão thủ môn tựa hồ cũng không chịu cam lòng vai phụ vận mệnh. Vander xa lại một lần nữa làm ra thế giới cấp cứu thua, đơn quyền đem Dĩ bắn ra này chân, trên lý thuyết góc chết, cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Đám cổ động viên Manchester United không tự chủ được vì bọn họ lao gôn thần dâng lên hoan hồ. Van der Sar giống như thần trợ cứu tu tự hồ cũng tiêu đốt đám cổ động viên Manchester United cảm xúc mãnh liệt, chỉ là quỷ đỏ các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt tựa hồ có chút tiêu đốt quá mức, đón lấy bọn họ làm ra quá khích hành vi. Man City giữa sân Island chuẩn bị đi chủ phạt phạt góc, thế nhưng đứng ở góc cờ khu phụ cận hắn nhưng chúng rồi đến từ khán đài ám khí. Một tên kích động cổ động viên Manchester United lại trực tiếp nện xuống một cái chai đĩa. Island người Highland có có vẻ như có chút khó đọc, ngày hôm nay vận khí tựa hồ rất tồi tệ. Bởi vì ở đám cổ động viên Manchester United ném một đống lớn tạp vật bên trong một mực chỉ có cái kia lớn nhất lực sát thương bình rượu đập trúng sau gáy của hắn. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng, trà sát một hồi, nhưng to lớn cảm giác đau đớn vẫn để cho Alan lập tức ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất. Giọng trên khán đài lập tức chuyển đến một trận náo động thành, trong này bao quát một phần cấp tiến đám cổ động viên Manchester United kích động tiếng hoan hô, cũng bao quát một nhóm khác đám cổ động viên Manchester United than phục thành cùng đám cổ động viên Manchester City thủy thanh. Thấy tình huống không đúng, trọng lập tức chạy hướng về phía góc So với trọng tài càng trước tiên chạy tới chính là Mona bởi vì hắn rõ ràng nếu để cho sự tình tiếp tục nữa, đội bóng đón lấy khẳng định là phải bị xử phạt. Chạy đến góc cờ khu Môn nạ đầu tiên là đem Island bảo hộ ở phía sau, sau đó hướng về trên khán đài làm ra hai tay hư ép thủ thế, ra hiệu các cổ động viên bình tĩnh một chút. Vào lúc này, Môn nạ sức hiệu Triệu thể hiện đến vô cùng mạnh mẽ. Muyên bản còn ở tạm vật như mưa rơi mảnh này khán đài ở Môn nạ đến sau khi lập tức khôi phục thiên tình. Không có sao chứ? Khống chế lại trên khán đài tình thế, Môn mới xoay người lại quan tâm Island tình huống. Cho ngươi đi bị cái bình rượu đánh một hồi thử xem. Island đối với thế này, tân nhân thứ ma ông chỉ không có bất kỳ cảm kích biểu hiện, trái lại là không vui nói đối với Island xấu khẩu khí, Mona cũng không có làm ra phản bác, bởi vì hắn rõ ràng Island lúc này chính đang nổi nóng, hắn chỉ là lệ phép trả lời, ta đại biểu bọn họ xin lỗi người, chúc ngươi nhiều may mắn, đồng nghiệp. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Island cũng không tiếp tục đánh trả Mona, mà chỉ là đem toán giận mục tiêu rời đi hướng về phía trọng tài chính. Trọng tài chính ở xác nhận Island không có vấn đề gì sau khi, liền cảnh cáo trên khán đài đám cổ động viên Manchester United phải chú ý hành vi của bọn họ đối mặt trọng tài chính cảnh cáo, đám cổ động viên Manchester United đều lựa chọn trầm mặc không nói. Phản phất vừa nay hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Không thể làm gì trọng tài chính chỉ có thể lại một lần nữa xoay người dò hỏi ai lên tình huống, ở nhận định hắn không thành vấn đề sau khi, mới ra hiệu thi đấu tiếp tục. Vào lúc này đám cổ động viên Manchester City có thể không đáp ứng, bọn họ cầu thủ ở đây chịu đến bắt nạn, đối phương nhưng không có được đến bất kỳ xử phạt nào, để bọn họ cảm giác trên mặt tối tăm, bọn họ xuýt tiếng vang triệt toàn bộ Old Trafford. Kỷ thực trọng tài chính cũng có chút oan uổng, dù sao vừa nãy phạm tội chính là fan bóng đá, hắn muốn xử phạt cũng chỉ có thể chờ đợi đến sau trận đấu, thông qua video xác định người gây ra hỏa sau khi mới có thể thực hành a có trận sóng gió này, hai đội vừa nãy ngươi tới ta đi đối công có trì hoãn. Chỉ là nếu như ai cho rằng cuộc tranh tài này liền đem lấy như vậy một loại bình thản cục diện kết cuộc, vậy hắn chính là mười phần sai. Phải biết, đội mạnh trong lúc đó đối kháng, bình thản một quãng thời gian thường thưởng đều là đang vì làn sóng tiếp theo cao trào tích trữ sức mạnh thôi. Chương 918, cậu bé vàng chưa già. Chương 918, cậu bé vàng chưa già. Mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn ở bình tĩnh tỉnh cảnh bên trong kết thúc, Manchester United nhưng phát động một lần rất có uy hiếp phản kích. Môn Na đoạn dưới dưới chân bóng sau khi giao cho bên người Casemiro Lâm đã từng bị sơ Alet tức ra mang nhiều kỳ vọng, kệ án người nối nghiệp, Cazip tuy rằng ở phòng thủ trên không có kẻ án như vậy cùng tráng, thế nhưng ở tổ chức năng lực trên hắn vẫn có không sai năng lực. Lần này hắn xuất sắc tầm nhìn liền để hắn nhìn thấy cánh trái cao tốc xuyên vào bờ La Mỹ, đem bóng hướng về trước người một chuyến, Cazip hầu như là không chút do dự đến rồi một cước chuyền xa. Chuyển được đẻ đẽ, đang hướng trước sân chạy đi môn nạ cũng không khỏi vì là Cazip này chân đặc sắc chuyển bóng mà âm thầm khen hay. Quả bóng độ cao cũng không cao, thế nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, để Man City đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà bờ La thì lại có thể phát huy đầy đủ tốc độ của hắn. Cuối cùng, quả bóng lướ qua Man City vài tên về truy cầu thủ hậu vệ sau đó ở Bờ La Mỹ trước người bắt đầu tăng tích. Cao tốc lúc đang chạy Bờ La Mỹ muốn trực tiếp dừng lại cái này, bóng cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, huống hồ Bờ La Mỹ nguyên bản liền không phải loại kia cảm giác bóng đặc biệt xuất sắc người. Quả nhiên, hắn tuy rằng nhấc chân nhận được quả bóng, lại không có thể vững vàng tháo xuống bóng, mà là đem bóng rất xa chuyến đi ra ngoài. Mà vào lúc này giờ Ấn đã từ lâu chạy ra không thành, hiện trường đại đa số người đều cho rằng Manchester United lần này phản kích liền muốn bị trung kết, chỉ có một người không cho là như vậy, vậy thì là tiếp tục đề cao mình tốc độ Bờ La Giáo sân Ultra Fort trên khán đài đột nhiên truyền đến một trận náo động thanh. Nguyên Lai like ngay ở thần muốn ôm vào quả bóng thời điểm, Bợ Lạc Mỹ lại thần kỳ dường như một cơn gió bình thường dành chức đâm đi rồi quả bóng. Nhưng mà Giả cũng thể hiện ra hắn vượt quá lẽ thường tốc độ phản ứng, mắt thấy liền muốn ngã xuống đất hắn lại một tay chống đỡ địa lưng lên. Lúc này Bợ Lạc Mỹ thì lại đang đuổi chính mình chọc ra quả bóng, khi hắn đuổi theo quả bóng chuẩn bị sút gol thời điểm lại phát hiện Giả cũng đã phòng thủ lại đây. Bợ chỉ có thể thả xuống nâng lên chân, thuận thế một chuột, đem bóng đưa đến vòng ngoài cấm địa, bởi vì Juni cùng Ẩn cũng đã từ phía sau bọc đánh lại đây. Quả bóng lăn hướng về phía ẩn, nhưng mà ẩn còn đến không kịp dừng bóng, một bóng người màu đen hướng hắn xoạt bóng lại đây, còn tiện đường đã đi rồi hắn trước người quả bóng. Người này chính là ngày hôm nay khách mời trung vệ dị trà họ, tên này nước Anh hy vọng ngôi sao đặt chân tờ giờ mi ở Elite rựi vào chính là hắn cái nào xuất sắc thân thể tố chất cùng với loại này hung manh phòng thủ. Bị dị trà họ sạn ra quả bóng hướng về ở ngoài vùng cấm phương hướng lăn đi, theo sát ẩn sau khi bọc đánh Junyi đã không kịp phanh lại, chỉ có thể mắt nhìn quả bóng từ sau lưng mình sẽ qua. Giữa lúc đám cổ động viên Manchester City vui mừng chính mình đội bóng tránh được một kiếp thời điểm, một đạo làm bọn họ khủng bố bóng người nhưng xuất hiện ở quả bóng đường bộ tiến lên. Mộ Na xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên. Đây là một cơ hội. Không sai, vừa nãy ở ca giúp chuyền bóng thời điểm Mộ cũng đã lựa chọn cao tốc xuyên bảo. Cứ việc lần này tấn công rất có thể ở hắn mới vừa chạy qua giữa sân thời điểm cũng đã chung kết, thế nhưng Mộ Na vẫn là lựa chọn xuyên bảo. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn chạy tới có lẽ sẽ có cơ hội đi bàn, thế nhưng nếu như hắn không chạy lên đến, liền ngay cả tham dự cơ hội tiến công đều không rồi. Cơ hội chỉ quan tâm người có chuẩn bị. Câu nói này ở vào giờ phút này được chứng minh tốt nhất Liều mạng lao nhanh một hiệp xuyên vào môạ vừa vặn xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên hắn cần phải làm là lựa chọn một cái làm hắn thoải mái suốtt g thứ thế bảo đảm lấy tôi vững vàng phương thức đem bóng đưa hướng về Man City không thành thỏa nhất suốt gôn phương thức là cái gì đối với đại đa số cầu thủ tới nói hay là để bóng thế nhưng đối với bộ nạ tới nói cũng không phải như vậy một chuyện ở, ở tình huống bình thường bộ nạ mạnh mẽ mẽút xa độ chuẩn xác cũng không thua gì hắn để bóng chi là tại đây dạng một loại không có cái giày tình huống mô nạ chân phải má ngoài tầng tầng đánh ở hướng về hắn lăn đến quả bóng trên Quả bóng liền mang theo mảnh liệt ở ngoài toàn hướng về không phía bên phải khung thành bay đi. Đã điều chỉnh xong trọng tâm giờ ẩn cũng ra sức hướng về kẽ hở phương hướng của tới. Lúc này giờ ẩn cùng quả bóng lại như là đang tiến hành một hồi phi hành thi đấu, chỗ cần đến chính là khung thành phía bên phải. Nhưng mà vào lúc này giờ ẩn tốc độ phi hành hoàn toàn không đuổi kịp mùa nạ sút goal ở ngoài toàn tốc độ, cuối cùng quả bóng trước ở giờ ẩn nhào tới trước rắn vào cột dọc phía trong lao lực khung thành chiêu nạp. Wayne vừa nãy nhìn thấy mùa nạ xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên thời điểm, đang cổ động viên Manchester United cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiếng hoan hô của chính mình. Ở quả bóng lướt qua bóng vạch gôn một sát na, bọn họ đều đúng giờ đem bạo phát ra. Goo o -oh o -oh o -oh o -oh 3. Mỗnạ, Mỗnạ, Mỗnạ. Là Manchester United trên sân đội trưởng, Mỗnạ thể hiện ra tác dụng của hắn. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở mấu chốt nhất sút gôn, dùng một cú ten chốt sút gôn đánh vào phi thường then chốt ghi bàn trợ giúp Manchester United đạt được dẫn trước. Nếu như cái này điểm số có thể duy trì đến kết thúc, MU liền cách vệ miệng cúp liên đoàn lại gần rồi một bước. Ghi bàn sau phấn nhắm phía bên sân, đang chạy đến dưới đài sau khi sâu sắc một hồi trên cánh tay trái cái kia màu trắng đội trưởng. Mỗ Nạ cái này biểu trung tâm động tác làm cho cả sân tra Fast Quỷ Đỏ các cổ động viên rơi vào một trận trong cơn điên cuồng. Bởi vì rất nhiều người đều lo lắng Mỗ Nạ gặp bởi vì đội bóng nợ lần nguy cơ mà rời đi đội bóng. Hiển nhiên, Mỗ Nạ vừa nãy cử động để bọn họ treo lên tâm để xuống. Mỗ Nạ! Mỗ Nạ! Mỗ Nạ! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Toàn bộ trên khán đài đều vang lên trỉnh tề tiếng hoan hô. Nghe được nhiều như vậy nhân xưng hô Mỗ Nạ vì là đội trưởng, trên ghế dự bị cùng trên khán cùng ba người trên mặt đều không có bất kỳ không nhanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội trưởng của bọn họ vị trí nguyên bản cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một quang thời gian, hiện tại đội bóng tìm tới tương lai đội trưởng ứng cử viên, đây là chuyện tốt. Đúng, chính là Manchester United trong phòng thay đổi loại này hài hòa bầu không khí mới để Manchester United tại đây mấy cái mùa giải biểu hiện như vậy không thể chiến thắng. Ngoại trừ nhân vì là thực lực của chính mình không đủ, không đạt tới đội bóng yêu cầu, bằng không, vẫn đúng là không ai đồng ý rời đi này chi vô địch chi sư. Mặc dù hiện tại Manchester United trên người chịu trùng trái. Thế nhưng các cầu thủ nhưng không có quá nhiều khủng hoảng, bởi vì dù là ai cũng không tin sẽ có người để mờ U này dạng một thế giới đỉnh cấp thể dục hàng hiệu liền như thế ngã xuống. Mãi đến tận trọng tài dục thời điểm, Mộ cùng các đồng đội mới trở lại phe mình một hiệp. Mà lúc này Man City các cầu thủ từ lâu dừng lại vị trí của chính mình, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bóng thế yếu cũng không tính là gì. Còn có một hiệp bóng thời gian đến để bọn họ san bằng điểm số đây. Đương nhiên, bọn họ loại này lý tưởng hào hùng chỉ có thể thông qua hiệp 2 đi thực hiện. Bởi vì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Giữa sân trong phòng nghỉ ngơi, Manchester United bầu không khí vẫn tính ung dùng một bóng dẫn chức để bọn họ trong trận đấu chiếm cứ quyền chủ động, chỉ cần hiệp hai bọn họ có thể ở làm tốt phòng thủ điều kiện tiên quyết tranh thủ lại tiến vào một cái, bọn họ liền đem liên tục 2 năm xuất hiện ở cúp liên đoàn trận chung kết trên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần quá Man City cửa ải này, chờ đợi Manchester United chính là liên tục đệ nhị tòa cúp liên đoàn cup. Tại đây dạng một loại bầu không khí bên dưới, đúng là có chút cầu thủ đang vì vừa nay những người cấp tiến đám cổ động viên Manchester United lo lắng. Vừa nãy biểu hiện của bọn họ không chỉ có riêng chỉ là vì là đối phương cầu thủ mang đến thương tổn mà thôi. Chính bọn hắn ở sau trận đấu cũng chắc chắn chịu đến pháp luật trừng phạt, thậm chí còn có thể gặp làm hại làm sân nhà sân away phạt cùng với câu lạc bộ chịu đến trừng phạt. Đương nhiên, mô nạ cùng các đồng đội hiện tại lo lắng đều là là chuyện vô bổ, bọn họ chỉ có thể là chờ đợi sau trận đấu kết quả. Việc cấp bách vẫn là đánh thật hiệp 2 thi đấu. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian cũng không lâu lắm, ở Ferguson bố trí một fan hiệp 2 sắp xếp sau khi, công nhân viên liền đến bọn họ vào sân. Hiệp 2 trở lại trên sân bóng vẫn như cũ là thủ phát cái kia 22 tên cầu thủ, bởi vì hai đội huấn luyện viên trưởng đều không có ở giữa sân làm ra nhân viên điều chỉnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu chu, Manchester United cũng không có bởi vì một cái bóng dẫn trước ưu thế mà mù quáng lui giữ, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Man City đối công. Hiệp 2 phút thứ 5 Manchester United suýt chút nữa lợi dụng một lần trước sân phối hợp cơ hội mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này tấn công khởi xướng người là Mona, hắn một cước căng ngang bóng tìm tới lùi lại hậu ẩn. ẩn tiếp bóng sau không có bóng mà là trực tiếp dùng má trong bóng khúc xạ cho Hữu con Valencia. Valencia đến bóng sau không có lựa chọn đường biên đột phá, mà là trực tiếp đem bóng đẩy hướng về phía ẩn phía trước. Vào lúc này đâm vào Man City vùng cấm sân phải ẩn vụ cận cũng không có cầu thủ hậu vệ. Hào ẩn đuổi theo quả bóng sau khi trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình. Ngay ở ẩn sắp hoàn thành sút goal thời điểm, dị trà họ lại một lần nữa soạt bóng đến hắn thân chuẩn bị trước buồn lỗ châu mai đã ở dị trà họ trên người ăn qua một lần thiệt tỏi ẩn làm sao sẽ lần thứ hai cũng ở dưới chân của hắn đây. Hào ẩn không trung chân phải lập tức hóa đánh vì là đấy, đem bóng đưa đến vùng cấm trung lộ. lần này chuẩn xác bọc đánh đúng chỗ, hắn đem tụa e ở phía sau Sau đó đối mặt đến bóng trực tiếp đệm bóng góc xa. Cái này mùa hè bị Man City bỏ ra của cải khổng lồ từ Arsenal tiến cử tua hè tuy rằng không tính là thế giới cấp trung vệ, thế nhưng hắn dù sao đã ở Giờ Mi ở Leicester xoạng lần mò gần 10 cái mùa giải, được cho, hồ động đỉnh lão ma tước. Đối với Giờ Mi ở Leicester phòng thủ trường mực nhưng là bắt bí vô cùng tinh chuẩn. Ngay ở Juni sắp sút gol thời điểm, bị Juni Chen ở phía sau tua hè phi thường không thành thật cho Juni một hồi. Lần này để đem tập trung sự chú ý ở sút trên rõ ràng đạo một hồi, gần trong lại cũng bị hắn cho bắn lên trời. Ứ hiện trường không ít không do vì sao đội chủ nhà các cổ động viên còn đang vì Juni bỏ qua cơ hội như vậy mà cảm thấy khó có thể tin. Mà đã từ hậu trường chạy tới môn nạ nhưng là rõ ràng phát sinh cái gì, hắn vọt thẳng tiến vào vùng cấm, đem tụệ hẹ đẩy ra, giận dữ hét, "Con mẹ nó ngươi làm gì? Có người như thế hại người sao?" Môn nạ sự phẫn nộ không phải là không có lý do, vừa nãy Juni trọng tâm đều đặt ở chống đỡ chân chân trái trên, vừa nãy tụệ hẹ cái kia một hồi vô cùng có khả năng tạo thành Juni chống đỡ chân bị thương. Tụệ hẹ hồ cũng biết là chính mình lỗi lý, vì lẽ đó hắn cũng không có phản bác, mà chỉ là im lặng không lên tiếng thoảng lui lại một bước khoảng cách. Trọng tài nhìn hai đội đội trưởng thật giống liền muốn đánh tới đến rồi, lập tức chạy tới. Mộ nạ đang nhìn đến trọng tài sau khi, cũng không có tiếp tục dây dưa tụe, mà là hướng về trọng tài chính tự thuật tình huống vừa rồi. Thế nhưng trọng tài chính tựa hồ cũng không có phán đá penalty ý tứ, hắn chỉ là ra hiệu hai đội cầu thủ bình tĩnh một chút sau khi liền lui ra vùng cấm, để ra chuẩn bị phạt môn bóng đối mặt tình huống như thế, Mộ nạ chỉ có thể chạy về phe mình một hiệp, mà Juni nhưng là vô vô trên người có vụt, hùng hùng hổ hổ đi ra vùng cấm đúng là Ferguson vẫn cứ ở đây một bên lại nhải, nguyên bản liền yêu thích tìm trọng tài phiền phức hắn, ở đánh Man City như vậy tự địch thời điểm càng là đặc biệt tích. Trên thực tế, trọng tài mới vừa rồi không có phán đá penalty cũng là có lý do của hắn. Hiện tại MU vốn là dẫn trước, một cái penalty không phán đối với bọn họ tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn, mà nếu như thổi lời nói hay là sẽ để cuộc tranh tài này quá sớm mất đi hồi hộ. Có lúc, ngoại trừ duy trì sân bóng cân bằng, trọng tài còn cần duy trì trên sàn thi đấu cân bằng. Lần này phán phạt đối với Manchester United không lớn bao nhiêu ảnh hưởng sao? Tất nhiên là không, dẫn trước một cái bóng cùng hai cái bóng khác biệt có thể là phi thường lớn. Trên sân bóng có một câu nói như vậy, một cái bóng là bất an nhất toàn dẫn trước như thế. Cái này điểm số vĩnh viễn sẽ làm lạc hậu một phương tao động không ngừng, hiện tại Man City chính là như vậy biểu hiện. Khát vọng bắt cùng thành tựu địch MU, khát vọng tiến vào trận chung kết lịch cục do đó xung kích đội bóng 34 từ năm đó cái thứ nhất quán quân bọn họ ở trong khoảng thời gian, sau đó khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng hung manh thế thiên công. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, Man City bộ này đội hình đã được cho là chuẩn nhà giàu cấp bậc. Đặc biệt là bọn họ phía trước sân, mỗi một cầu thủ đều có chính mình đặc điểm, điều này làm cho Manchester United hàng phòng thủ chịu đựng không nhỏ thử thách. Mà gì Tất liên tục ở hai cái trái phải đường biên đối với Manchester United xung kích càng làm cho mờ ưu đường biên các cầu thủ hậu vệ khó có thể an bình. Phút thứ 76, Di Tất đi tới cánh trái, đối mặt xưng tên công cường thủ nhược nền Johnson, vóc người thấp bé hắn đầu tiên là giả bộ ra tốc siêu đường biên ngang đột phá, sau đó lợi dụng vóc người thấp bé, trọng tâm tương đối thấp ưu thế đột nhiên xe thắng gốc, liền lắc ra chuyển vào trong góc độ, trực tiếp đem bóng đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Adebayo cùng San hai tên cao phong một trước một sau bọc đánh mà đi. Phía trước gã đễ bỏ trước tiên cao cao nhảy lên, thế nhưng hắn lại không có thể gặp được quả bóng. Thế nhưng hắn đánh đầu động tác nhưng rất tốt lừa dối phía sau hắn nghẹt vàng cùng vải đi. Hai người thậm chí căn bản đều không có nhảy lên đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của bọn họ bay về phía phía sau. Cùng lúc đó, xuất phát từ tiền đạo cướp điểm quen thuộc, Sangdag Jin nhưng vẫn là tiếp tục hướng về hắn phán đoán điểm đến vào tới. Cùng vừa nãy một nạn như thế, Sangdag Jin này một khoảng cách cũng không có chạy, quả bóng vừa vặn bay về phía hắn phía trước. À ra hai người thậm chí ngay cả nhảy lấy đạp đều không cần, trực tiếp dùng cái trán đem bóng đập về phía hắn trước người nửa cái cái hở. lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, chỉ có điều lần này Trên khán đài nhảy lên từ màu đỏ biến thành màu xanh lam. Lúc trước đánh vỡ Manchester United liên tục không mất bóng kỷ lục chính là hiệu lực với bợ lệch bờ thời kỳ sáng tạo dù, bây giờ trên người hắn áo đấu từ lam đậm biến thành lam nhạt, thế nhưng đối với mở không thành nhưng vẫn như cũng là như vậy quan thuộc. Vào lúc này, chuyển nhượng tới nay vẫn không thể chứng minh chính mình giá trị bản thân sáng tạo dù nhưng được đáng cổ động viên Manchester City anh hùng giống như tán mộ. Trên thực tế, ai có thể ở đẹp bị chiến bên trong nổ ra mở không thành, ai chính là Man City anh hùng. tạo Juri trợ giúp Man City tỷ số ban thành 11, tổng số điểm thì lại vì là 22. Nếu như cái này điểm số duy trì đến 90 phút trận đấu kết thúc, đem tiếp tục tiến hành bù giờ thi đấu. Nam ở giải đấu nỗ lực thời khắc Manchester United hiển nhiên không vui nhiều hơn nữa đánh 30 phút thi đấu. Bởi vậy, ở sau đó thi đấu bên trong, Ferguson ra hiệu chính mình các cầu thủ giá tiền thế tiến công, đồng thời đổi lao tướng jay hy vọng lợi dụng kinh nghiệm của hắn đến giúp đỡ đội bóng. Man City ở cuối cùng trong hơn 10 phút cũng không có bảo thủ, thi đấu tựa hồ lại trở về thi đấu ban đầu hai đội cái kia đặc sắc đối công đại chiến. Cứ việc hai đội bóng đều tấn công đến mức hưng thế nhưng là vẫn luôn không năng lực các cổ động viên mang tới một người ghi bàn. Mắt thấy thi đấu tiến vào thương ngừng nửa giờ, một hồi bù giờ thi đấu tựa hồ đã là khó lấy phòng ngựa thời điểm, Manchester United thu được một lần phạt góc cơ hội. JLZFC mở ra phạt góc chuẩn xác tìm tới phía trước Môn Na, Môn Na bắt đầu công môn trực tiếp bay về phía khung thành góc gần. Nguyên bản cho rằng này bóng là năm chắc Môn lại nghe được trên khán đài truyền đến đám cổ động viên Manchester United tiếp nối tiếng thở dài. Ryan lại một lần nữa chứng minh hắn vẫn không có lao, hắn vẫn cứ là thế giới cấp vô thần. Nguyên Lai like giờn một cái theo bản chân vào ở vào đánh thành chặn ra đường biên ngang. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng MU còn có một lần phạt góc cơ hội, từ trọng tài liên tiếp xem biểu biểu hiện đến xem, khả năng này là Manchester United cuối cùng tấn công cơ hội. Chủ phạt phạt góc vẫn như cũ là JLEFC, chỉ có điều lần này hắn không có trực tiếp đem bóng đưa đến bên trong vùng cấm, mà là chuyển cho tới đón bóng Glenn Johnson. Chiến thuật phạt góc. Glenn Johnson cũng có điều là một cái quá độ thôi, hắn không có dừng bóng trực tiếp lại sẽ bóng chuyển cho JLEFC. JLEFC từ lâu điều chỉnh tốt bước tiến, đối mặt đến bóng trực tiếp lên chân trái đem bóng xoa tiến vào bên trong vùng cấm. Mô Na lại một lần nữa nhằm phía phía trước, mà Man City cầu thủ hậu vệ nhất cho hắn uy lực cũng đều là ùa lên. Nhưng mà quả bóng lần này nhưng không có bay về phía phía trước, mà là bay đến vùng cấm trung lộ. Vóc dáng không cao ẩn U Linh giống như xuất hiện ở quả bóng điểm đến trên, hơi nhảy lên, nhẹ nhàng một sượt, quả bóng liền nghe lời bay về phía góc xa đồng dạng đem sự chú ý đặt ở Mô nạ trên người giỡn cho dù lại có thêm như thần trợ đối với này bóng cũng là không thể ra sức. Doanh thuộc về Quỷ Đỏ tiếng hoan hô lại một lần nữa xuất hiện ở sân Old Trafford, mà lần này tiếng hoan hô là thắng lợi tiếng hoan hô. Tuyệt sát. Đây là một lần tuyệt sát. Michael Owen Hắn dùng một cái vàng giống như ghi bản hướng về những người nghi vấn hắn đã qua tức giận người một cái tầng tầng mà ai. Hắn dùng cái này ghi bản chứng minh một sự thật, vậy thì là cậu bé vàng chưa già. Áo ẩn cái kia đã từng liên tiếp xuất hiện ở Derje Mi ở Lit trên sàn thi đấu chúc mừng động tác cũng lại một lần nữa xuất hiện ở sân Old Trafford. Trên mặt có thêm chút tăng thương dâu tua tủa, bất biến nhưng là năm đó cái kia thuộc về nước Anh cậu bé vàng sáng lạn nụ cười. Tuy rằng ẩn đã không còn trẻ nữa, no kinh thương bệnh ẩn cũng đã không cách nào lại dùng hắn cái kia như tốc độ của gió lần lượt xung kích phòng tuyến của đối phương. Nhưng hắn tình cờ một lần kia chớp vẫn là có thể để hắn trở thành quyết định thi đấu cầu thủ làm ẩn bạn cũ, mồ nạ vào lúc này so với mình vừa mới cái kia ghi bản lúc còn muốn hưng phấn. Mọi các đội viên của hắn cũng ở vì cái này ghi bàn mà hưng phấn, nhân vì cái này bóng hầu như đã đem bọn họ đưa vào trận chung kết. Xác thực như vậy, mặc dù thời khắc cuối cùng, Mancini được gan cả ngã về không đổi hai tên công kích tay, nhưng để cho Man City thời gian rủ sao có ít, 21 điểm số duy trì đến kết thúc. Tổng số điểm 32, Manchester United đảo thải chính mình hàng xóm, ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết League Cup. Chương 919, bóng đá lือ manh. Chương 919, bóng đá lือ manh. Hoàn Mỹ thời khắc, Hoàn Mỹ phối hợp Hoàn Mỹ đi bản, Hoàn Mỹ học ẩn, Quỷ đỏ MU lại đang thời khắc cuối cùng trình diễn hoàn mỹ tuyệt sắc. Từ trận trước thế hòa đến thời khắc cuối cùng quyết sát, MU lần này sắp chết địch Man City vững vàng mà đạp ở vòng bán kết trên bậc thang, ngẩng đầu bức hướng về phía ở Emberley sắp đến đỉnh nhọn quyết đấu. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, MU bởi vì trận trước gã đệ bỏ đối với MU bất nhã khiêu khích hành vi, đồng thời đối với hai nhà câu lạc bộ tạo áp lực, hy vọng không muốn ở lúc trước bước lên cầu thủ trong lúc đó bất hòa tâm tình. Sau đó từ toàn cục tranh tài tình huống xem, cứ việc cao áp khiến đưa đến hiệu quả nhất định, thế nhưng hai con đội bóng trong lúc đó ma sát cùng xung đột vẫn như cũ không ngừng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nghiệp, không thể không nhiều lần ngay lập tức cấp tốc chạy đến xung đột hai bên trung gian tiến hành điều đỉnh cùng cảnh cáo đương nhiên, ngoại trừ nóng nảy xung đột bên ngoài, hai đội đặc sắc đối công mới chính thức để hiện trường các cổ động viên hô to đã nghiền. Hiển nhiên, so với đã từng hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên cùng thành derby, bây giờ càng thêm thế lực ngang nhau đối kháng mới có vẻ càng có cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù Mancini chọn dùng rất có lực công kích đấu pháp, lấy mở ra thức bố trí chiến thuật, để MU ở hiệp một phòng thủ bị được thử thách, thế nhưng hắn xa xa đánh giá thấp sơ Alet ra trên phương diện chiến thuật tính dai. Đồng dạng trận hình, giữa sân hơi làm điều chỉnh Vị đỏ tựa như giống như ăn cháo, một lần lại một lần xé nát từ địch non nớt hàng phòng thủ. Từ hiệp 2 bắt đầu, Mancini ở đây một bên dị thường lo lắng thần thái cùng từng lần từng lần một huyết đại thủ thế, liền có thể thấy được đội bóng thất thế. Nhưng mà, mới vừa lên mặt cho không lâu người Italy cũng có một bụng nước đáng không chỗ phát tiết. Mới vừa từ ạ Phật cần nhảy sân 39, Scup trở về ạ đệ bảo trạng thái vẫn không ổn định, tuy rằng vừa vào trận hắn liền cho Manchester United mang đến một lần uy hiếp, thế nhưng càng nhiều thời điểm hắn càng mê với cùng các cầu thủ tranh tàn nhận đấu khí, mà ở tấn công trên vẫn ở Manchester United bên trong vùng cấm tầm thường vô Dù cho Mancini đối với Togo người trạng thái có 100 cái không yên lòng, thế nhưng làm đội bóng trên hàng tiền đạo duy nhất một lá vững bài, người Italy vẫn là miễn cưỡng đem trong trận đấu cử lên sân khấu, nhưng trước nan tiền đạo trạng thái không tốt, tựa hồ vẫn không có tử đấu súng sự kiện bên trong đi ra. Ở sau trận đấu sở các tivi cho điểm hệ thống bên trong, ạ đệ mà họ chỉ có 5. Không phân toàn trường điểm thấp nhất, nếu như sớm biết kết quả là như vậy, Mancini e sợ đánh chết cũng sẽ không đem trạng thái không tốt tiểu ma thú thay lên sân. Cùng lúc đó, lẹt cột vắng chỗ cũng làm cho Mancini ở bài binh bảy trận lúc giật gấu vá vai. Hắn chỉ có thể đem càng yêu thích tấn công gì trả họ phong tới trung vệ vị trí. Mà bởi vì tháng trước một hồi 30 năm không gặp báo tuyết đến, nhiều trang nghìn lần lịch cup thi đấu không thể không bị hoãn, làm cho như vậy then chốt thi đấu ở người Italy buồn bực nhất mấu chốt tiến tới hành, không phải không thừa nhận Mancini vận khí xấu tới cực điểm. Nếu như thi đấu có thể lại chậm lại một tuần cử hành, đối với người Italy mà nói, như vậy kết quả có lẽ sẽ là hai cái dáng vẻ đối với Mancini mà nói, hắn tiền nhiệm sau dẫn đội đánh 8 trận thi đấu nên đón trận thứ hai thất bại, quan tiền nhiệm hắn cũng chỉ có thể ai thán thiên bất tội người nguyện. Haaland thật là một thần kỳ địa phương, mùa giải trước đẹp bị chiến tại đây khối sân bóng trên, Ter Ve ở phút bù giờ phút thứ 6 ghi bàn trợ giúp mở ưu thuần Man City, tức ra khen ngợi trận đấu kia là trong lịch sử vĩ đại nhất Manchester Derby, bổ chàng cuộc liên đoàn vòng bán kết cuộc chiến sinh tử, Ter Ve không có được một giây đồng hồ ra trận thời gian, nhưng ẩn ở, ở phút bù giờ phút thứ nhì phá cửa, trợ giúp mở phòng ngừa hầu như nhất định phải đánh bù giờ thi đấu, cũng trợ quỷ đỏ ở hai. Hiệp vòng bán kết bên trong thuận lợi thủ thắng vài. Nhìn chung toàn cuộc tranh tài MU thẳng tiến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng, 21 điểm số cũng cơ bản phản ứng hai đội trên sân đạt được cơ hội đối với so với. Nhưng vẫn có một ít xấu xí hành vi đang nhắc nhở lại ra, đây là một hồi không bình thường thi đấu, một hồi 100% không hơn không kém nóng này sinh tử đẹp bị chiến. Thi đấu mới vừa vừa vào trận, MU hay dùng cứng rắn tắc phong nói cho đối thủ, nơi này là Old Trafford. Mở màn vẹn vẹn 7 phút, Pogba bị hậu trường đẩy ngã dạ bạ lì tạ, bị hẹp hô qua đến đầu lưới cảnh cáo. Phút thứ 20, ở hộ bóng tạm vị trong quá trình, đầu tiên là vung một hồi cánh tay phải, sau đó dùng trò trái thuận thế chịu đánh Adebayo. Togo ma thú lúc này ngã xuống đất, Company chạy cách nơi khởi nguồn, nhưng Island chạy tới cùng ngậm cáo trạng, đem Company hô qua tới nói vài câu, nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có đưa ra thẻ vàng. Phút thứ 25, Juni vất tay đánh dứt bóng. Dạ Zaba Lita, nhưng tụi hồ cũng không đánh như thế nào đến đối thủ. Argentina cầu thủ quốc gia ngã xuống đất không nổi, hai bên cầu thủ tụ ở cùng nhau. Juni giận không nhịn nổi giải thích cái gì, giải Ryan cũng chạy tới với hắn đối thoại, hoặc đem Juni cùng Zaba Lita Hoa qua đến phát biểu, cuối cùng hai người bắt tay giảng hòa. Phút thứ 36, Kajip phi tiểu gì tớ, thân một tấm thẻ vàng. Phút thứ 41 Zạ Phi sạn tiểu gì tớ, bị trọng tài chính nghiệp đầu lưỡi cảnh cáo, phút thứ 48, A Đệ bòi họ trước. Sân phi sạn dạ phèo, bắt được một mặt thẻ vàng, trong quá trình này, A Đệ bọn họ cùng company ở đây trên mắng nhau lên, họ chạy tới cùng mở U trung vệ nói rồi vài câu, company trên mặt tràn lên mỉm cười, họ lập tức cũng đuổi theo A Đệ bòi họ, nói với hắn vài câu, phút thứ 65, vẫn Lạc bị lần thứ 2 đối với dạ bạ Lý Tạ phản quy, được một tấm thẻ vàng. Ngoại trừ cầu thủ trong lúc đó đối kháng, hai bên cổ động viên đặc biệt là cổ động viên Manchester United cũng không bọn họ dùng hết khả năng trợ giúp vô hiếm đội quân con em. Mở màn không lâu, Island chạy đi chủ phạt bên trái phạt góc, bị trên khán đài ném ra bình rượu đánh đến ôm đầu ngã xuống đất. Ở Island thống khổ ôm đầu lúc, bên cạnh hắn vẫn cứ có đến từ khán đài tạp vật té rớt, đang sờ đầu của chính mình đứng dậy sau khi rời đi. Island không dám tiếp tục quá khứ mở phạt góc, đội Hưu thì lại nhặt lên trên đất bình rượu hướng về trọng tài giao thiệp. Sau khi thi đấu bên trong, Man City lại nhiều lần thu được bên trái phạt góc, nhưng Island từ chối đi vào chủ phạt. Không ngừng mà cùng MU các cầu thủ bạo phát xung đột đã để bỏ tựa hồ ý nghĩ đều đặt ở trả thù đối thủ trên, mà đã quên chức trách hắn hẳn là đi bàn. Tuy nhiên hắn ở đội bóng tấn công bên trong vẫn có nhất định công hiến. Phút thứ 76, chính là Adebayo đúng lúc phân một bên, Riyad Trelpie cánh trái chuyền vào trong, Adebayo đánh đầu cận thành động tác rõ ràng ảnh hưởng đến phía sau hắn cầu thủ Manchester United phản đoán, Sàn Trạc Zusnen cơ hội hoàn thành đánh đầu cận thành, tỷ số ban vì là 11. Ghi bản sau Sạn Trạc Zusdien cùng chúc mừng, đổi lấy trên khán đài cổ động viên Manchester United tiếng chửi rủa, mà 9000 tên cổ động viên Manchester City thì lại ở một bên phát như Điên vùng tay cuồng hô. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, hai bên sẽ tiến hành bù giờ thi đấu. Nhưng ai từng muốn Phút thứ 92, ZJJC ở cánh phải lợi dụng chiến thuật phạt góc phối hợp sau trực tiếp chuyền vào trong, ảo ẩn đánh đầu phá gôn thần kỳ tuyệt giết. Cầu thủ Manchester City trận mắt há mồm, dị trà họ thống khổ ôm lấy đầu. Mà lúc này, điên cuồng chúc mừng biến thành Ultra Fort 6 vạn đó tên cổ động viên Manchester United. Ferguson ở sau trận đấu khen ngợi cổ động viên Manchester United, chúng ta cổ động viên đêm nay là người khó có thể tin. Làm Ultra Fort hiện ra như vậy dầm dỗ lúc, các cầu thủ tự nhiên sẽ rất tốt làm ra đáp lại. Là fan bóng đá vì chúng ta mang đến thắng lợi, ta muốn cảm tạ bọn họ. Bọn họ là khỏe mạnh nhất. Thanh như tức ra nói âu cha pháp trung thực cùng độn vì là quỷ đỏ mang đến thắng lợi nhưng chúng ta rất dễ hiểu cổ động viên Manchester United sản Unitedy sảnt nhưng rất khó lý giải bọn họ dùng vật cứng đi tập kích cầu thủ Manchester City M.U thắng lợi cố nhiên hoàn toàn xứng đáng nhưng quỷ đỏ cá biệt fan bóng đá hành vi lại làm cho người rất khinh thường hai bên trận trước chiến xong, có 11 tên fan bóng đá bị bắt chỉ là không hy vọng thứ hiệp thi đâu sau hai bên còn có thể có càng nhiều cổ động viên bị bắt có điều có một chút là rõ ràng theo Abbu Dạ tập đoàn tài chính làm chủ ở M đột nhiên phát hiện tiểu hàng xóm trở nên mạnh mẽ sau Manchester Derby đại chiến từ mùa giải này bắt đầu, rốt cục có như vậy một ít nóng nảy khí tức. Cùng mùa giải trước ở Ultra Fort tiến hành tờ giờ mi ở Leeds Manchester Derby như thế, MU lần thứ 2 ở phút bù giờ giai đoạn kết quả cùng thành tự địch tính mạng, chỉ có điều chỉnh diễn tuyệt sát từ tơ V biến thành ảo gần. Nhưng lần này, Ultra Fort bù giờ thời gian giành ngắn, cũng không có trở thành sau trận đấu anh truyền thông quan tâm tiêu điểm, xui xẻo Island cúp đi nước Anh các đại báo chí đầu đề. Ai làm? Đem chai bia chuẩn xác địa ném tới Island trên đầu không hẳn chính là bóng đá lưu manh, tại đây dạng nóng nảy bầu không khí dưới, rất ít người có thể không bị cảm hóa có thể hoàn toàn khống chế lại hai tay của chính mình. 2008 ở rộ tiền tranh cần ship thi đấu vòng loại Đan Mạch đối với Thụy Điển, một tên đàn mạch fan bóng đá kết thúc vọt tới trước vào sân bóng boxing trọng tài, tính chất cực kỳ ác liệt, nhưng sau đó điều tra phát hiện tên này 29 tuổi nam tử bình thường lại là cái ngoan bà bảo, làm ra chuyện ngu xuẩn nguyên nhân lớn nhất ở chỗ lúc trước uống chí ít 15 chai bia so với nhảy vào trong sân đánh đập trọng tài, ở trên khán đài tùy ý chai bia cần thiết dòng máu cồn hàm lượng khẳng định thấp hơn. Quá nhiều. Nhưng cùng lúc có thể khẳng định chính là, nóng nảy bầu không khí nhấc lên khẳng định không thể rời bỏ bóng đá lưu manh hết sức giúp đỡ. Mưu được xương quỷ đỏ. Cùng cái này khá có bá khí tên gọi tương xứng chính là bóng đá lưu manh đại danh đỉnh đỉnh. Bất luận ở nước Anh vẫn là ở toàn bộ châu Âu, MU bóng đá lưu manh đều là xếp hàng đầu. Căn cứ nước Anh bộ nội vụ công bố số liệu, mùa giải trước nước Anh tổng cộng có 3752 tên bóng đá lưu manh bị bắt, trong đó MU liền cống hiến 185 người, Đỗ Trạng Nguyên, so với xếp hàng thứ 2 Newcastle có thêm đầy đủ 41 người, phải biết này vẫn là ở MU thắng được giải đấu quán quân tình huống, nếu như tao ngộ cấp vận rủi không phải Newcastle mà là Quỷ Đỏ, trời mới biết gặp xảy ra chuyện gì. Ferguson chấp trưởng MU tới này, quy độ chiến tích kéo dài đi cao, cực đoan fan bóng đá số lượng gia tăng thật lớn. Năm 2004 ở Bồ Đào Nha, ba tên mở cực đoan fan bóng đá bởi vì ý khiêu khích mà bị bắt. Năm 2007 tháng 4 MU đến thăm Roma, MU bóng đá lưu manh trong sân bóng cùng cảnh sát ra tay đánh nhau, sân bóng ở ngoài cùng Roma cực đoan fan bóng đá tổ chức động đao độc thường, 8 tháng sau lại về Roma, cứ việc câu lạc bộ yêu cầu fan bóng đá duy trì bất điều, nhưng lúc trước thành Roma cũng đã loạn tung lên. Trên thực tế, ở cúp liên đoàn trận trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU bóng đá lưu manh liền từng nỗ lực tập kích sợ tạ đi ủng phụ cận cửa hàng Tạng Hoa mà lúc trước đối với ban xử lý Liên đoàn sau khi kết thúc, bố tên mờ cực đoàn fan bóng đá phá hủy trong sân bóng cửa hàng, kết quả bị bắt. Chuyện khó tin nhất phát sinh ở năm 2009 2 tháng, MU sân khách chiến binh Inter Milan sau, một đám MU bóng đá lưu manh ở Milan nhà thờ lớn trước ra tay đánh nhau, mà bị bọn họ tập kích đối tượng lại là một đám vô tội Nhật Bản du khách ở sau trận đấu. Daily Mail tỉ mỉ chiếu lại xong việc kiện bắt đầu chưa, thi đấu tiến hành đến phút thứ 19, Man City thu được một lần phạt góc cơ hội, chuẩn bị chủ phạt Haaland ở khu vực góc trở thành trên khán đài cổ động viên Manchester United, né mạnh. Miêng ngắm. Đầu tiên là một cái chai bia bất thiên bất ý đánh đến Island trên đầu, Island người lập tức thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống, sau đó tăng thêm sự kinh khủng chính là mấy cái đồng dạng khổng lồ chai bia bay tới, một người trong đó còn suýt nữa trong số mệnh Island. Nếu như không phải Mona đúng lúc chạy tới, khó bảo toàn Island sẽ không tiếp tục ai đánh. Trọng tài chính nghiệm thấy thế lập tức gián đoạn thi đấu, sau đó cảnh sát cũng tăng mạnh đối với này một khu vực phạt góc phụ cận khán đài bảo an công tác. Sau trận đấu the ga đi ồn sừng, FA chấp nhận sự kiện này triển khai điều tra, MU câu lạc bộ một vị người phát cảnh sát cùng sân bóng an đã ở trên khán đài tìm tới tập kẻ tình nghi cũng đã sẽ bắt. Mà Sun Nựu tạm tự càng là công bố, MU sân nhà thậm chí mặt bị giam bế sự phạt. M. tỉ mỉ sân bóng quản chế video lấy điều tra rõ chân tướng, một khi thân phận bị xác nhận, tập cổ động viên sẽ bị cả đời chỉ vào Đủ tổng thậm chí gặp hướng về MU làm trung điện. trong tương lai MU nào đó chủ trang trại cuộc tranh tài bên trong cấm chỉ khán giả ra trận, hoặc là đóng sân bóng bộ phận Mà ở cuộc tranh tài này trước, cảnh sát đã bắt 11 tên gây sự cổ động viên, hai hiệp thi đấu lẫn nhau, bị bắt cổ động viên nhân số đã tăng lên trên vì là 29 người đồng thời. Hai bên chủ soái ở sau trận đấu bị hỏi đối với sự kiện này cái nhìn lúc, Mancini xứng chính mình căn bạn không nhìn thấy, mà Ferguson thì lại từ chối liền như vậy sự phát biểu bình luận. Tuy rằng đã chúng đánh, thế nhưng nếu như có thể để cùng thành tự địch MU chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, Ireland cùng Man City người hay là cũng là nhận. Chỉ có điều Ireland cái này xui xẻo hài từ khả năng muốn uổng công chịu đựng đập phá. Ở, Bình Diệu Vũ, bên trong bị đánh trúng đầu sau khi, MU sân nhà Old Trafford đối mặt chủ tịch của FA điều tra. Nhưng theo nước Anh My giờ nự tiết lộ tin tức mới nhất đến xem, MU câu lạc bộ rất có thể tránh thoát sự phạt. Nên báo rằng FA đối với Âu Cha bảo an hệ thống cùng cảnh sát lấy đúng lúc biện pháp cảm thấy thỏa mãn. Thứ tư sự phát sau, cảnh sát lập tức khóa chặt, bách phát bách chúng, tập kích Ireland, cổ độc viên, cũng đem bắt. Ngoài ra, đối với Manchester ở cuộc tranh tài này bên trong tăng số người cảnh lực cùng tăng cao cảnh giác cách làm, FA cũng biểu thị khẳng định, bọn họ cho rằng mở câu lạc bộ cùng cảnh sát đã kiệt lấy hết tất cả có khả năng đến ngăn cản chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng cùng lúc đó, Daily Mail thì lại phát biểu cái nhìn bất đồng Bọn họ cho rằng FA đem đang nghiên cứu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính ngoài sau trận đấu báo cáo cùng M.U. câu lạc bộ đối với chuyện này giải thích sau khi cuối cùng làm ra có chồng hay chưa phạt quyết định. M.U. phương diện hy vọng có thể tận lực phòng ngừa xử phạt, mà FA đem ở làm ra cuối cùng quyết định trước thu thập hết thể có liên quan báo cáo cùng chứng cứ. Một vị FA người phát ngôn xương, chúng ta đem căn cứ trọng tài chính cùng M.U. câu lạc bộ thi đấu báo cáo đến quyết định có hay không lấy hành động. Cứ việc M.U. câu lạc bộ có thể sẽ không giống truyền thống trước đây đưa tin như vậy chịu đến chủ tịch của F.A. xử phạt. Nhưng này chốt hướng về Ireland ném mạnh chai bia cổ động viên nhưng là không may mắn như vậy. Theo Daily Meo Sừng, M.U. quyết tâm vô kỳ hạn cấm chỉ những này fan bóng đá tiến vào Hồ Chà Phốt xem bóng. Có người nói vứt chai bia cổ động viên đã bị cảnh sát bắt. Vì thế, bọn họ thậm chí xem xét tỉ mỉ Hồ Chà Phót quản chế video. Để xác định vị này gợi ra bản cuộc tranh tài to lớn nhất tranh chấp cổ động viên Daily Li Meo MU câu lạc bộ dự tính Manchester cảnh sát sẽ rất nhanh hướng về những này gây sự cổ động viên ban bố sân bóng lệ cấm, cấm chỉ bọn họ đi hiện trường quan sát MU ngày mùng ngày 6 tháng 2 cùng hoạt mù cuộc kế tiếp chủ cuộc tranh tài. Mặc dù là cảnh sát không thể đúng lúc ban phát lệnh cấm, MU câu lạc bộ cũng sẽ cấm chỉ những này fan bóng đá ra trận. Giờ Jamie ở Lít Lâu năm chủ xoáy lao dệt nạp cũng ở đối với những gây sự fan bóng đá làm trung điện, hắn cho rằng những này fan bóng đá không chỉ phá hoại bóng đá sân bóng hoàn cảnh Càng có thể sẽ để nước Anh thân làm năm 2018 luật cuộc nỗ lực trôi theo dòng nước. Island, Bình dị Phong 3, hầu như trở thành trận này Manchester đẹp bị toàn bộ tiêu điểm, nhưng ở MU chủ soái Ferguson xem ra, thi đấu bên trong Van der Sa biểu hiện mới càng đáng giá một thổi phồng. 39 tuổi Hà Lan thủ môn mùa giải này lắm hai nạn, đầu tiên là ở trước mùa thi đấu cùng Unicity thi đấu bên trong ngón tay gãy xương, dẫn đến thương ngừng 2 tháng. Năm ngoái tháng 11, đang cùng Everton thi đấu bên trong, Van der Sa bị thương lần nữa, lại vắng trô 5 chu thi đấu. Ngay ở sắp khỏi bệnh thời gian, Van der Sa thê tử lại đột phát bệnh tim. Người Hà Lan không thể không bảo vệ ở bên người. Mãi đến tận năm nay ngày 16 tháng 1 cùng Burnley thi đấu, Van der Sar 10 rốt cục một lần nữa trở lại. Nhưng từ đó về sau, MU ở ngoại hạng Anh bên trong liền lại không mất bóng, hợp kích bại Man City thẳng tiến trận chung kết League Cup. Sau trận đấu, Ferguson đối với Van der Sar biểu hiện đại thêm tán thưởng hắn trở về để MU hàng phòng thủ hoàn toàn khác nhau, ta biết mấy vị tuổi trẻ thủ môn làm ra cũng không sai, nhưng Van der Sar hiện tại là giải đấu bên trong khỏe mạnh nhất thủ môn. Ta như vậy nói không chỉ là bởi vì hắn làm ra những người chốt cứ vừa, càng là bởi vì hắn trong trận đấu ổn định trận thái. Hắn trở về đối với mở Ufi thượng trọng yếu. Ở đào thải cùng thành tự địch sau khi, MU đem ở ngày 28 tháng 2 Wembley quyết chiến Villa, đối phương chủ soái हॉ 39, người đội đã không thể chờ đợi được nữa hướng về Ferguson hạ chiến thư. Ta chỉ nhìn, MU cùng Man City, thi đấu cuối cùng mấy phút, sau khi liền đi làm một cái tivi phỏng vấn, bởi vậy ta thấy Junyi tấn công vào tuyệt sát ghi bàn. Chúng ta rất cao hứng có thể đi Wembley, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi, bất luận đối thủ là ai. Nếu như chúng ta có thể ở nơi đó nâng lên cúp, vậy thì quá tuyệt. Chương 920. Tự loạn trận cược Chelsea. Chương 920, tự loạn trận cước Chelsea. Liên quan với sân đấu Trafford, bình rượu Phong Ba, đưa tin rất nhanh sẽ lui ra nước Anh các đại thể dục báo chí đầu bản, bởi vì có một cái cẳng có sức bùng nổ tin tức ở nước Anh giới bóng đá bạ phát. Dựa vào lộ ra ánh sáng danh nhân đường viền hoa tin tức đổi lấy nhãn cầu sun nụ tạm tở trước tiên bộ ra mãnh liêu sừng, Keji cùng bờ rít nước Pháp người mẫu bạn gái văn xà vũ trụ, khả năng này mang đến sức bùng nổ ảnh hưởng. Nên báo xưng, chuyện này lộ ra ánh sáng Như đối với Bordis sau lưng chọc vào một dao như thế Sun Liupapter sừng tiến hành rồi thời gian dài điều tra, mà Keji vẫn nỗ lực khống chế truyền thông không muốn buộc ra tin tức này. Ở năm ngoái tháng 11, Keji từng thắng được hàng năm người cha tốt tưởng, nhưng hiện tại xem ra, này trở thành một sự nhỉm ai. Keji cùng Bordis từng là Chelsea đội hữu, người sau cùng nước Pháp người mẫu văn xạ có một cái 4 tuổi nhi tử. Hai người ở năm ngoái tháng 12 vừa biệt ly đối với Sun Liupapter W, người trong cuộc đều giúp đỡ phủ nhận. Keji thê tử cú lễ nói, "Ta hiện lại không thể luận chuyện này, mà Van thì lại xưng. ta rất khiếp sợ, không biết nên khóc hay cười." Sun Lựu và Vạn Xạ, Keji đúng hạn thanh toán cho Vạn Xạ chi phí, làm cho nàng đối với truyền thông duy trì im tiếng. Kế dùn Lựu và Vạn bộc ra Keji vụng trộm sở căng đan sau, nên bao cuối tuần bạn luật nưu sở lại lần theo ra tin tức tin tức, xứng Keji từng để bỏ rít bạn gái mang thai, cũng lén lút làm phá thai hạt nưu sở sừng, Keji cũng bỏ rít bạn gái Vạn Xạ vụng trộm sau mấy cái cuối tuần, người sau liền mang thai, vì che lấp chân tướng, Keji ra tiền sắp xếp Vạn Xạ dòng người giải phẫu, trả lại nàng 2 vạn bảng Anh, mục đích là làm cho nàng cao hứng lên. Theo hạt cũng không có buộc Xạ làm sinh non giải phẫu, đây là hai bên đều đồng ý. Ở London một nhà tư nhân phòng khám bệnh, Peggy làm bạn ở văn xá bên giường, người sau làm xong giải phẫu. Mà 33 tuổi người mẫu Văn Xạ cũng ở tối hôm qua lần thứ nhất mở miệng nói về sự kiện lần này, nàng nói, "Virid tuần trước gọi điện thoại cho ta, bắt đầu hướng ta kêu to, hắn chỉ trích ta vụ trộm, này thật là khủng bố." Hắn nói một chút gay go. Trên thực tế, Virid cùng Văn Xạ ở năm ngoái tháng 12 đã bị ly, có điều theo hệt nụ sở sừng, Peggy cùng Văn Xạ lòng đất tình đã kéo dài 4 tháng. Nên báo còn công bố, Peggy cùng Văn Xạ là từ năm trước tháng 9 bắt đầu vụ trộm, Peggy bình thường một tuần đi 2 lần, đều là ở huấn luyện sau. Hoặc là nếu như Chelsea đánh xong sân khách trở về, hắn gặp nói cho thế tử phụ lệ nói đội bóng ở 23 điểm đến, mà không phải thực tế 21 điểm, như vậy hắn cũng có thể đi Văn Sạ nơi đó ngốc một trận. Cho tới bây giờ, Keji bản thân vẫn cứ khăng khăng, hắn cùng Văn Sạ chỉ là bằng hữu quan hệ, mà Văn Sạ cũng biểu thị truyền thông là hoàn toàn là nói bậy, nhưng theo Sun Nữu Vạm Tợ cùng Ứt Nữu Sở luân phiên thế tiến công, này một tiêu điểm sự kiện thế tất gặp càng lúc càng bị liệt. Làm Sun Nữu Vạm Tợ cuối tuần bạn, Ứt lấy đảo móc cái gọi là tin tức tin tức sừng, thậm chí không tiếc tự tạo tin tức 2006 đầu năm, bọn họ phái người giả trang Á giệp phu ông, đi cùng nước Anh chủ xoái Ézịt săn đáp phán, dù khiến người sau làm ra đồng ý từ đi anh xoái vị mà đến câu lạc bộ dạy học hứa hẹn. Kết quả việc này lộ ra ánh sáng sau, E. săn ở vào áp lực thật lớn hơn giới, ở dưới, ở lật cục tiền để trước xác định mùa hè rời trước. Bây giờ lại gặp lật cục năm, vẫn hưu sở bộc ra keji sự kiện, cũng hô hào cạo kéo lộ giải trừ đội trưởng chức vụ. FA nói vậy lại đau đầu hơn một phen. Trên thực tế, Børjit nguyên bản là keji ở đội tuyển Anh cùng Chelsea bằng hữu tốt nhất. Năm 2003 tự sa hem tận gia nhập liên sau. Cùng sinh ở 1980 năm hai người, bờ Riz đại bốn tháng, liền tư giao rất sâu, thậm chí mua nhà đều cùng ở tại Chelsea cổ hẻm trụ sở huấn luyện phụ cận một cái biệt thự bên trong tiểu khu. Căn cứ lần này bê bối bạo phát sau báo cáo tin tức, Keji năm 2005 thậm chí còn mượn dùng quá Riz nhà cùng người vụ trộn, kết quả bị sớm về nhà Riz đột vào, này đủ để chứng minh hai người quan hệ có bao nhiêu thiết. Hai người có cộng đồng tham muốn, máy vi tính lên, đua ngựa, đua chó cùng đánh bạc. Mãi đến tận năm ngoái mùa hè trước, tình đồng thủ tốc hai người còn dùng chung một cái cò mua giới. Lúc đó Man City chuẩn bị thu mua Keji Børjit coi như khách, không ngừng phát tới, chiêu hàng tin nhắn, bày ra Man City hậu đãi điều kiện, nếu như ta đều có thể ở Man City bắt được 10 vạn bảng Anh lương tuần, ngâm lại ngươi có thể nắm bao nhiêu. Năm đó Børjit trước có môi giới bạn nạt thấy tiền sáng mắt, vì là Chelsea kéo tới hắn trên sân vị trí đối thủ cạnh tranh Ashley có lẽ lúc, cũng là Pepji đang an ủi Børjit đối mặt như vậy phản bội, Børjit triệt để tan nát cõi lòng. Tuy rằng hắn cùng Van Sza đã ở năm ngoái tháng 12 Berlin, nhưng mấy tuần trước lời đồn đãi mới nổi lên lúc Børjit mới biết lại có việc này, từng cho Van Sza chuyên môn gọi điện thoại chất vấn cùng tức giận mắng. Hai người còn dục có một cái 4 tuổi nhi tử. Cuối tuần trước truyền thông công khai lộ ra ánh sáng sau, mới vừa khỏi bệnh khôi phục huấn luyện bơi chỉ phát biểu ngắn gọn thanh minh, ta hiện nay chỉ cần nhắc nhi tự hạnh phúc, bởi vậy gần nhất cùng tương lai đều sẽ không đối với chuyện này phát biểu bất kỳ bình luận. Ở, vợ của bạn, bê bối bên trong, khác một bị thương người là cùng Peggy Thanh Mai trước mã, kết hôn cũng đã hơn 2 năm thê tử Tony Vũ lệ. Peggy năm đó ở Canberra làm học đồ, mỗi tuần chỉ lấy mấy chục bảng ánh lúc, là làm mỹ dung sư phụ lệ ra tiền môi nhà đồng cam cộng cổ. Nhiều năm qua Peggy mấy lần qua trớn, Tú lệ cũng đều nhịn xuống, nhiều lắm chính là gọi điện thoại cầu xin nhà gái không muốn phá hoại gia đình của bọn họ. Bảo vì lại thứ Teji ở trên xe nỗ lực sở loạn đồng hành nữ nhân không cẩn thận sơ lộn, một bên Vũ Lệ chỉ là quát mắng một tiếng, ngớ ngẩn, đó là ta chân. Nhưng tình huống lần này không giống, bởi vì Teji cùng Børjit là bạn tốt, vật xạ cùng Vũ Lệ cũng coi như bằng hữu. Bị trưởng phu và bạn tốt song trọng phản bội, Vũ Lệ hai ngày nay chỉ có thể mang theo sinh đôi hải tử ở nhà mẹ để lấy nước mắt rửa mặt. Nàng từ chối mai đến tận thời khắc cuối cùng còn đang nói, tuyệt không việc này, Teji bái phỏng, cũng tìm đến vậy từng bị Ashley có lệ chân trợn, cùng Lam Patli dị eo lần cộng tố đối với bằng hữu biểu thị Hắn quá khứ 10 năm đã làm cho ta được đủ nhục nhã không thể lại chịu đựng ta muốn cùng hắn ly hôn theo thời gian trôi đi Kezi, vợ của bạn sự kiện phát triển càng ngày càng giống Hồng Kông tiêu dâm cùng bước tính bê bối càng ngày càng nhiều người trong cuộc tên xem độ mị nộ quân bài như thế bị liên tiếp lộ ra ánh sáng cũng bị từng cái chứng thực trong lúc nhất thời khiến người ta xem trận mắt mắt mồm vợ của bạn vai nữ chính văn xã lại bị buộc ra đã từng cùng nàng đã xảy ra quan hệ cầu thủ Chelsea đầy đủ tạo thành một nhánh 5 người chế đội bóng đá nàng là một cái danh sứng mới thực nhà vệ sinh công cộng ngoại trừ bờ cùng Kezi ở ngoài Còn có Gù Dọn Sen cũng mất thưa, mà tên cuối cùng cầu thủ tên không bị đề cập, này trái lại để Chelsea chúng tướng người người tự nguy. Theo Sun Nựu phạm tự chứng thực, cứ việc Văn Sạ phủ nhận từng cùng Gù Dọn Sen cùng một thứ qua đêm, nhưng ở tại sở Kempford Ritz phụ cận một vị nữ chủ nhà trọ lại nói ra chân tướng của sự kiện. Sự thực chứng minh, Văn Sạ lần này lại nói dối. Năm nay 31 tuổi trước Chelsea xạ thủ Gù Dọn Sen năm đó thường thường cùng Văn Sạ tại đây nhà trọ hẹn họ, hai người giường chấn động, thậm chí phải kéo dài đến 5h rạng sáng. Sau khi Iceland, cầu thủ quốc gia còn muốn phản về nhà mình bên trong, gión ra gión rén trở lại thê tử bên người. Ngoài trừ gù giòn sen bên ngoài, cùng Keji cùng Børje trụ rất gần Zerzo3 tự nhiên trở thành kẻ tình nghi, một trong. Làm Giờ Zerzo3, xét cùng Ærry e En người phát ngôn, gã tớ lập tức phủ nhận chính mình ba vị cố chủ cùng, vợ của bạn có bất kỳ liên quan. Ta có thể không nghi ngờ chút nào làm sáng tỏ, zerzo Ba cùng hai gã khác cầu thủ cùng Văn xạ không có bất cứ quan hệ gì. Không sai, zerzo Ba là Keji cùng Văn Sạ hàng xóm, thế nhưng rất nhiều cầu thủ Chelsea đều ở chỗ đó ở lại, hắn tuyệt đối cùng việc này không quan hệ, ta 100% sát thực tin. Cùng lúc đó, Daily Mail lần thứ 2 tin tức Quỷ gối ở văn sạ dưới váy cầu thủ Chelsea không vẹn vẹn có 5 vị, mà là 7 người. Cứ việc vẫn chưa tiết lộ này tên của hai người, nhưng nên báo trêu nói, lấy cái tốc độ này, có thể đến bản cuối tuần, cùng năng cấu kết cầu thủ Chelsea đầy đủ tạo thành một nhánh 11 người đội hình ra sân. Không ngừng xuất hiện cầu thủ tên để anh truyền thông đối với vị này nước Pháp nữ nhân tiến hành rồi, thịt người tìm bòi, sự thực chứng minh, văn sạ không chỉ cuộc sống riêng phóng đãng, nhân phẩm cũng cực sai 2006 năm nước nước cột, văn sạ ở không tới trong vòng một tiếng, vậy bạch kim tín dụng quyết định giá trị 4000 bảng Anh, gục cùng 500 bảng Anh kính mắt chờ đông đảo phẩm. Trong ngược lên bờ biển rít hải tử sau khi, hắn còn cố ý đến hồ bơi mặc vào bikini lộ ra bản thân nô lên bộ dưới. Nhưng theo Daily Mail tiết lộ, mở ra siêu xe ở biệt thự Văn Xạ ở nước Pháp quê nhà kỳ thực vô cùng cao khổ. gia đình của hắn thậm chí cần nhờ gian nan gánh bó một nhà tiểu cửa hàng quần áo mà mưu sinh sống qua ngày. Văn Xạ xuất thân bản hàn, vì gia nhập vật trải qua ngăn nắp sinh đẹp sinh hoạt, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Ở nàng từ một vị hộp đêm nữ phục vụ lố sắc thành nước anh truyền thông đầu để nữ tinh trong quá trình, không biết bao nhiêu người trở thành vật hy sinh cùng đá kê chân. Chân chính khiến người ta lo lắng chính là, nhiều như vậy ngôi sao bóng đá bị liên lụy trong đó. Chelsea mùa giải này từ từ hành trình bằng thêm bao nhiêu nguy hiểm, mà đội tuyển Anh ở Nam Phi thắng lợi đại nghiệp thậm chí khả năng bị hủy bậy, hồng nhan hòa thủy. Khoảng thời gian này, liên quan với vợ của bạn, chuyện cười thành nước Anh fan bóng đá cùng các cầu thủ trà dư tửu hậu để tải câu chuyện. Trong đó được công nhận vì là là buồn cười nhất một cái chuyện cười là, Sports TV báo cáo mới nhất đột phát tin tức, chủ sói cạm kéo lồ đã gọi đến Boris, Keji không cẩn thận làm mất rồi đội tuyển Anh băng đội trưởng. Ngươi có thể hay không đến chính mình dưới giường hắn tìm xem. Mà ở Chelsea đánh với Hull City một trận bên trong, sân nhà fan bóng đá liên tục hát vang, Kezi. Kezi. Lão bà ngươi ở nơi nào? Adley, có lệ, Adley, yêu quý ngươi vợ. Chelsea, Chelsea, không quan tâm các ngươi ở nơi nào, chớ đem phu nhân để cho Keji. Nay cùng một cái chuyện cười tôn nhau lên thành hung thú. Adley có lẽ ở hạn tốc 50 bước trên đường mở ra 104 bước, đây là sự thực, cảnh sát hỏi hắn vì sao như vậy lô mang lái, hắn nói, ta mới vừa nghe nói Keji đem xe ngừng đến cửa nhà ta trước, mà Lao bà ta ở nhà. Đối mặt sao đến hỗn náo, vợ của bạn, nước Anh chủ xoáe cảm kẹo lỗ đem ở hôm nay trở về London, dự tính ở trong vòng 3 ngày cùng Keji gặp mặt. Truyền thông suy đoán Kezi, bảo lưu đội trưởng nước Anh bằng Giải trừ chức vụ tạm dừng chức vụ chủ động từ trước tiếp tục chờ chờ, chờ 5 loại kết cục thế nhưng nước anh các cổ động viên lại nói Tezi gặp rất cao hứng từ đi đội trưởng chức vụ cũng ở Nam Phi Cupp trong lúc lưu ở nước Anh cân nhắc đến cả kéo l không cho phép mặt theo quân đội tuyển anh toàn thể bỏ phiếu phản đối làm như thế bởi vì đem Tezi lưu ở trong nước hiển nhiên quá nguy hiểm đương nhiên bị đội nó xanh cho c cá sừng cũng khó có thể tránh được người khác bật hỉu bởi vì Tezi ăn trộm người đàn bà của hắn mà muốn tuyên bố giải nghệ vậy chúng ta mau để cho Tezi nhận thức STI, sẽ không ghi bằng nước anh từ đảo lao bà đi Børjit biên giới cầu thủ quốc gia thân phận cũng là cười điểm, đáng thương Børjit, hắn thậm chí ở Văn Xạ nơi đó đều không đúng thủ phát chính truyện. Cũng có người vì là Văn Xạ quá trốn tìm tới, lý do. Børjit hỏi nàng có hay không từng đối với hắn bất trung, nàng từ nhận, 3 lần. Bờ giết nộ, có 3 lần. Văn Xạ nói, lần thứ nhất là ngươi chưa đóng nổi phòng cho vay, sau đó ngân hàng cho vay có môi giới tới gặp ta sẽ đồng ý, lần thứ hai là ngươi cần giải phẫu, bác sĩ không muốn ra tay, sau đó hắn thấy ta cũng đồng ý, lần thứ 3 là ngươi muốn làm Chelsea đội trưởng, nhưng ngươi còn kém 10 phiếu. Từng trải qua Keji quyến rũ nữ nhân bản lĩnh sau, Rất nhiều người đều kiến nghị Perry gia nhập giới giải trí, tỉ như hắn có thể cân nhắc chủ trì một cái chương trình thực tế tên mục, tiết mục tên là cái khác cầu thủ thế tử, nước Anh có một đường chương trình thực tế gọi cầu thủ vợ nơi này lá xảo dùng kỳ danh. Hoặc là hắn cũng có thể lựa chọn phát hành cover đĩa nhạc, thủ hóa đơn khúc tên là ta bạn tốt nhất nữ nhân, ô tô ban đồng ca the cắt danh khúc, mà hắn dưới một album là ưu sầu trên sông, hiểu, the border is over chocolate water, nơi này border 2 ý nghĩa border. Mà ở tiểu báo đưa tin văn trừ cùng Perry cấu kết ở ngoài. Còn đang cùng bờ Børjit nói chuyện yêu đương trước, trước sau cùng gù giò sen, muỗ cùng với mấy tên khác thần bí cầu thủ Chelsea quan hệ ám mọ sau khi, cũng phát động các cổ động viên linh cảm, bọn họ cười xưng cổ vẹn hạ ẩn khí hậu đại hội cảm tại Chelsea câu lạc bộ, bởi vì, bọn họ liền bạn gái đều tuần hoàn lợi dụng. Còn có người nắm Keji khác một cái chuyện thương tâm trăm The Only List trận chung kết trên phạt mất Penalti mỉm cười điểm, Keji hướng về Børjit liều mạng giải thích, hắn bản ý không phải là cùng bạn xạ lên giường, chỉ là không cẩn thận trượt một hồi. Ở Manchester United bên trong rô bị nhổ người xấu này cũng không ít nắm mấy cái trong đội nước Anh cầu thủ quốc gia đùa giỡn. Ha Waiten, như thế vội vã về nhà làm gì? Chelsea đội huấn luyện khóa vào lúc này còn không kết thúc đây. Tên địa coi như mở máy bay trực thăng lại đây cũng không kịp. Haha, ha. Đây là Dỗ bị Nhụ nhìn thấy Juni sau khi kết thúc huấn luyện vội vã về nhà lúc trêu đùa. Leo, thành thật khai báo, có phải là ngươi ra tiền để cái kia kỳ nữ công khai bê bối? Ta có thể nghe nói ngươi mơ ước đội tuyển Anh đội trưởng vị trí rất lâu a. Chúc mừng ngươi thực hiện được, không quá gấp gáp thời điểm ngươi có thể phải cẩn thận nhìn lao bà ngươi, tên địa không phải là kẻ tầm thường. Đây là Dỗ Bỉ Nhụ nắm làm tiếp nhận cái gì đội tuyển Anh đội trưởng chức vị số 1 đứng đầu Ferdinand đùa giỡn. Ạ gì giản, Sperpenfortberzit 39, xe công cộng 39, thoải mái sao?" Zobi Nho lại không có ý tốt nhìn chầm chầm đã từng hiệu lực quá Chelsea Roben. "Ha, đừng bự. Ngươi biết đến, giống chúng ta như vậy công chúng nhân vật sao có thể đi ngồi xe buýt xe đây?" Roben hiển nhiên không có ý thức đến Zobi Nho trong giọng nói cặn bễ, hắn không hiểu ra sao hồi đáp. "Đều như thế quen, còn theo ta trang, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Cái kia kỹ nữ thế nào?" Zobi Nho một mặt dâm đãng hỏi. Trên thực tế, liền ngay cả Mona cũng không có tránh được Zobi Nho miệng xui xẹo, Mona Ta lần thứ hai khâm phục ngươi khi đó dự kiến trước. Này Chelsea thật đúng là cái địa phương nguy hiểm. Ngươi nên vui mừng ngươi không phải nước Anh tịch, bằng không tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha nhà ngươi cái kia vưu vật. Nếu như không phải ở huấn luyện, Mộ Na thật muốn đau đánh cái tên này một trận. Làm làm đối thủ, Zoro bị nổ có thể một loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái tới đối xử chuyện này, thế nhưng làm người trong cuộc, Keji thắng ngày có thể không dễ chịu. Ở gan bướng nước Anh, Keji loại biểu hiện này vì hắn mang đến áp lực cực lớn đồng dạng chịu đựng áp lực còn có chú trọng hình tượng ép phá cùng lấy tay sắt điều quân cả bèo lộ. Cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định giải trừ Teji đội trưởng chức vụ, mà tân đội trưởng ứng cử viên cũng rất nhanh nổi lên mặt nước. Theo nước Anh thông tấn xã đưa tin, mờ ủy phòng thủ trụ cột Giordano đem thay thế được Teji, trở thành nước Anh tân đội trưởng ở cạm kéo lộ thủ hạng, Ferdina vẫn là đội phó, lần này Teji có chuyện, hắn tiếp nhận bang đội trưởng, đem dẫn dắt đội tuyển Anh xuất chiến Nam Phi. Cạm kéo lộ nói, khi ta lựa chọn Teji làm đội trưởng lúc, cũng lựa chọn đội phó cùng thứ ba lựa chọn, hiện ở không có lý do gì thay đổi những này quyết định. Ở năm 2008 tháng 3 đá với Pháp đội lúc, Ferdina từng ngắn ngủi đảm nhiệm qua nước Anh đội trưởng. Lúc đó cả kéo Lộ sử dụng chế độ thay phiên đội khảo sát trường ứng cử viên, mà ưu hậu vệ Xương mang theo băng là một loại rất lớn vinh dự, vẫn là hài từ lúc người đã nghĩ vì là nước Anh hiệu lực, cũng xuất lính ngươi quốc gia xuất chiến, Ferdina lúc đó nói, mà ta hiện tại có thể thực hiện những này giấc mơ, thực sự là một loại vinh dự. Bây giờ, hắn rốt cục được toại nguyện trở thành chính thức đội trưởng. Dựa theo Robbie nổ lời nói tới nói, Ferdina là âm mưu thực hiện được. Mặt khác, trước, thứ ba lựa chọn, vợ rất thăng làm đội tuyển Anh đội phó. Keri bị giải trừ đội tuyển Anh đội trưởng chức vụ, này nhất quyết định là huấn luyện viên trưởng Cạm Kẹo làm ra. Có điều Chelsea chủ soái Ancelotti dừng, Keji sẽ không ném mất câu lạc bộ đội trưởng băng, hơn nữa theo lưu toàn đội trên giới đều sẽ chống đỡ Keji 29 tuổi, Keji bởi vì cuộc sống riêng vấn đề mà ném mất đội trưởng nước Anh trước vị. Có điều Ancelotti cho rằng, cầu thủ sinh hoạt cùng công tác là hai việc khác nhau. Keji ở bóng đá phương diện là tấm gương. Ancelotti nói, ta cho rằng Keji nhưng phải nhận được toàn đội chống đỡ. Keji cùng các đồng đội nói qua, bởi vì hắn là đội trưởng, hắn hiện tại chăm chú với mình công tác, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc biểu hiện đều tốt vô cùng. Hắn là Chelsea đội trưởng, đang dùng hành động vì là toàn đội làm ra cống hiến. Tại quá khứ hại trận thi đấu bên trong hắn biểu hiện cũng tốt vô cùng, đối với Burnley hắn ghi bàn, hiện nay trạng thái phi phạm. Keji liên lụy vấn đề là sân bóng ở ngoài, là chúng ta sân huấn luyện ở ngoài sự tình, mà đội bóng sinh hoạt vẫn cứ bình thường, Keji tâm tình cũng rất bình thường. Ta vẫn không có cùng Keji nói qua, không cái này cần phải đi đàm luận cuộc sống riêng tư của hắn, đối với cuộc sống riêng tư của hắn, ta không muốn biết, ta cảm thấy hứng thú chỉ là hắn làm nghề nghiệp cầu thủ biểu hiện cùng hay vì, đây là quan trọng nhất. Ta đối với cầu thủ cuộc sống riêng không cảm thấy hứng thú, quá khứ có chút huấn luyện cho cầu thủ trong nhà gọi điện thoại đi khống chế bọn họ, ta chưa bao giờ từng làm như thế. Tương lai cũng không biết, ta chỉ đối với cầu thủ ở sân huấn luyện biểu hiện cùng hành vi cảm thấy hứng thú, cuộc sống riêng rất trọng yếu, bọn họ nên bảo lưu việc riêng tư. Nhưng mà ngay ở Ancelotti phát biểu lần này, không để ý cầu thủ cuộc sống riêng, luôn luận không lâu, đội bóng trên hàng hậu vệ một người khác ngôi sao bóng đá lại đâm rất rối. Tên này cầu thủ cũng cùng, vợ của bạn, người bị hại Berzic có quan hệ, hắn chính là cùng Berzic cùng một vị trí cũng đem từ Chelsea Trendy Ashley có lệ. Theo Daily Mail tin tức, 28 tuổi gợi cảm người Motionny ạ tự cho nàng nhắn tin, trong đó không chỉ bao quát có lệ thân, còn có một đoạn ôm ngữ làm hồi phục, Sunny Adem chính mình bức ảnh phân phát có lệ daily mail sừng, Ashley có lệ tối hôm qua thừa nhận chính mình từng ở tham gia đội tuyển Anh huấn luyện lúc ở khách sạn đập quá chính mình quá thân, nhưng phủ nhận từng cho vị này Diễm Tinh gửi qua tương tự tin nhắn. Nhưng bất kể là không phải có lệ bản thân gửi đi tin nhắn, nhưng ở ngay sự kiện bạo phát vẹn vẹn vài ngày sau, tin nhắn môn, đem để đội tuyển Anh luật cộp tiền cảnh bệnh kín giày đặc bóng tối. Cùng lúc đó, Keji, vợ của bạn, Ashley có lệ, tin nhắn môn, thêm vào văn xả cái này, xe công cộng, để Chelsea đội cầu thủ người người tự nguy, Chelsea trong đội bầu không khí bao nhiêu chịu đến một chút ảnh hưởng. Chuyện này với bọn họ đối thủ cạnh tranh MU tới nói hay là một tin tức không tồi. Chương 921, U lòng vận. Chương 921, U lòng vận. Mùa giải này tợ giờ mi ở lịch tranh quan tình thế lần thứ 2 diện biến thành, song gặp chỉ có điều MU đối thủ từ mùa giải trước lì và Buôn biến thành mùa giải này Chelsea. Thường thường mùa giải đến lúc này, cũng là MU chủ soái Ferguson khởi xướng tâm lý chiến thời khắc, nhưng cái này mùa giải lại tựa hột như không cần tức ra ra tay. Đối thủ của bọn họ Chelsea đội liền tự loạn trận cước. Từng cái từng cái màu hồng phấn tin tức bạo phát để Chelsea đội nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Mà cùng lúc đó, Manchester United nhưng ở vững bước đi tới. Cúp FA bên trong, Manchester United vẫn may không sai, liên tục hai vòng đánh vào không phải đỉnh cấp giải đấu đội bóng, điều này làm cho Ferguson ở vẹn vẹn phái ra thay thế bổ sung tình huống liền một đường rẽ tiến vào tứ kết. Mà ở giải đấu bên trong mở hữu vận khí càng là tốt đến kỳ cục, cùng quật Mũ cùng Aston Villa hại trận thi đấu bên trong, Manchester United thậm chí ngay cả tục được đối thủ đưa lên 4 cái u lòng đại lễ. Trong đó cùng giải đấu lớp phó, phẩm thầy quân đoàn, quật đội thi đấu bên trong, đối phương càng là hoàn thành rồi khó có thể tin, lòng hạ Hiển nhiên Đối mặt số dương đệ nhất dê đầu đàn MU, làm đến ngược đệ nhất lớp phó, quân tâm tan dãọt mù đội các cầu thủ đều lựa chọn tức vũ khí đầu hàng. Ở Juni mở màn không tới 10 phút liền giúp trợ Manchester United mở tỷ số sau khi, vòng quân đoàn liền bắt đầu rồi u lặng biểu diễn đầu tiên là João Bend đột nhập vùng cấm sau chuyền bóng vào trong trước sau đụng vào vật mũ đội hậu vệ vẹn đẫn bổ giờ cùng thủ môn Gem chân sau khi chậm dãi đạn tiến vào khung thành. Sau đó mũ nạ suốt xa lại bị một người khác mũ khúc, khúc mũ Ở hiệp 2 hắn lại tận dụng mọi thứ đến rồi một cú sút xa, lần này hắn cuối cùng cũng coi như là trực tiếp lợi dụng thực lực của chính mình thắng được cùng gém một chọi một. Điểm số biến thành 0-4 sau khi, vật mù các cầu thủ biết muốn bắt thi đấu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một loại khác, thắng lợi. Vậy thì là ở, đi bàn, trên xo so qua mở hữu dốc cục, ở trận đấu kết thúc trước, vật mù đội trung vệ vừa sở nhận được rô bị nhỏ chuyền bóng vào trong vùng một cách đẻ đẽ, lốp bắn, đội bóng hoàn thành rồi cái mục tiêu này không so với năm, cuộc tranh tài này hoạt đội có thể nói là liền quần lớp đều thua trận, thế nhưng ít nhất, ở số bàn thắng trên bọn họ lấy 32 dẫn trước. Mặc dù những người đều là phản lưới nhà. Nếu như nói cùng mũ đội thi đấu bên trong, đối phương phản lưới nhà đối với Manchester United tới nói chỉ là thêm gấm thêm hoa, cùng Aston Villa thi đấu bên trong, đối phương hụ lỏng đối với Manchester United tới nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày đất rơi. Mặc dù Aston Villa mùa giải này biểu hiện làm người sáng mắt lên, đồng thời còn chính là Manchester United trận chung kết League của đối thủ, thế nhưng Ferguson vẫn là ở cuộc tranh tài này bên trong thay phiên hơn nửa chủ lực. Làm thay phiên cầu thủ Valencia hiếm thấy thu được thủ phát vị trí, hay là nóng lòng chứng minh duyên cớ của chính mình. Valencia lại ở thi đấu vẹn vẹn tiến hành rồi không tới nửa giờ thời điểm liền bởi vì ác liệt phạm quy nhuộm đỏ xuống sân, mà điều này cũng bị cho rằng là thi đấu điểm bước ngoặt. Đồng thời, hắn đem bởi vậy ngừng thi đấu 3 trận, do đó vô duyên trận chung kết lật Ta đối với bị phạt xuống sân cảm thấy rất xin lỗi, bởi vì ta phá hoại toàn đội nỗ lực, dẫn đến không thể lấy hoàn chỉnh đội hình lên chiến, không có thể thắng dưới thi đấu, bỏ qua mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Đây Mi giờ dẫn ra Valencia lại nói, nhưng hắn đồng thời cũng vì chính mình, "Tê Hoan, ta cho rằng ta không nên được thẻ đỏ, bởi vì ta là hướng về phía bóng đi, mà không phải người đi." Ta không nghĩ để về chỗ bị thường người nhận biết ta đều biết, ta không phải một cái dã man cầu thủ. Valencia còn tiết lộ, giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn cùng Ferguson liền tiến hành rồi câu thông, hắn lúc đó rất bất mãn với ta ý này rất bình thường, bởi vì như vậy phi sạn ở The The Mi Elite là không được phép. Mà Ferguson sau trận đấu tiếp thu phòng vấn lúc, từng nổi giận đùng đùng mà tỏ vẻ, hắn phạm quy động tác lẽ gian nên được thẻ đỏ, Valencia xuống sân là gieo gió gật báo. Có điều may mắn chính là, cứ việc Valencia nhuộm đỏ để quỷ đỏ rơi vào bất lợi thế đồng dạng vòng thay lên sân GIZGSC chế tạo phản lưới nhà vẫn là trợ giúp bọn họ từ sân khách mang về một phần. Này khiến không ít đám cổ động viên Manchester United vui mừng sau khi cũng rất là thiết đối, bởi vì Chelsea đội lúc trước tiến hành thi đấu bên trong ngoài dự đoán mọi người bại bởi Everton đội. Nguyên bản Manchester United có thể nhân cơ hội đem hắn bỏ qua, nhưng chỉ là đem điểm chênh lệch kéo lớn đến 5 phân mà thôi đương nhiên, đáng giá đám cổ động viên Manchester United hưng phân chính là Chelsea đội bởi vì một loạt màu hồng phấn tin tức mang đến tác dụng phụ đã bắt đầu phát huy hiệu quả đám cổ động viên Manchester United sau trận đấu chú ý chính là đội bóng điểm dẫn trước ưu thế, mà chuyện tốt các truyền thông nhưng đưa mắt tụ tập ở gần nhất MU. u lòng vận, lên ở cụ dạn vì là. Villa phá vỡ cục diện bế tắt sau 4 phút, Coleen phản lưới nhà trợ giúp MU san bằng điểm số. Mà ở mùa giải này vòng tứ chín, Coleen đánh đầu trợ giúp Villa ở sân nhà tuyệt sát Chelsea, vậy cũng là hắn mùa giải này giải đấu bên trong đánh vào duy nhất một bóng. Cùng một cầu thủ, đang đối mặt hai chi tranh quan nhà giàu đội bóng lúc đều tiến vào bóng, chỉ có điều một lần là công phá đối thủ, Chelsea không thành, một hạt là công phá chính mình không thành. Nếu như không có công phá Chelsea cái kia hạt đánh đầu, Ancelotti đội ngũ đem có thể từ Villa sân bóng mang đi một phần, mà nếu như không có cổ lìn cái kia hạt thú lòng, MU có thể ở Villa Park không thu hoạch được một hạt nào, tiếc nuối bại trận. Vẹn vẹn ở cổ lìn trên người một người, liền lấy đi Chelsea một phần, sau đó đưa cho MU một phần, vừa đến vừa đi, vị này năm ngoái mùa hè từ West Ham lấy 500 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Villaêu hậu vệ thép, liền quyết định tranh quan xong hùng 2 điểm trở về. Không chỉ có như vậy, cộ lìn này hạt phản lưới nhà Đã là mùa giải này, đối thủ đang cùng mở ưu thi đấu bên trong đưa lên đệ 10 hạng phản lưới nhà, cái này cũng là mùa giải này, giờ giờ mi ở lead các đội ở phản lưới nhà trên được lợi nhiều nhất đội bóng. Vòng thứ 4, Mở ưu vào đi bị phản lưới nhà, lấy 21 đánh bại Arsenal, từ một trạng thế hòa biến thành 3 điểm. Vòng thứ 8, Mở ưu vào án tấn Ferdinand ở phút thứ 93 hữu lòng, thời khắc cuối cùng lấy 22 bức hòa Sunderland, từ một hồi thất bại biến thành thế hòa. Vòng thứ 9, mở màn chỉ 5 phút, bốn tấn trung 21 đánh bại đối thủ, từ một hồi thế hòa biến thành một fen thắng lợi. Vòng thứ 19 MU sân khách khiêu chiến Hull City, đặt sẳn phản lưới nhà trợ giúp MU vượt lại điểm số, cũng cuối cùng lấy 31 điểm số đánh bại đối thủ, vòng thứ 21, MU sân khách khiêu chiến Bournemouth mì Ngạm, đạt đủ lỏng đại lễ trợ giúp Quỷ Đỏ san bằng điểm số, từ một hồi thua bóng biến thành một hồi thế hòa, vòng thứ 24, MU sân khách khiêu chiến Arsenal, tổ mũ nhỉ ạ phản lưới nhà rất sớm liền giúp trợ MU đạt được dẫn trước, vòng thứ 25, sân nhà chiến Bournemouth, vui lòng nhận đối phương ba hạt phản lưới nhà, vòng thứ 26, MU sân khách chiến Villa, Cố đại giúp MU Nay một phần Từ 24 đến phiên 26 vòng, M.U. ở 3 vòng bên trong dĩ nhiên được 5 cái phản lưỡi nhà này một kỷ lục quả thực là khó mà tin nổi đối thủ đưa lên này 10 hạt phản lưỡi nhà đã trợ giúp M.U. đạt được nhiều 9 điểm. Nói cách khác, nếu như không có này 10 hạt phản lưỡi nhà M.U. hiện tại chỉ có thể tích 54 điểm, lạc hậu Chelsea 4 điểm, chỉ dẫn trước Arsenal 1 phân, đi ạ bị nếu không tiến vào hủ lòng, Arsenal điểm 1. Trực quan đến xem hiện nay điểm tình thế là M.U. đệ nhất, 63, Chelsea đệ nhị, 58, Arsenal, 52, cùng Liverpool, 44, phân loại 3, 4 mà hủy bỏ phản lưới nhà sau xếp thứ tự như là Chelsea đệ nhất, 58, MU rơi đến đệ nhị, 54, Arsenal thứ ba, 53, Liverpool vẫn như cũng là đệ thứ, 45. Nhưng vừa thăng nhiệm đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng Ferdinand biểu thị, MU sở dĩ có nhiều như vậy phản lưới nhà, cũng không phải chỉ dựa vào vật khí, mà là thực lực gây ra. Chúng ta cho đối phương gây đầy đủ áp lực, đã đưa bọn họ xuất hiện phản lưới nhà. Nếu như ngươi xem một chút những phản lưới nhà đó lời nói liền sẽ phát hiện, luôn có một tên cầu thủ Manchester United mai phục tại đối phương phía sau, chuẩn bị theo vào sút Từ hoàn toàn thất bại Anfield sau khi Tại quá khứ 13 vòng giải đấu bên trong, MU đạt được 10 tháng 2 hòa 1 phụ giải tích, thu được 3 điểm, mà Chelsea trong lúc này chỉ thu được 7 tháng 4 hòa 2 phụ chiến tích, 7 vòng bị MU đổi theo 7 phân, từ lạc hậu 2 phần biến thành dẫn chức 5 phân. Trong chú phân tích một chút lịch thi đấu, liền sẽ phát hiện MU đạt được giải đấu 4 liên quan hy vọng đã là vô cùng lớn. Ở MU sau 12 vòng đối thủ bên trong, Whitham, Wolverhampton, Boulton, Berkleyber, Sunderland cùng Stok City, 6 chi đội bóng là xếp hạng sau 10 vị đội bóng. Mùa dài này, MU trước đây 14 chiến xếp hạng sau 10 vị đội bóng, đạt được 12 tháng 1 hòa 1 phụ kêu người chiến tích, tỷ lệ thắng lên đến 86%. Ngày mùng ngày 3 tháng 4 sân nhà chiến Chelsea là tranh quan thiên vương sơn của chiến, nếu như có thể bắt trận đấu kia, MU thậm chí có thể sớm 3 vòng trở lên thắng lợi. Mà sân nhà đối với Liverpool cùng sân khách đối với Man City hại trận thi đấu, cũng là MU không thể có bất kỳ sơ thất nào thi đấu, dù sao, bất kể là Liverpool vẫn là Man City, đều là MU vĩnh viễn tử địch. Sân nhà chiến hội vừa hầu như thành một hồi dự định ba điểm thi đấu, những năm gần đây Không có ai so với MU có tư cách hơn xứng phải hoạt cổ của khắc Tinh. Bây giờ nhìn lại, dưới vòng giải đấu sân khách khiêu chiến Everton trái lại cực không tốt đánh. Everton gần nhất trạng thái không sai, đánh bại Chelsea sau sĩ khí tăng mạnh, nhất định sẽ cùng MU liệu mạng cao thấp, mà MU tuần này muốn đi San Siro cùng AC Milan tiến hành tranh tí on league vòng nhỏ của hiệp một thi đấu. Vừa viện trinh Italy trở về, tàu xe mệt nhọc, giải đấu đem không tốt đánh. Cùng MU lịch thi đấu so với, Chelsea cuối cùng 12 vòng giải đấu có 7 cái đối thủ xếp hạng sau 10 vị, nhưng mùa giải này Chelsea cùng sau 10 tên đội bóng giao thủ 13 lần. Ke đạt được 10 tháng 2 hòa 1 phụ thành tích, tỷ lệ thắng chỉ là 77%. Bởi vậy, Chelsea sau 12 vòng có 7 cái xếp hạng sau 10 vị đối thủ cũng không chắc là một cái cỡ nào tốt sự tình. Còn lại 5 cái đối thủ bên trong, Chelsea muốn ở sân nhà đá với Man City cùng Villa, chuyện này đối với Ancelotti tới nói, là hai trận danh xứng với thực báo thủ chiến. Mùa giải này, Chelsea ở sân khách lấy 12 tương đồng điểm số bại bởi Man City cùng Villa. Còn cái khác ba cái đối thủ cũng khó đối phó, Chelsea sân khách khiêu chiến hỗn угодно là danh xứng với thực London đẹp bị chiến, còn đối với Chelsea tới nói nhất bất lợi một điểm là Vòng thứ 33 cùng vòng thứ 37, Chelsea muốn trước sau phó sân khách khiêu chiến MU cùng Liverpool. Còn có phi thường trọng yếu một điểm là, nếu như hai đội cuối cùng điểm tương đồng, dựa theo tờ giờ mi ở Lít thi đua quy tắc, hai bên đem so với liệu tịnh thắng bóng, mà mượn đối thủ đưa lên 10 hạt phản lửa nhà, MU ở phương diện này háo không chịu thiệt. Hiện tại, MU tịnh thắng bóng vì là 51 hạt, mà Chelsea thì lại vì là 39 hạt. Nếu như hai đội cuối cùng điểm tương đồng, MU sẽ chiếm hết ưu thế. MU giải đấu 4 liền đạo đường tự hồ đã là không thể ngăn cản. Chương 922. Mục tiêu là đổ Chương 922, mục tiêu là đổ. Manchester United gần nhất vận khí không tệ, thế nhưng ông chủ của bọn họ gỡ là giờ ra tộc tháng ngày có thể không dễ chịu. Từ lúc gỡ là giờ ra tộc năm 2005 hàng không Âu Trafford, MU cái này đã từng thế giới thủ phủ câu lạc bộ trong nháy mắt ở tài chính trên lướt xuống đáy bực. May mà Ferguson xuất lĩnh đội bóng năm gần đây biểu hiện vô cùng không chịu thua kém, ngoại giới rất khó từ chiến tích trên đối với MU ông chủ mới nhiều hơn chỉ trích. Nhưng sân bóng phong quang dù sao không thể che lấp sau lương sự bất đắc dĩ. Bởi lưng đeo nợ khổng lồ, phần lớn công nhân đều tâm ưu tiền đồ. Trên huyện Gỡ Lạ Dự ra tộc phát hành 500 triệu bảng Anh công trái sau, không ít người bởi vì lo lắng tao ngộ giảm biên chế, nổi lên khắc tìm công tác ý nghĩ. MU có rút nhanh quay vòng vốn biến hóa, không chỉ có thể hiện ở cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, bây giờ cũng lan đến gần Âu Ultrafort. Dĩ vãng sân bóng công nhân viên mỗi ngày đều có thể hưởng dụng miễn phí hoa quả, khoai chiên cùng sô cô la, có thể câu lạc bộ lại đột nhiên hạ lệnh thủ tiêu phúc lợi, thay vào đó chính là một đài máy bán hàng tự động Gỡ Lạ Dự càng còn muốn từ công nhân trên người đem chút tiền lẻ này bỏ trở về. Mặc dù là hiện nay vẫn như cũ miễn phí trà cùng cà phê, khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Một vị câu lạc bộ chủ quản ở sân bóng nhà bếp dán cảnh cao ngữ, nếu như chỗ này không thể duy trì sạch sẽ sạch sẽ, hết thảy uống đồ vật đều muốn bắt đầu thu phí. Đối mặt thủ hạ từ từ sa sút công tác sức mạnh, MU giám đốc điều hành dịu không phải là không có phát hiện, nhưng hắn ở tuần trước quý gặp bên trong diễn thuyết cũng không có đạt được ý tưởng hiệu quả. Ở nhận được tình hình sau khi thông báo, theo quyết gỡ là giờ rốt cục phát ra một lần thiện tâm ngày 28 tháng 2 ở Wembley cử hành trận chung kết cuối cùng, hết thảy quỷ đỏ công nhân nghỉ một ngày, cũng đem được miễn phí vé vào cửa ra trận quan sát. Hiện nay mở U Câu lạc bộ trên giới tổng cộng có 594 tên chính thức công nhân, được biết Gở Lạc giờ lần này đặc biệt khai hân, đã sớm vì là các thuộc hạ đặt trước cỡ 800 tấm vé xe bóng. Có người lén lút thầm nói, thật không biết là hắn hy vọng kêu gọi đại gia tinh thần, vẫn là đem lễ vật này coi như bữa tối cuối cùng. Trong câu lạc bộ bộ ủng hồ là như vậy, chớ nói chi là đám cổ động viên Manchester United. Gần nhất cổ động viên Manchester United tổ chức đã ở trên khán đài tổ chức nổi lên, lục kỳ vân. Bọn họ dùng màu xanh vàng áo đấu cùng khăn quảng cổ trở ăn mặc đến biểu thị chính mình đối với Gở Lạc Dở gia tộc phản kháng. Màu xanh vàng là MU câu lạc bộ tiền thân áo đấu màu sắc. Mà những này các cổ động viên số lượng đã càng ngày càng nhiều, bọn họ biểu thị đem liên hợp lại không đi hiện trường xem MU cùng Milan Hiệp hai chủ cuộc tranh tài đến để gờ lạ giờ không chiếm được vé vào cửa thu bảo. Đương nhiên, hiện tại đám cổ động viên Manchester United vẫn phải là quan tâm đội bóng ở Hiệp một bên trong biểu hiện, hơn nữa bọn họ cũng sẽ tích cực chạy đi San Siro vì chính mình đội bóng cố lên. MU cùng AC Milan thi đấu thi đấu đem ở địa phương thời gian ngày 16 tháng 2 buổi tối ở San Siro tận h Đáng nhắc tới chính là, ở đây trước mùa cùng Milan ở Champions League vòng knock-out bên trong gặp gỡ lúc, MU chưa bao giờ sòng qua Milan này quan. Bởi vậy, cuộc tranh tài này cũng có thể nói chính là lật đổ lịch sử mà chiến. Mùa giải này 26 vòng giải đấu sau khi, Ferguson đội bóng đã dẫn trước đứng hàng thứ tịch Chelsea 5 phần. Mặc dù là 3 tuyến tác chiến, đối mặt càng lúc càng kịch liệt tài chính áp lực, Champions League giải đấu đã là quỷ đỏ nhất định phải huyết chiến đến cùng một khối bái cắt chợt điện. Đang cùng Villa thi đấu bên trong Ferguson thay phiên nhiều tên chủ lực, không nghi ngờ chút nào tức ra chính là vì ở bản cuộc tranh tài phái ra toàn bộ chủ lực trước tiên phát sinh chiến. Cuộc tranh tài này bên trong, ngoại trừ hai chi nhà giàu quyết đấu hấp dẫn nhãn cầu ở ngoài, Beckham 7 năm qua lần đầu cùng ông chủ cũ binh khí gặp lại tựa hồ càng có có chủ đề tính. Lúc trước Beckham nhắc nhở hiện nay đội hữu MU đương ra ngôi sao bóng đá mùa nạ thực lực không thua gì đỉnh cao thời kỳ Jonny, mà đương ra tiền đạo Junyi càng là cái này, mùa giải châu Âu giới bóng đá kinh khủng nhất tiền đạo, nhưng cùng lúc biểu thị đem toàn lực vì là rổ sợ nệ gì đánh bại chủ cũ. Đối với cá nhân ta mà nói, đây là quan trọng nhất thi đấu một trong. Nhưng đội bóng chiến thắng MU, đạt được thăng cấp mới là đặt tại người thứ nhất, cũng là ta hy vọng. Rợtơ dẫn ra Beckham lại nói: Cứ việc từ năm 2003 cũng đã rời đi O'Charford, Tiểu Beck vẫn rất quan tâm Quỷ Đỏ, MU gần nhất trạng Thái Thần Dũng, biểu hiện của bọn họ tốt vô cùng. Mộ nạ cùng Juni thể hiện ra bọn họ ghi bàn năng lực, nay chính là một hồi khó khăn thi đấu. Đang bị hỏi đến Mộ nạ bây giờ có thể phụ cùng đỉnh cao thời kỳ hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt được giò nhì đánh đồng với nhau lúc, Tiểu Beck trả lời như vậy, không nghi ngờ chút nào, ta cùng Mộ nạ làm qua đội hữu, ta rõ ràng cũng vẫn luôn nói Mộ Na là giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ, thậm chí có thể không cần thêm cái trước 39, một trong 39. Hắn cũng đã chứng minh một điểm. Hắn chính là một nhà vĩ đại câu lạc bộ hiệu lực, cũng làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Theo Milan chủ soái Leonardo ám chỉ, Beckham cũng sẽ không bởi vì thi đấu đối với hắn ý nghĩa đặc thù mà tất nhiên thu được thủ phát cơ hội. Tiểu Beck bản thân thì lại biểu thị, mặc dù Milan mất đi Mardini, cả cả các cầu thủ, dù sờ nghệ gì vẫn cứ có hy vọng chiến thắng mở Milan vẫn là cái kia chi Milan, vĩ đại đoàn đội tinh thần vẫn như cũ tồn tại mà đối mặt lao đội hữu zizi cùng ân sư Feruson cũng sẽ không đối với hắn phát huy tạo thành ảnh hưởng, xác thực ta đối với MU có mang đặc thù cảm tình cùng hối ức, bọn họ vĩnh viễn chính là ta trong cuộc sống một phần, nhưng hiện tại ta đem dùng hết khả năng chiến thắng bọn họ, vì là Milan đạt được thắng lợi. Làm trước đội tuyển Anh đội trưởng, Tiểu Beck cũng không cách nào làng tránh liên quan với Teji, vợ của bạn, vấn đề. Đối với này, Tiểu Beck từ chối giúp đỡ bình luận. Thành thật mà nói, liên quan với chuyện này lời giải thích đã nhiều lắm rồi, ta không cho là ta còn cần lại bình luận gì đó. Nay cùng ta không có quan hệ. Nếu như Beckham ở đá với MU thi đấu bên trong đi bàn, hắn gặp làm sao biểu thị? Đội hữu sĩ sì độc làm, người từng trải, người Hà Lan hiệu lực Milan lúc từng ở Champions League đá với chủ cũ Rio, hắn cho tiểu Chi Chiêu, như thường chúc mừng. Nếu như hắn đi bàn, hắn nên biểu thị chúc mừng, mọi người cũng có thể rõ ràng, hắn làm như vậy không phải đối với đã từng kính yêu hắn, ở nơi đó đạt được quá thành tựu to lớn câu lạc bộ không tôn trọng, mà vẹn vẹn là cảm tình bắn ra gây ra. Ta hy vọng đến thời điểm fan bóng đá sẽ vì hắn vỗ tay. Beckham quyết ý thí chủ cũ, mà chủ soái Ferguson thì lại biểu thị đội bóng hiện nay nằm ở trạng thái tốt nhất, hắn còn hiệu triệu các đội viên nắm lấy ở cảnh tượng hành trang trở thành anh hùng cơ hội. Ferguson sức lực, ngoại trừ một tuần nghỉ ngơi, cùng gần nhất 5 trận 4 thắng 1 bình không tầm thường trên tích, đã hợp lực đánh vào vượt qua 50 bóng, chiếm lấy tờ giờ mi ở lịch xạ thủ bảng trước hai tên mồ nạ cùng Junyi, càng là quỷ đỏ thủ thắng khen chốt tiên sinh. Quá khứ ta ở MU muốn đánh rất nhiều không giống vị trí, bao quát cầu thủ chạy cánh, trước theo cùng giữa sân, nhưng hiện tại ta là một tên 100% không hơn không kém trung phong. Đây mới là vị trí của ta. Ta có thể phát huy ra năng lực lớn nhất. Ta so sánh thi đấu sức ảnh hưởng chưa bao giờ khổng lồ như thế. Tiếp thu nhân vật phỏng vấn lúc, Juni tự tin tăng cao. Ta là một cái đấu sĩ, căm hận thất bại. Cha mẹ ta từ nhỏ nói cho ta không muốn từ bỏ. Cùng Milan thi đấu đem phi thường gian an, nhưng chúng ta gặp phát huy ra cực hạn, hợp kích bại bọn họ. Ngoài ra, chính như Beckham khen ngợi Modana có thể sánh ngang Johnny, Modana cũng đối với tiểu bẹt ông mất cân rõ bà thổi trai rượu, hắn từng là cổ động viên Manchester United ta hi vọng hiệp hai hắn có thể ở Ultra Fort chịu đến nhiệt Nói tới AC Milan cái khác cầu thủ Mô nạ biểu thị, rõ là cái khó chơi cầu thủ, hắn là ta gặp được đối thủ tốt nhất. Milan còn có Tello, hay là si đọc cũng sẽ có không sai biểu hiện. Ferguson đồng ý mô nạ quan điểm, tức ra tuần trước năm đặc biệt đến San Siro quan sát AC Milan 32 chiến thắng u u nợ sẽ Cejia, Beckham dưới nửa giờ thay thế bổ sung Jony ra trận, mất đi cả cả đối với bọn họ có không nhỏ ảnh hưởng, bọn họ vì thế thay đổi chiến thuật. Nhưng bọn họ vẫn cứ nắm giữ kinh nghiệm phong phú, cùng với xem Jony, Tello, thậm bờ Jony si cùng Sidibock thông minh như vậy cầu thủ. Mà nếu như Pato không cách nào lần đầu ra sân, Bọn họ có thể sẽ để Beckham nhậm chức tiền vệ cánh phải. Đồng thời, Ferguson còn cho rằng Cạ kéo lộn nên đem Beckham mang đi Nam Phi, bởi vì hắn là trên thế giới xuất sắc nhất đá phạt chủ phạt người. Không có ai so với David Beckham chuyền bóng càng tinh chuẩn, đặc biệt là chủ đá phạt bóng lúc. Ta cho rằng hắn đem đại biểu nước Anh xuất hiện ở lượt cup trên. Ferguson nói rằng, ta không tìm được Cạ kéo lổ không mang theo hắn đi lý do, bởi vì David kinh nghiệm như vậy phong phú. Hắn đã biểu diễn hy vọng ở đỉnh cấp giải đấu hiệu lực vọng, bởi vậy hắn trở lại Milan, đây là chỗ mấu chốt. Năm 2003, trải qua, bay, sau Beckham bị Ferguson đuổi ra, Trafford, vật đuổi sao rồi, đôi thầy trò này từ lâu nợ nủ cười quên hết tụ án. Trận vọng ngày 10 tháng 3 sân nhà cùng AC Milan thi đấu, Ferguson đã chuẩn bị kỹ càng hoan nên vạn người mê trở về, ta cho rằng hắn đem chịu đến nhiệt liệt hoan nên, cái này cũng là hắn nên được. Hết thể vì chúng ta hiệu lực quá vĩ đại, cầu thủ đều phải nhận được hắn nên, David vì chúng ta làm ra phi phạm công hiến, hắn nên được fan bóng đá tán thành. Ferguson phất cờ hò reo vì là Beckham luật cục giúp mơ góp một viên lạch, mà nhân vật thì lại chỉ, trước đội tuyển Anh đội trưởng một cái chân đã bước lên đi tới nam phi máy bay. Cạm Kẹo Lổ trước đây tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, ta nhìn Beckham đại biểu AC Milan xuất chiến gỡ nọ thi đấu, biểu hiện của hắn rất tốt. Ta biết Milan ở gần nhất đẹp bị bên trong bại bởi Inter Milan, nhưng ở Milan đối với Beckham là mới có lợi. MU đá với AC Milan thi đấu, cũng chính là nước Anh mới cũ hai đời đội trưởng chính diện đối thoại keo nhân, vợ của bạn, bị cạm kéo lổ cúp đoạt băng đội trưởng sau, MU hậu vệ thép Ferdina trở thành người kế nhiệm. Năm 2012 Euro thi đấu vòng loại rút thăm đã công bố, nước Anh cùng với Thụy Sĩ, Bulgaria cùng đồng cùng phân ở một tổ có viết dò hỏi cả kéo Lồ khi nào đem cùng Ferdina thảo luận hắn công việc mới, người Italy trả lời là tháng 3. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, đội tuyển quốc gia anh đem ở sân Wembley cùng ai cấp đội tiến hành một trận trận đấu giao hữu. Quan đi những này dồn dập hỗn loạn, chân chính các cổ động viên hiển nhiên càng quan tâm sắp đến mùa cùng AC Milan lật đổ cuộc chiến. Chương 923. AC Milan. Chương 923, AC Milan. Làm mở U Champions League vòng knock-out đối thủ, AC Milan mùa giải này trạng thái rất không ổn định. Ở giải qua giải đấu sơ kỳ thung lũng sau khi AC Milan đột nhiên bạo phát, đồng thời vẫn kéo dài xuất sắc trạng thái, một hơi từ trung hạ du một lần nữa giết trở về 4 vị trí đầu. Nhưng ngay ở đội bóng tiền đồ một mảnh tốt đẹp tình huống, AC Milan rồi lại không hiểu ra sao liên tục ở thua bóng. Cũng may ở chỗ Manchester United thi đấu trước, AC Milan đã điều chỉnh tốt trạng thái. Trên thực tế, tất cả những thứ này hết thảy đều cùng đội bóng hiện tại hạt nhân giọ nhĩ thoát không khai quan hệ. Ở giọ nhĩ trạng thái tốt thời điểm, AC Milan tựa hồ không e ngại bất cứ đối thủ nào, mà một khi giọ trạng thái mê thời điểm Milan tự hồ sẽ không tìm được ghi bàn biện pháp đương nhiên, Pato, Siop cùng Tello các cầu thủ đối với AC Milan cũng là vô cùng trọng yếu. Bọn họ đồng dạng là đội bóng không thể thiếu cầu thủ. AC Milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi 7 vòng giải đấu tổng cộng đánh vào 16 bóng, đây là một cái không sai con số, nhưng phân bố cực không cân đối. Kỳ nghỉ mùa đông sau trước 3 vòng, AC Milan đánh vào 12 bóng, đó lấy từ Milan Derby bắt đầu 3 vòng. AC Milan 3 trận chỉ có tiến 1 bóng, ở cuối tuần trước 32 chiến thắng u uội lở AC Milan lần thứ 2 đánh vào 3 bóng. Trận đấu kia bên trong hạ tổ trở về xác thực là đối với AC Milan tấn công trợ giúp rất lớn, nhưng dù sao ở nghỉ đông sau khi ba vòng đối với gần đọa, dù Vén Tú, Si hễ nạ ba cuộc tranh tài bên trong cũng không có hạ tổ, AC Milan vẫn như cũng là chẳng đều bột bóng. Nếu như nói từ Milan Derby bắt đầu cái kia ba vòng không có Nèsta đúng là sự thực, nhưng Nèsta vắng chỗ càng nên ảnh hưởng không phải tấn công, mà là phòng thủ. Kỳ thực còn có một cái đáng giá chú ý hiện tượng, ở kỳ nghỉ mùa đông sau trước 3 vòng, Si đọc người bị thương không có lên sân đấu, từ Milan Derby bắt đầu Sidok trở về, mà vòng này Sidok bởi vì Phó London tham gia một cái trọng yếu hoạt động, xin nghỉ vắng chỗ thứ 2 đến thứ 4 huấn luyện, không có tiến vào thi đấu danh sách. Hay là đây là trùng hợp, nhưng media sặc TV màn ảnh sau trận đấu khá có thâm ý chiếu hướng về phía Sidok, người Hà Lan hiển nhiên không biết TV màn ảnh ở đập hắn, có vẻ rất cao hứng. Trên vòng không không sau khi, Phun mạ kẹt vật ra, ở Sidok kỳ nghỉ mùa đông sau khi ra trận 3 cuộc tranh tài bên trong, AC Milan chỉ đánh vào một bóng. Nếu như nói lúc đó phun mạ cả số liệu này sức thuyết phục không đủ, như vậy buồn chàng si đọc không có lên sân khấu. AC Milan đánh vỡ cơn khát bàn thắng, có thể nói rõ một điểm vấn đề. Trên thực tế điều này cũng không phải cái gì trung hợp, rất đạo lý đơn giản, Si đọc là một vị yêu thích phát động cuối cùng một truyền cầu thủ, nhưng bất luận từ chuyền bóng độ chính xác vẫn là sức sáng tạo đến xem, hắn đều ở rõ ý bên dưới, đặc biệt là gần đây tình trạng của hắn cũng không được, ở hắn trạng thái không tốt lúc còn mạnh mẽ ôm đồm vượt qua một nửa trước sân cuối cùng một truyền, hiển nhiên gặp để đội bóng tấn công chịu ảnh hưởng, Leonardo nói đúng bủa lỗ tệ nạn thi đấu, cơ hội rất nhiều, chỉ kém đi bàn. Nhưng đáng lưu ý chính là cơ hội đều là ở hận tệ lạ thế cho xì độc sau khi được. Bởi vì khi đó, AC Milan tấn công càng nhiều do Zoni, Totolo, thậm chí là Ahmber dọn sẵn nhỉ khởi xướng. Cuối tuần cung U U sẽ thi đấu điểm này đặc biệt rõ ràng, Zoni cầm bóng rõ ràng so với Sỉ độc ở lúc tăng nhanh, dưới tình huống như vậy, từ Zoni dưới chân chuyển ra bóng càng hữu hiệu suất, mà Zoni cũng hầu như hoàn thành rồi làm người khiếp sợ kiến tạo Hat-trick. Sở dĩ nói, hầu như là bởi vì Zoni kiến tạo trên thực tế chỉ có hai cái giữa, người thứ ba kiến tạo tổ một bóng bị hậu vệ quấy rời một hồi, bị toán làm nửa cái. Gã Li sau trận đấu cũng nhắc tới, ngày hôm nay tấn công toàn bộ đều là sinh ra vào zona dinô dưới chân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tấn công bên trong chuyền bóng, Xí Độc tuy rằng cũng là đại sư, nhưng Giọ Nghị là hiện tượng, đặc biệt là xuất hiện ở bóng thời cơ trên rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, lại như hắn không giữ bóng trực tiếp chuyển xa tạo thành vạ tổ ghi bàn cái kia một ước, là 1.2 xem, Xí Độc cả đời đều rất khó truyền ra. Mà trước đây 3 cuộc tranh tài bên trong, Giọ Nghị cũng không phải là không có dịu chuyện, thậm chí ngay cả tục hai trận bắn chúng cuốn cửa, chỉ bất quá hắn cầm bóng quá ít, ở trạng thái không tốt tình huống. Sì đọc quá nhiều đi đóng vai tấn công bên trong người trường ống hiện nay xin sì đọc vấn đề lớn nhất chính là trạng thái mà cùng với những cái khác đội hưu so với si sì đọc trạng thái luôn luôn chính là như vậy bất ổn ở người Hà Lan trạng thái xuất sắc tình huống vẫn là có thể trợ giúp đội bóng trên giữa mùa giải giảiiòì trạng thái không tốt mà suy sì đọc trạng thái không sai đoạn thời gian đó bên trong Leonardo 4.231 sức sáng tạo trận hình kích hoạt rồi do nhưng nếu như nói đầu mùa giải dò nhỉ đều một lần nhân trạng thái gay go ở trang Dioli, đối với Mars ngồi lên rồi ghế dự bị như vậy thì sì lại có cái gì không thể đây thứ tư đá với MU Đối với Cid đọc tới nói, có thể nói so với bộ lộn tên ạ muốn thoải mái một ít, ở trang Tionlist đối công trạng thái, C đọc được không gian trọng đại. Nhưng đối với Leonardo mà nói, đến tột cùng là càng coi trọng cầu thủ loại hình vẫn là cầu thủ trạng thái, chính là một cái trọng yếu lựa chọn. Nếu như cân nhắc từng tới đi mà lịch sử, cùng với trang Tionlist trên sàn thi đấu biểu hiện, Leonardo có lý do một lần nữa bắt đầu dùng Cid, nhưng nếu như theo, để thắng trận bất biến trận, đạo lý, Leonardo nên tiếp tục sử dụng ngày hôm nay vạ tổ lên sân khấu sau khi đội hình, chỉ có điều do gì y lộ đối âm thay hẳn Tela. Antonio nhĩ đối âm thay phạt vạ mà không tiến hành sĩ đọc thay gạt tụ số loại này trên trận hình thay đổi, dù sao đối thủ là MU, vẫn là cần tăng cường một ít phòng thủ. Độ dày, Junyi đã từng biểu thị, ở AC Milan ở trong sợ nhất người là Sidow, dù sao trước đối với MU hắn từng có ghi bản, tháng 6 năm 07 mùa giải ở San Siro cũng từng có kiến tạo, tháng 4 năm 05 mùa giải ở Old Trafford, nhưng hiện tại Leonardo tựa hồn nên đem vị này đối thủ sợ nhất cầu thủ bắt, làm như trên ghế dự bị một lá bài tẩy, dù sao, tiến vào năm 2010 tới nay, có gì độc mấy trận thi đấu, AC Milan tấn công xảy ra vấn đề. Mà không có hắn thi đấu, AC Milan tấn công ở giò nỉ chủ đạo dưới tương đường trôi. Chạy đá với mở chính là AC Milan 2 tháng quan trọng nhất một lần thi đấu. Ở thứ hai lúc trước theo lệ buổi họp báo tin tức trên, đội bóng huấn luyện viên trưởng Leonardo mang theo mùa đông tân viên trước Manchester United trưởng người nước Anh David Beckham xuất hiện ở các ký giả trước mặt, liền ngày mai thi đấu cùng với không ít điểm nóng vấn đề trả lời phóng viên vấn đề. Nói tới huấn luyện viên Manchester United Ferguson hiệp sĩ liền họa tổ đối với AC Milan tầm quan trọng biểu đạt cái nhìn. Có điều ta không phải chính thai ngay được, vì lẽ đó ta không rõ ràng Ferguson hiệp sĩ đến cùng là lấy thế nào phương tư nói. Quá khứ ta cùng hắn đồng thời đã tham gia châu Âu liên đoàn bóng đá hội nghị, chúng ta nói qua vấn đề này, ta biết hắn là nghĩ như thế nào, ta cảm thấy cái nhìn của hắn rất chính xác, cũng rất bình tĩnh. Ta đối với Ferguson như vậy vẫn luyện viên phi thường tôn trọng, bởi vì ta cho rằng hắn là giới bóng đá mang tính tiêu chí biểu trưng một trong những nhân vật, hắn ở đồng nhất chi đội bóng ghế của huấn luyện viên trên đã ngồi nhiều năm như vậy, chẳng những có tư lịch có địa vị, cũng rất có người mị lực. Nói tới nhằm vào chiến thuật của Manchester United sắp xếp, Leonardo biểu thị, chúng ta hai đội bóng lẫn nhau hiểu rõ vô cùng, không chỉ là bởi vì chúng ta gần nhất những năm gần đây giao thủ quá rất nhiều thứ, cũng là bởi vì chúng ta đối với lẫn nhau nghiên cứu chưa bao giờ đình chỉ quá. Ta cho rằng ta là hiểu rõ mờ Ferguson đội bóng gần nhất trạng thái vô cùng tốt. Bọn họ cầu thủ rất trẻ trung, nhưng lại có làm người ước cao thực lực. Đồng thời, bọn họ đội bóng rất có lực liên kết, có thể thực hiện ghê gớm bất thời. AC Milan có chính mình tiên tờ điểm, biết rõ chúng ta nhất định phải chịu đựng chính mình đột phá. Mỗi cuộc tranh tài đều đại diện cho không giống ý nghĩa. Hiện giai đoạn trang Deonlit là lấy sân nhà và khách cấp thi đấu một hồi phương thức tiến hành, cùng CGA có chỗ bất đồng. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng đặt xuống giai đoạn này 180 phút đến quyết định vòng nọ cột giai đoạn thắng lợi thuộc về. AC Milan mục tiêu một trong chính là không mất bóng, có điều mờ u là một nhánh trước sau đều sẽ tìm kiếm ghi bàn đội bóng. AC Milan nhất định phải tận lực ở không mất bóng cùng cho đối phương tạo thành nguy hiểm trong lúc đó tìm tới nên có cân bằng. Nói đến, mới cũ Milan, vấn đề, Leonardo nói, không tồn ở một cái 39, La Milan 39, hoặc là một cái 39, Tân Milan 39. Xem biết rõ như vậy trường hợp cần AC Milan toàn bộ, đội bóng này có hết thảy tất cả những thứ này, đây là một nhánh có rất nhiều ở đây thắng được quá rất nhiều vinh dự cầu thủ Tân Milan. AC Milan là một nhánh rất có kinh nghiệm đội bóng, thắng được quá rất nhiều thắng lợi, mà năm nay chúng ta lại thành công biểu diễn ra một loại có phong phú kỹ thuật vui sướng bóng đá. Mà xét thấy hiện nay chúng ta đã đến mùa giải này một cái tính quyết định thời khắc, hiện tại đến chúng ta muốn xuất ra toàn bộ bản lĩnh thời điểm. Biết rõ thi đấu đối với AC Milan đến nói đúng không là một hồi tốt nghiệp của thi. Chúng ta mỗi ngày đều ở trại qua của thi mà biết rõ thi đấu bất kể là đối với AC Milan cái này mùa giải tới nói vẫn là đối với rất nhiều cầu thủ tới nói đều sẽ gặp là phi thường trọng yếu một cửa. Mặc dù là đối với những người đã so với những người khác càng người có kinh nghiệm tới nói, này cũng sẽ là một lần chứng minh bọn họ tài nghệ cao cơ hội. Nói tới cho tới nay mới thôi AC Milan đối với đội mạnh thi đấu, Leonardo nói, ở một toàn bộ mùa giải bên trong có rất nhiều không giống thời khắc, tỉ như ở Madrid thi đấu chính là ở một cái đặc thù thời khắc tiến hành, mà chúng ta thành công lấy ra khi đó chúng ta nắm giữ toàn bộ đồ vật, cái kia cũng không chỉ là tự tôn vấn đề, cũng là đội bóng cá tính vấn đề. Làm gặp phải loại này cấp bậc khiêu chiến lúc, chúng ta đối mặt chính là cùng chúng ta lực lượng ngang nhau đối thủ, tình hình như thế làm chúng ta kích động. Nói tới vừa trở về đến AC Milan, cũng là gần đây vừa gia nhập này chi tân AC Milan người nước Anh Beckham, Leonardo biểu thị, câu lạc bộ đối với liền Beckham vấn đề ôm ấp mục đích vẫn luôn rất rõ ràng, cá nhân ta hy vọng hắn trở về. Beckham ở phòng thay đổi là phi thường trọng yếu một thành viên, không chỉ bởi vì hắn có chức ở các nhà câu lạc bộ thu hoạch đến phong phú cầu thủ kinh nghiệm, càng bởi vì hắn là một cái có năng lực lãnh đạo có thể vì cái này đoàn đội làm ra bản thân cống hiến cầu thủ. Làm đã từng Manchester thị trường, Beckham ở lần này lúc trước buổi họp báo tin tức trên chịu đến đặc biệt quan tâm, nói tới chính mình gia nhập liên minh cùng với AC Milan có mị lực, Beckham biểu thị, đối với ta mà nói hiển nhiên có thể ở đội bóng này đá bóng đúng là một cái phi thường chuyện tốt đẹp, nơi này là thế giới tốt nhất đội bóng một trong. Đối thủ của chúng ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là thân ở quay chung quanh toàn bộ đội bóng bầu không khí bên trong. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng diện biết rõ thi đấu. Hồi tưởng AC Milan cùng mờ trong lúc đó lịch sử giao thủ thành tích, trong đó vừa có đối lập thắng được cung dung thi đấu, cũng có càng gian khổ một điểm, nhưng mà bất luận làm sao Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng đánh ngày mai thi đấu. Nói tới chính mình ở đối với MU đêm trước cảm tưởng, Beckham biểu thị, đối với ta mà nói, đây nhất định là một hồi tâm tình phi thường kích động thi đấu. Ở Milan bên trong lạc nơi này, nhìn thấy nước Anh truyền thông làm ta rất kích động, bọn họ đều là rất ưu tú người trẻ tuổi, vẫn luôn chống đỡ ta, ta muốn mượn cơ hội này hướng về bọn họ biểu thị hơn nên. Giờ đi MU trong 7 năm qua, ngày mai thi đấu là ta lần thứ nhất làm làm đối thủ cùng Ferguson đội bóng chán chán, mà ta sẽ trong trận đấu đem hết toàn lực để AC Milan có thể thủ thắng. MU là một nhánh ưu tú đội bóng có thực lực xuất chúng cầu thủ, bọn họ tinh thông không chế bóng. Juni là đội bên trong hạt nhân cầu thủ. AC Milan nhất định phải chịu đựng chính mình đấu pháp, chúng ta cũng cần một chút may mắn, có điều trọng yếu chính là AC Milan có thể bắt cuộc tranh tài này. Nói tới AC Milan tổn thất một thành viên đội bên trong đại tướng, cả cả đã khác đầu hắn đội tình huống, Beckham miệu thị, ta cho rằng là một nhánh đội bóng mất đi xem cả cả như vậy có tài cán cầu thủ, khẳng định là gặp có chỗ bất động. Dù sao chúng ta hiện tại nói tới chính là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Có điều bất luận làm sao AC Milan hiện tại đã được rất tốt, chúng ta đã khắc phục Cạc Cạc rời đi. Bất kỳ đội bóng mất đi như vậy trọng yếu cầu thủ lời nói đều phải phải tìm được khắc phục loại thiếu sót này phương pháp mới được. Nói tới chính mình ngày xưa ấn sư Ferguson, Beckham nói, ở ta ở MU thời điểm, vừa có tốt đẹp thời khác, cũng có không tươi đẹp lắm thời khác, thế nhưng đối với ta mà nói Ferguson đã từng là phụ thân bình thường tồn tại. Nói tới biết rõ chính mình đem lên sân khấu nên chiến ngày xưa đội chủ nhà tình huống, Beckham nhiệt thị, ta không biết Leonardo huấn luyện viên trưởng có thể hay không sắp xếp ta lên sân khấu, trọng yếu chính là AC Milan đạt được thắng lợi, đã ra được sắc. Nay vừa là trận này đạt sắc khiêu chiến một phần, cũng là bóng đá một phần của lịch sử. Nói tới ở đối với Mu thi đấu bên trong có thể có thể đi bàn, Beckham nói, nếu như ngày mai đối với M. thi đấu bên trong ta thật sự tiến vào bóng, ta cũng sẽ không vì thế hoan hô chúc mừng, bởi vì ta đối với đám cổ động viên Manchester United tràn ngập kinh ý. Xem ra hắn cũng không có nghe theo si đọc chi chiêu, mà là lựa chọn tình cảm của chính mình phương thức biểu đạt Mọi người đều biết, Beckham hiện tại gia nhập Liên minh AC Milan mục đích chủ yếu chính là có thể đổi tới đội tuyển quốc gia Anh đi tới Nam Phi cuối chuyên xe, nói đến chính mình ở đội tuyển quốc gia mục tiêu, Beckham biểu thị Ta gia nhập Liên minh AC Milan cũng không chỉ chính là có thể đá hất cột, nếu như Cạm kéo Lộ huấn luyện viên trưởng quyết định mộ binh ta vào đội, ta gặp rất cao hứng, thế nhưng ta cũng không kỳ vọng nhất định có thể gia nhập. Ở cuộc tranh tài này trận đấu bắt đầu trước, Beckham theo thói quen muốn hấp dẫn fan bóng đá quan tâm. Lão, và người mê có thể là truyền thông lẫn lộn trọng điểm, nhưng rất khả năng không phải AC Milan chiến thuật trọng điểm. Tiểu Beck gần nhất trạng thái đêm mê, ở Serie liên tục 2 vòng bị trở thành thay thế bổ sung, thời gian lên sàn đều ở phút thứ 76 sau đó. Vato trở lại sau trạng thái chính vai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra đem cấp đi tiểu Bẹt đã từng chiếm cứ cánh phải vị trí, tiểu Bẹt đánh giữa sân lại phòng thủ thực lực không đủ, bởi vậy ở đá với ông chủ cũ lúc đó có vọng tiếp tục đánh thay thế bổ sung. MU chủ sói Ferguson là trang tí bóng tư cách giả nhất huấn luyện viên, hắn xuất lĩnh chính là một nhánh chủ yếu do đời trung niên cầu thủ cùng cầu thủ trẻ tạo thành đội bóng. Bởi vì thương bệnh, J vài dịp cùng Casip không có theo đội đi tới Milan. Milan chủ sói tư lịch linh chỉ có nửa cái mùa giải. Cứ việc AC Milan đã bổ sung vài tên cầu thủ trẻ Nhưng Leonardo thủ hạ vẫn là rất nhiều lao tướng, đặc biệt là giữa sân Colo, Abbo Gio Simi, Sidom, Gattuso cùng Bèb tuổi tác đều ở 30 tuổi trở lên. AC Milan giữa sân thắng ở kinh nghiệm đủ phong phú, sức sống nhưng rõ ràng không sánh được M.U giữa sân Mona, Anderson, Robben, Robinho cùng Valencia mọi người. AC Milan cùng M.U ở Champions League vòng nọ cuộc giao chiến ghi chép hiện ra nghiêng về một phía, AC Milan 4 lần gặp gỡ M.U đều đem Quỷ Đỏ đào thải ra khỏi cuộc, trong đó rộ soạn lệ gì ở bốn cái sân nhà đạt được toàn thắng, đánh vào 10 bóng mà một bóng chưa mất. Kang Li kỳ chính là AC Milan 4 lần đào thải M.U sau khi đều dết tiến vào Tram Đi trận chung kết, nhiên đại phân biệt là 2007, 2005, 1969 cùng 1958 năm, sau đó đoạt được hai lần quán quân cùng hai lần Á quân đối mặt hung hăng như vậy nghiêng về một phía. M.U tuy rằng ở lần thứ 2 sân khách khiêu chiến AC Milan lúc không hứng kể thủ thắng, nhưng tất nhiên rất muốn đánh vỡ sân khách đối với Milan cơn khát bàn thắng. Juni cùng mổ gần đây trạng thái kịp ạc, bọn họ chính là M.U hy vọng vị trí. Đặc biệt Juni. Năm 2007 Champions League vòng bảng kết, MU trước tiên ở sân nhà lấy 32 chiến thắng AC Milan, Junyi xử lý hai cái đi bản, nhưng MU đến sân San Siro thua cái tan nát cõi lòng không ba. Lúc trước, Junyi khen ngợi AC Milan trung vệ nệ stature thế giới nhất lưu cảm giác vị trí cùng xem thi đấu năng lực, cái này gọi là tiền lễ hậu binh, Junyi tất nhiên kìm nén sức lực sẽ ra nghệ stature thủ lĩnh Milan hàng phòng thủ. Dọn nhị nhưng là to lớn nhất không xác định nhân tố, Hán Thiên Phú dị bẩm cùng ngoại sân khuyết thiếu tự mình rằng buộc khiến người ta vừa yêu vừa hận. Dọn trạng thái đêm lúc, AC Milan liên tục 3 vòng chịu không nổi. Giornii trên một hồi đối với u sẽ trình diễn kiến tạo hạt chín, AC Milan liền lấy 32 trùng kết chịu không nổi. AC Milan có thể không kéo dài sân nhà đối với MU Hung, Journii trạng thái rất then chốt đối với Leonardo đội bóng tới nói, cũng là có một ít tin tức tốt. Cuối tuần cùng u sẽ thi đấu trước, đầu tiên là được Nèsta khỏi bệnh trở lại tin tức, sau đó lại chuyển ra trọng đại lợi tin tức tốt, địa phương thời gian thứ năm muộn, ở không có dấu hiệu nào tình huống. AC Milan, câu lạc bộ phó chủ tịch Galiani ý đột nhiên đối ngoại tuyên bố, khỏi bệnh trở lại, hai người đều đang cùng u sẽ thi đấu bên trong được thương sau tìm về thi đấu cảm giác cơ hội. Vato vắng chỗ mang đến vấn đề ở quan thời gian trước đã hiện hiện ra, AC Milan đang cùng u nợ sẽ thi đấu trước 3 vòng giải đấu chỉ đánh vào một bóng, đạt được điểm chỉ một vấn đề hiện hiện ra, Hạ tổ trở về có hy vọng khiến vấn đề này được giải quyết, mà mẹ Stata đến thì lại đem tăng lên rất nhiều AC Milan phòng thủ chất lượng, trên thực tế, AC Milan cái kia ba vòng chịu không nổi, vừa vận chính là từ mẹ Stata bị thương thiếu trận bắt đầu. Cần Leonardo cẩn thận một ít chính là trước đây vẫn liên tục tác chiến, có chút mệt nhọc bộ gì EN tiết lộ, ngày hôm nay trong khi huấn luyện, gì đầu gối có chút không thoải mái. Nhưng vấn đề không lớn, chúng ta đem ước định tình hình vết thương của hắn, nhìn hắn đối với sẽ có thể hay không ra trận tương tự, chúng ta cũng phải ước định một hồi án tổn ý nghĩ thương thế. Hai người đều không có tiến vào đối với sẽ thi đấu 19 người danh sách lớn, có điều nghe nói bổ gì ý ẩn lộ thương thế sẽ không ảnh hưởng đến đối với MU thi đấu. Đương nhiên, từ xấu nhất góc độ nói, một khi bổ gì ý ẩn lộ đối với MU thật sự không cách nào lên sân khấu, ở trang tì on trên sàn thi đấu, in giả phi huy lực đồng dạng là không thể khinh thường. M.U. tuy rằng cũng có thương tích bệnh cầu thủ, thế nhưng đội bóng thâm hậu băng ghế chiều sâu vẫn để cho Manchester United ở cuộc tranh tài này trước chiếm được nhất định tiên cơ. Chương 924. Dùng hành động chứng minh cầu hiệu. Chương 924. Dùng hành động chứng minh cầu hiệu. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, hoan nên mọi người ở trước máy truyền hình xem do ESPN vì là ngài mang đến trang tí honlit vòng nọ cuộc hiệp một thi đấu tiếp sóng. Bảng cuộc tranh tài đá với hai bên là AC Milan cùng M.U. Nơi so tài là AC Milan sân nhà San Siro. Milan ở hai hiệp vòng nọ cột bên trong 4 lần tao nộ MU đều thăng cấp, sân nhà đá với MU 4 chiến toàn thắng, tổng cộng đánh vào 9 bóng không mất một bóng, nhưng mùa giải này vòng bảng thi đấu 3 cái sân nhà chỉ lấy đến 2 điểm. Từ 2.607 năm vòng bán kết dựa vào Milan tới nay, MU trang thi only sân khách giữ cho không bị bại, 9 tháng 6 bình, bất kể năm 2008 cùng năm 2009 trận chung kết, gần 5 cái sân khách càng là duy trì toàn thắng. Dựa theo thông lệ, trận đấu bắt đầu trước, ESGN bình luận viên ở giới thiệu thi đấu hai bên tình huống. Mà ở San Siro trên khán đài cũng không thiếu xem chút, thuộc về đội khách cổ động viên Manchester United fan bóng đá màu đỏ khu vực bên trong đầy dây lục cùng kim hai loại màu sắc. hiển nhiên, mặc dù là ở đội bóng sân khách nên chiến AC Milan dạng ngạnh trượng bên trong, đám cổ động viên Manchester United cũng không quên đến kháng nghị gờ lạ giờ gia tộc. San Siro dù sao cũng là người khác địa bàn vì lẽ đó đám cổ động viên Manchester United có vẻ khá là thu lại. Chờ chút một hiệp trở lại sân Âu Cha Pháp Lúc, đám cổ động viên Manchester United còn có thể có càng thêm kịch liệt kháng nghị hành động. Rất nhanh, chỉnh trang xong hai đội các cầu thủ hãy cùng ở trọng tài chính phía sau bước vào sân San Siro, này khiến không khí của hiện trường đạt đến đợt thứ nhất cao trào. Được rồi, để chúng ta tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. AC Milan, 433. thủ môn, 1 đi đạ. Hậu vệ, 25 bố nệ 13 nệ 33 Thiago Siva, 77 ạn tổ Giữa sân, 32 Beckham, 21 Tolo, 23 ảm ở đạo, 7 Pato, 11 hấn tệ 80 Zona Chúng ta có thể nhìn thấy... Bạn cuộc tranh tài bên trong AC Milan bên trong nhân vật tiêu điểm Beckham thoại nguyện xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân ở trong, đây là hắn năm 2003 rời đi MU sau này thứ ở chính thức thi đấu bên trong suất chiến ông chủ cũ, gần đây trở lại vạt tổ cũng được ra trận cơ hội, trên vòng lập cú đốt hận tệ là tiếp tục thế thân bộ gì ILO. Giải đấu bên trong cơ đuổi thịt bị thương thì Agosci và không có quá đáng lo tương tự lần đầu ra sân. MU 433. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Glenn Johnson, 5 Ferdinand, 23 hề van, và vệ dạ. Giữa sân, 8 Anderson. 29 vệ lọ sổ, 19 Mộ Na, Tiên Đạo, 17 Roben, 10 ni, 7 Robinho. Ferguson thì lại sắp xếp ra hàng đối phó đội mạnh lúc thích nhất dùng đội hình, vậy thì là sắp xếp ra 3 tên công phòng thủ đều giai giữa sân, sau đó đem hai tên đường biên cầu thủ đẩy đến hàng tiền đạo, để Juni làm đơn trung phong. Bộ này đội hình so với MU truyền thống 442, ở phòng thủ trên được tăng mạnh, thế nhưng đối với lực công kích ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí để đội bóng công kích trở nên càng trực tiếp. Ở ra trận trước phòng thay đồ bên trong, Mộ Na rồi cùng AC Milan mấy vị bạn cũ chào hỏi. Juni Wakham đều đã từng cùng mô nạ ở đội tuyển quốc gia hoặc là câu lạc bộ kể vai chiến đấu quá. Mà Pato càng là mô nạ tiểu đệ, hai huynh đệ ở trên sàn thi đấu trực tiếp máy đối thoại gặp cũng không nhiều. Chờ đến bước lên sân bóng, đại gia trên mặt ung dung vẻ mặt đều rút đi, thay vào đó chính là một loại lâm trận trước nghiêm túc đúng, mặc kệ đại gia ở đây dưới là nhiều bản thân, một khi đến trên sân bóng, mọi người liền là đối thủ. Đô theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này bị được quan tâm nhà giàu cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, AC Milan liền rượt vào sân nhà tư thế khởi sướng một bộ bộ hùng mãnh tấn công. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, AC Milan liên suýt nữa gõ mở ra Manchester United không thành. Beckham cánh phải đá phạt lướt qua mở ưu toàn bộ hàng phòng thủ rơi vào phía sau Jonny trước người, Jonny không giữ bóng trực tiếp đánh bắn đánh vào Van der Sar trên người. Nhưng mà AC Milan lần này tấn công cũng không có trực tiếp chung kết, bởi vì bắn ra quả bóng lại bay về phía bên trong vùng cấm một người khác AC Milan cầu thủ Hãn Tệ La. Người Hà Lan thoáng do dự một hồi sau khi trực tiếp chuẩn bị luân chân sút rồi. Ngay ở hắn chân sắp đá trúng quả bóng thời điểm, một cái đầu nhưng cúp ở trước hắn đem quả bóng đỉnh ra đường biên ngang. quá nguy hiểm. Mộ đúng lúc xuất hiện cứu vớt đội bóng. Mộ Na thực sự là một cái người dũng cảm, hắn vừa nãy giải vây nhưng là Liều Lĩnh bị đá trúng đầu nguy hiểm, cũng may hận tệ là đúng lúc dừng chân. Trên khán đài cũng truyền đến đám cổ động viên Manchester United hít vào một ngụm khí lạnh thém thanh. Đúng là từ dưới đất bò dậy đến Mộ có vẻ rất là trấn tĩnh, tựa hồ cũng không có đem vừa nãy lần kia nguy cơ để ở trong mắt. Trên thực tế, Mộ ở làm ra vừa nãy lần kia giải vây động tác trước căn bản không có thời gian lo lắng chính mình sắp sửa đối mặt nguy hiểm. Thậm chí, mặc dù hắn biết cái này nguy hiểm, hắn vẫn là gặp không chút do dự đi làm ra động tác này. Sau đó thi đấu bên trong, Beckham đã phạt cùng cánh phải chuyển vào trong vẫn luôn là AC Milan tấn công trọng yếu phương thức. Này khiến không ít đi tới San Siro đám cổ động viên Manchester United tâm tình rất là phức tạp, bọn họ rất là hoài niệm vị này đã từng mở U số 7, đặc biệt là hắn viên Nguyệt Loan Đào. Đương nhiên, ở AC Milan trên hàng tiền đạo dành cho Manchester United trực tiếp nhất uy hiếp vẫn là cái này mùa giải đội bóng hạt nhân Johnny. Sau 3 phút hắn nhận được và tổ phân mặt cầu đối với Ferdinand lúc, lợi dụng hắn cái kia vẫn như cũ là hoa cả mắt dưới chân kỹ thuật lắc ra lỗ hổng hoàn thành rồi một cú bên trong vùng cấm suất goal đáng tiếc lần này hắn suất goal vẫn như cũ quá chính, bị Van der thủ bước vàng. Mặc dù nơi này là San Siro, thế nhưng Manchester United có thể không chuẩn bị tất vũ khí đầu hàng. Ở mùa nạ tổ chức giới, Manchester United phản kích cũng là đánh cho sinh động. AC Milan giữa sân không có phòng thủ hãn tướng Gattuso, tuy rằng Beckham, Todd cùng ám bợ rõ Sinis đều năng phòng ngự, thế nhưng Monat ứng phó lên cũng rất là thông dong. Ở liên tục mấy lần vì là đội hữu làm bóng không thể đạt được hiệu quả sau khi, Mộ nạ lựa chọn chính mình được. Cao tốc xuyên vào hắn đối mặt Jô bị nhổ đưa ra chuyển ngang bóng trực tiếp ở 35m có hơn đến rồi một cước đại lực xuất xa. Nay chân vừa nhanh vừa mạnh xuất xa để AC Milan trước cửa Mộ nạ đội tuyển quốc gia Lào tiền bối Đĩ đã không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đáng tiếc quả bóng cuối cùng vẫn là sát cột dọc lượn ra. Gây nên trên khán đài đám cổ động viên Manchester United từng trận thở dài. Tuy rằng không khi bàn, thế nhưng Mộ Na hay là dùng biểu hiện của chính mình cho AC Milan áp lực, để bọn họ không dám quá đáng để lên. Trong khoảng thời gian ngắn Hai đội tựa hồ rơi vào một trận cương bên trong cục. Nhưng mà thi đấu tiến hành đến phút thứ 23 thời điểm, AC Milan một lần biến hóa đánh vỡ trên sân bế tắc. Lỏ sổ cắt bóng sau khi Mù Quáng lựa chọn chuyển xa phát động phản kích, nhưng trực tiếp đưa cho AC Milan bở ra giữa trung vệ Thiago Silva. Dương Độ luật tháo xuống bóng Silva cũng không có lập tức đem bóng chuyển đi, mà là lựa chọn chính mình cao tốc chơi bóng đi tới. Lúc trước, Ferguson liền an bài song bên trong hậu trường phòng thủ. Hầu như mỗi một tên có thể có thể tham gia tấn công AC Milan cầu thủ đều bị tách ra sắp xếp tương ứng cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng tức ra hiển nhiên không có làm tốt đối phương trung vệ ở không phải đá phạt tình huống gặp để lên tấn công chuẩn bị bởi vậy -u các cầu thủ hầu như là trơ mắt nhìn Siva một đường giết tới trước sân cuối cùng vẫn là mô nạ nhanh nhất làm ra phản ứng thả xuống tơ lô hướng về người bờ ra dịu bọc lót quá khứ nhưng là cùng mẫu nạ từng làm ngắn ngủi đội tuyển quốc gia đội độiưu si và đương nhiệm biết mô nạ tự lực vì lẽ đó hắn thông minh từ bỏ tiếp tục dẫn bóng ý nghĩ trực tiếp đưa một cái trọt khe bóng đến M vùng cấm chuyển được đẽ si chuyển thẳng bóng vừa vạn tử cùng với Anderson trong lúc đó lỗng đưa vào vùng cấm biểu hiện của hắn chứng minh một điểm Vậy thì là mỗi cái cầu thủ bờ ra giự đều là tấn công đại sư. AC Milan bên trong một người khác cầu thủ bờ ra giự Vato tổ tâm linh thần hội xuyên vào, ở mờ vũ vùng cấm sân phải được quả bóng. Đến bóng Vato lập tức vung lên đùi phải của chính mình chuẩn bị sút gol, sau lưng hắn đuổi Evan đột nhiên một cái xoạt bóng ngăn ở Vato thân chuẩn bị trước buồn lỗ châu mai. Vato tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, nâng lên chân phải cũng không có đem quả bóng rút ra đi, mà là nhẹ hướng về trung lộ một chủ, lập tức lên chân trái đánh sút nhiên cũng nãy hồi, vì đó lần này làm ra phản ứng thời điểm thoáng chậm một chút. Wu Wu Wu Wu Ba, Alexander Pato Tuổi trẻ bờ ra dư thiên tài ở khỏi bệnh trở lại sau trận đầu trang The Only thi đấu bên trong liền thể hiện ra hắn làm đội bóng đương ra xạ thủ giá trị, dùng một cái đặc sắc ghi bàn trợ giúp AC Milan mở ra thắng lợi cánh cửa 3. Đánh vào quả bóng xúc mạng một sát na, toàn bộ sân San Siro đều thành AC Milan các cổ động viên hoan hô nơi. Mà vào bóng sau Pato thì lại dùng hai tay bày ra một cái tâm hình để ở trước ngực nhằm phía khán đài. Đây là chiêu bài của hắn chúc mừng động tác. Nhìn Pato trên mặt tràn trề cười, mồ nạ tự vì cái này tiểu đệ mà cao hứng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới việc này, bạ tổ là đối thủ của hắn, bạ tổ công phá chính là đội bóng của hắn không thành. Chính mình làm sao có thể ở đây mù cao hướng đây. Cùng lúc đó, bạ tổ lại quay đầu thời điểm cũng hướng về mô nạ liếc mắt ra hiệu, tựa hồ đang nói với hắn, lao đại, ta nhưng là tiên tiến bóng nha. Tiểu tử thúi, xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Mô nạ cười ở trong lòng nghĩ đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, mô nạ dẫn dắt Manchester United khởi sướng phản công ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm. Mộ Na ở cao tốc dẫn bóng trong quá trình liên tục thoảng qua Peter Lowe cùng ám bờ rọ Cindy phòng thủ, đang hấp dẫn nhẹ Stă Bock Loss sau khi, Mộ nạ dùng má ngoài đem bóng phân cho vùng cấm tuyến trên Juni. Juni đem bóng dừng lại, thuận thế lên chân phải đệm bán. Đi đã lần này làm ra cứu thua, thế nhưng hắn nhưng vẫn cứ không có thể gặp được quả bóng. Ừ, quá đáng tiếc. Juni sút goal lại một lần nữa lệch ra ngoài dọc, ngày hôm nay mở ưu vận khí trợ hộ không ra sao. Juni ảo não che mặt, đang vì mình bỏ mất cơ hội tốt mà bực Đừng có gấp, thời gian còn có rất nhiều đây. Gặp có cơ hội. Mộ Na vô Juni vai anủi. Sau đó ở Juni còn chưa kịp làm ra phản ứng trước xoay người hướng hậu trường chạy đi đúng, thời gian còn có rất nhiều đây, nhất định sẽ có cơ hội. Juni nắm năm đắm nhìn Mộ nạ bóng lưng kiên định nghĩ đến. Sau đó thi đấu bên trong, Beckham mấy lần đá phạt chuyển bóng vẫn như cũng là uy hiếp một phần, thế nhưng đối với Beckham chuyền bóng vô cùng hiểu rõ Mộ nạ lần lượt xuất hiện ở chính xác nhất vị trí đem bóng phá hoại. Beckham thật sự có điểm cười khổ không được, có một cái cùng mình như vậy, tâm Hữu Linh Tê, Bàng Hữu, hắn thực sự là cảm giác rất cao hứng. Nhưng làm hắn phiền chính là, người này lúc này là đối thủ của hắn. Mắt thấy hiệp một thi đấu thời gian càng ngày càng ít, đội bóng liền muốn lạc hậu kết thúc hiệp một thi đấu, mùa nạ cũng không có gấp, trái lại là ở tấn công bên trong hồn rơi xuống tiếp đấu. Nếu như có các cổ động viên vừa mở tivi, nhìn thấy không đứng ở phía trước sân kia chỉ cũng chân Manchester United lúc, nhất định sẽ cho rằng dẫn trước chính là bọn họ. Bên sân Ferguson đối với các cầu thủ biểu hiện cũng rất là thỏa mãn, ở thế yếu mà không sảng bậy, đây mới là đội mạnh gốc gác. Đúng là Leonardo cùng các đội viên của hắn đối với trên sân cục diện có chút sốt sắng, dù sao quả bóng vẫn ở đối thủ dưới chân, hơn nữa lan truyền nơi vẫn ở tại bọn hắn một hiệp, này cho bọn họ mang đến áp lực trong lòng nhưng là không nhỏ. Liên như vậy, hai đội tâm thái xảo diệu phát sinh một cái quay lại. Manchester United rất tốt lợi dụng AC Milan các cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa một sát na. Đi tới cánh trái tiếp bóng Modana đột nhiên một cước phạm vi lớn rời đi đem bóng đưa đến cánh phải Zobi bị nhỏ dưới chân, Zobi đối mặt AC Milan phòng thủ ngôi sao mới Antonini, nỗ lực tìm kiếm đột phá. Giữa lúc Antonini trận địa sẵn sàng đón cơ địch, chuẩn bị tiếp thu Zobi bị nhỏ thử thách lúc, Zobi bị đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng like của xuyên, xuyên vào AC Milan cầu thủ hậu vệ không kịp làm ra phản ứng. Gần Johnson đuổi theo quả bóng sau khi ở không người phòng thủ tình huống thong rong hoàn thành rồi chuyển vào trong. Tuy rằng không có bét khám cái kia khủng bố viên nguyệt luôn nào, thế nhưng Gần Johnson chuyển vào trong năng lực vẫn là hết sức đột xuất. Làm hậu vệ cánh phải hắn đã từng ở đội tuyển quốc gia anh thi đấu bên trong hoàn thành qua kiến tạo hạt trịp, kiến tạo thực lực có thể thấy được chút ít. Lần này hắn chuyển vào trong chất lượng liền phi thường cao, quả bóng lại bình vừa nhanh bay đến vùng cấm bên trong. Ở quả bóng phi đao vùng cấm trung lộ thời điểm. Zuni cao cao nhảy lên lại không có thể gặp được quả bóng, mà cùng hắn đồng thời nhảy lên, Negsta cũng đồng dạng không có thể gặp được điều này làm cho sân nhà AC Milan các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, còn có phía sau Thiago Silva, hắn nhìn chúng rồi hướng mình bay tới quả bóng, chuẩn bị một cú đem bóng giải vây. Nhưng mà hắn tính toán hưu đổi nhưng thất bại, bởi vì lúc này một đạo bóng người màu trắng đột nhiên, phi, lại đây, dành trước đẩy đến quả bóng. Mộ đỉnh. Nguy lai, like, vừa nãy đem bóng rời đi sau khi, Mona liền lặng lẽ lưu tiến vào AC Milan vùng cấm, nhìn chúng rồi điểm đến hắn đến rồi một lần lao xuống tức ngư dự xung đỉnh. Bị Mồ Nạ đẩy đến quả bóng lại như bị nhen lửa cái mông viên đạn giống như vậy, cao tốc bay về phía AC Milan Cung Thành. Đi đã lần này vẫn như cũ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoàn 3. Mồ Nạ. Mồ Nạ. Mồ Nạ 3. Mồ Nạ dùng một cái độ khó rất lớn ngư dừa xung đỉnh đem bóng đưa vào AC Milan Cung Thành, trợ giúp Manchester United San bằng tỷ số. Phải biết hiệp một thi đấu lập tức muốn kết thúc, này nhưng là một cái một hiệp tuyệt sắc 3. Wayne Rooney bản cũng đã tiếp nhận rồi, một hiệp lạc hậu cục diện đám cổ động viên Manchester United hiển nhiên cũng không nghĩ tới mồ nạ gặp cho bọn họ mang đến này dạng một niềm vui bất ngờ, bởi vậy bọn họ nhiệt tình dường như núi lửa bạo phát giống như binh phát ra. Bên sân Ferguson cũng kích động vùng vẫy cánh tay của chính mình, đồng thời thân mật cùng trợ thủ của chính mình đến rồi một cái ôm ấp. Mà đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trước lễ ừng nặm đội thì lại vì chính mình đội bóng thời khắc cuối cùng mất bóng mà buồn bực không thôi. Ghi bản sau mồ nạ cấp tốc từ trên cổ lên, nhắm phía thuộc về đội khách fan bóng đá cái kia mảnh khán đài, dơ lên hai tay dùng lực xuyên tấu 10 giống to đáp lại chống đỡ hắn cổ động viên. Trần Độ Hữu cũng theo sát phía sau xuống tới. "Làm tốt lắm, Mộ Na. Thần hắn mẹ bóng tốt. Mộ Na. Quá tuyệt. Mộ Na." Thưởng thụ các đồng đội tán thưởng, mô nạ có vẻ hào hùng vạn trượng, thế hòa còn chưa đủ, chúng ta ngày hôm nay tranh thủ bắt cái này sân khách. Bắt cái này sân khách. Vẫn bị ngoại giới Tuyên Dương đã hồi lâu chưa chinh phục San Si đám cổ động viên Manchester United cũng đồng dạng hào hùng vạn trượng hưởng ứng nói ở trở lại phe mình một hiệp thời điểm, Mộ Na cũng không quên hướng về chạm ở giữa sân chuẩn bị phát bóng phạt tổ con cái, mỹ nhãn. Hiển nhiên, hắn là ở dùng chính mình ghi bàn qua lại ứng vừa nãy phạt tổ khiêu kích và Tô biểu cảm trên gương mặt rõ ràng có chút không tự nhiên, có điều rất nhanh, hắn biểu cảm trên gương mặt liền biến thành kiên định. Làm lão đại của hắn, Mộ Na vẫn luôn là phạ tổ muốn vượt qua mục tiêu. Cứ việc hiện tại mô Na cùng hắn chênh lệch vẫn ở kéo lớn, hắn cũng không có bất kỳ giải khí. Trên thực tế, loại này tuyệt không xem thường từ bỏ tinh thần chính là hắn năm đó cùng Mộ Na đồng thời ở bờ ra dự Interma City ẩn nổ đội đội thanh niên lúc từ trên người mô Na học được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau không lâu, trong tai liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng 11, hai đội lấy thế hòa tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Ở giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, Ferguson biểu dương đội bóng cuối cùng lần đó tấn công. Hắn đồng thời biểu thị, sân khách tác chiến đội bóng ngoại trừ đánh phản kích bên ngoài, cũng chính nên xem vừa nãy như vậy kiên trì đánh trận địa chiến. Tuy rằng, Ferguson từ trước đến giờ không tán thành đội bóng xem Arsenal như vậy lấy khống chế quả bóng làm chủ, thế nhưng ở trên sân bóng nếu như không cách nào không chế quả bóng, một mực đánh phản kích, đánh hiệu suất lời nói cũng là rất bị động. Ở cân khống chế tiết tấu thời điểm thông qua khống chế quả bóng đến điều tiết, cái này cũng là Manchester United phi thường am hiểu. Đồng thời cũng là Manchester United này mấy cái mùa giải đến biểu hiện như hoàn mỹ trọng yếu nguyên nhân. Sắp xếp hiệp hai trận đấu chiến thuật sau khi Ferguson cũng nói ra một cái giống như mồ nạ mục tiêu, bên ngoài đều nói chúng ta chưa từng có ở San Siro thắng qua thi đấu. Nhưng ta muốn nói, những người cũng đã là lao hoàng lịch. Ta cho rằng ngày hôm nay chúng ta liền muốn ở nơi đáng chết này sân San Siro bắt thắng lợi, các ngươi nói sao? Bắt chết tiết sân San Siro. Mũ nạ cùng các đồng đội vung tay tề hô. Được rồi, dùng hành động của các ngươi đi chứng minh khẩu hiệu của các ngươi đi ba. Ferguson hô bạo 10 phần vung tay lên, ra hiệu các đội viên ra trận chuẩn bị tham gia hiệp hai thi đấu. Vừa nãy chúng ta nói có thể tuyệt không là khẩu hiệu, nó sẽ biến thành sự thực. Mỗ đi ra phòng thay đổi thời điểm kiên định nghĩ đến. Chương 925, đánh hạ San Siro. Chương 925, đánh hạ San Siro. Go go go go 3. Không thể tin được. Ronaldinho 3. Vị này Milan tân vương người ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu hay dùng một cước đặc sắc siêu phẩm chứng minh giá trị của chính mình 3. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, ESPN bình luận viên âm thanh kích động liền rõ ràng bị điện giật coi âm hưởng chuyển khắp thế giới các góc. Màn hình TV bên trong cũng xuất hiện dọn nghỉ cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng sẵn cười, Milan các cổ động viên thì lại ở thỏa thích vì là dọn hoan hô. Mộ Na lại có chút khó có thể tin xoay eo đứng ở vùng tâm chức nhìn chúc mừng hai cái đồng hương. Hiển nhiên, Jonny cùng Pato vừa nãy lần kia tấn công đánh mờ U1 trở tay không kịp. AC Milan lần này mở màn đánh lén quả thực có thể viết tiến vào sách giáo khoa. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút ghi bản pha quay chậm chiếu lại. Màn hình TV thiết trở lại hiệp 2 trận đấu bắt đầu AC Milan phát giữa sân bóng thời điểm. Phát bên trong vòng bóng chính là Jonny cùng Hãn Tệ Lạ, Jonny đem bóng cho quyền Hãn Tệ Lạ sau khi liền toàn lực hướng phía trước chàng chạy đi. Mà Hãn Tệ Lạ thì lại đem bóng chuyền về cho hậu trường Beckham. Beckham thuận thế coi trọng đứng ở chính mình hưu phía trước, sau đó trước ở Manchester United cầu thủ nhào lên trước, chân phải tiêu sái từ quả bóng dưới đáy đảo qua. Quả bóng liền nghe lời hướng về trước sân cánh phải bay đi, nơi đó là trọng tài thổi một hơi tiếu liền cao tốc xuyên vào Pato. Beckham chuyển xa công phu đã không cần lại quá nhiều chứng minh, mà tổ cảm giác bóng cũng là phi thường xuất sắc, đối mặt Beckham thỏa đáng chỗ tốt chuyền bóng, hắn chỉ là nhẹ nhàng dơ chân lên liền chuẩn xác đem bóng ngừng lại, sau đó trước ở hệ dạ phòng thủ lại đây trước đột nhiên một trụ, hệ dạ trong lúc vội vàng hiển nhiên chưa kịp phản ứng, thành công đột phá Pato hướng về bên trong vùng cấm đi. Đối mặt bọc lót tới được van, Pato không có tiếp tục dính bóng, dùng một cước bí mật chuyển bóng đem bóng đưa vào vùng cấm. Ngay ở Manchester United các hậu vệ còn không phản ứng lại thời điểm, Jorginho liền giống như quỷ mỹ xuất hiện ở quả bóng con đường trên, nghiêng thân thể, mở ra hai chân, sau đó dùng chân phải góp chân tầng tầng khái ở có thể quả bóng trên. Quả bóng phát sinh biến tuyến sau khi ở Van der Sar làm ra phản ứng trước trực tiếp tiến vào gần của dọc. Từ mở bóng đến ghi bàn, AC Milan vẹn vẹn dùng không tới 2 phút. Đây tuyệt đối có thể được xưng là lá tia chớp kỳ tập chiến bên trong kinh điển Mộ Na thoáng phiền muộn một phen sau khi liền chạy về hậu trường từ khung thành bên trong ngọ ra quả bóng, sau đó cổ vũ các đồng đội tiếp tục chiến đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, AC Milan vẫn cứ là đắc thế không tha người. Bà tổ suýt nữa nhận được Beckham cánh phải chuyển vào trong mở rộng dẫn trước ưu thế, đáng tiếc hắn đánh đầu cuối cùng thoáng cao hơn sang ngang. Mô nạ biết đội bóng tinh thần cần tăng lên, ở hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 13 thời điểm, hắn được như vậy một cơ hội. Amber Dọ xí nhị phạm quy cho Manchester United một cái khoảng 30m đá phạt trực tiếp cơ hội. Mộ Na việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận quả bóng chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt. Cẩn thận dọn xong quả bóng sau khi, Mồ nạ tầm mắt trực tiếp lướt qua AC Milan sắp xếp ra 4 người bức từ người, nhìn chằm chằm do đi đã bảo vệ không thành. Vài bước mạnh mẽ chạy lấy đà sau khi, Mồ nạ chân phải tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Quả bóng cùng Mồ nạ vừa nãy tầm mắt như thế ung dung lướt qua AC Milan bức tường, bay thẳng khung thành trên góc phải. Hiện trường đám cổ động viên Manchester United đã từ vị trí của mình đứng lên đến, chuẩn bị vì là nạ lại một hạt siêu phẩm hoan hô. Nhưng mà đứng ở AC Milan trước cửa trước vỡ ra quốc đi đạt nhưng đám cổ động viên Manchester United giấc mơ này. Hắn dùng một lần thế giới cấp cứu thua ngăn cản mô nạ thế ở tất tiến vào đá phạt, cũng chứng minh chính mình là bảo đào chưa giả. Tuy rằng này chân sút Gol không tiến vào để mô nạ rất ảo não, thế nhưng mục tiêu của hắn vẫn là đạt đến. Này chân vừa nhanh vừa mạnh sút Gol thành công tăng lên các đồng đội tinh thần. Sau đó thi đấu bên trong, Manchester United tị tấn công trở nên càng có uy hiếp. Phút thứ 62, Juni vùng tâm trước đến bóng sau khi liên tục hướng về phải sau khi đột phá đột thi tên ban lén, tuy rằng không có thể đột phá đủ đà 10 ngón tay, nhưng vẫn để cho không ít toàn tâm toàn ý quan tâm thi đấu AC Milan các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Càng đánh càng hăng Manchester United từ từ chiếm cư trên sân ưu thế, một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công để AC Milan hàng phòng thủ trong lúc vô tình càng ngày càng ở phía sau. Cứ việc Leonardo không ngừng dùng hắn kịch liệt môn ngựa tay chân ra hiệu đội viên của chính mình môn để lên, thế nhưng ở Manchester United không ngừng trùng kích vào, AC Milan trận hình vẫn không thể để lên đến đối mặt AC Milan hơi chút chen chúc hậu trường Manchester United ở hiệp 2 trận đấu sắp quá nữa thời điểm thu được một lần bất ngờ cơ hội. Kéo đến cánh trái dô bị nổ ở vùng cấm tuyến phụ cận cắt vào bên trong sau khi mạnh mẽ suốt gôn bị nẹ sạc dùng thân thể càng đi ra. Juni lần thứ 2 suốt bồi thì bị một người khác Milan trung vệ thi Agosi và dùng thân thể càng đi ra. Giữa lúc đại gia cho rằng AC Milan hiện tại hàng phòng thủ là gió thổi không lọt thời điểm, quả bóng nhưng đạn hướng từ phía sau để lên đến mồ nạ trước người. Đối mặt đàn hồi đất quả bóng, mồ nạ không có chút gì do dự, điều chỉnh tốt bước tiến sau khi, chân phải trực tiếp luân hướng về phía quả bóng. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, gặp chú ý tới mồ nạ lần này suốt gôn cứ pháp cùng hắn Di vãng mạnh mẽ suốt xa có chỗ bất đồng, hắn bị mặt chân đá chúng chính là quả bóng bên trái lệch dưới đáy vị trí, sau đó chân phải có cái không nổi bật nâng lên động tác. Nay chân nhìn như có chút nghiệp dư sút gol động tác, hiệu quả tựa hồ cũng có chút nghiệp dư, quả bóng nhanh chóng dâng lên, tựa hồ muốn bay về phía khán đài. Thế nhưng làm quả bóng lướt qua vùng cấm phụ cận cái kia một bọn người sau khi liền bắt đầu cấp tốc truy xuống, hơn nữa còn mang theo rõ ràng ở ngoại toàn hiệu quả. Điđa hiển nhiên cũng không ngờ rằng Mồ Na lại gặp đá ra như vậy một cước quỷ dị sút gol, khi hắn lại làm ra phản ứng chuẩn bị làm ra cứu thua thời điểm đã không kịp. Quả bóng cuối cùng ở khung thành cột dọc cùng sà ngang tụ hợp nơi cái kia trên lý thuyết góc chết rơi vào khung thành. Hạ Tạ Gol. Mũ nạ. Mũ nạ. Mũ nạ 3. Chân kỳ lá vàng rơi, Mũ nạ dùng hắn cái kia không gì không làm được chân phải biến ra vừa ra tươi đẹp mà thuật, sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vành theo đội đi tới San Siro quỷ đỏ các cổ động viên cũng trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Nay chân quý dị ghi hiển nhiên là một cực định cấp siêu phẩm. Bên sân Ferguson kích động khua tay mùa chân, hắn rõ ràng, mồ nạ vừa nay suốt gôn tuyệt đối không phải mông bên trong, dù sao mồ nạ kiến thức cơ bản ở toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là đỉnh cấp, vì lẽ đó hắn không thể làm ra như vậy nghiệp dư suốt gôn động tác, như vậy khả năng duy nhất chính là vừa nay là hắn cố ý như thế làm ra. Sự thực lại một lần nữa chứng minh, mồ nạ là một cái dùng đầu góc đá bóng cầu thủ. Ở AC Milan bên trong vùng cấm chen chúc không thể tả thời điểm, hắn lựa chọn dùng một cước huyết đại lá vàng rơi né qua chen chúc người Thành công lập cú đúp mộ nạ có vẻ hưng phấn không thôi, vừa nay hắn có ý thức sử dụng đặc thù cước pháp hoàn thành rồi một lần đặc thù sút gol, hơn nữa đạt được thành công, loại này cảm giác thành công là không cần nói cũng biết đồng dạng hưng phấn còn có hắn đội hữu, bọn họ vừa nãy ở phòng thay đổi bên trong hô lên muốn bắt dưới cái này sân khách, bọn họ cũng không muốn để câu nói này chỉ là một câu trống không khẩu hiệu mà thôi. Ở san bằng điểm số sau khi đón lấy thi đấu nhưng là thật đánh, Lui một bước nói, mặc dù kết cục này duy trì đến cuối cùng, thu được một hồi thế hòa cùng hai cái sân khách ghi bàn Manchester United cũng có thể thắng lợi trở về. Bị san bằng điểm số AC Milan các cầu thủ cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm, dù sao nơi này là bọn họ sân nhà. Nếu như không thể ở đây xác lập nhất định ưu thế, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với hiệp hai khách cuộc tranh tài. Bọn họ có thể không muốn tiếp thu kết quả này. Bởi vậy, lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài, Leonardo dùng hết đem ẩn dạ phí thay đổi trạng thái không tốt hơn thế là. Hiện nhân muốn lợi dụng cái này, tổng số bàn thắng ở trang tí League trên sàn thi đấu đều đứng hàng đầu, lao yêu tiền đạo cấp điểm năng lực. Thế nhưng đón lấy thi đấu bên trong, biểu hiện càng chói mắt vẫn là đối mặt chủ cũ Beckham. Hắn mỗi một lần đá phạt đều có thể cho Manchester United mang đến uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà, AC Milan tuy rằng từ từ đoạt lại trên sân quyền không chế, nhưng vẫn không có thay đổi điểm số, ngược lại là ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, Manchester United đánh ra một lần vừa có hiệu suất phản kích. Ferdinand đỉnh ra giò nhì chuyển bóng vào trong, Monat trước tiên cướp được ở ngoài vùng cấm điểm đến, đối mặt mánh nào tới Pterlo cùng Beckham, Monat lựa chọn đem bóng chuyển cho bên cạnh Anderson, sau đó xoay người xuyên bảo. Nhìn thấy cao tốc xuyên vào Monat, Èn không có chút gì do dự, trực tiếp lại sẽ bóng đưa đến Môn Nạ phía trước đuổi theo quả bóng Môn Nạ đối mặt phòng thủ tới được Trạm Bợ đột nhiên tăng tốc độ, ở tránh thoát Trạm Bợ chiến thuật phạm quy sau khi, thành công đột nhập AC Milan vùng cấm. Vào giờ phút này, Môn Nạ trước người đã là hắn thích nhất vùng đất bằng thẳng. Cao tốc dẫn bóng Môn Nạ rất nhanh sẽ giết tới hắn tầm bắn bên trong, thì Silva cũng lựa chọn vào lúc này bọc lót lại đây. Môn Nạ đối mặt vị này đội tuyển quốc gia đội hưu, cũng không tiếp tục đột phá, mà là đột nhiên dùng chân phải má ngoài đem bóng xoa tiến vào AC Milan vùng cấm. Đẹp đẽ. Juni phản Việt vị thành công. Cao tốc xuyên vào Juni thoát khỏi nẻo sắt tại phòng thủ đổi tới mùa nạ quá đỉnh truyền thẳng. Mặc dù đi đã đã lựa chọn tấn công, thế nhưng Juni vẫn là trong vòng vung lên đuổi phải của chính mình, vững vàng mà đem bóng đánh hướng về phía không thành góc xa. GOAL! Bên Juni 3. Manchester United thành công hoàn thành rồi một truyện, bọn họ có hy vọng ở San Siro hoàn thành lần thứ nhất khách fan thắng lợi sao? Lẽ nào Manchester United vòng nọ của sân khách gặp AC Milan chịu không nổi ghi chép liền muốn qua đời sao ba? Còn có mười mấy phút liền muốn công bố kết quả. Đi bản sau Juni cũng không có quên tình chúc mừng, mà là xoay người "Trốn về ở ngoài vùng cấm chạy đi." Hắn mang theo khuôn mặt tươi cười nhằm phía mồ nạ. "Chuyện được thật hắn mẹ đẹp đẽ ba. Người bắn đến cũng con mẹ nó không sai a, ha ha ba." Hai người nâng đối phương đầu cười ha hả nói, bên sân đám cổ động viên Manchester United vì là đội bóng hai đại vương bài lần này chúc mừng mà kích động không thôi. Làm đội bóng quan trọng nhất hai tên cầu thủ, quan hệ của bọn họ có thể như thế hòa hợp, đối với câu lạc bộ, đối với đội bóng, đội huấn luyện viên, đối với fan bóng đá tới nói đều là lại hạnh phúc có điều sự tình. Bên sân phơ cái sân cái kia đỏ phừng phừng trên mặt cũng treo đầy mỉm cười, nếu như có thể sân khách bắt AC Milan, e sợ không có ai có thể so với cái này quật cường ông lão càng cao hứng. Hắn không muốn nhất thừa nhận chính là mình đội bóng không bằng đường đội bóng, có thể bước qua AC Milan cửa ải này, hắn cuộc đời huấn luyện viên liền không còn có cái gì chỗ bẩn. Beckham hiển nhiên không muốn chính mình đội bóng liền như thế bại bởi ông chủ cũ, hắn ở đám MU trước nhưng là từng có lời nói hùng hồn. Bởi vậy hắn chạy về hậu trường từ khung thành bên trong ông ra quả bóng, đặt tại bên trong trong vòng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hắn hay dùng một cước ở ngoài vùng cấm đại lực vô lì thăm hỏi ông chủ cũ không thành. Đáng tiếc quả bóng cuối cùng vẫn là sát xà ngang bay về phía khán đại. Nhìn Beckham cái kia hảo nào ráng rấp, trên khán đại không ít đám cổ động viên Manchester United đều là tâm thương yêu không dứt. Beckham tiếp nối qua đi liền tận hết sức lực hướng về hậu trường chạy đi, chuẩn bị tham dự một vòng mới phòng thủ, thế nhưng bên sân trọng tài thứ tư nhưng dơ lên sáng hắn dãy số bảng điện tử. Ừ Leonardo lựa chọn thay đổi người, hắn dùng xì đọc thay đổi Beckham Tuy rằng Beckham ngày hôm nay biểu hiện phi thường tích cực cùng xuất sắc, thế nhưng nói riêng về công kích, hiển nhiên vẫn là si độc kém xuất sắc một điểm, cái này cũng là Leonardo hành động bất đắc dĩ. Beckham nhìn thấy cái kia bảng điện tử thời điểm, trên mặt tràn ngập này thất vọng, thế nhưng hắn vẫn không có bất kỳ làm phiền, toàn lực hướng bên sân chạy đi, cùng si đọc vỗ tay ôm ấp, đi ra sân bóng sau khi, Beckham mới chậm lại bước chân của chính mình. Mặc dù tâm tình vô cùng thất lạc, Beckham vẫn cứ không quên hướng về trên khán đài chống đỡ hắn các cổ động viên đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Đây tuyệt đối là một tên có thể nói tấm gương nghề nghiệp cầu thủ. Làm rất tốt, David Leonardo cho Beckham một cái ôm ấp khích lệ nói: "Cảm tạ, thiên sinh." Beckham lễ phép tính đáp lại nói. Sau đó liền một mặt phiền muộn ngồi trở lại ghế dự bị ở giải đấu bên trong làm thay thế bổ sung hắn có thể tiếp thu, thế nhưng ở đá với MU như vậy thi đấu bên trong, hắn so với bất cứ lúc nào đều hy vọng mình có thể đánh mãn toàn cuộc giải tài, thế nhưng Leonardo hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Si đọc lên sân khấu sau hiệu quả cũng khá, đối với AC Milan trước sân sâu chuỗi có hết sức rõ ràng tác dụng. Tuy rằng rất nhiều lúc, tác dụng có chút nặng nề, thế nhưng ở đội bóng cái này thời khắc nguy hiểm, Sì đọc cùng cùngọỉ trong lúc đó vẫn là cọ sát ra một chút đống lửa phút thứ 84 giữa hai người liên tục 5 thứ lan chuyển sau khi suy sì đọc ở bên trong vùng cấm được quả bóng lắc bỏ góc độ sau khi mạnh mẽ xuất xa quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột này khiến trên khán đài AC Milan các cổ động viên tiếp nối và phần AC Milan các cầu thủ không hề từ bỏ bọn họ tiếp tục mãnh liệt địa tấn công do nỉ canh trái liên tục lay động đột phá giết vào vùng cấm sau khi đường vòng cung bóng đầu góc xa bị vanander nhìn tấu đập ra đường biên an và cánh phải cầm bóng lắc bỏ góc độ sau khi chuyển bóng vào trong đưa đến trước không thành Đang tiếp ẩn dạ phỉ trước cửa sạn bắn thoáng trầm một nhịp, quả bóng chưa khung thành mà qua. Xem ra ẩn dạ phỉ tuổi sát thực có chút lớn, đổi làm lúc tuổi còn trẻ hắn, vừa nãy loại kia cấp điểm nhưng là không có sơ hở nào. Sát thực, 36 tuổi ẩn dạ phỉ bởi vì thời gian lên sàn giảm mạnh, đạt được năng lực cũng là mất giá rất nhiều. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Leonardo dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mà Ferguson chỉ là trong trong lợi dụng đối âm thay đổi người kéo dài thi đấu thời gian. Mắt xem so tài liền muốn kết thúc, không lòng thất bại AC Milan hầu như là toàn bộ để lên, hậu trường chỉ để lại nẻ sót tạm một người. Manchester United cũng chỉ có thể là chống chất ở hậu trường, ứng phó toàn lực tấn công AC Milan. AC Milan liên tục mấy lần chuyển bóng vào trong cùng sút xa đều bị Manchester United bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ cản đi ra ở liên tục bị AC Milan được đệ nhị điểm đến sau khi, Mộ nạ rốt cục dùng một cái sạn lưu bóng giành trước được quả bóng. Thuận thế sau khi đứng dậy, Mộ nạ hầu như không có xem trước sân trực tiếp đem bóng chuyển xa đến cánh trái. Mộ nạ chuyền bóng không có thất bại, bởi vì ở giữa sân phụ cận Roben chính nhanh chóng hướng về quả bóng điểm đến theo. Từ tình thế trên xem, hắn muốn rõ ràng dẫn trước với đồng dạng truy phòng thủ tới được Nesta. Zoben giành trước đổi tới quả bóng sau khi không có dừng lại mà là đột nhiên đem bóng hướng về trước một chuyến, tiếp theo sau đó Cao Tốc siêu trước sân phóng đi. Mắt thấy truy kích vô vọng nệ Stạ chỉ có thể lựa chọn trực tiếp hướng về vùng cấm phương hướng chạy đi, hy vọng có thể trước ở Zoben rẽ hướng về trung lộ trước chạy tới. Chỉ là nệ Stạ tốc độ rõ ràng không bằng có. Tito Pan, danh xưng Zoben. Zoben rất nhanh liền rẽ vào AC Milan vùng cấm, đối mặt tấn công đi đá, hắn không do lựa chọn đệm bóng góc xa. Quả bóng chậm rãi từ đi đá bên người sẽ qua, sắt thành cột dọc bên trong duyên lăn tiến vào khung thành. Go 3. Bóng vào. 423. Joe Ben bản trợ giúp Manchester United sớm khóa chặt thắng cục, Manchester United ở vòng nọ cục giai đoạn chưa bao giờ ở sân San Siro đạt được quá thắng lợi kỷ lục đã trở thành lịch sử. Đồng thời, Manchester United cũng đem ở hiệp 2 thi đấu trước chiếm cứ tuyệt đối thiên cơ, có thể nói, Manchester United đã một cái chân bước vào thứ kết 3. Ghi bản sau Joe Ben hương phấn từ trước sân chạy về hậu trường, cùng bộ nạ cùng với cái khác các đồng đội ôm ở cùng nhau. Hưng phấn vẽ mặt tràn trề ở mỗi một cái cầu thủ Manchester United trên mặt, bởi vì bọn họ thông qua biểu hiện của chính mình thành công thực hiện chính mình lời hứa, mà không phải để sân khách bắt AC Milan lợi nói trở thành một cú vô lực khẩu hiệu. Trên thực tế, hưng phấn tình là thuộc về hiện trường cùng chức máy truyền hình mỗi một cái cổ động viên Manchester United, bởi vì bọn họ đánh hạ sân San Siro. Mà u vũ tình thì lại viết ở mỗi một cái AC Milan cầu thủ cùng các cổ động viên trên mặt, 24 điểm số khả năng không chỉ là để bọn họ thua trận cuộc tranh tài này mà thôi, mà là có thể thua trận toàn bộ trang The thậm chí là toàn bộ mùa giải. Ở cuối cùng hơn 2 phút đồng hồ thời gian trong, ủ rũ AC Milan các cầu thủ không thể tiếp tục cho Manchester United mang đến phiền thức. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng cõi lúc, điểm số vẫn như cũ là 24, sân khách tác chiến Manchester United thành công bắt thi đấu. Sau trận đấu, Mona cố gắng an ủi một fan lão Hugh Beckham, Johnny cùng Ato. Ba người này lên tiếng lạ ký nhất trí, vậy thì lạ. Là... Ô cha phát thấy. chương 926, Milano chỉ có một nhánh vi đại đội bóng. chương 926, Milano chỉ có một nhánh vi đại đội bóng. MU cùng Milan San si đại chiến Rớp dẫn toàn thế giới ngàn tỷ fan bóng đá ánh mắt. Có người nói, chỉ vé vào cửa tiền lợi liền đạt đến 3763569 euro, sáng lập mùa giải này Milan đơn cuộc tranh tài vé vào cửa tiền lợi kỷ lục, 4000 tên may mắn bắt được bản cuộc tranh tài vé vào cửa cổ động viên Manchester United cũng theo đội xuất trình. Tuy rằng bản thứ 7 Betlesconi liền đem nên đến mình làm chủ Milan 24 chu niên ngày kỷ niệm, nhưng tướng ra mở ứ nhưng ở mở màn không lâu liền lạc hậu một bóng lịch cảnh dưới, sân khách cái sau vượt cái trước thành công lịch truyện Milan, đạt được một hồi lịch sử tính thắng lợi. Trên nửa giờ thi đấu tiến hành đến phút bù giờ giai đoạn, lịch sử tính một khắc sinh ra. Lúc đó, dù bị nổ cánh phải chuyển vào trong, Juni bọc đánh cướp điểm lại không có thể gặp được quả bóng, sau đó điểm xuyên vào nạ dùng một cái đặc sắc ngư dược sung đỉnh tỷ số săn bằng, cũng bắt được một cái cực kỳ trọng yếu sân khách ghi bản. Sở dĩ nói đây là một cái lịch sử tính thời khắc, nguyên nhân ở chỗ, trước đây mở U4 lần ở trang tí Lít thi đấu bên trong làm khách San Si quỷ đỏ trước sau ở 5758 mùa giải thua 04, 6869 mùa giải thua 02, 0404 mùa giải thua 01 cùng với 0607 mùa giải thua 03. 4 chiến đều mặc, mà một bóng chưa MU đặc sắc ngư giữa xung đỉnh, để MU 52 năm qua lần thứ nhất ở trang tỷ Only thi đấu bên trong công phá San Siro không thành. Lúc trước, Ancelotti nói thẳng cũng không coi trọng chính mình ông chủ cũ, ta càng coi trọng MU, từ hai bên con bài trên xem, MU mạnh hơn so với Milan, nhưng Milan ở châu Âu cảm giác thân thiết quá MU, mà Mourinho thì lại biểu thị, rất khó dự đoán Milan đối với MU cuối cùng ai có thể thắng cấp, nhưng MU cơ hội không sai, bởi vì AC Milan hiện tại mất đi cả cả. Inter đá với Chelsea, ai đem thắng cấp? Lại như Milan đối với MU như vậy. Dưới cái nhìn của ta, Chelsea mạnh hơn so với MU, nhưng Inter cũng tương tự mạnh hơn Milan. Bây giờ nhìn lại, Ancelotti vẫn là rất rõ ràng chính mình ông chủ cũ Milan từ lực. Từ đây dịch xem ra, MU hay là muốn so với mất đi cả cả AC Milan mạnh một bậc. Từ khi năm 2007 ngày mùng ngày 2 tháng 5, 0607 mùa giải Tram Tihon vòng bán kết thứ hiệp, MU ở San Siro lấy 0-3 rưỡi vào AC Milan sau, quỷ đỏ ở đây sau 16 tràng Tram Tihon khách cuộc tranh tài bên trong, đạt được kinh người 10 tháng 6 bình chiến tích. Hơn nữa, ngày hôm nay trận này 42. Để MU ở trang The Only trên sàn thi đấu đạt được càng kinh người hơn sân khách 6 tháng liên tiếp giải thích. Trong này, không có bất kỳ một tên đối thủ có thể ở sân nhà tấn công vào MU 3 bóng, bao quát 3K, Inter, AC Milan, Arsenal, Roma, Lyon, Villa, Johor, Auto. Sục sợ bạn sát trang web từ 1988-1989 mùa giải thống KAC Milan thi đấu, 22 từ năm đó, rộ sân lệ dị còn chưa bao giờ ở trang The Only thi đấu bên trong ở sân nhà bị đối thủ đánh vào bốn bóng. Barca trang The Only phụ ra thi đấu vòng bảng thi đấu vòng knock-out, nói cách khác, MU này dịch sửa chỉ ít 22 năm qua. Milan ở Campiomelit thi đấu bên trong sân nhà chưa bao giờ bị đối thủ đơn trang đánh vào 4 bóng lịch sử. Milan trước đây ở Campiomelit thi đấu bên trong, lần trước bị đối phương tấn công vào dù cho 3 bóng cũng vẫn là ở 0405 mùa giải Campiomelit trận chung kết bên trong, lúc đó, Liverpool tại hạ nửa giờ trong vòng 7 phút đột nhiên phát lực, thần kỳ trình diễn siêu cấp đại người truyện, nhưng này là ở trung lập sân bãi cử hành. Mà Milan trước đây ở Campiomelit thi đấu bên trong sân khách bị đối thủ đánh vào 3 bóng, vẫn là ở 0405 mùa giải Campiomelit vòng bán kết thứ hiệp bên trong, lúc đó, Milan ở sân khách lấy 13 rưỡi vào ẩn Có điều Milan vẫn là dựa vào một cái quý giá sân khách đi bàn, đem hít đích nhìn hộ vận đạo thải. Từ 1878 mùa màng lập đến nay, MU đã có 132 năm lịch sử, trước sau 19 tên quỷ đỏ chủ soái bên trong, mặt Busby hiệp sĩ cùng Ferguson hiệp sĩ là trong đó người tài ba. Hai người bọn họ đồng dạng dạy học MU 24 năm, bọn họ cũng được công nhận vì là hai đại truyền kỳ danh soái. Nhưng bất kể là Busby hiệp sĩ vẫn là Ferguson hiệp sĩ, ở trên Champions League nhưng phân biệt từng có hai lần gặp phải AC Milan đào thải kỷ lục. Chưa bao giờ ở Champions thi đấu bên trong đào thải Milan cũng trở thành hai vị này chuyển kỳ danh xoé một đời tiếp nối lớn nhất. Nhưng hiện tại, Ferguson hiệp sĩ đã vô hạn tiếp cận cái mục tiêu này. Chỉ cần ở sân nhà không tịnh vụ 3 bóng hoặc lấy 24, hai bên đem đánh đủ giờ, 35, Milan đem bằng sân khách số bàn thắng tăng cấp, hoặc càng điểm số lớn, như 46, 57 các loại, Milan đem bằng sân khách số bàn thắng tăng cấp, bại bởi Milan, MU khoảng cách đánh vỡ Champions League phạm gặp phải rổ sânệ gì? Áp gặp Milan đào thải số mệnh, thuận lợi thăng cấp tứ kết chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, MU ở sân nhà nắm giữ siêu cao tỷ lệ thắng, MU lần trước thi đấu sân nhà thua bóng vẫn là 5 năm trước sự tỉnh. Tức ra cũng ý thức được MU siêu ổn định trang trí on sân khách thành tích, tại quá khứ 2 năm bên trong, chúng ta ở sân khách biểu hiện càng thêm thành tụ, cùng lần trước chúng ta đi tới nơi này so với, đây là rõ ràng nhất không giống. Chúng ta mùa giải này dưới giữa mùa giải biểu hiện để đội bóng trên giới tràn ngập tự tin, bọn họ đều là giải thi đấu cầu thủ. Cùng lúc đó, tức ra cũng điểm ra MU lần trước ở San Siro thua 0-3 chân thực nguyên nhân, lần trước chúng ta thua bóng nguyên nhân thực sự ở chỗ thể lực, lúc đó chúng ta nhất định phải ở thứ 7 đá Everton, mà Milan lại làm cho rất nhiều cầu thủ được nghỉ ngơi, bọn họ đều tinh lực dồi dào. Lần này đến phiên chúng ta, điều này có thể để thi đấu phát sinh thay đổi. Cùng hai lần trước chịu khổ Milan đào thải không giống chính là, mờ lần này tay cầm lịch thi đấu ưu thế, quỷ đỏ lần này đem trước tiên khách sau chủ. Trận trước sân khách 42 điểm số có thể để đại đa số cổ động viên Manchester United cảm thấy thỏa mãn, nhưng tướng gia hùng tầm không chỉ dừng lại tại đây, Milan đã từng có huy hoảng, nhưng gần nhất 10 năm, Valencia, Diêu cùng 3K đều đã từng rết tiến vào Champions League vòng bán kết, mà năm gần đây, nước Anh đội bóng cũng nhiều lần rết tiến vào Champions League vòng bán kết cùng trận chung kết, nhưng ngươi nhất định phải để phòng Bakka. Không nghi ngờ chút nào Mùa giải trước Trang D.Honley trận trung kết hoàn toàn thất bại cho 3K vết sẹo, tức ra hy vọng mùa giải này có cơ hội tự tay hết đi. Leonardo lúc trước xưng tranh thủ không cho M.U bắt được sân khách đi bàn, nhưng ở San Siro, quỷ đỏ vừa vào chính là 4 cái, sau trận đấu Ferguson thậm chí vì là không thể ở hiệp một liền chung kết hồi hộp tiếp nối. Bắt đầu để chúng ta có chút loạn, nhưng sau đó từ từ xây dựng lên tự tin, 32 lúc chúng ta không thể cản phá, hoàn toàn khống chế thi đấu, tiếp theo là khiến người ta hoa cả mắt phần cuối, bọn họ đệ nhị bóng lại để cho hồi hộp sống lại Như Ferguson từng nói, thi đấu mới đầu gây bất lợi cho MU, nhưng toàn thể trong quá trình quỷ đỏ nhưng là càng xứng đáng trên phe thắng lợi, đặc biệt là ở giữa sân tranh cướp bên trong, MU từ từ đạt được quyền khống chế, không chế bóng 51% so với 49% chuyển bóng tỷ lệ thành công 81, 7% so với 76. Một 1% đội khách cũng khó khăn đến chiếm cứ thượng phòng 42 cái này điểm số, khiến người ta rất dễ dàng nhớ tới 060700 tí onlit mùa giải. Bất quá khi đó MU là ở sân nhà lấy 32 bắt Milan, Juninho cống hiến tuyệt sát, mà loại này điểm số cũng cho Milan muốn ở San Siro nhau lớn lao quyết tâm. Nhưng bây giờ Milan chỉ có thể tâm lưu hy vọng muốn ở Ultra Football sáng tạo kỳ tích, độ khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, châu Âu nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, vĩnh viễn đừng nghĩ đến quá đương nhiên, mà hữu dỗ muốn thuận lợi bắt Milan, vẫn phải là dưới phiên công phu. Nếu như không nói chuyện Milan nhất định phải tỉnh thắng 3 bóng mới coi như thắng như vậy rất hà khắc kết quả, chỉ nói bình thường thăng bình phụ, Milan còn có lòng tin cùng đối thủ liệu mạng. Milan ở bản quý giải đấu bên trong sân khách chiến tích xếp hạng đệ nhị địa vị cao, giải đấu sân khách còn thắng quá mà khác ở Champions vòng bảng thi đấu bên trong, sân khách bắt cùng Marseille, còn chính là ở San Siro đã được cảm giác không được. Sân nhà bài thứ 6, nếu như đem sân khách phụiter, Chamti onlit chủ phụ sủ dịch cũng coi như vào, bản quý San Siro căn bản không phải Milan phúc địa. Chuyển sang nơi khác có phải là có lợi phát huy? Thật sự tất cả đều có thể đương nhiên, khả năng này gặp phải MU, độ khả thi muốn giảm mạnh, MU ở chính mình sân nhà mùa giải này nhiều lắm thua một bóng, nơi nào sẽ để ngươi truy ba bóng. Nhưng là MU trên dưới, hiển nhiên là muốn tranh thủ lấy thắng lợi tiến vào tứ kết, mà không phải đã bình, thậm chí dựa vào sân khách ghi bản số lượng khổ cực thăng cấp, mà đây chính là Ferguson chuyện quan tâm nhất, ở sau trận đấu hắn nhắc tới đội ngũ của chính mình muốn lấy thắng trận tiến vào kết. Bản quý giải đấu sân nhà MU 11 tháng 1 hòa 1 phụ, xếp ở vị trí thứ hai, ở giờ mi ở lịch sân nhà có thể có như vậy biểu hiện, trên lý thuyết không cần lo lắng Milan có thể lòng trời lở đất, tạm phản. Nhưng MU sân nhà vẫn có một ít tần hữu, chính là nó tình cờ không ổn định tính, hoặc là không bạo phát, một khi bạo phát kết cục không ổn. Nếu như không muốn bình Milan hoặc là tiểu phụ đối thủ, MU cái này mùa giải sân nhà không ổn định tính, tuyệt đối đừng tại đây hiệp 2 bạo phát chính là cứ việc mở màn liền bị Milan dẫn trước, nhưng MU vẫn là dựa vào tự thân thực lực cường đại, đặc biệt mùa nọ phát huy, đem Milan chém xuống dưới ngựa. 0607 mùa giải hạ xuống bóng tối, vào thời khắc này hoàn toàn loại bỏ. Sau trận đấu Ferguson thừa nhận, là Milan rất sớm dẫn trước lúc, hắn cùng các đội viên xác thực đều nghĩ tới năm 2007 cái kia hai trận xui xẻo thi đấu đang tiếp thu sở các sở hot phòng blue, hắn nói, ta cảm thấy mở màn bọn họ có thể đá cho như vậy, trái lại là trợ giúp chúng ta trạng thái trở về. Mất bóng sau chúng ta đều có chút gấp áo, các đội viên cùng ta bắt đầu nghĩ đến 3 năm trước, chúng ta cũng ở trong vòng 15 phút bị đối phương đánh vào hai bóng chuyện như vậy, loại này hồi ức nhìn qua rất rõ ràng, nhưng một khi chúng ta giải quyết tự thân vấn đề, hết thảy đều ok. Mộ Na lập đồng thời cống hiến kiến tạo, trở thành bổn chảng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần, Ferguson than thở nói, quan trọng nhất chính là chúng ta đến vương tin mình có thể lợi dụng được quả bóng, vững tin có thể càng đầy đủ lợi dụng được mồ nạ tác dụng. Ta cho rằng mồ nạ đối với bọn họ bên trong hậu trường có rất chuẩn xác đánh giá, vì lẽ đó ở quen thuộc sau cuộc tranh tài biểu hiện thực sự là coi như người trời. Mặt khác ở một hiệp kết thúc trước, đội chúng ta bên trong loại kia muốn ghi bản lòng tự tin rõ ràng tăng trưởng, điều này cũng đồng dạng trọng yếu. Sân khách 42 điểm số đương nhiên sẽ không để cho tứ gia có cái gì mãn, hắn đẩy cõi lòng tự tin nên tiếp Milan hiệp 2 chiến. Lão tướng gia cuối cùng nói, "Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ở Ultra Fort tận chức trách của chính mình. Ta cho rằng hiệp hai chuyện quan trọng nhất chính là nỗ lực thắng được cuộc tranh tài này." Juni cũng tiếp nhận rồi các cách sờốt phỏng vấn, hắn nói, "Mở màn khiến người ta thất vọng, nhưng này sau khi chúng ta làm rất khá, đi tới San Siro đều là đã được rất khó. Hiệp 2 chúng ta phát huy đề cao thật lớn một bước, hoàn toàn xứng với thắng được trận này bóng." Tổng thể tới nói chúng ta phát huy càng xuất sắc. Dựa vào mở sau khi AC Milan ở hai hiệp thi đấu bên trong đã nằm ở lại phong. Nhưng huấn luyện viên trưởng Leonardo cho rằng quyết đấu cũng chưa kết thúc. Leonardo nói, thi đấu không có kết thúc. Ngày hôm nay, chúng ta chứng minh, khi chúng ta đá ra chúng ta trình độ lúc, chúng ta có thể cho MU mang đến rất nhiều phiền thức. Chúng ta gặp phải khó khăn, mà bọn họ đánh vào 4 cái bóng, đây là thi đấu một phần. Hiệp 1 AC Milan vốn là có thể ung dung lấy 30 dân trước cao chung. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, chúng ta bởi vì Mona một lần không thuộc về cái này trái đất suốt gôn mà mất bóng. Chúng ta ở thi đấu đại đa số thời gian chiếm cư ưu như thế, nhưng ở chúng ta thở dốc lúc, MU rất tốt lợi dụng đoạn thời gian đó. Bọn họ nắm lấy cơ hội của bọn họ, mà chúng ta sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, nhưng chỉ đánh vào hai cái bóng. Leonardo cho rằng, AC Milan tiết nối ở chỗ, để MU nắm lấy mấy lần cơ hội phản kích. Rất đáng tiếc, chúng ta không có mang theo lĩnh trước tiên vào giữa sân nghỉ ngơi, đặc biệt là lấy như vậy phương thức mất bóng, bởi vì ảnh hưởng này tâm lý của chúng ta. Leonardo nói, một nhánh đội bóng không thể ở MU như vậy đội bóng trước mặt, khống chế 90 phút thi đấu, đây là bình thường. Chúng ta ở hiệp 1 đã không chế thi đấu, nhưng này dẫn đến chúng ta tiết tấu trên nhẹ nhàng đung đưa Nếu như chúng ta ở hiệp một càng tốt hơn lợi dụng chúng ta chủ động, nay chính là một hồi phi thường không giống nhau thi đấu. MU ở đánh vào thứ hai bóng lúc, biểu hiện cũng không mạnh bằng chúng ta, cái này bất ngờ thay đổi tất cả. Chúng ta ở thời khắc cuối cùng thu được càng nhiều cơ hội, Ronaldinho cùng Iddia Phi đều có cơ hội phá cửa, nhưng chúng ta nhưng không có thu hoạch. Chúng ta chỉ đánh vào hai cái bóng, chúng ta nên được nhiều thứ hơn, mà chúng ta cũng không nên ném bốn cái bóng. Mang theo lạc hậu thế yếu tiến vào Old Trafford, AC Milan cơ hội xem ra là nhỏ bé không đáng kể, nhưng Leonardo tin tưởng, đội bóng của hắn có thể thực hiện chuyện. Hắn biểu thị Đội bóng đánh cho phi thường xuất sắc, ta tuyệt không cho là trận đấu kết thúc. Đi Manchester đạt được 30 thắng lợi, đối với AC Milan tới nói là một cái bình thường mục tiêu. Bầu trời lại nói, ở một cái nặng dị thường 42 sau, mở ư một con giữa chân đã bước vào tứ kết. Như vậy AC Milan đây, trên sân bóng không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu muốn dự vào hiện tại này, Chi Milan ở Ultra Fort thực hiện đại nguy chuyện, khó khăn lớn vô cùng. Mặc dù là La gạ tệ tự tự đèo lộ sở post đài truyền hình quốc gia như vậy truyền thông, cũng cảm thấy đây là không thể, càng nhiều người thì lại lựa chọn chờ mặc. Theo gã Li Ani tự mình nói, không có chút nào mê tiền hắn, ở lúc trước lựa chọn cùng năm 2007 đồng dạng phòng ngăn cùng thực đơn mời tiệc mở đồng hành, hiển nhiên, Milan tổng giám đốc lần này không có đạt đến hiệu quả dự chủ. Lúc trước Ferguson liền đã từng không thế nào khách khí nói cho đối thủ, đẹp bị lúc ta đến rồi, nhưng ta chỉ nhìn thấy một nhánh vĩ đại đội bóng, vậy thì là Inter Milan. MU chủ xoé rất căm ghét truyền thông nắm hiện tại giao chiến cùng năm 2007 làm so sánh, hắn gọn gàng dứt khoát nói, hiện tại ta đội bóng đã chín rồi rất nhiều, đương nhiên, Milan trong trận còn có một chút vĩ đại ngôi sao bóng đá, tỉ như Sidow. Các nơi trên thế giới cổ động viên quan tâm cuộc tranh tài này, thậm chí là tự mình đi tới Milan, chỉ vì xem một người, hắn chính là Beckham. Beckham không có để hắn các cổ động viên thất vọng. Thi đấu vẹn vẹn bắt đầu không tới 3 phút, Beckham liền biểu diễn ra hắn đá phạt công lực, suýt nữa kiến tạo giò đạt được. Trên thực tế, nhìn chung hắn ở đây trên 7-10 phút, hắn đá phạt vẫn luôn là đối với mở hữu hàng phòng thủ to lớn thử thách. AC Milan thứ 2 ghi bản thì lại hoàn toàn là được lợi từ Beckham tinh chuẩn chuyển xa bản cuộc tranh tài trước, đối với Beckham biết gốc biết dễ Ferguson, đối với Beckham làm ra chặt chẽ bố phòng, mà này vẫn cứ không có ngăn cản Beckham chuyền xa cùng đá phạt. Toàn cuộc tranh tài, Beckham 7 lần chuyền vào trong, 4 lần chuyển ra uy hiếp bóng, tại hạ trận trước, hắn chạy khoảng cách vượt qua 9000m. Cứ việc trạng thái cũng không ở tốt nhất, nhưng Beckham vẫn là hiện nay thích hợp nhất này một vị trí cầu thủ. Ở giữa sân Leonardo cũng có lựa chọn nào khác, nhưng gạt tụ số cùng sợ lại mỹ trạng thái thực sự tương đối kém, bình thường thi đấu còn có thể đánh một trận, ở MU trước mặt, bọn họ là không cách nào đảm nhiệm được. Tại hạ chẳng sau khi Beckham ở ghế dự bị bên trong vốn là đã đổi bằng phục. Có điều, trận đấu kết thúc sau khi Beckham lại cởi bằng phục, đi vào sân bóng cùng hắn đã từng các đồng đội từng cái nắm tay. Vào đúng lúc này, mọi người cảm giác đặc biệt ấm áp. Trên thực tế, đây là Beckham rời đi nước Anh sau đó 7 năm qua lần đầu ở chính thức thi đấu bên trong cùng ông chủ cũ giáo thủ. Sau trận đấu, Beckham cũng nói tới chính mình cảm thụ, bầu không khí tốt lắm, sân bóng không còn chỗ ngồi, đây là ta lần thứ nhất đánh mờ đương nhiên sẽ vĩnh viễn là ta chi thứ nhất nắm đội bóng. Nhưng hiển nhiên, đêm nay ta muốn AC Milan thắng, có điều kết quả nhưng làm người thất vọng rồi. Nhưng mà, bất luận làm sao, có thể ở 35 tuổi tuổi tắc còn đảm nhiệm được ga AC Milan giữa sân, tham gia Champions League đã được cho đăng ký. Rời đi châu Âu rời bóng đá, gia nhập liên minh nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh đội bóng Los Angeles Galaxy sau khi, Beckham vẫn cứ có thể biểu hiện ra tốt như vậy trạng thái, thực sự là làm người nổi lòng tôn kính. Ngày hôm nay thi đấu trước, mộ nạ cùng Juni đều biểu đạt đối với Beckham tự đáy lòng tính ý mà đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng cả kéo lỗ đối với Beckham yêu cầu là, chỉ cần hắn ở AC Milan có thể liên tục đánh tới thi đấu, hắn liền có thể được đi về Nam Phi vé máy bay. Ngày hôm nay Cạm kéo lỗ cũng ngồi ở sân San Siro trên kháng đài, phun mạc kẹt cho rằng, Beckham ở cạm kéo lổ trước mặt, vẫn cứ cần làm được càng nhiều đồ vật. Vì thực hiện nối thẳng Nam Phi mục tiêu, đã trở thành, lá bối, vạn người mê, đang cố gắng. Nói tóm lại, ở 42 chiến thắng AC Milan sau khi, Manchester United đã một cái chân bước vào tứ kết, bọn họ cần phải làm là lấy hài lòng tâm thái đến đối mặt hiệp 2 ở sân Lâu Trà Phốt thi đấu.